Chương 117, Huyền Thiết bạo liệt tiễn, kê án đủ gật đầu liên tục, nói: Tốt, tốt, ta nhất định nghe các ngươi, tuyệt đối đừng để cho ta hồi lão sư bên người. A ngốc nhìn về phía Huyền Nguyệt, do dự không chừng nói: Thật sự có thể không? Ba người các ngươi đều là ma pháp sư, nếu như tại dãy núi tử vong bên trong gặp phải nguy hiểm, ta sợ sẽ chiếu cố không tới. Huyền Nguyệt cười nói: Yên tâm đi, không dùng tới ngươi chiếu cố, ta có phượng hoàng bảo vệ, ma pháp tu vi của bọn hắn lại không yếu không có việc gì. A ngốc bất đắc gì nói, vậy cũng tốt, kệ ả nụ, người cùng với ta nhóm cùng nhau lên đường đi, chúng ta hiện tại muốn đi hồng cụ tộc. Kệ ả nụ hưng phấn nhảy lên, ta rốt cục tự do, rốt cục tự do rồi, quá tốt rồi. Sự hưng phấn của hắn dẫn tới chung quanh người đi đường nghỉ chân quan sát, trên đường lớn một cái xuất hiện bốn tên ma pháp sư quả thật làm cho người kinh ngạc. Ô lây giả kéo lại kệ ả nụ, thấp giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Huynh đệ Ngươi nhất định cũng là muốn hướng hai vị lão sư thỉnh giáo ma pháp đi. Kệ An Nụ tu vi cái kia thiên đã gặp, nếu như đơn tỷ trình độ ma pháp càng ở trên hắn. Kệ An Nụ dùng sức lắc đầu, nói, ta thật vất vả mới giải phóng, mới không cần tu luyện lại đây. Đi thì đi đi, đúng rồi, ta còn không biết các người tên gì đây. Nên xưng hô ngươi như thế nào nhóm? Huyền Nguyệt đem chính mình ba người họ tên, tuổi tác nói cho Kệ An Nụ, bốn người so sánh, dĩ nhiên là Kệ An Nụ số tuổi lớn nhất. Hắn năm nay đã 25 tuổi rồi. Bốn người hướng đi cửa thành, A ngốc trong đầu trước sau không thể quên được riêng ở trên lầu trước đó cái kia oán hận ánh mắt, trong lòng có chút ít lo lắng, hắn không muốn cùng Á kim tộc phát sinh xung đột, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Đông nơi cửa thành dòng người nhốn nháo rộn ràng không ngừng ra vào, không có một tia dị dạng, A ngốc không khỏi trong lòng vui vẻ, quét mắt ba người kia một chút, huyền nguyệt cùng ở bên cạnh hắn túi đầu không nói. Ô lời ra bởi vì kệ ản nụ rất không thích học tập ma pháp cũng không để ý tới hán, thẳng đi theo chính mình bên cạnh, mà kệ ản nụ hiển nhiên vẫn không có từ rời đi là vừa đặt trong hương phấn tỉnh lại, mang trên mặt đần độn nụ cười, phi thường hài lòng. Bốn người đều là ma pháp sư trang phục, bao quát phong hệ, hệ lửa, quan hệ ba loại loại hình, A ngốc đột nhiên nghĩ đến, lấy chính mình bốn người tính gộp lại thực lực, e sợ cho dù là kiếm thánh đích thân đến cũng chưa chắc đối phó được rồi, lần thứ nhất đối với đi tới dây núi tử vong tràn đầy tự tin. Đứng lại, dễ dàng như vậy đã nghi chạy sao? Một cái hận hận âm thanh em vang lên, A ngốc ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện chính mình bốn người chạy tới nơi cửa thành, mà ra sinh nói chuyện, nhưng là một gã toàn thân bao phủ tại trọng giáp bên trong, thân hình cao lớn A kim tộc tướng lĩnh, hắn ở cửa thành chặn lại rồi đứng đi, bởi mũ giáp chặn lại rồi khuôn mặt hắn, khiến A ngốc không cách nào phân biệt ra thân phận của hắn. Chính mình cũng không quen biết cái gì quan bình A. A ngốc nghi ngờ nói, ngươi là tại nói với chúng ta lời nói sao? Tướng lính nộ dên một tiếng, nói, trừ bọn ngươi ra còn coi ai, các anh em, tất cả đi ra, chính là thằng này vũ nhục tộc trưởng. Tiếng nói của hắn nghe vào có chút quen thuộc, huyền nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là không lông đại tinh tinh a, Ngươi mặc lên xác nhi ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi đến quả nhiên là bị A ngốc dùng sinh sinh thay đổi cạo này bộ lông võ sĩ, hắn tên là giả đạ, A ngốc ba người sau khi rời đi, dịa trong lòng phẫn hận khó bình. Ông lấy hai vị sư huynh của mình mệnh lệnh hắn dẫn người chặn lại A Ngốc đám người, mệnh lệnh hắn cần phải chào A Ngốc mấy người trở về đi làm cho nàng hạ giận. Dạ đà đối với A Ngốc hận thấu xương, sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức ra Kim Ngọc lâu, hắn tuy rằng kích động, nhưng nhưng cũng không lô mãng, biết rõ A Ngốc cũng không phải là mình chỗ có thể đối phó, mệnh lệnh thủ hạ cận vệ nhanh chóng từ tộc trưởng bên trong tòa phủ đệ điều khiển lượng lớn nhân thủ đuổi theo, mà A Ngốc ba người vừa vặn bởi vì kệ án nổ chuyện chậm trễ, rốt cục bị hắn chắn ở cửa thành nơi. Hơn trăm tiên khôi giáp tiên minh chiến sĩ xuống tới, bọn họ đều cùng dạ đa đồng dạng trang phục, đều là là diệ thủ hạ cận vệ cao thủ, mỗi người trong tay đều mang theo một nhánh trứng mâu, khí thế hung hăng đem á ngốc bốn người vây quanh ở giữa. Nguyên bản thủ ở cửa thành các binh sĩ đã đem đại môn đóng chặt, cấm chỉ tất cả mọi người ra vào, Trung quanh bình dân một nhìn ra sự tình, đều nhanh chóng đã rời xa, đông thành môn chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét nhất thời trở nên một mảnh trống trải. Kệ án nủ cũng không biết lúc trước chuyện xảy ra. Thấy những binh sĩ này đem chính mình bốn người vây ở trung ương, quay đầu Trùng A ngốc hỏi: "Huynh đệ, chuyện gì thế này? Bọn họ tại sao không cho chúng ta ra khỏi thành?" Ô lời Dạ thay A ngốc trả lời vấn đề của hắn, tức giận: "Bọn họ ăn nhiều chết no không có chuyện làm." A ngốc nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình mấy người cuối cùng còn là không có thuận lợi rời đi An Địch Tư thành, chúng Dạ đã nói: "Các ngươi muốn thế nào?" Lúc trước bất quá là hiểu lầm mà thôi, tội gì dồn ép không tha đây. Cho dù là tình huống như vậy, hắn vẫn tại tận cố gắng cuối cùng, không hy vọng cùng đối phương động thủ. Huyền Nguyệt cũng không có A Ngốc tốt tính khí, lúc trước rìa muốn ăn hai con hải cẩu nàng cũng đã thập phần phẫn nộ rồi, lúc này thấy giả đã mang người đến bắt chính mình mấy người, nhất thời lửa giận tăng lên điên cuồng, thư lệnh một tiếng, màu vàng thánh quang lan tràn ra, bao quanh thân thể mềm mại của nàng, giọng căm hận nói, muốn tìm cái chết còn không dễ dàng sao. Yêu một chút như vậy người còn muốn giữ lại chúng ta. A Ngốc xem Huyền Nguyệt một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ sợ hết hồn. Trận lại nói, huynh đệ, không nên tùy tiện giết người. Huyền Nguyệt cả giận nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, bọn họ lấy vì muốn tốt cho chúng ta bắt nạt, ta liền cho bọn họ điểm lời hại nhìn. Giết người thì thế nào, đều là bọn hắn tự tìm. Dạ đà tuy rằng giật mình với huyền Nguyệt trên người tỏa ra thần thánh hơi thở tức, nhưng càng tức giận hơn với A ngốc đối với mình nục nhã, hét lớn, lên cho ta, chào bọn hắn trở lại, tộc trưởng tầng tầng có phân hưởng. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, Hơn trăm tên cấm vệ từng bước một hướng về bị vây quanh ở trung ương bốn người áp sát, tinh cương chế tạo trường mâu dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng, uy nghiêm đáng sợ tràn ngập sát cơ trên không trung, chu vi một mảnh khí tức sơ xác. Kệ An nổ thở nhỏ đi theo ở là ngựa đặt bên người, lúc nào gặp như vậy tình cảnh, từ lâu quên mất mình là một cái cường đại ma pháp sư, sắc mặt có chút tái nhợt trốn sau lưng Huyền Nguyệt không biết nên làm thế nào cho phải. Từ từ ngày đó suýt chút nữa bị Huyền Nguyệt Phượng Hoàng Lửa thiêu sau khi chết, Hắn đối với huyền nguyệt trước sau có một loại không do kính nể, e ngại trình độ chỉ đứng sau lão sư là vừa đạt. Huyền nguyệt đã bắt đầu thấp dọng ngâm sướng thần chú, trên người hào quang màu vàng càng ngày càng thuần hậu, bất cứ lúc nào có động thủ khả năng. A Lốc rõ ràng biết đạo huyền nguyệt thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nếu như nàng một đòn toàn lực, e sợ nơi này đem không có mấy cái á kim tộc người có thể sống sót, nhưng huyền nguyệt tại nổi nóng, hắn nhưng không có cách khuyên bảo, nhanh chóng không biết nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này lời ra đột nhiên gần kề bên cạnh hắn thấp giọng nói lao đại ta có biện pháp chỉ cần là người sẽ không không có sợ chết ngươi uy hiếp bọn họ một cái để cho bọn họ xem xem thực lực của ngươi liền không ai dám ngăn cản chúng ta a ngốc trong đầu linh quang lóe lên đột nhiên muốn từ bản thân lúc trước lao ra hắc ám thành lúc tình cảnh vội vàng lướt người đi ngăn ở huyền nguyệt trước người bạch sắc sinh sinh chân khí nhập vào cơ thể mà ra trầm giọng nói huynh đệ để cho ta tới đi lấy thần long máu làm dẫn mở ra đi mất khống chế cửa lớn. Ánh sáng màu lam lóng lánh mà ra, tại a ngốc ý niệm dưới sự khống chế, huyền thiết cung dần dần lớn lên, nặng đến 200 cân ngăm đen không lưng rơi vào trong tay hắn. Lúc này, cận vệ nhóm đã xuống tới, mười mấy trôi trường mâu từ bốn phía đâm xuyên mà đến, chuyên tìm bốn người then chốt dưới vị trí tay, những này cận vệ đấu khí tuy rằng đều không mạnh, nhưng hơn 10 người liên thủ lại, vẫn có nhất định uy thế. Huyền Nguyệt bị a ngốc cản ở trước người, sắp hoàn thành ma pháp nhất thời hơi ngưng lại kinh ngạc nhìn về phía trong tay hắn đại cùng, nàng trước đây chỉ là nghe A ngốc nhắc qua huyền thiết cung mỹ lực, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, lòng hiếu kỳ nhất thời đem phẫn nộ che giấu đi, theo bản năng đem chuẩn bị ma pháp tản đi, chờ đợi xem A ngốc làm sao đối phó những này cấm vệ. Lam màu xanh là xinh sinh thay đổi đấu khí đột nhiên mà ra, A ngốc năm ngón tay trái khẽ run, năm đạo lam màu xanh lục trạng thái cố định đấu khí lễ ra, đâm tới trường mâu bị năm sợi đấu khí trói quấn, nhất thời khó tiến mày may, A ngốc khẽ quát một tiếng. Lam Hảo Quang màu xanh lục sở trí, mười mấy chi trường mâu nhất thời cắt thành hai đoạn, mặt vỡ như đao gọt bình thường dị thường bóng loáng. Tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, a ngốc người nhẹ nhàng mà lên, thu hồi sinh sinh biến cố thái năng lượng, dùng nhu kình phân biệt hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tất cả đẩy ra một trường, hùng hậu sinh sinh chân khí đột nhiên bạo phát, đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, vây quanh bọn hộ vệ nhất thời bị sinh sinh chân khí đẩy liên tục lùi về phía sau. Nhân cơ hội này. A Ngốc dùng sinh sinh đấu khí ổn định chính mình trên không trung thân thể, hét lớn một tiếng, mở hai tay dùng sức, huyền thiết cung đen thui không lưng tại sinh sinh chân khí rót vào dưới, chậm rãi mở ra, một luồng dường như như gió lốc khí lưu lấy A Ngốc làm trung tâm đem huyền nguyệt kệ ẩn nụ, tối lây dạ bao phủ ở bên trong, khiến cận vệ nhóm khó gần mấy may. Không lưng tại A Ngốc lôi kéo dưới rốt cục, A biến thành trang tròn hình dáng, lam màu xanh lá sinh sinh thay đổi chi tiến xuất hiện, tại A Ngốc không ngừng rót vào công lực trong. Tiện thân màu sắc dần dần phát sinh ra biến hóa, hào quang màu xanh lục biến mất rồi, dường như ngọc thạch chế tạo trạng thái cố định năng lượng kiếm nhìn qua là như vậy rực rỡ. A ngốc trong lòng cuồng hỉ, biết mình sinh sinh thay đổi đã bước vào đệ tứ biến ngửa phần sau cảnh giới, nhìn dưới chân á kim tộc giật mình các binh sĩ, hào khí đốn thanh âm, đi thôi, sinh sinh thay đổi chi huyền thiết bạo liệt tiễn. Dây cung phát ra ông một tiếng nhẹ vang lên, to lớn huyền thiết cung tại A ngốc trong tay run dậy không ngừng. Hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo bị A ngốc quán chú sức bùng nổ sức mạnh nhanh như tia chớp đi tới. Ánh sáng màu lam chỗ đi qua, không khí vi vi vần mẹo, đương tiễn thân không vào thành môn thời gian, an địch tư thành đông môn toàn bộ đã biến thành màu xanh lam, vô anh, dày đến một thước, do tinh thiết đúc thành to lớn cửa thành tại sinh sinh thay đổi chi huyền thiết bạo liệt tiễn loanh kích xuống, dường như giấy như thế nổ nát tan, vô số đoạn sắt bay là tả mà ra. Cách môn gần binh lính nhất thời có hơn 10 người tổn thương đang bay múa đoạn sắt bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Mũi tên này huy thế so với lúc trước tại hắc cám thành uy lực muốn lớn hơn nhiều, liền dây rộng tường thành đều tại năng lượng bạo phát dưới ảnh hưởng khẽ run. Dạ Đạt cùng dưới tay hắn cấm vệ nhóm đều lộ ra vẻ kinh hãi, cường hãn như vậy võ kỹ kỳ giống như căn bản là bọn họ ca. Không cách nào tưởng tượng. A ngốc cũng không có rơi xuống, như trước đồng bền tại giữa không trùng. Thanh âm nhàn nhạt chuyển vào mỗi một gã á kim tộc binh sĩ trong hai. Nếu như các ngươi ai tự tin có thể ngăn dưới năng lượng của ta tiễn cư việc lại xông lên, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. An địch tư thành đông trong cửa thành trở nên một mảnh yên lặng như tờ, liền ố lời giả cùng kệ án nú đều há to miệng, đối mặt dày như vậy trùng cửa thành, cho dù bọn họ toàn lực làm cũng chưa chắc có thể đạt đến hiệu quả như thế, mà A ngốc chỉ là dương cung bắn tên, ba giây liền hoàn thành như vậy trắng cử. Kệ án nú trong lòng thầm nghĩ nếu như ngày đó hắn và Lão sư tỷ thí thời điểm hắn dùng bán tên, e sợ Lão sư không hẳn có thể dùng ra bắt chuyển viêm Long A. Xem ra, so với hắn Lão sư mạnh hơn A. Huyền Nguyệt trong mắt một mảnh vẻ vui mừng, nhìn chậm rãi bay xuống tại bên cạnh mình A Ngốc, nói, đại ca, nguyên lai like ngươi còn có ngón này a, thực sự là quá tuyệt vời. A Ngốc theo bản năng kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ, trong mắt hàn quang lóe lên, lãnh lùng nói, đều mau tránh ra cho ta. Thân thể tại sinh sinh đấu khí bao vây ngạo nghệ tiến lên hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Tại A Ngốc tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ trước mặt, á kim tộc binh lính rút lui, giống như là thủy triều hướng về hai bên tách ra, lưu ra một cái rộng rãi hành lang, đưa mắt nhìn A Ngốc bốn người đi ra An Địch Tư thành. Dạ đã nhìn A Ngốc bốn người dần dần đi xa bóng lưng, sờ tay vào ngực, dùng sức bấm chính mình một cái, đau đớn khiến thân thể của hắn không khỏi run lên, thì thào nói, "Ta, ta không phải đang nằm mơ, vừa nãy đó là thật, hắn là làm sao làm được, hắn đúng là người sao?" Đi ra khỏi cửa thành, tố lây giả cùng kệ ạn nụ liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng ngăn ở A ngốc trước người. A ngốc là người, nói, làm sao vậy? Mau rời đi nơi này đi, nếu như Á Kim tộc điều khiển đại quân đuổi theo sẽ không hay rồi. Tố lây giả cùng kệ ạn nụ đồng thời toát ra quyến rũ nụ cười, tố lây giả nói, Lão đại, ngươi vừa nãy thực sự là đẹp trai ngây người, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn quận liên miên không dứt, ta sau đó hãy cùng ngươi lan lộn, Lão đại. Ngươi vừa nãy cái kia màu xanh da trời tiễn là vật gì à? Thật mạnh uy lực. Kệ anh đủ không giống ổ lây dại như vậy sẽ nói, chỉ là một cái sức lực ở một bên phù hợp. ổ lây dại mỗi một câu nói, hắn liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy kính nể tình. a ngốc nhìn hai người buồn cười bộ dáng, nói, đều là huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Đi mau kéo. Vừa nãy đó là đấu khí tiễn. Nói xong, lôi kéo Huyền Nguyệt từ giữa hai người xuyên qua, nhanh chóng đi về phía trước. Huyền Nguyệt bị A ngốc lôi kéo không nói tiếng nào, mánh liệt cảm giác an toàn khiến nàng tâm thần đều say, trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ô lây dạ thì thảo nói, đấu khí tiễn, đấu khí tiễn, không thể A. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh kệ à nụ, hỏi, ngươi nghe nói qua cái gì đấu khí có lớn như vậy vì được sao? Kệ à nụ lắc lắc đầu, nói, đấu khí là vật gì, ta làm sao không biết. Ô lây dạ tức giận lường hắn một cái, nói, hết ngồi đáy giếng, liền đấu khí cũng không biết đi rồi mau cùng trên lao đại bọn họ, sau đó tại giải thích cho ngươi. Kệ án Nú mờ mịt nói, cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng? Trong giếng trường thành con biết sao? Ô Lôi Dạ vì đó cười ngất, cũng còn tốt Huyền Nguyệt không nghe thấy, bằng không nhất định sẽ nói Kệ án Nú là a ngốc tiêu chuẩn người thừa kế. Bốn người nhanh chóng đi tới, vì có thể làm cho Kệ án Nú đuổi tới mọi người bất tiến, Ô Lôi Dạ cho trên người hắn phóng ra một cái gia tốc thuật, nhưng hắn đối với lại có vẻ phi thường ngốc, cho dù có gia tốc thuật chống đỡ cũng không tăng lên nhiều rất nhanh. A ngốc ba người không thể không nhân mượn hắn, đi tới tốc độ chậm rất nhiều. Kim Ngọc Lâu, ria nhìn vẻ mặt chán trường vẻ dạ đạ, nhàn nhạt mà hỏi, làm sao? Đã thất bại sao? Nàng mới vừa cùng hai vị sư vinh cơm nước xong chuẩn bị rời đi, nàng đã sớm đoán được dạ đạ chuyến này chưa chắc sẽ thành công, nhưng lại không nghĩ rằng hắn trở về nhanh như vậy. Dạ đạ xấu hổ mà nói, tộc trưởng đại nhân, bọn họ quá mạnh mẽ, thuộc hạ vô năng, mời ngài trách phạt. Một bên liền đơn cao mày nói, tiểu sư muội. Ngươi làm sao vẫn để cho người đi làm khó dễ nhân ra Ta không phải nói cho Người thanh niên kia là thiên cương kiếm thánh đệ tử Không nên làm khó hắn sao Dĩa giọng căm hận nói Đại sư huynh, ngươi chính là tính khí quá tốt rồi Hắn nói một chiêu có thể thắng ta Không chỉ vũ nhục ta Cũng vũ nhục sư phụ cùng ngươi a. Cơn giận này ta làm sao nuốt trôi Dạ đà ngươi nói Bọn họ là làm sao rời đi Lẽ nào an địch tư thành thủ quân đều là rác rời sao Dạ đà túi đầu mà đứng Quang lưu lưu trên đầu đã che kín mồ hôi, hắn biết rõ trước mặt tộc trưởng là đáng sợ cỡ nào, tuy rằng nàng trẻ tuổi lại là nữ lưu, nhưng thiết chén chính sách muốn vượt xa tạ thế không lâu lao tộc trưởng, kế vị không tới ba năm, á kim tộc mỗi cái phương diện bị nàng nghiêm túc đổi mới hoàn toàn, phàm là có can đảm cái lời nàng mệnh lệnh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã nhận được nghiêm nghị trừng phạt. Vội vàng nơm nớp lo sợ đem tại Đông Thành môn phát sinh tất cả hồi báo cho một lần. Nghe giả đã tự thuật, mặt liền thay đổi. Đặc biệt là khi nàng nghe được đông thành cửa bị hủy thời gian, càng là kinh a lên tiếng. Liên đơn cùng bên cạnh sư đệ Trúc yên cũng là thay đổi sắc mặt, bọn họ tuy rằng võ kỹ cao cường, nhưng tự hỏi cũng không có một chiêu đánh tan cả tòa cửa thành năng lực. Hơn nữa A ngốc bốn người hủy hoại an địch tư thành cửa thành tất nhiên sẽ cùng á kim tộc kết làm thâm cứu. Thật sự chỉ là một tiễn sẽ phá hủy cửa thành sao? Dĩa có chút không dám tin tưởng hỏi. Dạ đã gật gật đầu, nói là toàn thân hắn nổi đồng bền giữa không trung. Không biết từ nơi nào biến ra một cái đại cung, sau đó một mũi tên liền đem cửa thành nổ phá hủy. Dĩa xem hướng về hai vị sư huynh của mình, kinh nghi bất định hỏi, đây là cái gì công phu, hai vị sư huynh, các ngươi trước đây đã từng nghe nói chưa? Liên đơn lắc lắc đầu, nói, màu xanh ra trời đấu khí tiễn, này tựa hồ không phải thiên cương kiếm thánh võ khí à. Thiên cương kiếm thánh sinh sinh chân khí là màu trắng. Cửa thành là bực nào thâm hậu, một cái toàn bộ hủy cần có năng lượng là khổng lồ cỡ nào, xem ra. Thiếu niên này rất không bình thường. Nếu như hắn nói rất đúng thật tình, đúng là Thiên Cương kiếm thánh đích truyền đệ tử, cái kia Thiên Cương kiếm phái thực lực liền thật là đáng sợ. Diên Nộ rên một tiếng, nói, ta mới mặc kệ hắn mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần tại ta Á Kim tộc trong lãnh địa, ta ắt có niềm tin thu thập hắn. Dạ đã, chuyện lần này ta tạm thời khoan dung ngươi, nhưng lần sau chấp hành nhiệm vụ lại có sai lầm, ngươi cái này cận vệ cũng đừng làm rồi. Đi, lập tức cho ta mời trong tộc tứ đại trưởng lão tới nơi này gặp ta. Ta có việc muốn dặn dò bọn họ. Dạ đại như nhặt được đại xá, vội vàng đáp một tiếng, cung kính lùi ra. Liên đơn nói, sư muội, ngươi cần gì phải như vậy đây? Bọn họ dĩ nhiên đã đi rồi, coi như xong đi. Sư phụ cùng thiên cương kiếm thánh quan hệ từ trước đến giờ rất tốt, ngươi và đệ tử của hắn trở mặt, sư phụ e sợ sẽ mất hứng đấy. Đỏ cụ đoàn lính đánh thuê mặc dù có thể có hôm nay quy mô, cùng liên đơn không cùng nhân tạo hán tính cách là không phân ra, hắn làm người khiêm tốn, người ngoài hiền lành. Hết giao cực kỳ rộng khắp, chỉ cần là người biết hắn, vừa nhắc tới liền đơn đại danh, không có không dơ ngón tay cái lên nói tiếng hảo hán tử. Diễn song quyền nắm chặt, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Nói, đại sư Minh, chuyện này ta nhịn không được. Người cũng đã nghe được, bọn họ hủy diệt rồi an địch tư thành đồng môn, an địch tư thành là chúng ta á kim tộc thủ đô, tương đương với chúng ta á kim tộc người mặt mũi. Như vậy vô cùng nhục nhã làm sao có thể không báo, sư phụ nơi đó, ta thì sẽ bàn giao liên đơn thấy dĩa cố ý như vậy cũng không thể tránh được thở dài một tiếng nói vậy cũng tốt bất quá không nên ép người quá đáng muốn cho người ta lưu một con đường sống dĩa không hề trả lời đem rối tung ở sau lưng tóc vàng trải lũ thành một cái đuôi ngựa quát lên người đến tộc trường đại nhân ngài có dặn dò gì hai tên cận vệ đi tới cung kính mà hỏi dĩa trầm giọng nói chuẩn bị ngựa đồng thời đi tầng thứ nhất kỵ binh đại đội đến đông thành môn chờ đợi của ta dặn dò cận vệ kính cần nói là Chỉ chốc lát, ra đã quay lại, cùng hắn cùng đi, còn có bốn tên tuổi trường 80 tuổi lão giả, bọn họ trang phục tương đồng, đều là một thân trường bào màu xám, mỗi người trên tay đều cầm một cái thật dài một trượng. Nhìn thấy bốn tên lão giả, diễn sắc mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều, chúng bốn người khẽ thi lệ nói, bốn vị trưởng lão, các người khỏe. Cầm đầu một tên trưởng lão lạnh nhạt nói, tộc trưởng đại nhân không cần khách khí, đông thành cửa sự tỉnh chúng ta đã biết rồi, ngài tìm chúng ta đến là để cho chúng ta ra tay đem mấy người kia trộm tới sao. Diệp gật gật đầu, nói, Thiên la trưởng lão, đối thủ lần này có sức mạnh hết sức khủng bố, vì giảm thiểu tộc nhân thương vong, vì lẽ đó không thể không làm phiền mấy vị rồi. Ta cùng các ngài cùng đi. Thiên la nói, cửa thành bị hủy đối với chúng ta á kim tộc tới nói là đại sự, tất cả do tộc trưởng làm chủ. Diệp nói, vậy thì tốt, bọn họ hiện tại hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta lập tức xuất phát. Nhất định phải ở tại bọn hắn rời đi, ta Á Kim tộc địa giới trước đó đem bọn hắn nắm về. Liên đơn đột nhiên nói, sư muội, chúng ta đi chung với ngươi đi. Diễm lác đầu nói, không cần, đại sư huynh, các ngươi ở xa tới là khách, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta xử lý xong chuyện này, ngay lập tức sẽ trở về gặp các ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo bốn vị trưởng lão rời khỏi. Chu biên nói, đại ca, ngươi nói tiểu sư muội có thể thành công bắt trở lại mấy người kia sao? Liên đơn nói không biết sư đệ ngươi có cảm giác hay không đến vừa nay bốn vị này trưởng lao rất không bình thường trên người bọn họ tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí bất quá cái kia thiên cương kiếm thánh đệ tử cùng hắn mấy vị bằng hưu thực lực cũng không yếu ai thắng ai bại còn rất khó nói một mũi tên hủy diệt cửa thành đó là cái gì chính là hình thức sức mạnh a nói thật ta cũng rất muốn thử một chút thanh niên kia công phu đây trúc biên nói đại ca ngươi phát hiện không có từ khi tiểu sư muội tiếp nhận á kim tộc tộc trưởng tới nay thay đổi rất nhiều. Tựa hồ đã không phải là chúng ta lấy trước kia cái hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội. Liên đơn khẽ mỉm cười, nói, "Đó là đương nhiên, nàng trông coi á kim tộc mấy triệu người, đương nhiên phải làm ra một cái tộc trưởng đại biểu. Sư muội từ nhỏ đã lòng mang đại trí, hy vọng có thể trở thành đại lục cường giả. Á kim tộc tại dưới sự lãnh đạo của nàng một bộ phát triển không ngừng cảnh tượng, xem ra nàng cách thực hiện nguyện vọng đã không xa." Chúc biên nói, nhưng nàng tuổi cũng không nhỏ. Phổ thông con gái như nàng lớn như vậy đã sớm lập gia đình, có cơ hội, chúng ta còn muốn cho nàng xem xét cái trượng phu ứng cử viên." Liên Đơn cười ha ha, nói, "Đúng vậy a. Bất quá, tiểu sư muội trời sinh tính kiêu ngạo, người bình thường e sợ còn trước mắt, nhất định phải tìm một cái có thể ở mọi phương diện áp chế trụ nhân tài của nàng được. Như vậy anh tài không dễ tìm a." "Bất quá lấy chúng ta sư muội điều kiện, tương lai nhất định có thể tìm tới một cái người chồng tốt, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm trấn là được rồi." Thiên Nguyên Đại Lục chỗ nào đó hang động, trong hang động phi thường rộng rãi, chính giữa có một cái cự đại hình tròn tế đàn, chính giữa tế đàn một đoàn ngọn lửa màu xanh lục nhẹ nhẹ nhúc đích, hỏa diễm sau khi đứng thẳng một cái vóc người cao lớn, toàn thân bao vây tại trong quần áo đen người, tại hắn đứng sau lưng bốn người, trang phục cùng hắn tương đồng, năm cái hắc y nhân ngược vị trí đều dùng kim tuyến phát thảo trở thành một cái giữ tợn ảnh chân dung, ảnh chân dung lập loè màu vàng vầng sáng, nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng cũng tản ra cảm giác khủng bố. Phía trước H. Y Nhân cùng mặt sau bốn người duy nhất địa phương khác nhau từ bên ngoài xem không đến bất kỳ da rẻ, bao quát con mắt ở bên trong, đứng ở nơi đó, giống như một vị không hề tức giận tượng đáp. Em Ở sau lưng của hắn bốn tên Hắc Y Nhân, con người lộ ra ngoài, lập lệ cùng trong tế đàn đoàn kia hỏa diễm đồng dạng ánh sáng âm vũ tại bên dưới tế đàn phương, một vùng tăm tối, theo trên tế đàn đu hào quang màu xanh lục long lánh, tình cờ có thể đến mấy cái không giống hình thái bóng người. Lục Vương, ngươi biết tội sao? Không cách nào phân biệt ra nam nữ âm thanh từ trên tế đàn vang lên, cái kia tựa âm nhu lại như dương cương ngữ điệu làm cho người ta mang đến một loại cảm giác kỳ dị. Một người cao lớn hắc y nhân tiến lên vài bước, không người nói, giáo chủ đại nhân, thuộc hạ biết tội. Bởi vì thuộc hạ sai lầm, dẫn đến đông đảo tộc nhân bị chết, thỉnh giáo chủ trách phạt. Hừ, nếu như chỉ là chết mấy người, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Ngươi tủy tiện hành động, mà lại không có tận diệt đối thủ, đã tạo thành trong giáo bí mật tiết ra ngoài đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Xuất hiện tại người của giáo đình đang tại hướng về Thiên Nguyên tộc trưởng địa đi tới, mục đích của bọn họ chính là muốn triệt để hủy diệt các ngươi ám ma tộc. Hừ, tộc nhân của các ngươi liền muốn hủy ở trên tay ngươi. Lục Vương toàn thân chấn động mạnh, thất thanh nói, cái gì? Giáo đình, giáo đình làm sao sẽ biết chuyện này? Giáo chủ hư lạnh một tiếng, nói, bất luận giáo đình là làm sao mà biết, sai lầm của ngươi đều không thể tha thứ, chúng ta thống trị đại lục đại kế bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị uy hiếp. Ngươi càng là Ám Ma tộc tội nhân, nếu như đương Ám Ma thần tử trong ngủ mê tỉnh táo lúc phát hiện con dân của hắn bởi vì ngươi mà bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, ngươi cho là mình sẽ có cái gì kết cục?" Lục Vương thân thể run rẩy không ngừng, trước tiên trước chuẩn bị xong ứng phó lời nói một câu cũng không nói ra được, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói: "Giáo chủ, mời ngài cứu cứu thuộc hạ tộc nhân đi." Bất âm bất dương âm thanh biến mất rồi, trong hang động khôi phục yên tĩnh, chỉ có Lục Vương run không ngừng thân thể. Âm sâm sâm u hỏa nhẹ nhàng lúc nhích. Cái kia được gọi là giáo chủ toàn thân bao vây tại trong quần áo đen người tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Rất lâu, giáo chủ âm thanh lại vang lên, tuy rằng chúng ta chuẩn bị vẫn không có đủ, nhưng lần này nhưng là một cái đả kích giáo đình cơ hội tốt, theo người của chúng ta tin tức chuyển đến, giáo đình này đã hạ quyết tâm muốn hủy diệt còn lại ám ma người, phải tránh phụ chính án, hai tên hồng y tế tự, sáu tên bạch y tế tự cùng với hơn một nghìn tên thần thánh kỵ sĩ, thực lực đó phi thường mạnh mẽ, thế nhưng, bọn họ tại rõ ràng. Chúng ta ở trong tối. Bọn họ chỉ biết tám ma người, nhưng lại không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất, vì lẽ đó, chúng ta lần này cần tận diệt được người, để giáo đình biết sự lợi hại của chúng ta, đồng thời suy yếu rất lớn sức mạnh của bọn họ, vì chúng ta về sau hành động đánh cơ sở. 12 thi. yên vương nghe lệnh, Là, bao quát lục vương ở bên trong, 12 cái trầm đồng du dương âm thanh đồng thời vang lên. bản giáo ở trong bóng tối trải qua nhiều năm nỗ lực mới có cục diện hôm nay. Cho dù là giáo đỉnh cũng chưa chắc có thắng được năng lực của chúng ta, vì lẽ đó, chúng ta lúc này mục tiêu, chính là không để cho chạy một người. Lục vương, đây là ngươi cuối cùng mang tội cơ hội lập công, nếu như lại có sai lầm ta liền thu lấy linh hồn của ngươi, chờ ám ma thần chí xử lý. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, không để cho chạy tất cả đến địch. Ân, chuyện lần này do các ngươi 12 thiên vương tự mình xử lý, ta cho phép các ngươi vận dụng từng người trong tay toàn bộ thế lực. Ấp ủi nhiều năm. Ta muốn nhìn một chút các ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào, không để cho ta thất vọng, các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, các ngươi hiện tại làm mỗi một chuyện, đều là bóng tối bao trùm đại điệu mà cố gắng, chúng ta minh thần đại nhân sẽ nhớ được các ngươi hết thể thành tựu. Lần hành động này, do Nguyệt Vương thống lĩnh, những người khác nhất định phải phục tùng vô điều kiện, nếu như ai còn có tư tâm, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nguyệt Vương, ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi hoàn toàn có thể để cho bọn họ rơi vào tử cục đi một cái mềm mại đáng yêu nữ tiếng vang lên là giáo chủ đại nhân không giữ lại ai đều đi thôi hoàn thành nhiệm vụ sau khi lập tức lui về tổng bộ giáo đình tổn thất lượng lớn nhân thủ nhất định sẽ trả thù trong vòng nửa năm không nên dễ dàng bước ra tổng bộ bán bộ liền coi như bọn họ tìm khắp đại lục chỉ sợ cũng không cách nào tìm được tung ảnh của các ngươi trên tế đàn giáo chủ tiện tay vung lên tại trước người hắn lũ lục chi hỏa đột nhiên chẳng phóng nào một tiếng hỏa quang từ cực thịnh bên trong đột nhiên biến mất Hang động lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. chương 118, Á Kim trưởng Lão. Tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Huyền Nguyệt chỉ cùng trước mặt một mảnh không xa lâm tử nói ra. Bốn người trải qua nửa ngày 43 ba, mới đuổi không tới một trăm đường. Tô Lôi Dạ Phàn Nàn nói, chúng ta đi quá chậm, cách tòa thành thị tiếp theo còn có một đoạn khoảng cách đây. Đều do hắn, liên lụy mọi người tốc độ. Vừa nói, một bên bất mãn nhìn về phía kẻ ả nụ. Kẻ ả nụ ngần người, nói. Làm sao có thể trách ta, vốn là ta liền không quen trường tốc độ. Gấp làm gì a? Lại không có chuyện gì. Ô Lê Giả nói, ngươi không thấy á kim tộc người muốn đối phó chúng ta sao? Không đổi mau rời đi lãnh địa của bọn hắn không chừng còn muốn gặp phải chặn lại, ngươi lại kém cỏi như thế, đến thời điểm không ai có thể sẽ phân tâm đi bảo vệ ngươi. Kệ án bất mãn nói, chúng ta không là ma pháp sư sao? Tại sao á kim tộc người muốn cùng chúng ta làm khó dễ? Lại nói, ta cũng không cần người bảo vệ. Ô lây ra tức giận, nói rồi ngươi cũng không hiểu, phản chính tiểu là có địch ý ngươi không cần bảo vệ. Cũng không biết tại an địch tư thành thời điểm là ai trốn ở huyền ngày huynh đệ sau lưng. A ngốc nói, được rồi, ngươi đừng vì khó kể án nụ rồi, liền tại trong rừng ngủ ngoài trời đi, sáng sớm ngày mai lại đi. Bốn người đi vào trong rừng, tìm một mảnh so sánh bằng phẳng địa phương ngừng lại. Kể án nụ nói, ngủ ngoài trời ở đây chúng ta ăn cái gì à? Ta đói rồi. A ngốc là người, gãi gai đầu, nói. Đúng vậy. Nơi này cũng không có ăn. Huyền ngày huynh đệ, ngươi phượng hoàng máu bên trong còn có chữ hàng sao. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, sớm cũng bị mất. Xem ra, tối hôm nay muốn nói bụng. Tô lây dạ cười hì hì, nói, làm sao biết chứ, ta chỗ này mang theo lương khô. Nói xong, hư không vạch một cái cho gọi ra không gian của mình túi, từ bên trong lấy ra một cái bao bố. A ngốc mỉm cười nói, vẫn là ngươi nghĩ tới Chu toàn. Tô lây dạ đem bao bố mở ra, Bên trong là một chồng chất bánh nướng, còn có một chút xác thịt. Hắn trùng kệ ạt nủ nói, nhóm lửa nhiệm vụ liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Nhưng chớ đem lâm từ đốt. Kệ ạt nủ xoa xoa mồ hôi trên chán, nói, hiện tại cái này sao nhiệt, nhóm lửa làm gì? Ô lây ra nói, mặc dù sẽ nhiệt một điểm, nhưng dù sao cũng hơn bị con muỗi đốt tốt đi. Hòa tác dụng có thể là rất lớn. Huyền Nguyệt cười nói, đúng vậy a. Ai biết nơi này có cái gì? Đại ca, ngươi đi làm chút tuổi cùng đến a. A Ngốc đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng mà lên, lam màu xanh lá xinh xinh thay đổi chi nhận lập lẻ tia sáng chói mắt bay là tả mà ra, chúng quanh đại thụ tại lưỡi dao sắc phân cách rơi xuống rơi tảng lớn cành cây, dễ sai khiến vui sướng cảm giác khiến A Ngốc phát hiện, chính mình đối với năng lượng ứng dụng tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Huyền Nguyệt ba người thu lại tin tức địa cảnh cây, lập tức tích góp một đống. Đại ca được rồi. Ồ. A Ngốc người nhẹ nhàng rơi vào Huyền Nguyệt bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói Xem kệ án nủ đại ca bổn sự. Kệ án nụ ướn ngược mức, nói, không thành vấn đề, xem ta đi. Đọc thầm vài câu thần chú, ngọn lửa màu tím bay là tả mà ra. Đừng, A ngốc tiếng nói xa xút, trên mặt đất vừa mới chất lên cảnh khô đã hoàn toàn hóa thành cho tàn. Những này phổ thông gỗ làm sao cấm lên tử viêm nhiệt độ cao đây. Kệ án nủ vẻ mặt đau khổ nói, ta, ta không phải cố ý. A ngốc vô vô bờ vai của hắn, nói, không liên quan. Ta đến A hắn một lần nữa chém xuống cành cây để huyền nguyện ba người tổng thể một đống sau đó dùng ra một cái đơn giản hỏa diễm thuật ngoài ý liệu là hỏa diễm dĩ nhiên đã biến thành giống như kệ án nùn màu tím a ngốc trong lòng vui vẻ biết này là mình tinh thần lực tăng lên trên diện rộng kết quả thiện tay bắn ra một điểm hỏa tinh đốt lên lửa trại màn đêm dần dần giáng lâm bốn người ngồi vây quanh tại đống lửa chu vi ăn ổ lấy giả màng tới lưng khô kệ án nủ tại trong rừng cây đông nhìn tây nhìn sang lần thứ nhất rời đi là ừa đạt Hắn đối với tất cả sự vật đều cảm thấy phi thường hiếu kỳ, cố lầy dạ tựa hồ cùng hắn trời sinh sẽ không đối với bản, thường thường sẽ châm chọc hắn vài câu. Đang tại bốn người chuẩn bị an giấc thời gian, A Ngốc đột nhiên vẻ mặt hơi động, nói: "Các ngươi nghe, dường như có tiếng vó ngựa." Huyền Nguyệt biến sắc mặt, nói: "Lẽ nào những á kim tộc đó người thật sự còn không hết hy vọng sao? Bọn họ cũng qua không biết trời cao đất rộng." Đại ca, lúc này cũng không nên lại hạ thủ lưu tình. A Ngốc thở dài, nói: Hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Ai, kỳ thực đều là hiểu lầm, vừa không có thâm cửu đại hận gì, ta làm sao dưới sát thủ. Chúng ta hay là đi thôi, phòng ngừa xung đột cho thỏa đáng. Ô lây dạ nói, nếu như liền ba người chúng ta, khả năng còn đi, có thể có kẻ ạn nủ ra hỏa này liên lụy, e sợ không chạy nổi móng ngựa. Cùng hắn bị đối phương từ phía sau xua đuổi, còn không bằng một lần đem giải quyết vấn đề. Có tại Đông Thành Môn lúc giáo hấn, lần này bọn họ tới khẳng định đều là cao thủ. Chỉ cần đem bọn hắn đánh đuổi, hẳn là sẽ không có phiền toái nữa rồi. Hắn đối với mình bốn người có nguyên vẹn tự tin, cho dù là thiên quân vạn mã cũng sẽ không e ngại. Huyền Nguyệt gật đầu nói, về dạ đại ca nói có lý, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Như sấm tiếng võ ngựa dần dần rõ ràng, A ngốc bốn người đều từ trên mặt đất đứng lên. A ngốc đem sinh sinh chân khí rót vào đến hai lỗ thai tròng, do hỏi đối phương hướng đi, tiếng võ ngựa đột nhiên chia làm hai bộ phân, cũng không hề vọt thẳng lại đây, mà là từ hai bên xuống lại. A ngốc biết, đối phương đã phát hiện vị trí của bọn họ rồi, đang tại hình thành vây quanh tư thế, hắn trầm giọng nói, các ngươi tụ lại cùng nhau, đừng phân tán, như vậy, có khởi sự đến ta cũng tốt chiếu cố. Huyền nguyệt ba người phân biệt lấy ra của mình pháp trượng, ô lây giả trùng kệ an nù nói, chờ một lúc ngươi cũng đừng như lúc trước giường như liền biết nuốt ở phía sau A. Kệ an nù mặt đỏ lên, hơi giận nói, ai né, lẽ nào ta còn biết sợ sao. Ô lây giả cười hì hì, nói, vậy cũng không chừng. Viên Nguyệt đột nhiên nói, chuẩn bị, bọn họ đi tới. Tiếng võ ngựa nhẹ, nhỏ vụn tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chỉnh tề âm thanh tại yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm là rõ ràng như thế. Bóng người dần dần xuất hiện, rất nhiều võ trang đầy đủ trọng trang giáp binh sĩ xuống tới, trong tay bọn họ trường mâu trước chỉ, mỗi tiến lên trước một bước, A ngốc bốn người đều sẽ cảm giác được áp lực vô hình có gia tăng. Trọng trang giáp các binh sĩ không ngừng đi tới, khi bọn họ đi tới A ngốc bốn người 30 mét ở ngoài ngừng lại. Hơn một nghìn đạo ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn A ngốc bốn người, bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Đột nhiên, chính diện binh sĩ chỉnh tề hướng về hai bên tảng ra, trung ương lưu ra một đạo chỉ có thể để ba người song song hành lang, dĩa mang theo á kim tộc tứ trưởng lao từ trong dũng đạo đi tới, nàng mặt trầm như nước, che mặt xương lạnh, tay phải nắm thật chặt bên hông chua kiếm. A ngốc tiến lên vài bước, đem huyền nguyệt ba người chặn sau lưng tự mình, thản nhiên nói, tộc trưởng, ngài ở đây ngăn cản chúng ta, muốn làm gì? Dựa đi tới A Ngốc trước mặt 10m nơi dừng bước lại, giơ lên tay trái, ra hiệu bốn tên trưởng lao dừng lại. Nàng Lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt trên người mặc hỏa hệ ma pháp bảo hang đốc, điềm nhiên nói, "Ta là tới hoàn thành tại Kim Ngọc lâu ước định. Ngươi không phải là nói một chiêu có thể thắng ta sao? Vậy thì tốt, nơi này chính thích hợp chúng ta tiến hành tỷ thí." A Ngốc hít sâu một cái, nói, "Nếu như ta một chiêu thắng rồi ngươi, ngươi có thể không dây dưa nữa chúng ta sao?" Sắc mặt giận dữ tử dịa trong mắt chợt lóe lên. Không thể, trừ phi các ngươi đạp lên ta Á Kim tộc Dũng sĩ thi thể mà đi, bằng không tiểu coi như ngươi thắng rồi ta cũng không đi được. Hủy Hoại An Địch Tư thành Đông môn là đối ta nhóm Á Kim tộc lớn nhất sỉ nhục. Ta muốn dùng máu tươi của các ngươi đến thanh tẩy." Tô Lây Dạ trong lòng cả kinh, hắn vốn tưởng rằng Dã chỉ là đến chút giận mà thôi, thật không nghĩ đến nàng càng nhưng đã động sát cơ, không khỏi tức giận nói, "Dã tộc trưởng, lẽ nào ngươi không sợ đối địch với Ma pháp sư công hội?" Dịa liếc mắt nhìn hắn, nói Ta đã phong tỏa tin tức, ở đây giết các ngươi, không có ai sẽ biết. Hú hổ, ngươi cho rằng ta e ngại ma pháp sư công hội sao? Đừng nói hiện tại đại lục ma pháp sư công hội cùng thiên kim ma pháp sư công hội quan hệ náo động đến rất cường, liền coi như bọn họ liên hợp lại cũng không vượt qua được 2.000 tên ma pháp sư mà thủ hạ ta nhưng có 20 vạn hùng binh. Ta nghĩ, chỉ cần ma pháp sư công hội người sáng suốt, thì sẽ không làm mấy người các ngươi cấp thấp ma pháp sư mà cùng ta trở mặt. con mắt vi vi nhau lại. Diệu lời đã triệt để kích phát rồi nội tâm hắn sắc khí, thản nhiên nói, muốn giết chúng ta, bằng các ngươi những người này e sợ còn không làm được. Ba năm trước tại Hắc Cám trong thành mấy vạn lạc nhật đế quốc binh lính đều không có lưu lại hắn, trước mặt hơn một nghìn binh sĩ tuy rằng nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, nhưng A ngốc nhưng đối với mình có nguyên vẹn tự tin. Huyên Nguyên nói, đại ca, đừng tìm nàng nhiều lời, nàng không nên giết chúng ta sao, ta muốn nhìn, là ai giết ai? Vĩ đại thiên thần A, mời ngài ban cho ta sức mạnh. Dùng ngài cái kia cực kỳ tinh khiết ánh sáng thần thánh, bảo vệ ngài trung thành tiến đồ đi. Thiên sứ chi trượng bùng nổ ra một vòng chói mắt kim quang, vầng sáng trong nháy mắt mở rộng, xuyên vào phe mình bốn người trong cơ thể. A Ngốc cảm giác được chấn động toàn thân, một luồng nhu hòa năng lượng tại chính mình bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự kết giới, của mình tinh khí thần đã tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Nguyệt, nói: "Này là thần thánh quang hệ ma pháp, lẽ nào ngươi là người của giáo đình?" Đến lúc này, huyền nguyệt cho rằng đã không có cần thiết giấu giếm, ngạo nghe nói, đúng vậy, ta chính là giáo đình bên trong tế tự, làm sao? Người sợ. Diễn nhìn huyền nguyệt cái kia tại thần thánh hơi thở tức làm nổi bật dưới càng thêm anh tuấn trước mặt bảng, trong lòng khẽ run lên, tức giận hứ nói, sợ. Ta từ lúc sinh ra tới nay còn chưa bao giờ quá loại cảm giác này. Tế tự thì thế nào, chỉ cần để cho các ngươi đều trôn thây ở đây, giáo đình có thể làm khó dễ được ta. Sau lưng nàng đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, tộc trưởng, chúng ta không nên cùng giáo đình là địch, mời ngài cân nhắc. Diễu lệnh nhạt nói, ta tự có chừng mực. Nàng xoay cổ tay một cái, tinh quang lóe lên trường kiếm chỉ xéo A ngốc, đến A, cho ta xem một chút người làm sao một chiều thắng ta. A ngốc tâm đột nhiên yên tĩnh lại, đối với hắn mà nói, diễu căn bản không tạo thành được uy hiếp, nhưng sau lưng nàng bốn vị lao giả nhưng khiến A ngốc có hai hùng khiếp vĩa cảm giác, hắn tiến lên một bước. Lam màu xanh lá xinh xinh thay đổi ánh sáng từ từ thiểm hiện, đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi. Nếu như ta trong vòng nhất chiêu không thể thắng ngươi, không cần ngươi động thủ, ta lập tức tự tuyệt ở nơi này. Hắn dùng lời nói đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, tại áp bức trong, á ngốc trong cơ thể kim thân bạo phát, mê ngông đấu khí uy nghiêm đáng sợ mà ra, trói mắt ánh sáng màu trắng làm nổi bật á ngốc thân thể chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Á kim tộc bốn vị trưởng lão đồng thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Ria dĩ nhiên sẽ chọc cho trên như vậy kẻ địch mạnh mẽ. A ngốc lạnh nhặt nói, thiên cương kiếm phái đệ tử đời ba A ngốc thỉnh giáo. Nói xong, hắn cứ như vậy trực tiếp hướng về trước mặt Ria bay đi. Ria hít sâu một cái, bình phục chính mình nội tâm bất an, thủ đoạn vi vi rung động, trường kiếm không ngừng biến hóa góc độ, tại màu xanh ra trời đấu khí trong gói hàng tìm kiếm A ngốc kẽ hở. A ngốc khoảng cách Ria chỉ có 5 mét lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, đối mặt nguy hiểm thời điểm. Đầu góc của hắn luôn có thể biến thành như vậy rõ ràng, lệ nhạt nói, Diệp tộc trưởng, sư tổ ta đã từng nói. Đưa một người võ kỹ đạt tới trình độ nhất định, hết thể kỹ xảo đem không có bất kỳ tác dụng, bản thân cường đại đấu khí là quyết phân thắng thua then chốt. Ngày hôm nay ta sẽ hướng ngươi chứng minh điểm này. Hắn hộ thể sinh sinh chân khí đột nhiên bạo phát, lấy A ngốc làm trung tâm, bán kính 10M ở bên trong hoàn toàn bị hào quang màu trắng bao phủ, Diệp theo bản năng lùi về sau vài bước. Miễn cưỡng rửa vào của mình màu xanh lam đấu khí chống đỡ áp lực cực lớn. A Ngốc như trước nổi đồng bền rửa không chung, hai mắt sáng quắc trừng mắt nhìn Diệp, đặt đến đệ cự trọng sinh sinh quyết đấu khí không ngừng hướng về đối phương áp bức. Diệp chỉ cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, xung quanh cơ thể phảng phất có vạn cân đá tảng không ngừng hướng mình trùng kích, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, vào đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được, A Ngốc lúc trước nói muốn một chiêu thắng nàng tuyệt đối không phải nói ngoa. Chán trường cảm giác khiến nàng vốn là so với A ngốc yếu nhiều đấu khí cũng không khá gì hơn sự tình, không ngừng rút lui. A ngốc dơ lên tay phải, lam màu xanh lá xinh xinh thay đổi ánh sáng tại tất cả mọi người nhìn kỹ dần dần hình thành một thanh trạng thái cố định năng lượng kiếm, mũi kiếm trước chỉ, thân thể chậm rãi về phía trước trôi nổi, xinh xinh đấu khí tại hắn không ngừng đi tới bên trong lấy càng cường đại hơn uy thế áp bức ria. Ria đấu khí đã bị bức đến chính mình bên ngoài cơ thể một tấc nơi, nàng phát hiện. Đối phương đấu khí dĩ nhiên đưa nàng hoàn toàn trói buộc lại, mắt thấy cái kia vầng sáng lưu chuyển năng lượng kiếm không ngừng đến gần, nàng liều mạng giãy giụa, nhưng công lực cách biệt quá nhiều, nàng như thế nào tránh thoát mở đây, nàng bây giờ đã không có chút nào ngăn cản biện pháp. Nhìn mình trong lòng cường đại tộc trưởng bị kẻ địch ép không còn sức đánh trả chút nào, chung quanh trùng chiến sĩ thiết giáp nhóm bắt đầu có chút nóng nảy chuyển động, không hẹn mà cùng chậm rãi hướng về trung ương áp sát. Đột nhiên, a ngốc trên không trung thân thể kỳ dị lóe lên, chỉ là thời gian ngắn mắt cũng đã mặt đối mặt đứng ở rìa trước người, mà trong tay hắn năng lượng kiếm chính khoát lên rìa bả vai, lưỡi kiếm sắc bén tản ra nhàn nhạt hàn ý rìa thở hồn hển rõ ràng có thể nghe. A lốc nhìn nàng kia song bao hàm sợ hãi, tức giận đôi mắt đẹp thản như nói, này nên tính là một chiêu đi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ta không muốn giết người, nếu như ngươi còn quý trọng thủ hạ sinh mệnh, liền lập tức dẫn người rời đi. Hay là ngươi từng nghe đã nói, tại lạc nhật đế quốc từng xuất hiện một cái tử thần. Vô số sa đoạ linh hồn ở trong tay hắn siêu độ. Ngưng mắt nhìn Diệa có chút ánh mắt nghi hoặc, A ngốc một chữ một trầu nói, cái kia, cái, người, liền, là, ta. Nói xong câu đó, hắn cảm giác được rõ ràng Diệa thân thể đang run rẩy. điềm như nói, hai tay của ta đã sớm dính đầy máu tanh, cũng không để ý giết nhiều một ngàn người. Nếu như ngươi còn quý trọng thủ hạ mình sinh mệnh, liền dẫn bọn họ rời đi. Nói xong câu đó, A ngốc đột nhiên trở ra, Một lần nữa trở về Huyền Nguyệt ba người trước người, chói buộc Dĩa đấu khí toàn bộ biến mất rồi. Hắn vững vàng nhìn chăm chú vào Dĩa, chờ đợi quyết định của nàng. Áp lực đột nhiên biến mất, Dĩa toàn thân loáng một cái, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường trắng xám, miễn cưỡng dùng trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, trước mặt cái này mới nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên, công lực tựa hồ không ở sư phụ dưới, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Từ thần Hắn chính là để lạc nhật đế quốc rơi vào khủng hoảng tử thần. Bị đánh bại nàng đã không có lúc trước tức giận, ở trong nội tâm, nàng đã thừa nhận A ngốc lời nói, nàng là tộc trưởng một tộc, không thể nắm lấy ngàn tộc nhân tính mạng đùa dỡn. tiêu tại riêng chuẩn bị đạt mệnh lệnh rút lui thời gian, bốn cái thân ảnh cao lớn từ nàng bên cạnh trải qua, đưa nàng ngăn ở phía sau, diệp trong lòng cả kinh, cái này đột nhiên đi ra, chính là theo chính mình mà đến tứ đại trưởng lão. Tại riêng còn lúc còn rất nhỏ, Nàng liền biết Á Kim tộc bên trong có bốn cái phi thưởng ghê gớm người, bốn người này là toàn bộ Á Kim tộc lãnh tụ tinh thần, cho dù là cha của mình, Lao tộc trưởng, tại trước mặt bọn họ cũng không dám hơi có bất kính. Á Kim tộc đã từng xuất hiện mấy lần nguy cơ, bao quát một lần cùng Á Liên tộc lớn nhất bộ lạc xung đột. Khi đó Á Kim tộc còn không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, Á Liên tộc cái kia lớn nhất bộ lạc có 20 vạn tinh nhuệ kỵ binh, cũng không phải Á Kim tộc chỗ có thể đối phó. Yêu tại hai tộc đại chiến động một cái liền bùng nổ thời gian, tứ đại trưởng lao đột nhiên biến mất rồi, khi bọn họ lần thứ hai trở về thời gian, đã mang đến đến tử. Cái kia á liên tộc bộ lạc hàng thư. Từ đó về sau, á kim tộc thật nhanh phát triển. Không có ai biết tứ đại trưởng lao đến tột cùng cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng hết thể á kim tộc người nhưng cũng đã đem bọn hắn đặt ở không kém hơn thiên thần địa vị. Chỉ cần có bọn họ, á kim tộc thì sẽ không e ngại bất cứ sự vật gì. Ngày hôm nay, Đường Diệu biết ra ngốc một mũi tên phá cửa sau khi vì biểu đạt chính mình lửa giận trong lòng cùng rửa sạch đá kim tộc xỉ nhục, cố ý mời tới ẩn tu nhiều năm tứ đại trưởng lão trưởng lão trợ trận. Nàng chưa từng thấy tứ đại trưởng lão ra tay nhưng cũng đối với bọn họ có nguyên vẹn tự tin. Lúc này thấy bọn họ chủ động xuất kích, hoàn toàn yên tâm. Lúc trước lời muốn nói lại nuốt trở vào. Huyền Nguyệt nhìn tứ đại trưởng lão cao mày nói, làm sao? Các ngươi muốn xa luân chiến sao? Đại trưởng lão thật dài thọ lông mày hơi hơi khiêu khích không mang theo bất luận cảm tình gì sắp thái bình thản âm thanh êm vang lên chúng ta là Á Kim Tộc trưởng lão bạn không muốn đối địch với các ngươi nhưng vì Á Kim Tộc vinh dự chúng ta nhưng không xuất thủ không được bốn người các ngươi có thể cùng tiến lên chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại chúng ta bốn người Á Kim Tộc sẽ vĩnh viễn không đối địch với các ngươi nhìn xem phía trước mặt này bốn tên giống như người thường y hệt lão giả Á Ngốc trong lòng đột nhiên bay lên một loại không rõ bất an nhưng lúc này hắn thì lại làm sao có thể lui bước đây gật đầu nói được ta đến linh giáo. Huyền Nguyệt đột nhiên đi tới A Ngốc bên cạnh, trừng mắt nhìn trước mặt này bốn tên dường như không gợn sóng giếng cổ lão nhân, nói: "Đại ca, nếu bọn họ là bốn người, chúng ta liền xuất thủ một lượt đi." Thần Thánh giáo đỉnh quang hệ ma đạo sư Huyền Ngải linh giáo. Tiếng nói vừa dứt, hào quang màu vàng nóng đột nhiên mà ra, bao quanh thân thể của nàng, hắn sóng năng lượng không kém chút nào A Ngốc sinh sinh đấu khí. Huyền Nguyệt lời nói kích phát rồi o lầy dã nội tâm hào khí, tiến lên vài bước, đi tới Huyền Nguyệt bên cạnh. Nâng lên trong tay mình phong thần chi trượng, ngạo nghệ nói, đại lục ma pháp sư công hội phong hệ ma đạo sĩ ố lầy giả hướng về bốn vị trưởng lao thỉnh giáo. Hào quang màu xanh lấy từ phong thần chi trượng đỉnh bay là tả mà ra, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong, hiện lên hắn ma pháp mạnh mẽ thực lực. Kệ án nủ nhìn chặn ở trước mặt mình ba người, nhớ tới lúc trước ổ lầy giả đối với mình khinh bỉ không chịu yếu thế dũng cảm đứng ra, đứng ở ố lầy giả bên cạnh, nâng lên trong tay mình ngắn chôi pháp trượng, hoặc ố lầy giả bộ nói thiên kim ma pháp sư công hội hệ lửa ma đạo sĩ kệ ạn đủ hướng về bốn vị trưởng lão linh, giáo. Nóng rực hào quang màu đỏ sáng lên, bao quanh thân thể của hắn, trong không khí nhiệt độ nhất thời tăng lên mấy phần. Bạch, kim, thanh, hồng tứ loại bất đồng năng lượng ánh sáng cho toàn bộ rừng cây đã mang đến hoa mị sát thái, cho dù là bình thường nhất bình dân, cũng có thể từ a ngốc bốn trên thân thể người cảm giác được thực lực mạnh mẽ. Nghe bọn hắn mà nói, dĩa toàn thân run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình lần này dĩ nhiên là cùng ba thế lực lớn đối kháng, hơn nữa cái kia vài tên ma pháp sư xa không phải là mình tưởng tượng yếu đối như vậy. Bất luận là giáo đình, thiên kim ma pháp sư công hội vẫn là đại lục ma pháp sư công hội, cũng không phải tốt trêu chọc Hơn nữa, trước mặt bốn người này bên trong thậm chí có hai tên ma đạo sĩ, một tên ma đạo sư, hơn nữa có tử thần tên gọi võ ký cường đại an đốc nàng quả thực không dám nghĩ tới. Các trưởng lão có thể thắng bọn hắn sao? Cùng riêng thấp thỏm bất an so với... Á Kim tộc bốn vị trưởng lão là như vậy bình tĩnh, bọn hắn mục trượng vẫn như cũ đốn trên đất, trên người cũng không có tỏa ra bất kỳ vì thế gì, chỉ là lặng lặng nhìn A ngốc bốn người. Bọn họ cái kia vẫn đụng con người đột nhiên phát sáng lên, tám đạo tinh quang bắn nhanh ra như điện. A ngốc bốn người gần như cùng lúc đó dùng mình một cái. Đại trưởng lão nói, chúng ta muốn bắt đầu công kích, xin chú ý. Nói xong, bốn vị trưởng lão đồng thời dơ tay lên bên trong một trượng, lâm, lâm, lâm, lâm. Bốn cái giả nua mà thanh âm trầm thấp vang lên, âm thanh cũng không đắt đỏ, bao quát riêng ở bên trong hết thẻ á kim tộc người đều không có cảm giác đến bất cứ gì thường nào. Thế nhưng, tại bốn vị trước mặt trưởng lão A ngốc bốn người nhưng đều là toàn thân run rẩy dữ dội, hộ thể năng lượng ánh sáng đột nhiên thu lại. Tu vi kém nhất ổ lời giả toàn thân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngất đi. Kệ án nủ so với hắn hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, dường như uống rượu say giống như vậy dưới chân phù phiếm, không ngừng lung lay, a ngốc mặt đỏ thắm, sắc đột nhiên thay đổi đến mức dị thường trăng xám toàn thân kịch liệt run rẩy, nguyên bản thuần hậu sinh sinh đấu khí đã không thấy, hai tay hắn bưng đầu của mình, mặt bằng bất đoạn vặn mèo, tựa hồ đang chống đỡ dị thường thống khổ. trong bốn người muốn thuộc huyền nguyện tình huống tốt nhất, nàng chỉ là sắc mặt thay đổi, nhưng trong con người vẫn cứ có thể duy trì một tia thanh minh, trên người kim quang đột nhiên thu lại, tại sao lưng nàng trôi nổi lên hai con mẩu vàng cánh, không ngừng gỗ, vinh. Binh, binh, binh, thanh âm giả nua lại vang lên, rõ ràng ngự âm tại trong rừng cây xa xa chuyển đi, kệ ản nủ đứng núi chịu sào cũng lại không chống đỡ được, dầm một tiếng ngã nhào trên đất, bước ổ lầy dạ góp chân. A ngốc ngược sáng lên một đoàn hào quang màu xanh lam, một cái nhàn nhạt long hình năng lượng bay là tả mà ra, vây quanh đầu của hắn, tuy rằng hắn vẫn cứ thống khổ dị thường, nhưng cũng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Tại bốn vị trưởng lão đệ nhị đợt công kích trong. Huyền Nguyệt sau lưng cánh chim màu vàng đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều, đã trở nên gần như trong suốt rồi, nơi ngực bay là tả ra hào quang màu đỏ, biến ảo thành phượng hoàng hình thái bảo vệ đầu của nàng. Tứ đại trưởng lão trong mắt đều toát ra thần sắc kinh ngạc, trong tay bọn họ một trượng nặng nghề đôn trên mặt đất, bốn người tinh quang trong mắt đại thịnh, chụp vào Huyền Nguyệt cùng áng ốc. Đấu, đấu, đấu, đấu, âm thanh tựa hồ so với vừa nay đề cao rất nhiều, bảo vệ áng ngốc long hình năng lượng cùng thân thể của hắn như thế, A Ngốc đột nhiên chuyển động bước chân, lay động che ở Huyền Nguyệt trước người, một luồng màu xám cho xương mù từ bộ ngực hắn vị trí bay là tả mà ra, hắn ý lạnh lẽo kích thích thân thể của hắn, hắn vẫn không có ngã xuống, "Nhanh, đi mau." Đây là hắn nói với Huyền Nguyệt lời nói, hắn không ngừng thử thăm dò muốn dùng tay đi bắt bộ ngực mình Minh Vương kiếm, nhưng cũng dùng không ra một tia S. "C-mạnh." Huyền Nguyệt miễn cưỡng nhấc lên tay trái của chính mình, đặt tại A Ngốc bả vai, mượn Minh Vương kiếm truyền tới lạnh lẽo tà khí ổn định thân thể của chính mình. Bốn vị trưởng lão nhìn A ngốc cùng huyền nguyệt bộ dáng không khỏi nhíu mày, bọn họ hai tay hợp lại cùng nhau, ngón trỏ, ngón áp út dựng thẳng lên, hét lớn lên tiếng, người, người, người, người, huyền nguyệt cùng A ngốc tại người chữ vừa ra thời gian, toàn thân không có quy luật chút nào run rẩy, à, hai người đồng thời thảm kêu thành tiếng, đột nhiên, A ngốc ngực lam quang cùng huyền nguyệt nơi ngực hồng quang đồng thời sang trang, hai đạo hào quang ngút trời mà lên, Kịch. liệt dây dưa, rồng gầm cùng tiếng phượng hót vang triệt rừng rậm. Bốn vị trưởng lao thân thể đồng thời loáng một cái. Hai bên trái phải trưởng lão đồng thời tiến lên một bước. Bốn vị trưởng lao hình thành vòng tròn hình dáng mơ hồ nửa bao quanh A ngốc cùng huyền nguyệt. Bọn họ hai tay lật ra ngoài, ngón tay đan sen, biến ảo thành dường như đóa hoa y hệ hình dạng. Đều, đều, đều, đều, chữ thứ năm phụ xuất hiện. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Long phượng năng lượng nhất thời nhược rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ như trước không có ngã xuống. Từ trên mặt bọn họ vẻ mặt. Thống khổ có thể thấy được, bọn họ đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bốn vị trường vị trí cũ tái biến, bốn người dựng thẳng đứng thành một hàng, mỗi người đều dùng tay trái ấn trụ trước một người vai, tay phải nắm lên pháp trượng trên không trung vẽ ra nhất đạo kỳ dị đường vòng cung, chấn động, chấn động, chấn động, chấn động, a ngốc trong mắt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thần long máu ánh sáng đột nhiên tỏa sáng, nhưng cũng không phải bảo vệ chính hắn, mà là cùng phượng hoàng máu hào quang màu đỏ đồng thôi che ở sau lưng Huyền Nguyệt. A Lốc thân thể chậm rãi ngã hoạt tại Huyền Nguyệt bên chân, trên mặt vẻ thống khổ dần dần bình phục, tiến vào trong mê ngủ. Huyền Nguyệt nấy mắt toát ra vẻ thống khổ, muốn đưa tay đi kéo A Lốc, nhưng cũng dùng không ra một tia lực đạo, nàng bản thân toàn bộ năng lượng đều dùng đến đối kháng trước mặt bốn vị trưởng lão rồi. Bốn vị trưởng lão sắc mặt đại biến, trong mắt đều toát ra thần sắc kinh hãi, ngoại trừ phía trước nhất đại trưởng lão bên ngoài, phía sau ba vị trưởng lão đều bung tha cho trong tay một trượng, song tay để chặt trước một người sau lưng nhàn nhạt hào quang màu bạc từ trong con ngươi của bọn họ bắn nhanh ra như điện, ở trong chớp mắt đem bốn tinh thần của người ta liên tiếp làm một thể. Đại trưởng lão hai tay đều là ngón cái chung kỳ chỉ liên kết, một tay tại ở trước người dựng thẳng lên lòng bàn tay hướng trái, một tay kia lòng bàn tay hướng lên ở phía dưới nâng. sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng vẫn nhưng dứt khoát gào to nói, hạ. Rốt cục, tại đại trưởng lão lần thứ bảy trong tiếng hét vang, Huyền Nguyệt không thể kiên trì được nữa, liên tục phun ra hai ngụm máu tươi con ngươi trở nên một mảnh xám trắng, chậm rãi ngã xuống đất, tại nàng ngất đi trước đó, tay phải thật chặt nắm lấy cũng ở trước người A ngốc tay phải, lúc này mới mất đi trí giác, cho dù chết, nàng cũng phải cùng người chính mình yêu chết cùng một chỗ, đây là trong lòng nàng một ít còn sót lại cuối cùng ý niệm. nhìn Huyên Nguyệt ngã xuống, bốn vị trưởng lão tựa hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đại trưởng lão lạnh nhạt nói, người đến, đem bọn hắn bó được, mang về, không thể gây thương đến bọn họ mảy may. nói xong, cùng mặt khác ba vị trưởng lão. Có chút tập tên đi tới đã hoàn toàn thất thần ria bên cạnh, tóc trưởng, chúng ta trở về đi thôi, nhớ kỹ, mời không nên thương tổn những người này. Ria bây giờ còn có thể nói cái gì, đối phương cường đại như thế bốn người dĩ nhiên tại bốn vị trưởng lão liên thủ lại bị đánh bại, tuy rằng nàng không hiểu chuyện gì thế này, nhưng đối với bốn vị trưởng lão sùng kính chi tâm đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, đuổi bận bịu cung kính nói là, bồi bạn bốn vị trưởng lão chậm rãi đi ra rừng cây, Á Kim tộc tứ đại trưởng lão thân thể từ trước đến giờ không thật là tốt, lần này là ngồi đặc chế trước xe ngựa đến, Diệu tự mình đem bọn hắn đưa lên xe ngựa, tại màn xe thả xuống đồng thời, bốn vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vẻ vải tựa ở đệm xe bên trên, không ngừng thở hồn hển, mồ hôi lạnh từ trên trán của bọn họ say xưa mà xuống, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi. Diệu kinh hại đến biến sắc, vội vàng đỡ đại trưởng lão, đem của mình đấu khi chuyển vào đến trong cơ thể hắn, cấp hồ, thiên la trưởng lão. Ngài đây là làm sao vậy? Đại trưởng lão vô lực khoát tay háo một cái, nói, ta không sao, không cần cho ta chuyển vào đấu khí rồi, vô dụ. Nghỉ ngơi một quãng thời gian chúng ta liền sẽ tốt. Này mấy người thanh niên tinh thần lực thực sự là mạnh mẽ. Tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, tắt không thể gây thương hại bọn họ, cũng không cần động bọn họ trên người gì đó. Bọn họ chí ít sẽ mê man bảy ngày trở lên, chờ chúng ta bốn người khôi phục lại xử lý đi. Diễa gật đầu liên tục, nói, ta nghe ngài. Ngày trước tiên nhanh nghỉ ngơi đi. Sau bảy ngày, Á Kim tộc thiên lao. Huyền Nguyệt trầm rãi từ đang ngủ mê man tỉnh lại, kịch liệt đau đầu khiến nàng không khỏi rên dỉ lên tiếng, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình ở một cái bóng tối trong phòng, dùng sức lắc đầu, thần chí thanh tỉnh một ít, mở mịn trung quanh, phát hiện mình nằm trên đất, trống trải gian phòng trên mặt đất bày ra cỏ tranh, bốn vách tường đều vì làm bằng đá, tại mờ tối thấy không rõ lắm. Nàng muốn di động thân thể của chính mình. Lại phát hiện một điểm lực lượng cũng không dùng được. Hít sâu một cái, thử thôi thúc chính mình ma pháp mạnh mẽ lực, đương ma pháp lực vừa mới có một chút gọn sóng, hướng về có cảm ứng dường như, trên đầu lập tức chuyển đến đau đớn kịch liệt, khiến nàng tinh thần lực căn bản là không có cách tập trung. Liên. Tục thử mấy lần đều là kết quả giống nhau, nàng không thể không cụ hướng từ bỏ, chỉ có thể thân thờ lăng ở nơi đó không ngừng hồi tưởng ké xịu trước tất cả. chương 119, Linh hồn ma pháp. Lại một âm thanh dên dị vang lên. Nghe vào huyền nguyệt trong thai là quen thuộc như vậy, nàng mơ mị hướng về âm thanh phát ra mở tối nhìn lại, do hỏi, A ngốc đại ca, là ngươi ở nơi này sao? A ngốc dần dần tỉnh lại, đầu váng mắt hoa cảm giác bên ngoài khổ sở, nghe được huyền nguyệt âm thanh theo bản năng nói, huynh đệ, là ta, chúng ta đây là ở đâu bên trong à? Huyền nguyệt thở dài một tiếng, nói, chúng ta chỉ sợ là bị người nốt. A ngốc thần trí dần dần khôi phục, nhớ tới lúc trước phát sinh tất cả, lúc đó... Tại Á Kim tộc tứ đại trưởng lão hô lên cái thứ nhất lâm chữ thời điểm, bốn người bọn họ đồng thời cảm giác được một luồng trong đầu như bị bữa lớn oanh kích như thế, cảm giác đau đớn kích thích trên người bọn họ sở hữu thần kinh, tinh thần lực nhận lấy trước nay chưa có kịch liệt rung động, căn bản là không có cách lại khống chế thân thể của chính mình, chớ nói chi là phát ra công kích, chỉ có thể dựa vào ý chí miễn. Cứ ngăn cản. Sau Á Kim tộc tứ trưởng lão mỗi gọi một chữ đều sẽ kịch liệt oanh kích tinh thần của bọn hắn bản nguyên, đã giới hạn ở bị động bọn họ căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống lại. Tô Lôi dạn tinh thần lực tại trong bốn người nhỏ yếu nhở. T, mặc dù có phong thần chi trượng bảo vệ, nhưng bản thân tinh thần lực dù sao kém một chút, vẫn là ở tứ đại trưởng lão tiếng thứ nhất Lâm Chữa dưới ngất đi. Kệ Án nỗ đạt đến ma đạo sĩ cảnh giới, nhưng là chỉ kiên trì đến chữa thứ hai. Như quả A ngốc không phải dựa vào thần long máu cùng mình vương kiếm, căn bản không có thể có thể kiên trì đến thứ chữ chữa. A Lốc vừa mới thành lập không lâu tự tin tại lúc trước trong trận chiến ấy bị tứ đại trưởng lão hoàn toàn phá hủy, chán chường nói: "Chúng ta thậm chí ngay cả vài chữ đều không chống đỡ được, huynh đệ, ngươi biết bọn họ dùng phương pháp gì hạn chế chúng ta sao?" Huyên Nguyệt thở dài, nói: "Nếu ta đoán không lầm, vậy hẳn là là cấm kỵ linh hồn ma pháp. Xem ra, những này cái gọi là thất truyền tuyệt học cùng ma pháp không gian như thế như trước ở trên đại lục tồn tại à? a." A Lốc nghi ngờ nói: "Linh hồn ma pháp? Đó là cái gì?" Huyền nguyệt giải thích, tên như ý nghĩa, linh hồn ma pháp chính là trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, cho dù công lực của ngươi cường đại hơn nữa, một khi linh hồn thất thủ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cái kia bốn cái lão gia hỏa tinh thần lực không hẳn có thể thắng được chúng ta, nhưng bọn họ đối với tinh thần lực ứng dụng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành, thông qua âm thanh rung động gây nên chúng ta tinh thần lĩnh vực cộng hưởng, lại thông qua sắc bén tinh thần lực phá hủy chúng ta ý chí, khiến cho chúng ta mất đi ý thức triệt để mất đi năng lực chống cự. Ta có thể cảm giác được Bọn họ tinh thần lực có thể trong nháy mắt biến hóa thành các loại hình thái thông qua các loại con đường công kích, tập hợp 4 người sức mạnh chúng ta như thế nào chống xê. Cơ chứ. Bất quá, loại ma pháp này là vô cùng nguy hiểm. Một khi không khống chế được đối thủ linh hồn bọn họ bản thân liền sẽ phải chịu mánh liệt phản vệ, nghiêm trọng, sẽ để chính mình tinh thần lực hoàn toàn biến mất biến thành một kẻ ngu nốc. Ta nghĩ, tại ta kéo xịu thời gian, bọn họ cũng có thể nhanh không kiên trì nổi đi. Đại ca, ngươi bây giờ còn có thể dùng đấu khí sao? Nghe xong Huyền Nguyệt giải thích, A Ngốc tâm chìm vào đáy vực, chính mình khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy, không nghĩ tới căn bản là vô dụng võ chi lực liền thất bại, thử thôi thúc trong đan điền kim thân, nhưng hắn ý niệm vừa mới hơi động, đau đớn kịch liệt cảm giác nhất thời từ đại nào chuyển khắp toàn thân, gào lên đau đớn một tiếng, thân thể không ngừng co giờ. Huyền Nguyệt không cần hỏi cũng biết, A Ngốc trải qua cũng giống như mình chuyện, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, rơi vào như vậy từ địa e sợ rất khó dễ dàng. Đại ca, đừng thử chúng ta tinh thần lực tựa hồ bị bọn họ phong ấn, ngoại trừ đơn giản suy nghĩ và nói chuyện bên ngoài đã mất đi không chế đối với thân thể loại này tinh thần phong ấn trừ phi là người làm phép tự mình giải trừ bằng không không có bất kỳ biện pháp nào đau đớn dần dần hơi nhỏ một ít a ngốc từng ngụm từng ngụm thở dốc lẽ nào lẽ nào bọn họ liền không có cách nào đối phó sao cái kia á kim tộc chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi ta khổ tu vô ki có ích lợi gì huyền nguyệt lắc lắc đầu nói Bọn họ không hẳn vô địch thiên hạ, cũng không phải không có cách nào đối phó. Nếu như ngày đó ra ra ở đây, bọn họ liền căn bản không thể thừa cơ, ra ra tinh thần lực như hải dương giống như sâu không lường được, há là bọn hắn có thể dung chuyển. Cho dù là chúng ta, cũng chưa chắc thất bại. Ngày đó thất bại chủ yếu nhất là bởi vì trước đó không có bất kỳ chuẩn bị, cũng theo đến chưa từng thấy loại này linh hồn ma pháp công kích. Vừa lên đến đã bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, chấn nhiếp rồi tâm linh. Cái kia bốn cái lão ra hỏa mặc dù đối với tinh thần lực không chế dễ sai khiến, nhưng bởi vì trường kỳ nằm ở tinh thần lĩnh vực tu luyện khiến thân thể của bọn họ phi thường suy yếu, chỉ cần chúng ta có thể công kích một lần, bỏ. N họ chỉ sợ cũng sẽ hồn quy địa phủ rồi. A ngốc thở dài nói, nhưng là, chúng ta thật sự có biện pháp tiến hành công kích sao? Huyền Nguyệt kiên định nói ra, có. Chỉ cần chúng ta trước đó coi chuẩn bị, ở tại bọn hắn mới vừa phát động tấn công thời điểm, lập tức đóng kín trụ mắt của mình, Hai Mũi, lưới, thân ngũ rác, liền sẽ không được đến tinh thần lực ảnh hưởng, giác quan thứ 6 là không thể nào phong bế, nhưng lấy chúng ta tinh thần lực tu vi, bảo vệ cái kia còn lại không nhiều tinh thần xung kích hẳn là còn có thể. Dựa vào bản năng ý niệm, chúng ta tuyệt đối có cơ hội đạt được thắng lợi. A ngốc trong mắt sáng ngời, trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, bây giờ nói gì cũng đã trởm, chúng ta đã bị hoàn toàn chế phủ, sở hữu pháp bảo đều không có tác dụng, chỉ có thể mặc người chém giết. Huyên thở dài Vừa muốn nói gì, trong phòng nhưng chuyển đến mặt khác hai tiếng riêng gì, Huyền Nguyệt biết, này nhất định là ố lời giả cùng kệ ản nụ đã tỉnh lại. Quả nhiên, ố lời giả hư nhở cơm thanh em văng lên, này, đây là nơi nào? Đầu của ta đau quá a Huyền Nguyệt nói, nơi này là giam giữ chúng ta nhà tù, về ra đại ca, ngươi tuyệt đối đừng nỗ lực dùng sức, như vậy nếu mà biết thì rất thê thảm. Kệ ản nụ âm thanh em vang lên, a Chúng ta, chúng ta bị nhốt lại rồi hả? Vì sao lại như vậy? Đầu của ta cũng tốt đau. Kia mấy cái lao đầu thật là lợi hại a. Ta đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra liền ngất đi thôi. Huyền Nguyệt đem linh hồn ma pháp chuyện giải thích cho bọn họ nghe, nghe xong Huyền Nguyệt tự thuật, thạch trong lao rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, ô lời giả mới bất đắc gì nói, vậy chúng ta liền muốn một mực bị giam ở đây sao? Bọn họ dĩ nhiên đã nắm lấy chúng ta, làm sao không hạ sát thủ? Lẽ nào còn có mục đích gì không được? Chẳng lẽ là cái kia gia tộc trưởng không nỡ lòng bỏ dễ dàng như vậy giết chết chúng ta, còn muốn trước tiên nhục nhã nhục nhã sao?" Huyên Nguyệt nói, "Người thân thể là cần không chế tinh thần, một khi tinh thần lực bị phong tỏa, tất nhiên cái gì đều không làm được. Chúng ta tất cả công kích, phòng ngự dụng cụ đều là lấy tinh thần lực làm trụ cột, cho dù là A ngốc đại ca đấu khí, không có tinh thần lực tác dụng cũng không khả năng phát huy. Hiện tại chỉ có chờ đợi, nhìn Á Kim tộc chuẩn bị đem chúng ta như thế nào. Nếu bọn họ không có hạ sát thủ Vậy thì chứng minh chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nhân chi sau sống sót thì có hy vọng, mọi người tuyệt đối đừng từ bỏ, chờ cơ hội đi. Nàng mới vừa nói tới chỗ này, thạch lao ở ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, trong lòng bốn người căng thẳng, huyền nguyệt thấp giọng nói, nhanh nằm xuống giả bộ bất tỉnh, nhìn bọn họ mu. N đem chúng ta như thế nào? Nói xong, vội vàng nằm ở trên cỏ khô thu về hai con mắt. Tuy rằng đối mặt tuyệt cảnh, nhưng nàng vẫn cứ có thể duy trì bình tĩnh đây chính là tu luyện thần thánh quang hệ mà pháp chỗ tốt chi hoa hoa thanh âm chói thai vang lên biệt kín thạch lao bên phải mở ra một đạo thâm hậu cửa đá mở tối tia sáng từ bên ngoài bắn vào mượn mở tối tia sáng a ngốc mèo mắt lại nhìn thấy huyền nguyệt ngay tại chính mình bên cạnh không xa cố lấy giả cùng kệ an nụt thì tại một mặt khác tổng cộng 5 người từ bên ngoài đi tới nhìn thấy cái kia bốn cái cao lớn mà có chút lõm khoảng bóng người a ngốc chấn động trong lòng tới chính là á kim tộc tứ đại trưởng lão cùng tộc trưởng ria dĩa trong tay nâng một chén đèn dầu, mở tối tia sáng chính là bởi vậy mà tới. đại trưởng lão thiên la nhìn nằm dưới đất bốn người khẽ mỉm cười, nói: ta biết các ngươi đã tỉnh rồi, đứng lên đi, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện rồi. bốn người cũng không hề động, như trước duy trì tư thế cũ, thiên la dùng một trường chống đỡ lấy chính mình ra nuông thân thể, nói: các ngươi tinh thần lực bị chúng ta phong tỏa, tất cả sóng tinh thần ta đều có thể cảm giác được rõ rệt, đều đứng lên đi, ta cũng không hề ác ý. huyền nguyệt cái thứ nhất ngồi dậy nàng kinh ngạc phát hiện chính mình tử có lẽ đã có thể hơi hơi khống chế thân thể của mình đối phương nếu có thể cảm nhận được tinh thần ba động của mình giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa trong con ngươi xinh đẹp mang theo phẫn hận ánh sáng chảnh thị tứ đại trưởng lão giọng căm hận nói muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền nhưng đừng nghĩ nhục nhã chúng ta thiên la trưởng lão nhìn ria một chút nói ta biết các ngươi sau lưng đều có được rất thế lực mạnh mẽ nhưng chúng ta nhưng cũng không e ngại không có ai sẽ biết các ngươi bị ta á kim tộc chố giang cầm Hắn ánh mắt sáng quắc trành thị Huyền nguyện, dừng một chút, mới tiếp tục nói, sự tình từ đầu đến cuối chúng ta đã biết rõ, lần này xung đột hoàn toàn là hiểu lầm đưa tới. Vì lẽ đó, ta cũng không chuẩn bị làm khó dễ các ngươi, mời các ngươi không cần xuất sáng. Nghe xong lời của hắn, A Lộc lần người, nói, nói như vậy, ngươi chịu thả chúng ta đi sao? Hắn trong lòng có chút không rõ, Á Kim tộc sẽ ở như vậy chiếm hết ưu thế thời điểm thả nhóm người mình, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ trả thù sao? Thiên La trưởng lao nói, đúng chúng ta chịu tha các ngươi đi nhưng có một số việc trước phải nói rõ ràng mới tốt tộc trưởng đại nhân hắn trùng diễm khẽ gọi một tiếng diễm thân thể mềm mại chấn động nâng ngọn đèn tiến lên vài bước đi tới thiên la trưởng lao thân bên tại mờ tối ngọn đèn ánh sáng làm nổi bật xuống nàng xinh đẹp mặt đẹp mang theo một tầng mông lung cảm giác nàng trung á ngốc bốn người vi vi không lường thản nhiên nói chuyện lúc trước là ta quá vọng động rồi mời các vị tha thứ á ngốc bốn người tất cả đều ngẩn ra Á kim tộc trước cự sau cung kính khiến trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc. A ngốc tâm điệu đơn thuần, thấy đối phương đã nói xin lỗi, thì thào nói, chúng ta cũng có không đúng, không nên hủy hoại An Địch Tư thành cửa lớn. Thiên La trưởng lão mỉm cười nói, nếu hiểu lầm cũng đã chứng thanh, cái kia đắc ta song phương liền không nữa có cừu hận rồi. Về phần Đông thành cửa sự tình, các ngươi tinh thần lực bị chúng ta phong tỏa, cũng chịu không ít khổ, cứ định như vậy đi. Hắn hờ hợt một câu nói, liền đem lúc trước tất cả bỏ qua trong bốn người muốn thuộc huyền nguyệt bình tĩnh nhất nàng rất rõ ràng này á kim tộc trưởng lao sở dĩ như vậy dễ nói chuyện tất nhiên có việc cầu trợ ở chính mình bốn người lãnh đạm nói nếu như vậy vậy các ngươi trước hết mở ra chúng ta cấm chế lại nói có trước đó đối với linh hồn ma pháp phân tích chỉ cần cấm chế vừa mở á kim tộc sẽ thấy đừng nghị không chế lại phe mình bốn người nói như vậy quyền chủ động đem một lần nữa nắm giữ ở trong tay mình thiên la trưởng lão na tuổi hồ có thể thấm nhuần nội tâm ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú vào huyền nguyệt Thanh âm giả mua tại nàng đấy lòng vang lên, "Tiểu cô nương, ngươi không nên gấp gáp, nếu như ta nói không sai, tên của ngươi phải gọi Huyền Nguyệt đi. Ngươi dễ dàng châm cài tóc, mà biện bằng hữu của ngươi hẳn là cũng không biết chứ. Ngươi và cái kia gọi A Ngốc thiếu niên hẳn là rất thân mật quan hệ mới đúng." Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, thất thanh nói, "Làm sao ngươi biết?" Thiên La trưởng lão nghiêm mặt nói, "Ta sẽ cho các ngươi mở ra cấm chế trên người, nhưng đang mở ra cấm chế trước đó, ta phải nói cho ngươi nhóm một chuyện. Tại hai năm trước đó, Ta đã từng nhận được một phong đến từ phổ nhàm tộc phổ lâm tiên tri tin, hắn ở trong thư nhắc lên rất nhiều, đặc biệt là liên quan với cứu thế chủ chuyện, mà thân phận của các ngươi ta cũng đại khái đoán được, cái này cũng là tại sao ta không có khó là nguyên nhân của các ngươi. Phổ lâm tiên tri cùng chúng ta bốn người có nhiều năm giao tình, đối với hắn thuật bói toán ta tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ, vì lẽ đó, ta không hy vọng các ngươi căm thù ta á kim tộc, chúng ta không chỉ không phải là của các ngươi kẻ địch hơn nữa hẳn là cùng các ngươi đứng ở cùng một chiến hào minh hiếu. a ngốc giật nảy cả mình nói ngài nhận thức phổ lâm tiên tri sao? tại chỗ người quen biết trong đó phổ lâm tiên tri là hắn người tôn kính nhất một trong. mỗi khi nhớ tới hắn vì tộc nhân của mình mà cam tâm lấy sức sống của chính mình để đánh đổi bội toán. a ngốc liền bay lên tự đáy lòng kính ý vừa nghe tứ đại trưởng lão nhận thức phổ lâm trong lòng ẩn hàm địch ý nhất thời giảm bớt rất nhiều. huyền nguyệt tại đại trưởng lão nói ra bản thân là nữ hải tử thân phận lúc cũng đã khuất phục. Từ từ ngày đó A Ngốc cự tuyệt nàng sau đó, nàng đã quyết định, trừ phi A Ngốc thay đổi tâm ý, bằng không tuyệt không cho hắn biết thân phận của chính mình. Lệ Nhật nói, nguyên lai ngài là Phổ Lâm Tiên tri bằng hữu, vậy xem ra đúng là đã hiểu lầm. Muội muội ta Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đại ca đã từng đồng thời từng chiếm được Phổ Lâm Tiên tri giáo dục, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không sẽ cùng A Kim tộc là địch. Ta nguyện ý lấy thiên thần danh nghĩa xin thể. Đại trưởng lão tự nhiên nghe ra Huyền Nguyệt không muốn tiết lộ chính mình thân phận thực sự ý tứ, mỉm cười nói: Như vậy liền tốt nhất rồi, bất quá tuyên thể thì không cần, ta tin quá ngươi. Được, các ngươi đem toàn thân thả lỏng, ý niệm giữ chặt linh đài, ta bây giờ làm các ngươi giải trừ tinh thần phong khóa. Nói xong, hắn và còn lại ba vị trưởng lão đồng thời nhắm lại hai con mắt, tay phải vẽ ra trên không chung một đạo phức tạp quỹ tích kết thành một cái thủ ấn thu ở trước ngực, giải, giải, giải, giải, bốn cái giàn mua mà thanh âm trầm thấp vang lên, nghe vào A ngốc bốn trong hai người, giống như thần trung mạc cổ như thế chấn động. Bốn người đồng thời toàn thân rung bần bật, một cỗ thanh lưu khí lưu giống như thể hồ quán đỉnh như thế. Trong đầu Du Đãng, trong đầu hôn mê cùng mơ hồ tại khí lưu ảnh hưởng dần dần biến mất rồi. Bọn họ phát hiện, chính mình lại một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, a ngốc thân thể tráng kiện nhất, đứng một cái thân từ trên mặt đất đứng lên, thử thăm dò thôi thúc trong đan điền đệ nhị kim thân, bạch sắc nhập vào cơ thể mà ra, công lực của hắn đã khôi phục. Huyền Nguyệt, ô Lôi Dạ cùng Kệ Án nủ cũng đứng lên, tinh thần phong khóa vừa mới giải trừ, bọn họ còn có vẻ rất mệt mỏi. Đại trưởng lão nói, oa ước mấy vị ở đây thực sự là thật không tiện, xin theo chúng ta đến a. Nói xong, tứ đại trưởng lão cùng dĩa đồng thời xoay người đi ra nhà đá. Huyền Nguyệt lợi dụng tinh thần lực nói cho Ổ lời giả cùng Kệ Anu, để cho bọn họ tuyệt đối đừng bởi vì lúc trước chuyện kích động, hết thảy đều đợi đến nhìn bốn vị này trưởng lão muốn nói cái gì lại tính toán sau. Angốc cùng Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có một loại thu được tân sinh cảm giác, hít sâu một cái đi theo bốn vị trưởng lão thân sau đi ra ngoài. Vừa đi, A Ngốc truyền âm hỏi Huyền Nguyệt, huynh đệ, ngươi nói bốn vị này trưởng lão nói là sự thật sao? Bọn họ thật sự sẽ nhận thức phổ lâm tiên tri. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là thật sự, bằng không bọn họ căn bản không khả năng nhấc lên phổ lâm tiên tri, còn vạch ra ngươi chính là cứu thế chủ chuyện này, những này chỉ có phổ lâm tiên tri, muội muội còn có chúng ta người của giáo đình biết đến. Bọn họ đã như vậy khách khí, xem ra là muốn cầu cạnh chúng ta, cùng đi xem bọn họ một chút muốn làm gì đi, xem ở Phổ Lâm Tiên Chi phân thượng, chuyện lúc trước coi như xong. Nàng vốn cũng không là tính toán chi ly người, huống hồ đại trưởng lão đã biết nàng là dịch dùng, vì bảo thủ bí mật này, hiện tại càng không thể cùng đối phương nổi lên xung đột. A Ngốc vốn là không nguyện cùng người là địch, nghe xong Huyền Nguyệt lời nói mỉm cười gật đầu, truyền âm nói, "Được, ta tất cả nghe lời ngươi, ngược lại ta công lực đã khôi phục, sẽ không đi cho bọn họ dùng linh hồn ma pháp đánh lén cơ hội." Tại công lực khôi phục đồng thời, Hắn đã vận dụng sinh sinh chân khí ngưng tụ tại mi tâm tinh thần lực vị trí khiếu huyệt chu vi. Cho dù là tứ đại trưởng lão lần thứ hai phát ra công kích, hắn cũng chắc chắn trên đỉnh hai lần. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, hắn ắt có niềm tin để tứ trưởng lão lại không cách nào dùng tinh thần lực xúc phạm tới phe mình bốn người. Mọi người dọc theo một cái hành lang rất dài đi về phía trước chén trà nhỏ lúc sau. Xuất hiện trước mặt một đạo thêm đá, dĩa đi ở trước nhất, nàng mang theo mọi người đi tới thềm đá đỉnh, mở ra cái kia thâm hậu cửa đá đem mọi người để cho đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài ban đêm muộn, không khí trong lành phả vào mặt, A Ngốc cảm giác được một luồng trước nay chưa có sảng khoái, giành lấy tự do cảm giác thực toa. Dĩa trên mặt đẹp không có một tia vẻ mặt, nàng một vừa ở phía trước dẫn đường, một vừa thản nhiên nói, nơi này là phủ đệ của ta, chúng ta đến trong phòng khách đi nói đi. Tộc trưởng phủ chính là một cái bình thường đại viện mà thôi, không có quá nhiều trang sức, trong sân chỉ có vài cây cao lớn cổ thụ, dạ phòng khinh động, phát ra xào xạc thanh âm. Trên lệch lượn quanh bóng cây tại Nguyệt quang chiếu dọi vi vi đông đưa, làm cho người ta mang đến một loại yên tĩnh cảm giác. Mỗi gian phòng cách khoảng 10 mét, sẽ có một tên á kim tộc thủ vệ, mặc dù là buổi tối thường trực, nhưng bọn họ đều tinh thần sung mãn, á ngốc từ trên người bọn họ khí tức có thể cảm giác được rõ rệt hắn thực lực không yếu. Huyền Nguyệt nắm thật chặt một mực nắm trong tay là thiên sứ chi trượng, trải qua từ thạch lao đi ra này thời gian ngắn ngủi, nàng phát xuất hiện ma pháp tu vi của mình đã khôi phục 8 phần 10 khoảng trường, hoàn toàn yên tâm có thực lực bảo. Ảm, nàng thông dong rất nhiều. Diêm mang theo mọi người đi tới phủ đệ trong đại sảnh, bên trong đại sảnh bố trí cổ hương cổ sắc, đối diện cửa lớn trên vách tường treo một bức mây mù lượn quanh tranh sân thủy, vẽ ra mặt có hai tấm rất lớn ghế mây, đằng trong ghế để một cái bàn trà, mặt trên có một cái làm bằng đồng lưu hương. Tại chỗ ngồi chính giữa phía dưới hai bên, phân biệt có 8 tấm ghế mây chỉnh tề để, mỗi hai tấm đằng trong ghế đều có một chương đồng chính là hình thức bàn gỗ nhỏ. Đây là Á Kim tộc nghị sự địa phương. Jia đi tới phía trước nhất chỗ ngồi chính giữa, đem trong tay ngọn đèn đặt ở Lư Lu bên, Trung Á ngốc bốn người cùng bốn vị trưởng lão ngồi ra một cái dấu tay xin mời, các vị mời ngồi. Bốn vị trưởng lão ngồi ở bên tay phải, Á ngốc bốn người cùng bọn họ ngồi đối diện nhau, Jia lúc này mới ngồi ở chủ vị. Nàng nhẹ nhàng vỗ hai lần bàn tay. Hai tên hầu gái từ phòng khách mặt sau nâng khay đi vào, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Các nàng làm mỗi người bên người để lên một chén trà chén. 7 ngày hôn mê để A Ngốc 4 người cũng sớm đã khát khao khó nhịn, cũng không khách khí, bưng lên chén trà trong tay mở ra phía trên cái nắp, một luồng nước mũi mùi thơm ngát chuyển đến, cái kia mùi vị quen thuộc để A Ngốc kinh ngạc phát hiện, này đúng là mình mấy người trước đó tại Kim Ngọc Lâu đã uống hổ phách lộ. Diễn nói, đây là Kim Ngọc Lâu sản xuất hổ phách lộ, có bổ dưỡng nguyên khí tác dụng, mấy ngày nay hoa nước các vị rồi, mời theo liền dùng. Sẽ đối với thân thể của các người mới có lợi. Một chén hổ phách lộ và bụng Ở đằng kia ấm áp nhiệt khí làm dịu, a ngốc đám người nhất thời cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều. Kệ Án nủ vẫn là lần đầu tiên uống được đồ mỹ vị như vậy, trong mắt không khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Huyền Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Thiên La trưởng lão, nói, "Có chuyện gì ngài hiện tại có thể nói đi." Thiên La trưởng lão khẽ hước cảm, trùng dia liếc mắt ra hiệu. Dia hít sâu một cái, trước đó khi nàng từ Thiên La trưởng lão trong miệng biết được a ngốc đám người thân phận lúc trong lòng dị thường kinh ngạc cho tới giờ khắc này tâm tình vẫn cứ có chút khóe động khó bình nàng khẽ không người nói lần thứ hai hướng về mấy vị xin lỗi trước đó là ta quá tùy hứng mời các ngươi tha thứ Huyền Nguyệt nói hết thảy đều đã đi qua xem ở phổ nhâm tộc phổ lâm tiên tri phân thượng chúng ta sẽ không lại tính toán hứa hổ các ngươi không có giết chết chúng ta đã là hạ thủ lưu tình Diễm nhìn về phía Huyền Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một tia dị dạng Thiên La trưởng lão cũng không hề nói cho nàng biết Huyền Nguyệt là nữ tính cho tới bây giờ Nàng còn nghĩ huyền nguyệt xem là anh tuân giáo đình tế tự Trước đó đang cùng bốn vị trưởng lao đối kháng lúc huyền nguyệt biểu hiện ra thực lực cường đại trong lòng nàng để lại sâu sắc vết tích Đặc biệt là hắn chống đỡ đến cuối cùng vẫn cứ không muốn khuất phục kiên cường càng là khiến ria tâm thăng kính nghệ Nàng khẽ mỉm cười, nói, xin mời mấy vị đến chủ yếu là có việc thương lượng Ta nghĩ các ngươi cũng biết, chúng ta á kim tộc quật khởi thời gian rất ngắn Ngàn năm trước đó, tổ tiên của ta vốn là Thiên kim đế quốc quý tộc Sau bởi vì các loại nguyên nhân đi tới Á Kim Tộc vùng đất N. Y. trải qua đời đời không ngừng nỗ lực, Á Kim Tộc rốt cục có hôm nay quy mô. Ta nghe Thiên La trưởng lao nói, tại không lâu sau đó, trên đại lục đem đối mặt ảnh hưởng toàn thể nhân loại hạo kiếp, điều này làm cho ta thập phần kiếp sợ, làm nhân loại một phần tử, chúng ta Á Kim Tộc phi thường nguyện ý vì cứu lại kiếp nạn tận một phần của mình lực. Nếu như sau này các ngươi gặp phải khó khăn gì, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi nhóm, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Ta muốn nói cũng chỉ có những thứ này. Huyền Nguyệt khẽ cau mày, tuy rằng Diễn nói hơi hợt, nhưng nàng nhưng từ lời của đối phương bên trong phân biệt ra được, sự tình cũng không hề đơn giản như vậy. Hỏi, các ngươi đây là vô điều kiện trợ rút? Diễn gật đầu nói, đúng, là vô điều kiện trợ rút. Phổ nham tộc sự tình chúng ta cũng biết một hai, đối với bọn hắn bi thảm tao ngộ ta cảm thấy rất đồng tình, ta cùng bốn vị trưởng lao thương lượng qua rồi. Chúng ta sẽ giống như phổ nham tộc cùng hộ ngươi nhóm, thiên nguyên đại lục là nhân loại chúng ta quê hương chỉ cần là còn có một tia huyết tính người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy nó bị kiếp nạn tẩy rửa ta không chỉ hy vọng Á Kim tộc có thể thuận lợi sinh sôi xuống cũng đồng dạng hy vọng toàn thể nhân loại xã hội duy trì phồn vinh ổn định mời tiếp thu thành ý của chúng ta đi A ngốc nhìn Ria chân thành ánh mắt trong lòng một trận quái động hắn tuy rằng chưa từng đem mình làm quá cứu thế chủ nhưng lúc này lại có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác Ria tộc trưởng Phổ Lâm Tiên Chi đã từng nói đại lục ngàn năm kiếp nạn là không có thể tránh khỏi Các ngươi đã như vậy có thành ý, chúng ta làm sao sẽ không chấp nhận đây? Tuy rằng chúng ta sức mạnh thấp kém, nhưng thật sự có khởi sự đến, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiên la trưởng lao nói, an ốc, ý của chúng ta là rất rõ ràng, liền là hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, chúng ta á kim tộc vĩnh viễn là của ngươi minh hiếu, này là đủ rồi. Các ngươi cũng không cần quá mức tự ti, lấy các ngươi bốn người tính gộp lại thực lực, đủ để cùng bất luận người nào đối kháng. Ngày đó chúng ta bốn người thắng rất hiểm. Nếu như các ngươi kiên trì nữa một khắc, hỏng mất liền chính là ta nhóm. Các ngươi đều còn trẻ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, sau này có thời gian, nhất định phải nhiều chú ý tinh thần phương diện tu luyện. Ta biết, các ngươi bốn người sau lưng có giáo đình, thiên cương kiếm phái, đại lục ma pháp sư công hội, thiên kim ma pháp sư công hội bốn thế lực lớn. Ta phải nhắc nhở các ngươi, đương gặp phải chính mình không các. Hát nào giải quyết vấn đề lúc, các ngươi thế lực sau lưng đem sẽ trở thành trợ lực lớn nhất, nhất định phải giỏi về ứng dụng. Như vậy mới có thể ngưng tụ lại lực lượng cường đại trợ giúp nhân loại vượt qua kiếp nạn. Được rồi, chúng ta đến đây là hết lời, các ngươi đã tại Á Kim tộc chậm trễ không ít thời gian, hiện tại có thể rời khỏi, sẽ không có người lại ngăn các ngươi. Huyền Nguyệt đứng lên, trong lòng tỉ mỉ trở về chỗ thiên la trưởng lão lời nói, cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục cảm nhận được ngàn năm đại kiếp đáng sợ, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn đối với giáo đình chính sự không có hứng thú. Cho dù phổ lâm tiên tri nói nàng cùng a ngốc sẽ là đại lục cứu thế chủ, nàng cũng không có quá nhiều lưu ý. Nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên hiểu ra, mình và a ngốc nhân sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Hay là đúng là ông trời chú định bọn họ muốn cứu vớt trên đại lục nhân loại, đợi đến tại trước mặt bọn họ, chính như phổ lâm tiên tri trô nói vạch trần nói sẽ là tầng tầng cách trở. Mình và a ngốc thật sự có thể thành công xuyên qua sao? Bốn vị trưởng lão cùng dìa tự mình đem bọn hắn đưa đến cửa phòng khách, thiên la trưởng lão nói. Sắp chia tay thời gian, ta tặng các ngươi một câu nói, thuận theo tự nhiên, tăng cao tu vi. Thiên ý là không thể làm trái, muốn phát sinh ai cũng không ngăn cản được. Các ngươi chỉ có không ngừng tăng lên tự thân, đứng kiếp nạn phủ xuống thời giờ mới có thể có chống chọi, Vùng vây thực lực, tuyệt đối không nên tự mãn, các ngươi phải đi đường còn rất xa. Huyên này, nếu như ngươi nhìn thấy giáo hoàng đại nhân, mời thay chúng ta bốn người lao ra hỏa hướng về hắn vân an, liền nói bốn hồn còn băn khoăn hắn đây. Chúng ta già rồi é e sợ sau đó không có cơ hội đến xem hắn. Huyền Nguyệt nhìn xem phía trước mặt bốn vị này thần bí lao nhân, cảm xúc pháp hồng, bọn họ không chỉ nhận thức phổ lâm tiên tri, liền ra ra của mình, giáo hoàng cũng quen thuộc, xem ra, bọn họ trước kia, tất nhiên là trên đại lục quát tháo phong vân nhân vật. Nàng không nhịn được hỏi, trưởng lão, ngài là như thế nào nhận ra chúng ta chính là phổ lâm tiên tri chỗ nói người đâu? Lẽ nào chỉ bằng ta là tế tự thân phận sao? Thiên la trưởng lão khẽ mỉm cười, nói. Thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng bóng tối thống nhất, lấy phượng hoàng máu làm dẫn, xuyên qua rồi tầng tầng cách trở, lấy thần long máu làm kết, yêu chi vĩnh sinh. Khi các ngươi bị linh hồn của chúng ta chân nôn trố lúc công kích, thần long máu cùng phượng hoàng máu bại lộ thân phận của các ngươi, hiện tại ngươi nên hiểu chưa? Huyền Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra, vì Vi không người nói, bốn vị trưởng lão bảo trọng, chúng ta đi trước, sau đó có cơ hội, lại hướng về các ngươi thỉnh giáo linh hồn mà pháp. A ngốc đối với trước mặt bốn vị này có thể đánh bại của mình cường giả mang trong lòng kính ý, cùng Huyền Nguyệt đồng thời không mình hành lễ, bọn họ vừa mới chuyển thân phải rời đi, lại nghe được Gia hô hoán, chờ một chút. Gia từ bốn vị trưởng lão thân sau tránh ra, loại ra, nàng đi tới Huyền Nguyệt trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, từ trong lòng ngực móc ra một thanh đoạn kiếm đưa cho Huyền Nguyệt, túi thấp đầu thấp giọng nói, cây trùy thủ này là lão sư đưa cho ta. Ngươi là ma pháp sư, dùng nó đến phòng thân đi. Đôi mắt đẹp lưu chuyển Này nắm giữ á kim tộc gần nghìn vạn tộc người người thống trị, trên mặt dĩ nhiên toát ra vô hạn e thẹn. Huyền Nguyệt theo bản năng tiếp nhận trùy thủ, nàng còn không có rõ ràng bạch đế nhã ý tứ, mỉm cười nói, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Sau đó có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Nàng cũng không hề đem mình làm nữ nhân xem, chỉ đem riêng hành vi trở thành ở giữa bạn bè biểu tạo. Một bên A ngốc gâm thầm làm huyền ngày cao hứng, này á kim tộc tộc trưởng hoàn toàn xứng được với huynh đệ của mình rồi. Tại Dã cùng bốn vị trưởng lão nhìn theo dưới, a ngốc bốn người biến mất ở trong màn đêm, Dã trong con ngươi lập loè mông lung vẻ mặt, Huyền Nguyệt na anh tuấn dung mạo ở trong mắt nàng thật lâu không đi, từ lúc sinh ra tới nay, Huyền Nguyệt là người thứ nhất tiến vào nàng nội tâm bóng người. Thiên La trưởng lão nhìn Dã bộ dáng trong lòng khẽ run, lão vu sự cố chính hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Đế nhã đã đã hiểu lầm thân phận của Huyền Nguyệt, nhưng hắn cũng không hề giải thích, hắn tin tưởng mệnh trời, cho rằng từ nơi sâu xa tự do thiên thần tới làm chủ, thầm than một tiếng. Liền để cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, hắn nói, tộc trưởng đại nhân, chuyện chỗ này, chúng ta hãy đi về trước rồi. Nói xong, tứ trưởng lao hướng về ria vi vi hành lễ, xoay người. Hướng chỗ ở của mình đi đến. Bọn họ một mực ở tại tộc trưởng phủ bí ẩn trong góc. Ria phục hồi tinh thần lại, xoay người đi vào giữa phòng. Tâm thần khuấy động dần dần bình phục, nàng thấp giọng nói, hai vị sư huynh, các ngươi có thể đi ra. Liền đơn cùng chúc yên lưỡng thứng mà ra hai người mặt mỉm cười trành thị tiểu sư muội của mình dia bị bọn họ nhìn có chút tâm thần bất định khuôn mặt xinh đẹp lần thứ hai bay lên hai đoá hồng vân sang rộng sư minh các ngươi tại sao như vậy nhìn nhân gia e thẹn bên trong nàng có vẻ càng ngày càng kia mị nhìn thấy liền đơn cùng chúc uyên đều có chút sững sờ liền đơn cười ha ha nói chúng ta là tại nhìn tìm ra tình yêu tiểu sư muội đã biến thành hình dáng gì à ân tiểu sư muội ngươi ánh mắt rất tốt mà Cái kia gọi huyền ngày thanh niên tuyệt đối xứng đáng với ngươi. Còn trẻ như vậy ma đạo sư, ta trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu như ngươi và hắn kết hợp, có giáo đình như vậy cường đại thực lực cuối cùng là chán, á kim tộc tiểu không dùng buồn. Diệp khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, tuổi đầu thì thảo nói, đại sư minh, ngươi chán ghét rồi, làm sao chế nhạo nhân ra, ta, ta mới không. Trước 120, đi tới hồng cụ. Liên đơn cười nói, ngươi liền không thể phủ nhận rồi. Từ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử kia, ánh mắt của ngươi liền có chút không đúng. Người khác không biết ngươi, lẽ nào ta còn không hiểu được sao. Hiện tại liền tín vật đính hôn đều đưa, tiểu tử kia cũng thu rồi, này bát tử cuối cùng là quang gia con lên. Ai, ngươi có một cái tốt quý tụ, chúng ta cũng có thể hướng về phụ thân đã mất của ngươi khai báo, sư phụ lao nhân ra người cũng sẽ mừng thầy cho ngươi. Nghe liền đơn để từ bản thân chết đi phụ thân, dĩa vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, hai vị sư minh. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đối với tiểu muội chiếu cố. Ba ba chết rồi, hiện tại chỉ có các ngươi cùng sư phụ là thân nhân của ta rồi. Ta, ta là đối với hắn có hảo cảm, có thể trước đó tứ đại trưởng Lao đã nắm bọn họ, hắn có thể hay không mang trong lòng khúc mắc cả. Trúc Yên mỉm cười nói, yên tâm đi, tiểu sư muội có thể đem thần thánh quan hệ tu luyện tới cảnh giới như vậy người, sẽ không lòng dạ nhỏ mọn, tiểu tử kia tâm cơ không sâu, trước ngươi cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, hắn hẳn là sẽ không quá mức tính toán. Hiện tại ta chỉ là lo lắng, ngươi cũng không phải giáo đình người trong, nếu như sau đó muốn cùng hắn kết hợp, e sợ sẽ gặp phải một ít khó khăn. Nghe xong chúc bên lời nói, dĩa trong lòng căng thẳng, cũng không lo được ngượng ngủ vội hỏi, vậy làm sao mới tốt? Ta là A Kim tộc tộc trưởng, không thể gia nhập giáo đình A. Liên đơn cười nói, ngươi đừng nghe nhị sư huynh ngươi nói lung tung, không nhất định không phải muốn gia nhập giáo đình mới được, chỉ cần là thiên thần trung thành thờ phụ người, là có thể cùng giáo đình người trong kết hợp. Tiểu tử kia thân phận thực sự là không phải bình thường a. Thiên la trưởng lão không muốn nói, hắn là giáo hoàng cháu trai rồi sao. Lấy thân phận của hắn, cũng có thể xứng đáng với ngươi rồi. Lấy hắn cao thâm ma pháp tu vi, nói không chắc, sau đó ngươi còn sẽ trở thành giáo hoàng phu nhân đâu. Nói đến, bốn vị trưởng lão cư nhiên như thế mạnh mẽ, trước đây ta nhưng là không nghĩ tới, lấy bốn người bọn họ tính gộp lại thực lực, e sợ liền sư phụ cũng rất khó đối phó. Linh hồn ma pháp, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa thiên là trưởng lão cũ, n coi như đa miêu túc trí rồi, hắn cho ngươi cùng a ngốc cùng huyền ngày cài đặt quan hệ, liền là bởi vì bọn hắn là cứu thế chủ, ngàn năm trước tùy tùng cứu thế chủ long thần người, cuối cùng đều có phi thường kết cục tốt đẹp. nếu quả như thật có ngàn năm đại kiếp nạn, cứu thế chủ chính là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chỉ cần á kim tộc đi theo hắn, liền nhất định có thể đủ thuận lợi vượt qua kiếp nạn. vuốt cảm nói, đúng vậy a, bốn vị trưởng lão suy tính phi thường sâu xa, xem ra. Ta còn là quá non non rồi, sau đó phải nhiều hướng về bọn họ học tập mới được, thiên la trưởng lao đã đáp ứng rồi, sẽ truyền thụ cho ta linh hồn ma pháp, từ khi kiến thức cái kia gọi A ngốc võ kỹ, ta đối với mình quả thực một chút lòng tin cũng không có. Đại sư Minh, hắn thật sự rất lợi hại, hắn đâu khí có thể hoàn toàn hạn chế hành động của ta. Có lẽ, hắn đã đạt đến sư phó kiếm thánh cảnh dưới đây. Bốn đại kiếm thánh tỷ thí đem ở phía sau năm cử hành, từ trên người A ngốc xem. E sợ sư phụ lần này vẫn là không cách nào chiếm được thượng phong a. Liên đơn khẽ mỉm cười, nói: Ngươi cũng không cần thế sư phó khổ sở. Lão nhân gia người đã nói, Thiên Cương Kiếm Thánh Tu Vi đã đạt đến nhân lực đỉnh điểm, muốn chiến thắng hắn hầu như là không thể nào. Những năm gần đây nhất, sư phụ lão nhân gia người đã sớm đem thắng bại chi tâm nhìn thấy phai nhạt. Hai năm sau, có lẽ bốn người bọn họ đại lục cao thủ hàng đầu cùng nhau chỉ là uống trà tán gẫu đây. Diễu hồi tưởng sư phụ Đông Phương kiếm thánh cái kia dường như thần tích đi hệt võ kỹ, không khỏi có chút ngây dại, thì thảo nói, nếu quả như thật là như vậy, liền quá tốt rồi. Liên đơn nói, chúng ta cũng tới nhiều ngày như vậy, là nên lúc trở về rồi, trong đoàn còn có thật nhiều chuyện chờ chúng ta xử lý đây. Hiện tại lính đánh thuê ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt, trừ chúng ta đội cụ đoàn lính đánh thuê bên ngoài, lại toát ra mấy cái mới đặc cấp đoàn lính đánh thuê. Thủ hạ ta có hơn vạn binh sĩ chờ ăn cơm không nhiều tìm chút tốt nhiệm vụ thì không được rồi. Diệp, hạnh phúc của mình muốn dựa vào chính mình đến năm giữ, như huyền ngày xuất sắc như vậy người, chỉ sợ sẽ có không ít người theo đuổi, người có thể cần phải nắm chắc cơ hội à. Không nên bởi vì ngượng ngùng mà buông tha cho cả đời hạnh phúc. Diệp vừa mới bình phục ngượng ngùng lần thứ hai bay lên, nhưng liền đơn lời nói nàng vẫn là nghe lọt được, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, ta biết rồi, sau đó, chúng ta nhất định sẽ có gặp mặt cơ hội. Liền đơn trùng chút bên nói, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Kỵ khoái mã năm ngày lẽ ra có thể trở về đỏ cụ thành. Vừa nãy ta nhận được tin tức, nói tháng kia ngấn đoàn lính đánh thuê lại lấy giá rẻ đoạt mấy người chúng ta chuyện làm ăn. Chu Nguyên Cao mày nói, tháng này ngấn đoàn lính đánh thuê căn bản không giống cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê, chỉ tiếp cấp một trở xuống nhiệm vụ. Hơn nữa đem giá cả ép vô cùng thấp, làm cho chúng ta không rất tồn a. Liên đơn bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, bọn họ là đặc cấp đoàn lính đánh thuê, tổng có nhất định sức hiệu triệu, thực sự không được lời nói. Chúng ta cũng chỉ có đem giá cả hạ xuống đi mới có sức cạnh tranh rồi. Đặc biệt cấp nhiệm vụ dù sao quá khó khăn rồi. Ta cũng không muốn để các anh em có quá nhiều thương vong. Như vậy, ta làm sao như gia thuộc của bọn họ bàn giao a. Được rồi, tiểu muội, chúng ta đi về nghỉ trước. Sáng sớm ngày mai liền đi, ngươi nhiều chuyện liền không cần tới tiễn. Nếu như có chuyện cứ gọi người đến đỏ cụ thành tới tìm chúng ta, các sư huynh vĩnh viễn là ủng hộ ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta biết ngươi rất bận, nhưng là phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu để cho sư phụ lão nhân ra người phát hiện ngươi so với trước đây tiểu tụy rất nhiều. C. N. không tha cho ta à. Nói xong, liền đơn bắt đầu cười ha hả. A ngốc bốn người ra tộc trưởng phụ đệ, vừa ra khỏi cửa, ố lây dạ liền tiến đến huyền nguyện bên cạnh, nhìn về phía trùy thủ trong tay của nàng, kệ án nủ cũng là lòng tràn đầy tò mò tiến đến một bên khác. Trùy thủ liền trôi cũng không quá chỉ có dài tám tấc, so với A ngốc minh vương kiếm còn muốn ngắn một chút, bên ngoài là lục cá mập ra sao. Da sao trên có hai củng mang chụp dây lưng, nhìn qua là có thể cố định tại cánh tay hoặc là trên bắp chân. Trôi trên khảm nạm một viên nhạt đá quý màu xanh lam, từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ ra sao hình thức mới mẹ độc đáo bên ngoài, cũng không hề cái gì chỗ đặc thủ. Huyền Nguyệt Tâu mày nói, các ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy trùy thủ sao? Nàng dơ tay lên, nhẹ nhàng đem trùy thủ từ ra trong vỏ rút ra, một vệ thu thủy bản hàn quang tiềm hiện, bao quát ra ngốc ở bên trong, bốn người đồng thời cảm giác được trên người lạnh leo a lốc theo bản năng kêu lên, hảo kiếm. Huyền Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, cẩn thận ngưng mắt nhìn đoạn kiếm trong tay, chỉ thấy hàn quang lóe lên trên lưỡi kiếm dường như thu thủy bản ánh sáng như ẩn như hiện, nhẹ nhàng vung lên, liền sẽ mang theo một tia hạt khí, quỹ thủ lưỡi dao gió rất mỏng, chỉ là dùng con mắt xem, cũng có thể cảm giác được nó sắc bén, tại trên chuôi kiếm, điêu khắc hai cái chữ nhỏ, thu thủy. Huyền Nguyệt từ trên đầu thu hạ một sợi tóc dài, vung tay ra, tùy ý tóc dài chậm rãi hướng về, e mặt đất trôi nổi dựng thẳng lên trùy thủ lưới dao gió hướng lên đương mái tóc dài màu xanh lam cùng trùy thủ đụng nhau lúc tựa hồ không có thụ đến bất kỳ cách chở dường như chia làm hai đoạn nhẹ đống hạ xuống a huyền nguyệt lên tiếng kinh hô suy mau đột phát thổi một cây tóc vào lưới là đức. nàng nàng làm sao sẽ đưa cho ta vật quý giá như thế a ngốc từ huyền nguyệt trong tay tiếp nhận trùy thủ vận lên sinh sinh chân khí trùy thủ trên thân kiếm nhất thời lập lòe ra ba thước kiếm khí màu trắng a ngốc tiện tay vung lên bạch quang lấp lóe Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo khe. A ngốc thở dài nói, thật sắc bên A. Huynh đệ, lúc này lễ ngươi nhưng là được không nhẹ A. Xem ra, cái kia gia tộc trưởng thực sự là đối với ngươi động tâm. Huyền nguyệt một người, nói, động cái gì tâm. A ngốc trận to hai mắt, nói, huynh đệ, sẽ không so với ta còn chất pháp đi, nhân ra tiễn ngươi vật quý giá như thế, rõ ràng cho thấy thích ngươi A. Huyền nguyệt chấn động toàn thân, một loại cảm giác quá dị chuyển khắp toàn thân, nàng cảm thấy rất buồn cười. Nghĩ thầm, chính mình hóa trang thành nam tử lại còn có lớn như vậy sức hấp dẫn à? Cái kia Dĩa lại có thể biết yêu thích ta. Ang Ngọc nhìn thấy Huyền Nguyệt nụ cười trên mặt, cho là nàng bởi vì Dĩa mà hưng phấn đây. Dĩa tộc trưởng cũng coi như xứng đáng với ngươi rồi, dung mạo của nàng cùng thân phận đều cùng ngươi tương đương. Huynh đệ, ngươi cần phải hảo hảo đối với người ta mới được. Huyền Nguyệt nhìn Ang Ngọc, không vui nói: Đại ca, ngươi đừng loạn tác hợp, thủy thủ này tặng cho ngươi. Ta cùng Dĩa là không thể nào. Nói xong. Đem ra sao đem tới. A ngốc tiếp nhận bao gia, thái độ đối với huyền nguyệt có chút bất mãn, nói, huynh đệ, ngươi làm sao có thể như vậy, lẽ nào gia tộc trưởng còn không xứng với ngươi sao? Huyền nguyệt cười khổ nói, đây không phải xứng hay không xứng trên vấn đề, ngược lại chúng ta liền là không thể nào luôn. Sau đó có lẽ liền cơ hội gặp mặt cũng không có chứ. Trùy thủ này ngươi liền cầm trước đi. Sau đó tìm cơ hội trả lại cho nàng được rồi, ta hiện tại cũng không muốn lại trở về rồi, chúng ta đi thôi. A ngốc còn muốn nói điều gì, Tôi lời giả nhưng cấp lời nói, toán rồi, cảm tình chuyện như vậy làm sao có thể miễn cưỡng đây. Huyền huynh đệ nếu không thích diện tộc trưởng chúng ta cũng không có thể ép buộc hắn A. A ngốc thở dài, nói, huynh đệ, ta không phải muốn miễn cưỡng ngươi, nhưng ta cảm thấy diện tộc trưởng xứng ngươi vẫn là rất thích hợp, bất quá ngươi nếu không muốn cái kia tiểu được rồi. Cây thủy thủ này trả lại ngươi chính ngươi giữ đi, tốt nhất hiện tại liền đi còn cho người ta, đừng làm cho nàng lưu giữ hy vọng, sau đó phiền phước. Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên tức giận tăng lên điên cuồng, giọng căm hận nói, tình cảm của người khác sao ngươi quản đến rất nhiều, có thể chính ngươi đây. Chính ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ biết trốn tránh. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Ô lây dạ cùng kệ an nụ đều ngẩn người một chút, bọn họ còn chưa từng thấy Huyền Nguyệt phát lớn như vậy tinh khí. a ngốc giật mình tại nguyên chỗ, hai tay duy trì vươn về trước trạng thái, trái tim của hắn từng trận quặn đau, đúng a, Ta có tư cách gì đi quản người khác đâu? Ta liền tình cảm của mình đều xử lý không tốt, rõ ràng yêu thích Nguyệt Nguyệt nhưng lại không dám biểu lộ. Kệ An nủ từ một bên chọc chọc an ốc, nói, lão đại, ngươi làm sao vậy? An ngốc phục hồi tinh thần lại, nhìn phương xa Huyền Nguyệt sắp bóng lưng biến mất, hắn thở dài một tiếng, đem trụy thủ còn sao thu vào trong lòng, nói, chúng ta đi thôi, chuyện này sau này hay nói. Nói xong, trước tiên hướng về Huyền Nguyệt đuổi theo. Ôi lây dạ cùng kệ An nủ hai mặt nhìn nhau, kệ An nủ thì thào nói, bọn họ đây là làm sao vậy? Phát cái gì hòa à? Ô lây dạ lần thứ nhất không có cùng hắn cãi nhau, mở ra tay nói, này cũng chỉ có thiên thần mới biết, chúng ta cũng sắp đuổi kịp đi thôi. Kệ ản nủ chê cười tiến đến gần kề ô Lại dạ, cười hát hát nói, huynh đệ, có thể hay không đem ngươi lương khô cho ta ăn chút, chừng mấy ngày không ăn đồ ăn, ta đều nhanh đói mèo. Ô lây dạ tức giận lường hắn một cái, nói, ngươi làm sao sẽ biết ăn. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn cứ mở ra túi không gian lấy ra mấy chiếc bánh lớn đưa tới. Chính hắn cũng để lại một tấm, dùng sức cắn một cái, mặc dù lớn bánh rất khô khốc, nhưng cũng đủ để no bụng rồi. Hai người vừa ăn một bên bước nhanh đuổi tới đằng trước. đương bốn người đi tới An Địch Tư Thành Đông một lúc, phát hiện nơi này có rất nhiều binh sĩ thủ vệ, đám thợ thủ công đang tại liền đêm làm không nghỉ tu bổ cái kia cửa thành to lớn, cửa thành do tinh thiết đúc thành, bởi thể tích quá lớn, nhất định phải phân khối hẳn, sau đó bên ngoài tại nạm trên một tầng tấm thép, lúc này bên trái cửa thành đã một lần nữa làm xong. Bên phải cũng tiếp cận hoàn Công. Huyền Nguyệt nhìn binh lính thủ thành nhóm không khỏi nhíu mày, nếu như muốn hiện tại ra khỏi thành, tất nhiên muốn cùng những binh sĩ này giao thiệp, nàng hiện tại tâm tình vô cùng ác liệt, căn bản không muốn nói nhiều cái gì. A ngốc đi tới Huyền Nguyệt bên cạnh, nhìn thủ vệ cửa lớn binh lính, thản nhiên nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, đợi đến hừng đông tái xuất thành đi. Huyền Nguyệt nhìn A ngốc thật thà sắc mặt, trong lòng mềm nút, khe khe gật đầu, bốn người thương lượng một chút, bởi mang theo kệ Trở về đại lục ma Pháp sư công hội không quá thích hợp, vì lẽ đó bọn họ gần đây tìm tới một nhà khách sạn, không biết tại sao, khách sạn chuyện làm ăn tốt đến kỳ lạ, chỉ còn lại một cái phòng rồi. Làm sao bây giờ? Lại tìm nhà khác sao? Ô lời ra hỏi A ngốc nói. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, mọi người đều mệt mỏi, ngay ở chỗ này đi, ngược lại chúng ta cũng chỉ là đã tọa khôi phục mà thôi. Ô dạ ra gật gật đầu, nộp phong khoản. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh tiến vào lầu 2 một cái tiêu chuẩn giữa, bên trong phòng có hai cái giường lớn, bởi vì đêm khuya, trong lữ điếm không cách nào cung cấp thẩm thực, bọn họ chỉ có ăn chút ổ lầy giả mang theo lương khô. Ăn xong lương khô sau, ổ lầy giả cùng kệ ạn nủ khoanh chân ngồi ở trên một cái giường bắt đầu suy nghĩ. Huyền Nguyệt thì lại dựa vào ở trên giường sững sở. A ngốc đem cháo ở bên ngoài ma pháp bào cởi, lộ ra bên trong trang phục, ngồi vào Huyền Nguyệt bên cạnh, từ trong lồng ngực lấy ra chuôi này dịa tặng cho truy thủ. Thấp giọng nói, người đã không muốn bây giờ còn trở lại, trước hết mang theo đi. Có kiện lợi khí phòng thân đều là mới có lợi. Vừa nói, hắn vung lên huyền nguyệt tế tự bảo cùng dưới đáy ống quần, lộ ra bên trong da thịt trắng đoán, cẩn thận đem trùy thủ bao da chụp lên, nắm thật chặt nút giải rút, banh tại huyền nguyệt trên bắp chân. Huyền nguyệt khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ, lần thứ hai nhìn thấy A ngốc tới này, tuy rằng hai người thường thường cùng giường cùng gối, nhưng đây cũng là A ngốc lần thứ nhất đụng tới trên người nàng da thị A Ngốc bàn tay lớn trên truyền tới nhiệt độ khiến Huyền Nguyệt nhịp tim nha. Nhờ vẫn chậm một nhịp, nàng vốn không muốn muốn trùy thủ này, nhưng ở cái kia cảm giác kỳ dị bên trong nhưng không nói ra được tự tuyệt, cứ như vậy nhìn A Ngốc thận trọng đem trùy thủ buộc tại chính mình trên ủi. A Ngốc cái kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng khiến trong lòng nàng ấm áp, không khỏi có chút hối hận lúc trước nói những kia đâm nhói lời của hắn. A Ngốc đem Huyền Nguyệt ống quần thả xuống, khoanh chân ngồi trên chân giường, thấp giọng nói, công lực của chúng ta đều vẫn không có khôi phục, bắt đầu tu luyện đi. Ngày mai còn muốn chạy đi. Huyền Nguyệt túi đầu, thì thào nói, "Đại ca, ta lần thứ nhất bị người giam cầm, tâm tình có chút không được, lời nói mới rồi nặng, ngươi đừng để ý." A ngốc lắc lắc đầu, cố nén nỗi tâm thống khổ, nhắm mắt lại nói, "Ta không giận ngươi, ngươi nói đúng, ta liền chuyện của chính mình đều xử lý không tốt, lại nơi đó có tư cách đi quản ngươi thì sao?" Huyền Nguyệt thu hồi hai chân, nhẹ nhàng vuốt trên đùi Bao gia, cảm thụ cái kia lưu lại nhiệt độ, nói, "Đại ca, Ngươi và Nguyệt Nguyệt thật sự một điểm khả năng đều không có sao. A ngốc thân thể run lên, ngươi cảm thấy, ta có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt sao. Giữa chúng ta trên lệnh quá xa, nàng là giáo hoàng tôn nữ, mà ta chỉ là một cái không thể bình thường hơn bình dân. Chúng ta là không thể nào, có quá nhiều cách trở ngăn ở chúng ta trước người, đơn là phụ thân ngươi, liền sẽ không cho phép chúng ta cùng nhau. Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, thân phận lại như vậy cao quý, nhất định có thể tìm tới một cái tốt hơn ta nghìn lần vạn lần trượt phu. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra nha đầu cùng băng dung mạo, khe khe thở dài, không hề tiếp tục nói. Huống hổ cái gì? Huyên Nguyên hỏi tới. Trong lòng nàng không ngừng quặn đau, nước mắt không bị khống chế chạy xuôi mà xuống, phụ thân lúc trước đối với A ngốc xem thường vẻ mặt rõ ràng làm nổi bật tại trong đầu của nàng. A ngốc thở dài một tiếng, nói, ta mệt mỏi, tu luyện đi, hết thảy đều đợi sau này hay nói. Vào lúc này, hắn lại lựa chọn trốn tránh, hắn không dám mặt đối với tình cảm của mình. Uyên Nguyệt nhìn A Ngốc trên người dần dần bay lên ánh sáng màu trắng, trên mặt một mảnh vẻ thê lương, đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, thầm nghĩ, A Ngốc trước đó nói tất cả lời nói trong, chưa từng bao hàm hắn đối với cảm thụ của mình, tuy rằng hắn nói cùng mình là không thể nào, nhưng cũng chưa từng nói không thích chính mình, ba năm trước chung đụng đoạn thời gian kia vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, hắn đối với mình tuyệt đối không phải là không có cảm tình, chỉ là kiêng kỵ quá nhiều mà. Thôi, đúng a, hắn là thích của ta. Nhất định đúng thế. Nghĩ tới đây, huyền nguyệt tâm tình yên lặng lần thứ hai sinh động lên. Chỉ cần A ngốc yêu thích chính mình, cho dù phụ thân ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để A ngốc nhìn TH. NG vào hắn đối với cảm tình của ta, phụ thân sao? Chỉ cần ta giải quyết xong phụ thân phương diện kia vấn đề, hắn nhất định có thể tiếp thu ta. Phụ thân ý kiến mặc dù trọng yếu, nhưng hắn Chung quy phải nghe ra ra đi. Ra ra tựa hổ đối với A ngốc ấn tượng rất tốt, đúng. Chờ lần này từ dãy núi Tử Vong trở về sau đó, ta liền cầu ra ra vì ta biện hộ cho, chỉ cần nói thông phụ thân phương diện kia, tất cả liền đều tốt làm. Huyền Nguyệt Tâm tình rộng rãi sáng sủa, lau nước mắt trên mặt, nhìn thật sâu A Ngốc một chút, nhắm lại hai con mắt tiến vào suy nghĩ trạng thái. Nàng không phải là không muốn đem thân phận của chính mình nói cho A Ngốc, nhưng trước đó bản thân nàng đã từng chính mồn hướng về A Ngốc biểu lộ cảm tình, nàng dù sao cũng là một cô gái, nếu như hiện tê. ý vạch Trần thân phận của chính mình Này sẽ là cỡ nào lúng túng tình cảnh A. Sau năm ngày, A ngốc 4 người rốt cục tiến vào hồng cụ tộc cảnh nội, hồng cụ tộc Đông Bắc phương đối biển, Tây Bắc, Nam, Đông Ba mặt phân biệt cùng á Kim tộc, Phổ Nham tộc, Tây Ba tộc dắp giới Lúc trước A ngốc rời đi Tây Ba tộc thạch đường chấn chi sau, cái thứ nhất đến, chính là chỗ này. Hồng cụ tộc là lính đánh thuê phát nguyên địa, A ngốc đám người vừa tiến vào hồng cụ tộc lãnh địa, không chỉ chu vi tóc đỏ nhiều người, hơn nữa từ người thanh niên đến người lớn tuổi. Lính đánh thuê trang phục tùy ý có thể thấy được, có chứa các loại không giống tiêu chí lính đánh thuê thần khí dị thường, hồng cụ tộc cùng đại lục những nơi khác không giống nhau. Ở đây, lính đánh thuê địa vị rất cao, vì lẽ đó, chỉ cần là có chút tiếng tâm đoàn lính đánh thuê. D. U Nguyện Y đem tổng bộ kiến ở đây. Ở trên vùng đất này, cho dù là hồng cụ tộc tộc trưởng cũng không có đỏ cụ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng liền đơn uy vọng cao. Đỏ cụ thành, ở vào hồng cụ tộc trung bộ, là A ngốc 4 người nơi cần đến. Bọn họ mới vừa gia nhập hồng cụ tộc lãnh địa không lâu, khoảng cách đỏ cụ thành còn có hai ngày tầm đó lộ trình. Tự từ cái kia thiên huyền nguyệt đối với A ngốc nổi giận tới nay, A ngốc một mực phi thường trầm mặc, thường thường sẽ một người sững sở. Huyền nguyệt cũng không có đi khuyên lơn hắn, chỉ là thời khắc đều cùng ở bên cạnh hắn, buổi tối như trước cùng hắn cùng giường cùng gối, trải qua năm ngày ở chung, bốn người cũng dần dần quen thuộc, tối lời dạ cơ chi không kém huyền nguyệt, hơn nữa đối với bất cứ chuyện gì đều có thể cân nhắc chu toàn, tâm tư kín đáo. Mà kệ An nụt thì lại vừa vặn ngược lại, đầu óc của hắn lại như một tờ giấy trắng như thế, ngoại trừ ma pháp bên ngoài, cái gì cũng không biết, nhưng hắn sức lĩnh ngộ rất mạnh, hắn bây giờ đã không giống lúc bắt đầu đần như vậy kém cỏi rồi. Trên đường trong lúc rảnh rỗi lúc, Huyền Nguyệt đem ma pháp không gì. An đơn giản nhất cự ly ngắn di chuyển tức thời giao cho hai người, kệ An nụt mặc dù đối với học tập ma pháp rất bài xích, nhưng đối với cái này có thể trong nháy mắt thay đổi vị trí của mình mới mẻ ma pháp vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn còn lâu mới có được ô lầy giả khắc khổ, vậy do mượn bản thân ma pháp mạnh mẽ lực, cũng miễn cưỡng có thể nắm giữ. Bởi vì đã đến buổi trưa, rộng rãi trên đại đạo rất ít người đi, kệ hẳn nụ sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu, hoán giận nói, đây là cái gì quỷ khí trời, đều 8 tháng rồi, làm sao vẫn như thế nhiệt. A ngốc đầu khí chất phát, ngoại giới nhiệt độ căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, huyền nguyệt thần thánh quang hệ ma vặt đã đến ma đạo sư cảnh giới sau đó. Cũng có cùng A ngốc đồng dạng ngăn cách nhiệt độ năng lực. tô lây dạ là trong bốn người đắc ý nhất, hắn chỉ cần thả ra một cái loại nhỏ xoáy phong ma pháp, có thể xu thế đuổi đi trên người nóng rực. Chỉ có kẻ án nủ đối với bầu trời Thái Dương hết cách rồi, pháp thuật của hắn bảo đã sớm thời ra, chỉ mặc đơn bạc quần áo, phổ thông hệ lửa ma pháp sư cũng sẽ không sợ nóng. Nhưng kệ án nủ từ nhỏ bị lạ vừa đặt mang tại núi lửa phụ cận tu luyện, đối với nhiệt độ phi thường mẫn cảm, cho dù hắn đã có ma đạo sĩ tu vi nhưng cũng không cách nào chống đối nóng bức hè nóng bức. Ô Lợi giả ngang kệ ản nủ một chút, khinh thường nói, như ngươi vậy chỗ nào như một ma pháp sư, liền như thế điểm nhiệt đều chịu không được. Hai người cãi nhau đã thành thói quen, hắn đối với bắt nạt kệ ản nủ đều là làm không biết mệnh. Kệ ản nủ cười hì hì, tiến đến ô Lợi giả bên cạnh, chọc chọc hắn, nói, huynh đệ, ngươi đừng nói là ta, ta nơi nào sánh được ngươi à? Cho ta đến gió xoáy thế nào, muốn lớn một chút, ta nhanh nóng chịu không được rồi còn tiếp tục như vậy, ta liền thành người làm. ô lây là dạ con mắt hơi chuyển động, dảo hoa tuệ vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. nghi ngờ nói, ngươi muốn bao nhiêu gió xoáy, ta làm sao bất giác nhiệt a? kệ án đủ bị hè nóng bức làm choáng váng đầu gốc, huống hồ trí tuệ của hắn làm sao sánh được ô lây dạ, lập tức bị lừa, nói, càng lớn càng tốt, nóng chết ta mất. để bao táp tới mãnh liệt hơn một ít đi. ô lây dạ gật gật đầu, không lộ thanh sắc mà nói, vậy thì tốt, ngươi đi phía trước, ta từ phía sau cho ngươi thổi như vậy có thể mát mẻ mau chút. Kệ án nù lại hỉ, chợt lại nói, "Được, đa tạ ngươi rồi, về dạ huynh đệ." Nói xong, bước nhanh đi về phía trước ra vài bước, chờ đợi về dạ gió xoáy. Ô lây dạ trùng một bên A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ném ra một cái quỷ kế được như ý ánh mắt, giơ lên trong tay phong thần chi trượng thấp giọng ngâm sướng lên thần chú, không trung nguyên tố gió bắt đầu hướng về hắn tụ tập, một đoàn gió xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn, thể tích không ngừng tăng lớn. A Ngốc không rõ ràng Ô Lôi dạ muốn làm gì. Nhưng huyền nguyệt nhưng xem hiểu rồi, thấp giọng trùng A ngốc nói, về dạ đại ca thật là hư, xấu A. Lại muốn cả kệ A nù rồi. Ô lây dạ thả ra xoay gió càng lúc càng lớn, trong không khí nguyên tố gió đã dần dần bắt đầu cuồng bạo. Kệ A nù ở mặt trước cảm thụ phía sau mình gió mát rất là được lợi, tốt gió, thực sự là tốt gió A. Lần này mát mau hơn. Hán chính nhắm mắt lại hưởng thụ thanh phong mang đi nhiệt lượng cảm giác sảng khoái, đột nhiên cảm giác được sau lưng sức gió càng lúc càng lớn, không khỏi nói đến, ai nha Mắt mẻ quá độ rồi. Hắn xoay người, muốn nói cho Ổ Lầy Dạ đã được rồi, nhưng cũng nhìn thấy sau lưng cao lớn 5 mét vòi rồng phong chính nhanh chóng hướng mình đột tới. À, kinh hô một tiếng, không hề chuẩn bị hắn nhất thời bị lốc xoáy thật cao cuốn lên ném không trung, thân thể theo lốc xoáy chuyển động không ngừng xoay tròn, dương nhanh múa vút kêu to. Ổ Lầy Dạ ở phía dưới khống chế lốc xoáy, cười hát hát nói, như thế nào, này gió bao đủ thoải mái đi, lần này ngươi nhất định mát nhanh hơn rất nhiều. Huyền Nguyệt nhìn Kệ Án Nủ dáng vẻ trật vật không thể kiềm được, bắt đầu cười ha hả, Liên A Ngốc cũng không nhịn mỉm cười. Bọn họ cũng đều biết Ô lây Dạ cũng không hề ác ý, chẳng qua là trò đùa dai mà thôi, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản. Ô lây Dạ cùng Kệ Án Nủ mỗi ngày đều muốn lên diễn mấy ra tương tự đùa giỡn, bọn họ sớm đã quen. Ô lây Dạ xem gần đủ rồi, giải trừ phong hệ ma pháp, dùng gió xoáy nâng Kệ Án Nủ thân thể rơi xuống, đứng cách mặt đất còn có một mét lúc, hắn đột nhiên thu hồi sở hưu gió xoáy. Kệ ạn nụ dầm một tiếng ngã xuống đất, nhất thời lấy cái mặt mày sám xịt, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, a lốc thân ảnh của ba người đều đã biến thành ba cái, ố lấy ra ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cười nói, thế nào? Sướng hay không sướng à? Kệ ạn nụ thật vất vả mới khiến cho choáng váng cảm giác biến mất rồi một ít, cả giận nói, sảng khoái cái đầu ngươi, nhanh ngất chết ta rồi. Ta cho ngươi cho ta làm cái do xoáy, ngươi làm sao cho ta đến rồi lốc xoáy, ngươi muốn đùa chết ta à? Ô lời dạ toát ra một bộ dáng vẻ hủy khuất, nói, không thể trách ta, là ngươi nói để báo táp tới mãnh liệt hơn một chút, lốc xoáy cũng là gió xoáy một loại à. Kệ án nụ nhất thời không nói gì, nhưng hắn không cam lòng liền như vậy chịu thiệt, tiện tay dùng ra một cái bình thường nhất hỏa lưu tinh, cả giận nói, vậy ta liền để ngươi nếm thử mưa sao xa. Khắp thiên hồng sắc hỏa cầu nhất thời hướng về ô lời dạ bay đi. Tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng ô lời dạ đã sớm chuẩn bị lợi dụng vừa mới học được không lâu cự ly ngắn di chuyển tức thời biến mất ở nguyên chỗ tảng lớn quả cầu lửa nhất thời phi hướng về phía sau a ngốc cùng huyền nguyệt a ngốc bất đắc dĩ nở nụ cười nhìn này dị thường quen thuộc ma pháp tiện tay vung lên bạch sát sinh sinh đấu khí tại chính mình cùng huyền nguyệt trước mặt tạo thành một tầng thâm hậu bình phong nho nho tiếng vang lên quả cầu lửa toàn bộ đụng vào kết giới trên biến mất rồi Ô lây dạ từ nơi không xa đi về tới nhìn vẻ mặt khí nộ vẻ kệ oản lù nói đừng làm rộn nhanh chạy đi đi ta cho ngươi dùng tiểu toàn phong su thế nóng. Kệ Anu nộ rên một tiếng, nói, hừ, ai biết ngươi ăn cái gì ý xấu, không cần. Nói xong, khí hành hành đi tới A ngốc bên cạnh, nói, lao đại, ngươi xem hắn lao bắt nạt ta. Huyên Nguyệt cười nói, chuyện của chính mình muốn tự mình giải quyết, ma pháp của ngươi cũng không yếu hơn hắn, tìm hắn đi báo thủ A. Ô lây giả sợ hết hồn, trận lại nói, không thể nào, ngài nhẫn tâm xem ngài đồ đệ bị đuổi đánh sao. Kệ Anu, huynh đệ chúng ta quan hệ gì? Ta biết chuyện vừa rồi ngươi đã quên đi rồi, có đúng hay không? Vừa nói, một bên toát ra đáng thương vẻ mặt. Kệ án nủ cả giận nói, mỗi hồi đều như vậy, ta sẽ không trở lên ngươi cẩm cố, lấy hỏa thần tên, ngọn lửa nóng rực a, Thiêu đốt đi. Hào quang màu đỏ sáng lên, một đoàn nóng rực hỏa cầu từ từ bay ra, thẳng bản ô lây dạ phong đi. Ô lây dạ kinh hô một tiếng, vội vàng cho trên người mình phong thích một cái ra tốc thuật xoay người liền chạy. Kệ án đủ khởi động hỏa cầu ở phía sau đuổi theo. Một bộ không đánh tới hắn thể không bỏ qua bộ dáng Nhìn bọn họ dần dần biến mất bóng người, A ngốc bất đắc dĩ nở nụ cười, cùng huyền nguyệt đê. Ông thời đuổi theo. Sau một tiếng, bốn người ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, lúc này trên đường lui tới đi người đã dần dần bắt đầu tăng lên, khí trời cũng không giống giữa trưa lúc như vậy nóng bức rồi. Tuy rằng kệ án nụ một mực vô dụng hỏa cầu đốt tới ố lại hơi dạ, nhưng lúc này khí cũng đã tiêu tan, tựa ở trên cây to giả mịch. Ô Lây giả mới vừa rồi bị kệ án lú đuổi thời điểm căn bản không có cơ hội dùng tiểu toàn phong vì chính mình xu thế nóng, lúc này đã giống như kệ án lú đầy người mồ hôi, kéo trên người mình bị ướt đẫm mồ hôi ma pháp bảo, thực sự không cách nào nhịn được, chỉ được thời treo ở một bên cây xiên trên, lộ ra bên trong quần áo trong, miệng đắng lười khô nói, ai, chúng ta bên trong nếu là có ai sẽ thủy hệ ma pháp là tốt rồi, cũng có thể biến ra lớp nước đến, giải giải khác, thật là nóng chết rồi. Không biết lúc nào mới có thể tìm được cái kế tiếp thôn xóm hoặc là thành thị. Huyền Nguyệt cười nói, ai cho ngươi treo người ra kệ ăn nụ, ngươi lại không có người ta kệ án nụ như vậy nhịn khác, hiện tại gặp báo ứng đi. Từ cái trước thôn làng mang ra ngoài nước đều sớm uống xong, nhẫn nhịn đi. Đúng lúc này, một cái tên là bán âm thanh hấp dẫn bốn người chú ý, bán lê rồi, ngọt ngào thạch anh lê, hai tiền đồng một cái, giải khát lại giải nóng. Ô lây dạ vụt một tiếng tử trên mặt đất đứng lên, hương phấn nói, ai nói ta gặp báo ứng, Này bất hữu giải khát đồ vật đến, đến rồi. Kệ án đủ lao hình, ngươi cũng đừng tức giận, ta mua chút lê đến mọi người ăn, cho dù ta hướng về ngươi nhận lôi được rồi. Nói xong, hướng đại lộ bên trong nhìn tới, chỉ thấy một cái chọc lấy đòn gánh lão nhân chậm rãi do đông hướng tây đi tới, không ngừng mua đi. Đòn gánh hai đầu tất cả có một cái đại rổ, phải là trong miệng hắn chỗ nói thạch anh lê. Một ít không chịu được khô cạn người đi đường chính hướng về hắn mua lê, hắn đơn giản đem đòn gánh để dưới đất, ngay tại chỗ mua đi lên. Ô lây dạ đi tới, trùng lao nhân nói, ta muốn 10 cái lê. Nói xong, đưa tới một cái hai cái ngân tệ. Lao giả vội vàng từ trong giỏ lấy ra một tờ giấy, gói kỹ 10 cái lê đưa tới trong tay hắn, nói, ngài cầm chắc, này giấy không quá giám chắc, có thể tuyệt đối đừng đi trên đất, ta đây lên là mình bên trong, có thể ngọn, ngươi nếu như ăn được, trở lại mua a. Ô lây dạ cảm tạ lao nhân, cầm lê vừa muốn quay lại, phía sau đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, đụng hắn một cái lảo đảo, trong tay lê suýt nữa rơi ra đi. Hắn tưởng rằng kệ ạn nụ đến cùng mình đùa giỡn, xoay người nhìn lại, lại phát hiện hai cái lính đánh thuê trang phục thanh niên tóc đỏ đứng tại chính mình vừa nãy vị trí, hai người da khải đắp trên bờ vai, trên người chỉ mặc một bộ bí danh, cánh tay tráng kiện lộ ở bên ngoài, đều là một tay cầm một cái lê lớn, chính thống khoai ăn. Bọn họ trên ngực lính đánh thuê dấu hiệu là một cái màu bạc trang lưới liềm. Một người trong đó nói, Ân, này lê không sai, huynh đệ, chúng ta nắm hai cái đi thôi. Trở về trong đoàn nghỉ ngơi nữa. Nói xong, hai người lại từ lão nhân giỏ bên trong từng người lấy ra hai cái lê lớn xoay ngư. Ý rời đi. Lao nhân hô, tiểu tử, các ngươi còn không trả thù lao đây. Tổng cộng 6 cái lê 12 cái tiền đồng. Nói chuyện lúc trước lính đánh thuê hung con người trưởng, cả giận nói, cho tiền gì, bọn lao tử là đặc cấp đoàn lính đánh thuê Nguyệt Ngấn thành viên, tại Hồng, cụ tộc An Đồ An, liền từ không đã cho tiền. Lại dài dòng, một cái cũng không cho người lưu. Nói xong, xoay người rời đi. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, thật hắn tiểu nhân cho thể diện mà không cần, ăn hắn lên là cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy tình cảnh thế này, bạn không muốn gây chuyện ô lời giả nhịn không được, quá to, đứng lại, ăn đồ ăn không trả thù lao liền muốn đi sao. Hai tên lính đánh thuê xoay người lại, trên mặt đều toát ra không nhịn được dáng vẻ, khi bọn họ nhìn thấy ô lời giả đơn bạc vóc người, càng là toát ra một bộ khinh thường biểu hiện. Tiểu tử, bất lo chuyện người. Liên ngươi này đạo đức, lao tử một quyền có thể đánh chết ba. Mau nhanh chạy trở về ra tìm người mẹ bú sữa đi thôi. Nghe đối phương sỉ nhục đến mẫu thân, ô lời giả trong lòng giận dữ, trong mắt hàn mang lóe lên, cũng không cho gọi ra phong thần chi trưởng, lẩm bẩm niệm hai câu thần chú, hào quang màu xanh vây quanh thân thể của hắn, tiện tay vung lên, một đạo phong nhận mang theo tiếng rít chói tai hướng hai tên lính đánh thuê bộ tới. Chương 121: Gặp lại Nguyễn Ngân. Hai tên lính đánh thuê sợ hết hồn, cuống quýt né tránh, trên người tỏa ra cực kỳ nhạt màu vàng đấu khi ánh sáng. Nỗ lực chống đối đao gió công kích Thế nhưng, thực lực của bọn họ còn lâu mới có được hung hăng tiền vốn. Ô lầy giả phát ra đao gió chính xác trong số mệnh tại lời mới vừa nói người lính đánh thuê kia vai ra khải trên Nào một tiếng, lính đánh thuê bị to lớn sung lượng đụng lào đảo một cái suýt nữa ngã sắp xuống Mà hắn bả vai ra khải cũng đã đứt gãy Ô lầy giả cũng không muốn giết người Hắn đối với khống chế ma pháp phi thường tinh chuẩn Sử dụng năng lượng vừa vặn xé ra giáp ra nhưng sẽ không thương tổn được ra rẻ nhưng là dọa ra người lính đánh thuê kia một thân mồ hôi lạnh. Hai lính đánh thuê bị ô Lợi Dạ công kích khơi dậy lửa giận cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ, tại tức giận mắng trong tiếng, song song từ phía sau lưng rút ra rộng nhận trường kiếm, đem bao vây ném qua một bên liền đánh tới. Âu Lợi Dạ làm sao sẽ đem bọn hắn đặt ở trong mắt, cho trên người mình gây một cái ra tốc thuật, thân thể bồng bền trở ra, một bên thấp giọng ngâm sướng thần chú, một bên dùng từng đạo từng đạo màu xanh đao gió hướng về đối phương tới. Hắn ra tay rất có trường mực. Dao gió năng lượng vừa vặn đủ phá tan đối phương hộ thân đấu khí quẹt làm bị thương da rẻ, nhưng sẽ không tạo thành không cách nào khép lại tổn thương. "Ta ít ít ít, chém chết ngươi, ai ôi, tóc của ta. A. Chân của ta." Tại Ố Lợi Dạ trêu đùa xuống, chỉ chốc lát, hai tên lính đánh thuê cũng đã vết thương trầm chất, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng cũng liền Ố Lợi Dạ y chân đều không có đụng tới. Đúng lúc này, bóng người lóe lên, a ngốc rơi vào Ố Lợi Dạ bên cạnh, ánh sáng màu trắng đột nhiên tràn phóng nhất thời đem hai tên lính đánh thuê chấn động đi ra ngoài, rơi ở một bên ngã xuống đất không nổi, vết thương trên người cùng mặt đất này một ma sát, hai người nhất thời đau nhức kêu thành tiếng, không ngừng rên gì lên. người lai, like, a ngốc ba người dưới tảng cây nhìn ô lầy dạ đi mua lên lại cùng hai tên lính đánh thuê dây dưa, a ngốc sợ ổ lầy dạ có sai lầm, lại sợ hắn chọc cái gì phiền phức không tất yếu, lúc này mới tới xem một chút, về dạ chuyện gì xảy ra? người như thế nào cùng bọn họ động thủ? ổ lầy dã hừ một tiếng. Nói, hai tên khốn kiếp này thực sự quá kiêu ngạo rồi, mua người ta lên nhưng không trả thù lao, ta nói hai người bọn họ câu bọn họ còn mang ta, đương nhiên phải trừng phạt một phen. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, hà tất chấp nhặt với bọn họ đây. Người cầm trước lê trở về đi thôi, ta giúp ngươi xử lý. Nói xong, hắn xoay người hướng về hai tên lính đánh thuê đi đến. Hai tên lính đánh thuê bị vừa nảy A ngốc này một ném tỉnh lại, bọn họ rất biết rõ vừa mới cái kia không ngừng phát ra hảo quang màu xanh người là cái ma pháp sư, lấy bọn hắn trình độ, làm sao sẽ không é e ngại ma pháp sư đây. Nhìn thấy A ngốc đi tới, một tên lính đánh thuê nghiêm mặt hô, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người cố nén đau xót miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, lùi về sau vài bước, cùng A ngốc duy trì khoảng cách nhất định. A ngốc lạnh nhạt nói, mua đồ trả thù lao đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện, đem lê tiền giao các ngươi là có thể đi rồi. Hắn trong tròng mắt thần quang bắn như điện Tại cái kia không có gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ trong, hai lính đánh thuê nhất thời toàn thân chấn động mạnh, căn bản không giãy lên được chút nào ý niệm phản kháng. Một người từ trong lồng ngực móc ra hai cái ngân tệ hướng về A Ngốc vút đến, giọng căm hận nói: "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ." Nói xong, lôi kéo đồng bạn của mình xoay người muốn đi. Nghe được Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê năm chữ, A Ngốc chấn động toàn thân, Nguyệt Ngấn, nguyệt cơ bóng người rõ ràng phụ xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong lòng nóng lên, nhanh như tia chớp người nhẹ nhàng mà lên, một cái lên xuống liền ngăn ở hai tên lính đánh thuê trước mặt, hai mắt nhấp nháy sáng lên chảnh thị nói chuyện lúc trước lính đánh thuê, vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Các ngươi là nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên sao? Người lính đánh thuê kia nhìn thấy A ngốc đột nhiên xuất hiện đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng vừa nghe câu hỏi của hắn, cho là hắn nhiếp với mình đoàn lính đánh thuê thực lực, nhất thời đắc ý nói, đúng vậy, chúng ta chính là nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên, làm sao? Bây giờ mới biết sợ, sớm làm cái gì đi. Phải biết, chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê nhưng là đặc cấp đoàn lính đánh thuê đây, đắc tội rồi chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ ở Hồng Cụ Tộc tiếp tục chờ đợi. Tha hương nộ cố chi là một kiện khiến người ta cao bao nhiêu hương chuyện a. Ở đây đã nhận được Nguyệt Ngấn đám người tin tức nhất thời để a ngốc mừng rỡ trong lòng, hắn không lo nổi để ý tới đối phương nguy hiếp, vội vang nói, các ngươi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng phải hay không Nguyệt ngân đại ca, hắn vẫn phải chứ. Lính đánh thuê vi vi ngẩn người. Nhìn từ trên xuống dưới một thân đỏ sắc ma pháp sư bảo trang phục a ngốc, nghi ngờ nói: "Ngươi biết đoàn trưởng chúng ta?" Hắn trong lòng có chút lẫm liệt, ma pháp sư là trên đại lục chỉ đứng sau nhân viên thần chức nghề nghiệp, ở trên đại lục có phi thường tôn quý địa vị, hơn nữa đối phương nhận thức đoàn trưởng, có thể không phải là mình đắc tội nổi. Tuy rằng hắn trong ngày thường hung hăng quen rồi, nhưng nhưng cũng không ngu si, còn biết nặng nhẹ, trên mặt vẻ mặt biến đổi, lúc trước hung hăng bộ dáng thu liễm rất nhiều, chờ đợi a ngốc trả lời. "Ta đương nhiên nhận thức, lúc trước Ta còn cùng Nguyệt Ngân đại ca đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ đây. Hắn bây giờ đang ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ta nhất định phải đi xem hắn." Lính đánh thuê ngượng ngùng nở nụ cười, nói, "Nguyên Lai ngài là đoàn trưởng chúng ta bằng hữu a. Cái kia lúc trước thật là hiểu lầm rồi, đoàn trưởng hắn hiện tại rất tốt, tiểu tại tổng bộ trong. Xin hỏi, ngài là cái nào cái doanh binh đoàn thành viên?" A ngốc nói, "Ta là Thiên Ác đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, các ngươi tổng bộ cách nơi này xa sao? Dẫn ta đi gặp Nguyệt Ngân đại ca đi." Chúng ta đã có thời gian rất lâu không gặp mặt rồi. Người lính đánh thuê kia vừa nghe A Ngốc nói mình là trời ác đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng nhất thời giật nẻ cả mình. Thất thanh nói, cái gì? Ngài là thiên ác đoàn lính đánh thuê. Quá tốt rồi, đoàn trưởng chúng ta đã từng ra lệnh, nói bất luận là ai gặp phải thiên ác đoàn lính đánh thuê thành viên đều cần phải mời đến chúng ta trong đoàn đi đây. Nguyên lai like ngài đúng là đoàn trưởng bằng hữu A. Sở hữu nghi hoặc hoàn toàn biến mất, lính đánh thuê kinh ngạc nhìn nh Lúc này huyền nguyệt thấy A ngốc một lát chưa có trở về chuyện, vừa ăn ô lẩy giả mua về lê một bên đi tới, đại ca, làm sao phiền phức như vậy? Không phải là hai cái lính đánh thuê sao, mau nhanh phái bọn họ chạy tới an lê đi. Nước này tinh lê thật sự rất tốt đây. Nói xong, hắn chạy tới A ngốc bên cạnh, trên giới đánh giá hai tên lính đánh thuê vài lần, toát ra một tia thần sắc khinh thường. A ngốc có chút kích động trùng huyền nguyệt nói, huynh đệ, ngươi còn nhớ trước đây nguyệt nguyệt cùng ngươi nhắc tới nguyệt ngân đại ca sao? Bọn họ chính là Nguyệt Ngần đoàn lính đánh thuê thành viên a. Ta muốn đi xem Nguyệt Ngần đại ca bọn họ. Có đến mấy năm không gặp, không biết bọn họ đã biến thành hình dáng gì. Vừa nghe A Ngốc nhắc lên Nguyệt Ngần đoàn lính đánh thuê, Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp không khỏi phát sáng lên, Nguyệt Ngần đám người là nàng lúc trước trộn cách giáo đỉnh tiến vào đại lục sau ngoại trừ A Ngốc bên ngoài nhận thức sớm nhất người, hiện tại vừa nghe đến tin tức về bọn họ, nhất thời toát ra cùng A Ngốc giống nhau hưng phấn vẻ mặt, tốt, ta cũng muốn gặp bọn họ một chút đây. A ngốc trùng lính đánh thuê nói, đã như vậy, liền làm phiền các người mang chúng ta đi một chuyến đi. Ta nghĩ, Nguyệt Ngân Đại ca nhìn thấy chúng ta, cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Người lính đánh thuê kia cung kính nói, nếu ngài là đoàn trưởng bằng hữu, mang bọn người đi làm nhưng không thành vấn đề. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, cùng một tên lính đánh thuê khác liếc mắt nhìn nhau, có chút khó khăn mà nói, thế nhưng, thế nhưng ngài có thể hay không chớ đem chuyện vừa rồi nói cho đoàn trưởng, ta sợ đoàn trưởng sẽ trách trách chúng ta. Hắn có chút xấu hổ cuối đầu, đen thui khuôn mặt vi vi phát tím. A ngốc mỉm cười nói, ta không phải là một cái tự khoe người, bất quá các ngươi cái này mua đồ không trả thù lao tật xấu vẫn là sửa đổi một chút tốt, vàng không, tương lai e sợ bị nhiều thiệt tòi. Cũng đối nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thanh danh bất hảo. Hai tên lính đánh thuê nhất thời đại hỷ, trận lại nói, sẽ không, sẽ không, sau đó chúng ta không dám tiếp tục phạm vào. A ngốc nói, như vậy liền tốt nhất rồi. Đi thôi. Trước tiên theo chúng ta đến thủ ấm hạ nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ lên đường thôi. Nói xong, hắn dùng lính đánh thuê vừa nãy cho hắn ngân tệ thanh toán lê tiền, sau đó cùng trở về đại thụ bên. Huyền Nguyệt tiện tay dùng ra một cái cấp thấp quan hệ khôi phục ma pháp, chữa tốt hai tên lính đánh thuê không nặng ngoại thương. Ô Lây Dạ vừa thấy A Ngốc đem hai tên lính đánh thuê dẫn theo trở về, không khỏi nghi ngờ hỏi, Lão Đại, ngươi đem hai người này lính hồi tới làm cái gì? Giao hấn một cái vậy thì thôi. A ngốc cầm lấy một cái lê cắn một cái, trong veo nước nhất thời để hắn hơi khô cạn hết hầu thư thái rất nhiều, mỉm cười nói, bọn họ là ta một người bạn thù hạ, ta dự định đi gặp người bạn kia, còn muốn phiền phức bọn họ dẫn đường, chuyện vừa rồi mặc dù là bọn họ không đúng, nhưng bọn họ đã đáp ứng ta sau đó cải chính rồi. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là phong hệ ma đạo sĩ ô lời dạ huynh đệ, vị này chính là hệ lửa ma đạo sĩ kệ ản nủ huynh đệ, ta tên A ngốc, hắn là huynh đệ ta huyền này. Đúng rồi, ta còn không biết các người tên gì đây. Lúc trước một mực cùng A ngốc đối thoại lính đánh thuê vừa nghe đến ổ lời dạ là ma đạo sĩ lúc, đầu gối mềm nút, suýt nữa ngã nhào trên đất, ma đạo sĩ là khái niệm gì? Đó là ngay cả đoàn trưởng cũng không dám đắc tội A. Tiểu nhân gọi lâm lớn, đây là ta huynh đệ lâm nhị, chúng ta đều là trong đoàn ba cấp lính đánh thuê. Ma pháp sư đại nhân, vừa nãy ta không là cố ý mắng ngươi, đều tại ta miệng quá thối rồi. ổ lời dạ hừ một tiếng, không nói gì. Tiếp tục ăn của mình lê. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không cần quá câu thúc, chuyện vừa rồi vừa nhưng đã qua, về dạ huynh đệ sẽ không lại cùng các ngươi so đo, nói một chút Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê chuyện đi. Mấy năm không gặp, Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê xuất hiện đang phát triển làm sao? Vừa nghe A ngốc hỏi Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê chuyện, lâm đại nhất thời lấy lại tâm tình, nước bọt tung tóe đem những gì mình biết nói một lần. Nguyên lai, like, Nguyệt ngấn đám người và A ngốc, huyền nguyệt tại tinh linh xâm lâm biệt ly sau đó liền trở về Hồng cụ tộc, bọn họ dùng có được hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh vì mình Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê cùng an đốc, Huyền Nguyệt Thiên ác đoàn lính đánh thuê nộp nhiệm vụ, cái kia hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh phẩm chất cực tố. T, bị một cái đại sư cấp luyện kim thuật sĩ thu đi, cũng cho bọn hắn 50 vạn kim tệ thù lao. Nguyệt Ngấn vốn là lòng mang đại trí người, bằng vào 50 vạn kim tệ tài chính, hắn đem đã thăng làm đặc cấp đoàn lính đánh thuê trắng trợn mở rộng. Dựa vào đặc cấp đoàn lính đánh thuê vang dội danh hào, Tại rất trong thời gian ngắn liền chiêu thu hơn 1.000 tên đoàn viên, những này đoàn viên trải qua hắn, Nguyệt Cơ, Miêu Bay, Vạn Lý không ngừng dạy dỗ, trong thời gian ngắn có không nhỏ hiệu quả, khiến đoàn lính đánh thuê thực lực tăng mạnh. Nguyệt Ngấn biết rõ, đoàn lính đánh thuê bên trong nhược điểm ở chỗ không có cao thủ, vì lẽ đó, hắn đem chỗ nhận nhiệm vụ đều định tính tại cấp 1 trở xuống, dựa vào mọi người tay, vài năm đã qua, đến cũng không từng ra cái gì sai lầm, làm cho Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thanh uy càng lúc càng lớn. Hiện tại đã nắm giữ tiếp cận 3000 tên đoàn viên rồi, mơ hồ trở thành hùng cụ tộc bên trong vừa đỏ cụ đoàn lính đánh thuê sau lớn thứ 2 đoàn lính đánh thuê. Tại lính đánh thuê giới, cùng Khô Lâu đoàn lính đánh thuê đồng thời bị bầu thành phát triển nhanh nhất đoàn lính đánh thuê. A Lốc kinh ngạc nói, Nguyệt Ngân đại ca thật là lợi hại a. Ngăn ngắn thời gian 3 năm liền lấy được thành tích như vậy, chúng ta Thiên Ác đoàn lính đánh thuê đến bây giờ còn cũng chỉ có 2 người đây. Huyền Nguyệt cười nói, thật muốn nhanh lên một chút xem bọn họ phát triển đến trình độ nào. Lâm Lớn các ngươi tổng bộ ở nơi nào? là ở đọ cụ thành sao? lâm đại lắc lắc đầu, nói, đọ cụ trong thành chỉ có một đoàn lính đánh thuê, cái kia chính là đại lục đệ nhất đọ cụ đoàn lính đánh thuê, nơi đó là không cho phép cái khác đoàn lính đánh thuê đóng quân, trừ phi có một ngày, cái nào cái dông binh đoàn thực lực siêu quá bọn họ, thay thế được đại lục vị trí thứ nhất. vì cái mục tiêu này, hiện tại mấy cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê đều trong bóng tối nỗ lực đây. chúng ta tổng bộ thiết lập tại khoảng cách đọ cụ thành không xa ngói la thành. Thành tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng chúng ta cũng là ở đâu duy nhất đoàn lính đánh thuê. Liên thành chủ đều đối với chúng ta nguyện ngấn đoàn trưởng kính lễ cực kỳ. Chúng ta lần này rời đi đoàn bộ phải đi chấp hành một cái tặng đồ tiểu nhiệm vụ. Vừa mới quay lại, liền dê. về gỡ ở nơi này các ngươi mấy vị thực sự là thật trùng hợp. Đoàn trưởng nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ô lầy dạ châm trọng nói, đúng vậy a. Ở đây đụng vào đến ta liền đại mắng ra miệng. Đối với Lâm Đại lúc trước sỉ nhục đến mẫu thân. Hắn trước sau không cách nào tiêu tan, đối với cái này trước cự sau cung kính tiểu nhân ấn tượng rất kém cỏi Lâm đại lẩm bẩm nói không ra lời, A ngốc thay hắn giải vây nói, đều đã qua coi như xong. Được rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi, lên đường đi. Trước hết đến ngói La Thành đi xem xem Nguyệt Ngân Đại ca đi. Một nhóm 6 người lên đường ra đi, ô lại ra bởi vì lúc trước trêu đùa kệ ản nủ có chút quá nóng, lúc này ở trên đường chủ động dùng tiểu toàn phong vì hắn su thế nóng, kệ ản nủ tức giận cũng là tùy theo dẹp loạn. Dọc theo đường đi, Lâm lớn, Lâm nhị trước sau nơm nớp lo sợ cực kỳ cẩn thận Rất sợ chính mình đi sai bước nhầm đưa tới A ngốc mấy người bất mãn Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết Trước mặt mấy người này đều là mình không đắc tội nổi Đừng nói bọn họ vẫn là đoàn trưởng bằng hữu, Chính là bọn họ cái kia thực lực khủng bố cũng làm người lạnh leo tâm gan A Hai ngày sau, tại Lâm thị huynh đệ dẫn dắt đi Mọi người rốt cục đi tới Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ vị trí ngói La Thành ở ngoài Từ bên ngoài nhìn vào. Thành phố này quy mô cùng A Ngốc lúc trước rời đi tây ba tộc trô đến cái thứ nhất thành thị sắp xỉ, cự ly thành môn còn có một đoạn khoảng cách, Lâm thị huynh đệ đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm chút gì. A Ngốc đi tới Lâm đại bên cạnh, nói, Lâm huynh đệ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Chúng ta vào thành đi. Bởi cái này hai thiên Lâm thị huynh đệ vẫn đối với hắn rất cung kính, khiến cho hắn lúc trước đối với hai người ác cảm giảm bớt rất nhiều. Chỉ có ố lấy dạ đối với hai người này còn là một bộ thờ ơ thái độ. Lâm Đại nhíu như mày, nói, trong ngày thường ngoài thành luôn có thể nhìn thấy rất nhiều trong đoàn huynh đệ, tối thiểu cũng có mấy cái ở ngoài thành gác, làm sao ngày hôm nay liền không có bất kỳ ai, thực sự là kỳ quái. A Ngốc cười nói, có lẽ là Nguyệt Ngân đại ca thả đoàn viên ra đây, các ngươi trong đoàn có 3000 người, không, có chuyện gì, tiên tiến thành rồi hãy nói. Lâm Đại gật gật đầu, cùng Lâm nhị đồng thời mang theo mọi người hướng về ngõ La Thành cửa Tây đi đến. Cửa thành mở ra, cầu treo khoát lên sông đảo bảo vệ thành hai bờ sông, cũng có lẽ là bởi vì ngói la là ở hồng cụ tộc nội lục nguyên nhân, nơi cửa thành chỉ có hơn 10 tên binh sĩ thủ vệ, người đi đường qua lại nối liền không dứt, cũng không có ai đi kiểm tra. Đến nơi này, liền A ngốc đều cảm thấy kỳ quái rồi, từ khi tiến vào hồng cụ tộc tới nay, đây là hắn lần thứ nhất ở một tòa thành phố lối vào không có nhìn thấy lính đánh thuê. Không khỏi hướng về Lâm Đại nói, thật sự một cái lính đánh thuê cũng không có A. Lâm Đại trên khuôn mặt toát ra thần sắc lo âu, nói: "A Ngốc phó đoàn trưởng, ta đi hỏi một chút đi. Chuyện này quả thật quá kỳ quái. Trong ngày thường, hầu như mỗi 10 cái vào thành người trong sẽ có một tên lính đánh thuê đây." A Ngốc gật gật đầu, Lâm Đại nhanh chóng chạy hướng về cửa thành thủ vệ binh sĩ, cùng một người trong đó thấp giọng bắt đầu trò chuyện, chỉ chốc lát, hắn xanh cả mặt đi trở về, trầm giọng nói: "Thật sự xảy ra chuyện lớn." A Ngốc có thể cảm giác được rõ rệt hắn kịch liệt tiếng tim đập, nhìn hắn hơi có chút rung động thân thể. Tao mày nói, làm sao? Chẳng lẽ là Nguyệt Ngân đại ca hắn? Lâm Đại lắc lắc đầu, nói, không phải đoàn trưởng, mà là cả cái doanh binh đoàn có đại sự xảy ra. Có người nghĩ đến xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, chuyện này với chúng ta tới nói thật là đáng sợ. Huyền Nguyệt nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng chút. Cái gì gọi là có người muốn đến xâm chiếm lãnh địa của các ngươi? Lâm Đại lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói, là như vậy. Vừa nãy ta đi hỏi cái kia binh lính thủ thành tại sao thành không có lính đánh thuê tiến vào. Hắn nói cho ta biết, nói Nguyệt ngấn đoàn trưởng tuyên bố, hết thảy đoàn lính đánh thuê thành viên cấm chỉ rời đi tổng bộ, mà cái khác đoàn lính đánh thuê lính đánh thuê sợ chọc phiền phức đều lần lượt ly thành rồi. Hai ngày trước, đã từng có một đội lính đánh thuê đi tới Ngói La thành, bọn họ công khai hướng về đoàn trưởng biểu thị, để cho chúng ta Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê trong vòng 3 ngày toàn thể rời đi Ngói La thành, tướng lĩnh địa nhường cho bọn họ, bằng không, tự tại sau 3 ngày Cũng chính là ngày mai, với ngói La Thành ở ngoài lấy lính đánh thuê phương thức giải quyết. Ai thắng, là có thể chú đóng ở nơi. Này, thực sự là đủ hung hăng a. Về phần là cái nào cái dòng binh đoàn, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Ngấn đoàn trưởng biết rồi. Huyền Nguyệt bật cười nói, ta đương đại sự gì đây? Nguyên lai chính là có đoàn lính đánh thuê đến khiêu khích ta. Này có được hay không làm, đem bọn họ đánh bại không được sao. a Lốc đại ca, chúng ta tới cũng thật là xảo a lần trước tại An Địch Tư Thành là gặp phải hai cái ma pháp sư công hội tỷ thí, lúc này lại gặp phải đoàn lính đánh thuê đánh nhau chết sống, có ý tứ chúng ta chính dễ dàng giúp một chút Nguyệt Ngân Đại Ca Lâm Đại khổ cười nói, không có ngài tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại Hồng Cụ tộc lính đánh thuê giới có một con như vậy quy định, chỉ cần đoàn lính đánh thuê nhân số vượt quá một ngàn là có thể tùy tiện lựa chọn chính mình đóng quân thành thị, đem thai Thành thành phố làm vì mình tổng bộ, chỉ cần làm ra tại lúc có sự hiệp trợ Thay Thành phòng ngự hứa hẹn. Hồng Cụ Tộc chính thức không thêm can thiệp. Nói cách khác, chỉ cần người đoàn lính đánh thuê thực lực đủ, là có thể độc chiếm một thành, thậm chí là độc bá nhất phương, có không kém hơn chính thức quyền lợi, thậm chí có thể hưởng thụ tai thành không cao hơn 5% thu thuế. Chính là bởi vì này cổ vũ tính chính sách, cho nên mới khiến Hồng Cụ Tộc đã trở thành bọn lính đánh thuê thiên đường. Thế nhưng, tại nhất định dưới tình huống, đóng giữ thành phố đoàn lính đánh thuê sẽ gặp phải uy hiếp, đủ để ảnh hưởng cả cái dòng binh đoàn uy hiếp. Cái kia chính là đến từ cái khác đoàn lính đánh thuê khiêu chiến, khiêu chiến vương đẳng cấp nhất định phải so với bị khiêu chiến vương thấp, bọn họ chỉ cần dựa theo dòng binh công hội quy định phương thức tiến hành, một khi thắng lợi, chẳng những có thể lấy tiếp nhận đối phương trụ sở, còn có thể tiếp thu đối phương đoàn lính đánh thuê đẳng cấp tên gọi. Mà chấn thủ phương thì lại muốn từ bảng cấp hàng hai cấp, bằng vào chúng ta tình huống bây giờ, nếu như bị đối phương đuổi ra ngói la thành liền muốn rơi xuống cấp hai đoàn lính đánh thuê, sợ rằng sẽ không tiếp tục thời gian xoay sở a Chính là bởi vì đoàn lính đánh Thuê ở giữa chiến đấu động một cái liền bùng nổ Cho nên mới không có cái khác lính đánh Thuê nguyện ý dính vào Thảm, lần này thật sự thảm Chúng ta có thể đỉnh trải qua một kiếp sau Hắn sắc mặt trắng bệnh có vẻ hơi hồn bay phách lạc Hiển nhiên cực kỳ lo lắng A ngốc hỏi Này chính là làm sao khiêu chiến đây Là theo như buổi diễn so với Vẫn là vừa lên đến liền quần đầu Nếu là có tử thương làm sao bây giờ Lâm đại khổ cười nói Tử thương nghe theo mệnh trời đoàn lính đánh thuê ở giữa loại tranh đấu này thì sẽ không có người quản, bởi vì hậu quả nghiêm trọng, vì lẽ đó lính đánh thuê giới đối với khiêu chiến phương so sánh nghiêm khắc, muốn tại đoàn chiến một mình đấu thu được tất cả thắng lợi, chứng minh phe mình sắc thực so với chấn thủ đoàn lính đánh thuê cường đại hơn rất nhiều mới có thể đạt được thắng lợi, một khi thất bại nhất định phải đem bản thân đoàn lính đánh thuê giải tán, chính là bởi vì nguyên nhân này trực tiếp khiêu chiến đóng giữ thành thị đoàn lính đánh thuê tình huống cực nhỏ xuất hiện, bởi vì làm khiêu chiến một phương nếu như không có tuyệt đối nắm chặt là sẽ không dễ dàng mạo hiểm loại này trực tiếp khiêu chiến đối phương dê đóng giữ thành phố lính đánh thuê pháp tắc gọi tất thắng chi quyết ý là khiêu chiến phương nhất định phải thu được hết thể buổi diễn tỷ thí thắng lợi mới được loại này khiêu chiến trọng tài là do bị khiêu chiến phương vị trí thành phố thành chủ đảm đương vốn là chúng ta đoàn lính đánh thuê mục tiêu lớn nhất hay là tại thực lực đầy đủ thời gian thông qua loại này khiêu chiến tới lấy đại đỏ cụ đoàn lính đánh thuê địa vị nhưng là không nghĩ tới chúng ta vẫn không có ra tay cũng đã có người chuẩn bị đoạt địa bàn của chúng ta. A Ngốc khẽ mỉm cười, nói: "Đi thôi, ngươi trước mang chúng ta đi gặp Nguyệt Ngân đại ca, chuyện này chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Đúng rồi, tại đối phương khiêu chiến thời điểm, làm đóng giữ thành phố một phương có thể mời cái khác đoàn lính đánh thuê giúp đỡ sao? Tuy rằng Thiên Ác đoàn lính đánh thuê đã thành lập sắp tới 4 năm rồi, nhưng A Ngốc đối với đoàn lính đánh thuê quy củ vẫn là biết rất ít. Lâm mắt to đái ngọn nguồn tránh qua vẻ vui mừng, nói: "Có thể, Khiêu Chiến Vương không thể mời giúp đỡ." nhưng bị khiêu chiến phương nhưng có thể tại trong vòng 3 ngày rộng rãi mời thân bằng. Bất quá, đối phương hiển nhiên đã mò khinh lai lịch của chúng ta, vì có thể nhiều chấp hành nhiệm vụ, chúng ta đoàn lính đánh thuê đem thấp cấp nhiệm vụ giá cả ép vô cùng thấp, vì thế đắc tội rồi rất nhiều đoàn lính đánh thuê, ngoại trừ ngài thiên ác đoàn lính đánh thuê bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có người nguyện ý tới giúp chúng ta rồi. Bất quá, có ngài gia nhập, chúng ta nhất định có thể thuận lợi qua ải, đem những kia dám tới khiêu chiến gia hỏa đánh về với ông bà. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đoàn viên đãi ngộ thập phần hậu đãi, hơn nữa lại không cần làm cái gì nhiệm vụ. Nguy hiểm, hắn cũng không muốn cứ như vậy đức đoạn mất của mình tài lộ, tự nhiên hy vọng A ngốc đám người trợ giúp Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê vượt qua lần này cửa ải khó. A ngốc gật đầu nói, chỉ cần cho phép trợ giúp liền dễ làm rồi. Đi thôi. Chúng ta vào thành. Tại lâm đại huynh đệ dẫn dắt đi, 6 người tiến vào ngói la thành bên trong. Thành phố này tuy rằng kích thước không lớn, nhưng cư người ở khẩu cũng không ít. Hai bên đường lớn Lâm lập cửa hàng chuyện làm ăn đều thập phần náo nhiệt, xuyên qua mấy cái rộng dãi phố lớn, mọi người đi tới thành Nam, Lâm Đại chỉ về đằng trước một mảnh diện tích rất rộng sân, nói, đây chính là chúng ta tổng bộ, nghe nói, bạn tới nơi này là một cái phú thương biệt thự, sau đó bởi vì phải toàn ra di chuyển mới bán ra, lúc trước đoàn trưởng tại mua lại địa phương này thời điểm, đầy đủ tốn hết. Hai mươi mấy vạn kim tệ, sau đó trải qua cải tạo, trừ đi những kia trang sức đồ vật, ngoại trừ L. Dù ra diện võ trường địa phương bên ngoài, tất cả đều xây xong phòng ốc, hiện tại tổng bộ có thể thừa nhận được 5000 người ở lại đây. A Ngốc thở dài nói, viện tử này thật sự rất lớn, diện tích có mấy vạn thước vuông đi. Nguyệt Ngân đại ca đối với đoàn lính đánh thuê quản lý nhất định phi thường xuất sắc. Lâm đại nói, tổng bộ chiếm diện tích tiếp cận 10 vạn mét vuông, ở trên đại lục, e sợ ngoại trừ đỏ cụ đoàn lính đánh thuê bên ngoài, không còn sản cái giống binh đoàn có như thế hoàn bị tổng bộ. Trong khi nói chuyện, Mọi người đã đi tới Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ trước Đại môn, ngoài cửa có hai tên lính đánh thuê canh gác, bọn họ vừa nhìn thấy Lâm gia huynh đệ, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Bên trái lính đánh thuê nói: Làm sao? Nhiệm vụ hoàn thành đi. Hả? các ngươi làm sao còn mang nhiều người như vậy trở về? Bọn họ là đang làm gì? Này mấy Thiên Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê đang đứng ở nguy nan thời gian, vừa nhìn thấy A Ngốc mấy người đều là ma pháp sư trang phục bảo vệ cửa nhất thời có chút sốt sắng Lâm Đại vội vàng giải thích. Bọn họ đều là đoàn trưởng bằng hữu, là tới đây xem đoàn trưởng. Nghe nói có người dám to gan hướng về chúng ta phát ra tất thắng chi quyết khiêu chiến, thật không? Bảo vệ cửa hiển nhiên cùng lâm đại quan hệ không tệ, không chút nào hoài nghi lời của hắn, căng thẳng thân thể thả lòng đi xuống, sắc mặt nghiêm túc mà nói, đúng vậy à? Đoàn trưởng đang tại làm chuyện này phiền lòng đây. Xuất hiện ở trong thành truyền gia xôn xao, nói cái gì đóng giữ đoàn lính đánh thuê liền muốn thay đổi rồi. Tất cả mọi người đều đối với chúng ta đoàn lính đánh thuê lãnh đạm rất nhiều. Ngói La Thành rất nhiều trước đây đem nhiệm vụ cho chúng ta phú thương đều ôm ngắm nhìn thái độ, thực sự là tổn thất nặng nề A. Lâm Đại cười ha ha nói, lúc này không cần phải sợ, có đoàn trưởng mấy vị này mà pháp sư bằng hữu hỗ trợ, những kia có can đảm khiêu chiến khốn nạn nhất định để giải tán cao trung. Được rồi, không cùng ngươi hàn huyền, chúng ta đi vào trước. Nghe xong Lâm lớn lời nói, bảo vệ cửa nhất thời đối với A ngốc 4 người vài phần kính trọng, cung kính mở ra cửa lớn, túi đầu không lưng đem bọn hắn để tiến vào. Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê trong tổng bộ chỉ có một rất nhỏ sân, hai bên đều là lâm lập phong ốc, kiến trúc mật độ rất lớn. Lâm Đại nói, thời gian này các huynh đệ hẳn là đều tại diễn võ trưởng thao luyện đây, vì lẽ đó tiền viện không có người nào. A ngốc bốn người đi theo Lâm Đại huynh đệ xuyên qua hai nhà lớn sân, đi tới Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ trung ương, Lâm ngón cái lên trước mặt cách đó không xa một gian phong ốc cao lớn nói, đoàn trưởng đại nhân hẳn là là ở chỗ đó, đó là chúng ta đoàn lính đánh thuê phòng nghị sự. Làm phiền các ngươi chờ một chút. Ta đi trước bẩm báo một tiếng. Nói xong, bước nhanh tới. Phòng nghị sự ngoài cửa có hai tên lính đánh thuê phụ trách thủ vệ, lâm đại cùng bọn họ nói nhỏ vài câu, liền đi vào. A ngốc quay đầu trùng Huyền Nguyệt nói, bốn năm không gặp, không biết Nguyệt Ngân đại ca còn có hay không nhận ra ta. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, tuy rằng đã qua bốn năm, nhưng ngươi cũng chẳng qua là cao lớn hơn không ít, cái kia đần độn bộ dáng nhưng là không có một điểm thay đổi, hắn làm sao sẽ không nhận ra đây. A ngốc ngạc như nói làm sao ngươi biết ta dáng vẻ không thay đổi, ngươi lại không thấy quá bốn năm trước ta? Hán nghi hoặc nhìn Huyền Nguyệt, trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì. Huyền Nguyệt tự biết nói lỡ, vội vàng che giấu nói, chưa từng thấy ta sẽ không dùng đoán sao? Lại nói nguội nguội cũng cùng ta miêu tả quá dáng dấp của ngươi a. Lời của nàng tổng sẽ không sai đi. An đốc, đúng là ngươi a. Kinh hỉ tiếng kêu gào vang lên, phòng nghị sự cửa lớn mở rộng, một thân màu bạc giáp nhẹ Nguyệt ngấn từ bên trong đi ra. Hắn trang phục mặc dù không có thay đổi, nhưng nhìn qua so với 4 năm trước nhiều hơn mấy phần tăng trưởng, đã có điểm người trung niên hương vị, nguyên vốn có chút đơn bạc vóc người cường tráng rất nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, Trình thị Angốc, thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên tâm tình kích động dị thường. Lốc cảm giác được một luồng nhiệt huyết sông thẳng trong lòng, toàn thân sinh ra một loại run rẩy cảm giác, lần thứ hai nhìn thấy Nguyệt Ngân, nội tâm của hắn không ngừng kích động, trước mặt Nguyệt Ngân là thân thiết như vậy, hắn thật vất vả mới hô lên âm thanh, Nguyệt Ngân đại ca Nguyệt ngấn người nhẹ nhàng vọt tới A ngốc trước người, một phát bắt được bờ vai của hắn, động tình nói ra, huynh đệ, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp. Ngươi, ngươi một mực vẫn khỏe chứ. A ngốc dùng sức gật gật đầu, phản tay nắm lấy Nguyệt ngấn vai, nói, đại ca, chúng ta đều sắp bốn năm không gặp. Bây giờ ngươi Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đã có như vậy quy mô rồi. Thật không đơn giản A. Nguyệt ngấn tâm tình bình phục một ít, nhưng trên khuôn mặt vẫn như cũ tràn ngập sắc mặt vui mừng, hai ngày tới nay. Hắn một mực tại làm tất thắng chi quyết khiêu chiến mà phiền lòng, lúc này thấy đến an ốc, tựa có lẽ đã quên mất sở hữu buồn phiền, cười nói, này còn không phải bái ngươi ban tặng sao. Nếu không có cái kia hai khối cực phẩm thạch anh, ta liền toán liều mạng cũng đạt không đến tình thế bây giờ. À, đúng rồi, Nguyệt Nguyệt đây. Nàng ở nơi nào? Huyền Nguyệt tại nhìn thấy Nguyệt Ngấn thời gian, trong lòng cũng phi thường kích động, nhưng cũng có chút thấp thỏm bất an, nàng biết rõ Nguyệt Ngấn cơ trí, sợ hắn nhận ra mình thân phận chân chính. Vừa nghe hắn để từ bản thân, chợt lại nói, "Xin chào, Nguyệt Ngân đại ca, ta là Huyền Nguyệt thân, ca ca huyền ngày, muội muội nàng một mực lưu tại giáo đình tùy tùng giáo hoàng đại nhân tu luyện ma pháp đây. Trước đây nghe nàng nhắc qua ngươi, ngươi so với hắn Miêu Tả muốn anh tuấn hơn nhiều, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh." Chương 122: Quyết chiến thắng. Nguyệt Ngân hơi nghi hoặc một chút quan sát Huyền Nguyệt, bởi hai ngày nay tâm thần quá mức căng thẳng, vì lẽ đó hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, nhìn cái kia giống như đã từng quen biết dung mạo mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi là Nguyệt Nguyệt huynh trưởng, các ngươi trưởng cũng thật giống à. Nguyệt Nguyệt là hẳn là nỗ lực tu luyện một ít, bằng không làm sao xứng được với nàng đặc cấp đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tên gọi đây. Đi, chúng ta bên trong nói đi. Áng ốc, thời gian dài như vậy không gặp, ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi nhi. Nói xong, hắn lôi kéo A ngốc cánh tay hướng về phòng nghị sự đi đến, huyền Nguyệt, Nguyệt thấy Nguyệt ngấn không có nhận ra mình, thật to thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt chuyện ô lầy giả cùng kệ ản theo. Trong phòng nghị sự bố trí đơn giản, trung ương là một tấm to lớn hình bầu dục bàn, chu vi để một vòng ghế gỗ, Nguyệt Ngấn đem bốn người lui qua chỗ ngồi, quay đầu trùng một bên Lâm Gia Huynh Đệ nói, lần này các ngươi làm vô cùng tốt, sau đó ta tự có tưởng thưởng, phân phó, không mệnh lệnh của ta, ai cũng không cần tiến vào tới quấy rầy ta muốn cùng A ngốc Huynh Đệ ôn chuyện. Là, đoàn trưởng. Lâm Gia Huynh Đệ đáp ứng một tiếng, hoan thiên hỉ địa đi tới, bọn họ cũng đều biết Nguyệt Ngấn nói chuyện từ trước đến giờ chắc chắn đáp ứng tưởng thưởng nhất định có thể thực hiện. Nguyệt Ngấn ngồi vào A Ngốc bên cạnh, nhìn về phía ổ lời giả cùng kệ Anu, nói, thực sự là thật không tiện, vừa thấy được A Ngốc huynh đệ ta thật cao hứng, còn không thỉnh giáo, hai vị này là. Vừa nãy Lâm Đại nhất nói với hắn thiên ác đoàn lính đánh thuê A Ngốc đến, đến rồi, không có nghe Lâm Đại nói rõ đều có người nào đó cùng đi, hắn liền không kịp chờ đợi sông ra ngoài, vì lẽ đó cũng không biết ổ lời giả cùng thân phận của kệ Anu. A Ngốc vội vàng làm song phương giới thiệu bọn họ đều là bằng hữu của ta, phong hệ ma pháp sư Ổ Lợi giả cùng hệ lửa ma pháp sư Kệ An Nụ. Đây chính là ta nói với các ngươi Quá Nguyệt Ngân đại ca. Ngay ở trước mặt Nguyệt Ngân trước mặt hắn cũng không muốn nói khoác, vì lẽ đó chưa có nói ra Ổ Lợi giả cùng Kệ An Nụ ma pháp cấp bậc. Ổ Lợi giả cùng Kệ An Nụ vội vàng đứng lên thân, Chung Nguyệt Ngân gật đầu ra hiệu, Nguyệt Ngân trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này chính là Nguyệt Ngân đoàn lính đánh thuê nguy cấp tồn vong thời khác, tuy rằng hắn biết da ngốc công lực so với mình cũng cường không rất nhiều. Nhưng nếu như này vài tên ma pháp sư chịu giúp mình, ngày mai tất thắng chi quyết át có niềm tin hơn nhiều. Mỉm cười nói, hai vị huynh đệ đừng khách khí, các ngươi đã là bạn của an đốc cũng liền là bằng hữu của ta, đến ta nơi này có thể tuyệt đối đừng gó bó, coi như đã đến nhà mình như thế. Nguyệt Ngân thân thiết lời nói nhất thời thắng được ô lầy giả cùng kệ ạn nụ hào cảm, ô lầy giả nói, Nguyệt Ngân đại ca ngươi yên tâm, chúng ta có thể là sẽ không khách khí đây, e sợ muốn tại ngươi nơi này quấy rầy mấy ngày. Chỉ cần đến thời điểm ngươi đừng phiền chúng ta là được rồi. Kệ ản nụ gần nhất cùng ô lầy giả đấu võ mồm có không ít tiến bộ. Nghe vậy châm trọng nói, dựa vào ngươi tật xấu nhiều như vậy Nguyệt Ngân đại ca cũng sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Nguyệt Ngân cười nói, làm sao biết chứ? Ta hoang nên còn đến không kịp, ma pháp sư Quang Lâm đối với chúng ta Nguyệt Ngân đoàn lính đánh thuê tới nói là lớn lao vinh quang A. A ngốc huynh đệ, tinh linh tộc sự kiện kia thế nào rồi? A ngốc thở dài một tiếng. Ngay ở trước mặt ô lời Dạ cùng kệ ản nụ trước mặt hắn không muốn nói quá nhiều, chỉ là cười khổ nói, kết quả rất không lý tưởng, chỉ cứu lại công chúa tinh linh cùng một tên tinh linh thiếu nữ. Cái khác tinh linh đều bởi vì được đến những kia hát thế lực ngầm nhục nhãm mà lựa chọn tự sát. Nghĩ tới tại lạc nhật đế quốc cái kia đoạn tháng ngày, A ngốc trong lòng liền dị thường ngột ngạt, ở nơi đó, hắn đã trải qua vô số thống khổ, băng chết rồi, hơn 10 tên tinh linh chết rồi, vậy cũng là chút nghĩ lại mà kinh ký ức a? Nguyệt Ngấn nhìn A Ngốc buồn bã ủ rũ bộ dáng biết trên người hắn tất nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, khuyên lơn, có thể đem tinh linh tộc công chúa cứu ra đã rất không dễ dàng, cũng coi như hoàn thành tinh linh nữ vương giao phó. Nham Thạch đại ca bọn họ đâu? Làm sao không đi cùng với người? A Ngốc nói, từ tinh linh tộc đi ra sau đó, ta hồi mê huyễn tri xâm đến xem lão sư, Nham Thạch, Nham lực hai vị đại ca hồi phổ Nham tộc tu luyện võ ký đi tới. Nguyệt Ngấn vẻ mặt có vẻ hơi cô đơn, nói. Lúc trước ta thật sự rất muốn cùng các ngươi cùng đi lạc nhật đế quốc, có thể liên lụy thực sự quá lớn. A ngốc, ngươi bây giờ còn trách ta sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, ta xưa nay đều không có trách người, mọi người đều có chí khác nhau, làm sao có thể miễn cưỡng đây? Cho dù ngươi không theo chúng ta đi lạc nhật đế quốc, chúng ta cũng đồng dạng là huynh đệ tốt ta. Đúng rồi, chúng ta vào thành sau nghe nói Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tựa hồ gặp phải phiền thoái, có người muốn lấy tất thắng chi quyết phương pháp hướng về các ngươi khiêu chiến thật không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nguyệt Ngân chấn động toàn thân, cười khổ nói, không nói gật người, "Lần này chúng ta gặp phải nguy cơ rất lớn, tòa này ngói La Thành tuy rằng diện tích không là rất lớn, nhưng cũng phi thường giàu có và đông đúc, lúc trước ta lựa chọn đem đoàn lính đánh thuê đóng giữ ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì này, dựa vào chính thức cái kia 5% thu thuế, tức khiến cho chúng ta không đi đón nhiệm vụ, cũng có thể nuôi sống lên thủ hạ huynh đệ. Trước tới khiêu chiến người lính đánh thuê này, đoàn chắc hẳn cũng là coi trọng điểm ấy." Bọn họ tuy chỉ có hơn ngàn người, nhưng thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ, thành lập không tới một năm, cũng đã nhảy lên lên tới cấp một đoàn lính đánh thuê cấp bậc, chỉ cần có thể vượt qua chúng ta, hắn thanh uy tất nhiên có thể hát. Vượt qua hiện tại mấy cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê, đuổi sát đỏ cụ. Một khi chúng ta thất bại, thật vất vả thành lập phần cơ nghiệp này cũng là tùy theo tan thành bọn nước, vì lẽ đó ta đang suy nghĩ đối sách. Huyền Nguyệt nói, Nguyệt Ngân Đại ca, chúng ta nghe Lâm Đại nói một chút liên quan với tất thắng chi quyết chuyện. Ngươi có thể không có thể vì chúng ta giải thích cặn kẽ giải thích, chúng ta cũng tốt giúp ngươi à. Mọi người nếu là bằng hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nguyệt Ngấn trong lòng vui vẻ, nói, tất thắng chi quyết là như vậy, chia làm đơn chiến cùng đoàn chiến 2 bộ phân, đơn chiến là lấy 5 trận chiến phân thắng thua, mà đoàn chiến nhưng là song phương tất cả ra 500 tinh nhuệ nhất chiến sĩ đối đầu. Tại quy tắc trên là đối ta nhóm có lợi, tại 5 chàng đơn trong chiến đấu bọn họ nhất định phải thắng 3 chàng. Đồng thời đoàn chiến cũng nhất định phải thắng lợi, mới có thể đem chúng ta đuổi ra nơi này. Nhưng đối phương lai giả bất thiện, chúng ta nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tuy rằng toàn thể tố chất còn có thể, nhưng một mình đấu liền tương đối kém rồi, ai, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào đoàn chiến có thể đạt được thắng lợi. Bất quá, ta lo lắng là, đoàn chiến chỉ sợ sẽ có không ít huynh đệ tử thương. D. Huyền Nguyệt tràn ngập tự tin cười, nói, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không để cho bọn họ đem tỉ thí kéo vào đoàn chiến, chỉ cần chúng ta đơn chiến thắng, bọn họ không liền không có cách nào sò so không bằng sao. Nguyệt ngấn vi vi ngẩn người, thầm nghĩ, tháng này Nguyệt huynh trưởng đối với niềm tin của chính mình thật đủ a. Hắn lắc lắc đầu, nói, nhưng là, là trước tiến hành đoàn chiến, sau đó mới tiến hành đơn chiến. Nói cách khác, đoàn chiến là không có thể tránh khỏi. A ngốc nhíu như mày, nói, một khi hôn chiến lên, e sợ rất khó chiếu cố đến toàn trường. Tất nhiên sẽ có người tử thường, này nhưng là khó khăn. Từ khi tại Á Kim tộc thua với tứ đại trưởng Lao sau đó, niềm tin của hắn từ đầu đến cuối không có khôi phục. Huyền Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, nói, không sao, ta có biện pháp Nguyệt Ngân đại ca, đoàn chiến nhân số phải là 500 sao. Có thể hay không thiếu một ít. Nguyệt Ngân nói, cái kia đến không nhất định, chỉ là hạn mức tối đa là 500, nếu như con số so với cái này thiếu không liên quan. Huyền Ngày huynh đệ, người muốn làm thế nào? Huyền nguyên tự tin cười, nói: "Vậy thì dễ giải quyết, ngày mai song phương tiến hành đoàn chiến thời điểm, ta cùng A Ngốc đại ca làm làm minh hữu của các ngươi xuất chiến, 500 người mà tôi, còn không nhìn ở trong mắt ta. Như vậy, các ngươi cũng là có thể phòng ngừa tổn thương rồi." Nguyệt ngấn trong lòng cả kinh, còn coi chính mình ngay lầm, tao mày nói: "Cái gì? Lẽ nào, lẽ nào liền hai người các ngươi nên chiến đối phương sao? Như vậy sao được, huynh đệ, ngươi cũng không thể nắm sinh mệnh đùa dân a." Tại đoàn trong chiến đấu, Đối phương tất nhiên tận khiển cao thủ, một cái không tốt, các ngươi liền sẽ chôn thây trong đó, này tuyệt đối không thể. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng không có thể nóng vội. Huyền Nguyệt tự nhiên nghe được Nguyệt Ngấn nội tâm ý nghĩ, liếc mắt nhìn túi đầu không nói A Ngốc, nghĩ thầm, hay dùng lần này đoàn chiến tìm lại đại ca tự tin đi, mỉm cười nói, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải không tự lượng sức, xin ngươi tin tưởng chúng ta, bằng vào ta cùng A Ngốc đại ca thực lực, nhất định có thể giúp bọn ngươi vượt qua lần này nguy cơ một bên kệ ạn nùn nhịn không được, tại Nguyệt Ngấn nói chuyện trước đó cướp lời nói, không cần các ngươi đi, có ta như vậy đủ rồi, thả ra một cái tử viêm đẳng long còn không đem bọn họ đốt kẻ ra quần. Ô lời dạ khinh thường hừ một tiếng, nói, ngươi đi, cái kia chỉ sẽ hỏng việc, hay là ta vòi rồng tàn vân lệ hại một ít, bảo đảm có thể đem bọn họ làm cho đầu gốc choáng váng mất đi chiến đấu lực. Huyền Nguyệt nói, không được, các ngươi không là lính đánh thuê, không thể đại biểu Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê xuất chiến, đến thời điểm ở một bên nhìn được rồi. Ô lây dạ cùng kệ an nù nhất thời không nói gì, bọn họ thân là ma pháp sư công hội thành viên trọng yếu, không có hội trưởng phê chuẩn, là tuyệt đối không cho phép gia nhập lính đánh thuê hàng ngũ. Nghe bọn hắn mà nói, nguyệt ngấn suýt nữa kẻ xỉu, những thứ này đều là người nào a? Khẩu khí lớn bó tay rồi, mấy năm không gặp tháng ngốc hắn làm sao nộp nhiều như vậy khoác lắc bằng hưu, nhìn bọn họ trang phục, rõ ràng đều là cao cấp ma pháp sư đẳng cấp, làm sao có khả năng dựa vào sức một người cùng đối phương 500 thiết kỵ đối kháng đây. Đang tại hắn muốn cự tuyệt thời gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng huyên áo. Cái gì? Đại ca ta không cho bất luận người nào đi vào. Ta cũng không được sao. Ta nhưng là phó đoàn trưởng. Né tránh, ngăn ta nữa, ta liền một cước đạp trên ngươi. A ngốc cùng huyền nguyệt cùng là ngờ người, cái này ngang ngược bá đạo âm thanh là quen thuộc như vậy. Âm một tiếng, phòng nghị sự cửa bị đạp ra, từ bên ngoài đi vào một tên nổi giận đùng đùng thiếu nữ, màu đỏ trang phục bao quanh nàng linh lung hấp dẫn kiều khu phối hợp nàng cái kia một đầu vi vi cong lên tóc dài nhìn qua tràn đầy dã tính sức mê hoặc tới chính là nguyệt ngấn muội muội nguyệt cơ a ngốc đứng lên cười nói mấy năm không gặp nguyệt cơ tỷ tỷ tính khí vẫn là như thế táo bạo a ngươi nên cũng có 23, bốn muốn đi à nha nguyệt cơ vi vi ngẩn người hướng về a ngốc xem ra cái kia quen thuộc hàm hậu gương mặt khiến nàng chấn động toàn thân a ngươi ngươi không phải là a ngốc sao sao ngươi lại tới đây a ngốc mỉm cười nói Chúng ta đi ngang qua nơi này, nghe nói các người nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê hiện tại đã là tiếng tâm lừng lây, đặc biệt tới xem một chút. Nguyệt cơ chở tay đóng cửa lại, cười mắng, toan tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, ngươi nói chuyện có thể so với trước đây lưu loát rất nhiều à. Tựa có lẽ đã không còn là ngu như vậy hô hô rồi. Nhất định là ta nguyệt nguyệt muội muội dạy dỗ tốt. A ngốc cười khổ nói, đại tỷ, ngươi liền cho tiểu đệ lưu chút mặt mũi đi. Nguyệt cơ đi tới A ngốc trước người chiếu bả vai hắn chính là lực đạo 10 phần một quyền. a ngốc trên người bạch quang lóe lên, vì không bị thương đến nguyệt cơ, hắn dùng hoàn toàn là nhu kình, nguyệt cơ cảm giác quả đấm của mình giống như đánh vào một đoàn đông hoa đương trong, không khỏi vi vi ngẩn người, ánh sáng một phát vừa thu, a ngốc vẫn cứ đứng tại chỗ, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả dường như. Nguyệt ngân câu mày nói, tiểu muội, ngươi làm cái gì vậy? Nhân gia a ngốc đường xa mà đến, ngươi làm sao tới liền động thủ? Nguyệt cơ hì hì nở nụ cười, nói ta là xem hắn mấy năm qua lười biếng không có. Ân, dường như võ kỹ không sai a. Ang đốc, có cơ hội chúng ta điệu bộ hai tay. Ánh mắt của nàng trong vô tình rơi vào Huyền Nguyệt trên người, không khỏi nhíu mày lại, một phát bắt được Huyền Nguyệt vai, nói, Nguyệt Nguyệt muội muội, ngươi làm sao làm trở thành như vậy, cùng đứa bé trai dường như. Huyền Nguyệt bị nàng một câu nói này suýt chút nữa dọa ngã xuống, biến sắc mặt, miễn cương ức chế chính mình tăng nhanh nhịp tim, lung tung nói, ngươi, ngươi nhất định là Nguyệt Cơ tỷ tỷ đi ta không phải Nguyệt Nguyệt, ta là Nguyệt Nguyệt đại ca Huyền Ngải. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hoa, wow, tay của ngươi thật nặng, có thể hay không nhẹ một chút. Nàng không biết Nguyệt Cơ là có hay không chính xem thấu nàng dịch dùng, chỉ được tận cố gắng hết sức che giấu. Nguyệt Cơ buông tay ra, giật mình nói, nguyên lai like ngươi không phải là Nguyệt Nguyệt ta. Các ngươi trường vẫn đúng là như. Ân, ta hiểu được. Ngươi nhất định là nàng sinh đôi ca ca có đúng hay không? Huyền Nguyệt trong lòng thở dài một hơi, hơi có chút thở hổn hển nói, ngươi đây đều có thể đoán được thực sự là lợi hại. Nguyệt Vân nói, tiểu mùa, ơi, đừng làm rộn, nhanh ngồi xuống, ta đang cùng A ngốc mình để ôn chuyện đây. Ngươi nha, đều lớn cả không phải còn nhỏ vẫn như thế điêu ngoa, không trách. Nguyệt Cơ cả giận nói, không trách cái gì. Không trách không ai thèm lấy đúng hay không. Ta chính là không muốn gả, hừ. A ngốc ngươi nói, ta có xinh đẹp hay không. A ngốc sợ hết hồn, hắn cũng không dám đắc tội Nguyệt Cơ, chợt lại nói, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Nguyệt Cơ nói, đúng vậy nha. Nhân gia mới không muốn theo liền tìm người liền gả cho, tìm cũng phải tìm cái có thể bảo vệ của ta mới được. Các ngươi đều nói cái gì? Nói đến cho ta nghe một chút. Nguyệt Ngân tựa hồ bởi vì Nguyệt Cơ kêu gào có chút tức giận, trầm giọng quát nói: Tiểu muội, ngươi yên tĩnh một chút. Nơi này còn có hai vị khách nhân đây. Nguyệt Cơ ngẩn người, đưa mắt nhìn sang kệ ản nủ cùng ố lại ợi dạ, ố lại dạ khẽ mỉm cười, nói: Xin chào, Nguyệt Cơ tiểu thư. Ta là Phong hệ ma pháp sư ổ lại ợi dạ. Nhìn thấy nguyệt cơ sau hắn liền ở trong lòng âm thầm cùng á kim tộc tộc trưởng Dĩa so với, về mặt dung mạo nguyệt cơ phải kém hơn mấy phần, thế nhưng nàng có ẩn hàm giã tính cùng anh khí nhưng là Dĩa không có, có thể nói là tất cả chiếm thắng trạng. Kệ ản nủ cũng đứng lên, từ khi nguyệt cơ vào cửa sau, ánh mắt của hắn liền từ không hề rời đi quá thân ảnh của nàng, cái kia linh lung hấp dẫn kiều khu, cái kia đầu đẩy cong lên tóc đỏ là như vậy cảm động, kệ ản nủ chất phát trước mặt bàng đỏ lên, túi đầu không dám cùng nguyệt cơ hai mắt nhìn nhau Lầm bầm nói xin chào, nguyệt cơ tiểu thư, ta là hệ lửa ma pháp sư kệ ản nụ. Nguyệt Cơ ánh mắt từ ố lầy giả trên mặt đỏ qua, nàng đối với ố lầy giả loại này dung mạo anh Tuấn, phiên phiên hiếu lễ bộ dáng từ trước đến giờ không có hứng thú, mà kệ ản nụ ngượng ngùng lại làm cho nàng cảm thấy rất có ý tứ, cười trêu nói, nguyên lai nam nhân cũng sẽ mặt đỏ đỏ à? Đại ca ngươi xem, ngươi còn nói ta không ai thèm lấy, hắn nhìn xem ta thời điểm mặt đỏ dần, kệ ản nụ tàn nhẫn không được có một cái lỗ để cho mình chui vào, tim đập nhanh hơn. Lung túng nói không ra lời Nguyệt ngân tức giận, được rồi Kệ án nụ huynh đệ là người đàng hoàng Ngươi cũng đừng bắt nạt hắn. Nguyệt cơ tiến đến kệ án nụ bên cạnh Mỉm cười nói, ta có khi dễ ngươi sao Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm Chuyển vào kệ án nụ trong núi Kệ án nụ nhất thời cảm giác được một trận đầu góc nóng lên Nhìn gần trong gang tức mặt đẹp Luôn mồm nói, không có, không có Là chính ta không tốt Nguyệt cơ hì hì nở nụ cười Nói, ngươi mặt đỏ bộ dáng tốt có ý a. Lúc này nhiều mấy người các ngươi ma pháp sư, chúng ta đối phó những kia dám tới khiêu chiến khốn nạn liền càng chắc chắn rồi. Bọn họ còn được xưng là cái gì bá vương đoàn lính đánh thuê, lúc này muốn để cho bọn họ biến thành vương bát ta mới có thể hạ giận. A các ngươi sẽ giúp chúng ta có đúng hay không? A ngốc nhìn thấy kẻ ạn nũ bộ dáng trong lòng rất là lấm liệt, rất sợ nguyệt cơ đem mục tiêu chuyển tới trên người mình, trận lại nói, đó là đương nhiên, chúng ta đang cùng Nguyệt Ngân Đại ca thương lượng đối sách đây. Nguyệt Ngân Đại ca... Liên chiếu huyền ngày huynh đệ chỗ nói làm đi. Chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Nguyệt ngấn do dự không quyết định nhìn an ốc. Này dù sao quan hệ đến Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê mấy ngàn người mệnh vận sau này, hắn tự nhiên không thể qua loa quyết định. Trong lòng hắn trước sau cho rằng, hai người đối phó 500 người, cái kia là không thể nào thắng lợi. Nguyệt cơ nhìn mình đại ca do dự dáng vẻ, hỏi, đều nói cái gì? Chuẩn bị làm sao đối phó cái kia lũ hỗn đàn? Nguyệt ngấn thở dài, nói, huyền ngày huynh đệ nói. Hắn muốn cùng A ngốc huynh đệ đồng thời, dựa vào hai sức mạnh của cá nhân cùng đối với phương tiến hành đoàn chiến. Nguyệt cơ trong lòng cả kinh, nghi hoặc nhìn A ngốc cùng huyền nguyệt nói, các ngươi không phải nói đùa sao. Huyền nguyệt nói, dĩ nhiên không phải đùa giỡn, chúng ta tin tưởng chính mình có thực lực này, nguyệt cơ tỷ tỷ ngươi hãy yên tâm. Nguyệt cơ vụt một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, được, đủ hung hăng, ta thích. A ngốc. Nếu như các ngươi thật sự có thể chỉ dùng sức của hai người đem đối phương đánh bại, vậy ta gả cho ngươi làm vợ, thế nào? Nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thay đổi sắc mặt bộ dáng, nàng hi hi nở nụ cười, nói tiếp, đùa dẫn rồi, ngươi có Nguyệt Nguyệt muội muội, như thế nào lại muốn ta đây? A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, đại tỷ, ngươi còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta còn không giúp các ngươi tiến hành đoàn chiến cũng đã bị hủ chết. Nguyệt ngấn chừng Nguyệt Cơ một chút, nói, A Ngốc huynh đệ, Ta cảm thấy chuyện này không thể quá mức bất cẩn, nếu như chỉ là hai người các ngươi xuất chiến, thực sự quá nguy hiểm, ta không yên lòng. Đoàn chiến vẫn là chiếu chúng ta kế hoạch lúc đầu tiến hành đi. Nếu như chúng ta thua, đơn chiến các ngươi lại ra tay cũng vẫn tới kịp. Huyền Nguyệt Cao Mày nói, Nguyệt Ngân Đại ca, ngươi là không tin được chúng ta sao. Như vậy tốt rồi, đoàn chiến vẫn là ra 500 người, ta cùng A Ngốc cũng ở trong đó, đến thời điểm do hai chúng ta đi lên trước, nếu như đánh bất quá đối phương các ngươi trở lên. Như vậy đều có thể đi à nha? Trong thanh âm của nàng mơ hồ lộ ra tức giận, vững vàng trành thị nguyệt ngấn. Nguyệt ngấn nhìn Huyền Nguyệt cái kia ánh mắt kiên định không khỏi rút lui, quyết định như vậy đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ đành phải nói vậy cũng tốt. Liên theo huynh đệ ý kiến. Bất quá, Đoàn chiến thời điểm các ngươi cũng phải cẩn thận a. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức dẫn người đi tới cứu các ngươi. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể có cái gì sơ suất. Huyền Nguyệt hoàn toàn tự tin nhìn A ngốc một chút. Nói, chúng ta sẽ... Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chờ đến ngày mai, bản thân mình nhưng rõ ràng tại sao ta sẽ tự tin như thế rồi. Nguyệt Ngấn gật gật đầu, nói, đã như vậy, như vậy đi, tiểu muội ngày mai đoàn chiến ngươi cũng đừng có tham gia, ta mang 497 tên huynh đệ cho A ngốc cùng huyền ngày huynh đệ trợ uy. Nếu như đoàn chiến thất lợi lời nói, căn cứ tình huống lại quyết định đơn chiến thứ tự xuất trận. Chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê là Rồng hay là Jun, liền xem ngày mai được rồi. Thời điểm không còn sớm, tiểu muội, người đi đem Nhiêu phi cùng vạn lý gọi tới. Chúng ta làm a ngốc huynh đệ bọn họ bày tiệc mời khách. Mặc dù có a ngốc đám người gia nhập, nhưng Nguyệt Ngấn trong lòng vẫn như cũ không chắc chắn. Hắn chỉ là nghe nói qua bá vương đoàn lính đánh thuê tác phòng vô cùng mạnh mẽ, nhưng trải qua hai ngày tư liệu thu thập, nhưng vẫn cứ không rõ ràng lắm thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Hắn tại Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê trên bỏ ra vô số tâm huyết. Tuyệt không muốn để cho mới vừa tiến vào quỹ đạo đoàn lính đánh thuê liền như vậy chết trẻ. Miêu Phi cùng vạn Lý lần thứ hai nhìn thấy A Ngốc tự nhiên cũng là một fan thân thiết, cơm tối tại vui sướng trong không khí đầy đủ ăn 2 giờ mới kết thúc. Sau khi ăn xong, Nguyệt Ngấn làm A Ngốc 4 người an bài xong nơi ở, cũng căn dặn A Ngốc đám người nghỉ ngơi thật tốt sau, tiếp tục làm chuyện của ngày mai bận rộn. Bọn họ nhất định phải tại tối hôm nay đem ngày mai đoàn chiến thành viên chọn lựa ra, cũng làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Đối Nguyệt ngấn đợi đến người mà nói, tướng này là bận rộn một đêm. Màn đêm buông xuống, A Ngốc nghiêng dựa vào trên giường của mình nhìn ngoài cửa sổ ban đêm đen kịt ngây người. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc trụ một cái phòng, nàng nhìn ngây người bên trong A Ngốc cảm xúc không ngừng phập phòng, tại sao yêu một người là thống khổ như vậy? A Ngốc ca, ngươi biết ta đối tình cảm của ngươi sâu bao nhiêu sao? Than nhẹ một tiếng, Huyền Nguyệt nằm thẳng tại trên cửa sổ, ngưỡng nhìn trần nhà thản nhiên nói, đại ca, ngươi đối với ngày mai đoàn chiến có lòng tin sao? A Lốc cả kinh, từ ngây người bên trong tỉnh lại, lắc lắc đầu, nói, còn không biết đối thủ tình huống, khó mà nói. Nếu như cái kia Bá Vương đoàn lính đánh thuê thực lực có thể cùng Khô Lâu đoàn lính đánh thuê gần như, chúng ta muốn thắng e sợ rất khó, trừ phi tiến hành quy mô lớn tàn sát, nhưng đó là ta không muốn gặp lại tình cảnh. Mỗi giết một người, trong lòng ta lệ khí liền sẽ tăng cường mấy phần a. Bất kỳ sinh linh đều có sinh tồn quyền lợi, ta như thế nào nhẫn tâm đi cướp đoạt đây? Huyên nói, Đại ca, ngươi biết không? Kỳ thực ngươi là một cái rất hèn yếu người. Nàng rất rõ ràng, nếu như không kích thích A ngốc một cái, hắn chắc là sẽ không từ thất bại trong bóng tối đi ra. A ngốc chấn động toàn thân, túi đầu, có chút thất hồn lạc phách nói ra, huynh đệ, ngươi là nhìn ta như vậy sao? Lẽ nào không phải muốn giết người mới có thể chứng minh sự cường đại của ta sao? Vậy ta thả rằng không muốn. Huyên Nguyên nói, không, cường đại không nhất định phải giết người. Ta nói ngươi nhu nhược cũng không phải chỉ này. Từ Á kim tộc đi ra sau đó. Chính ngươi có bao nhiêu chán trường lẽ nào chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi xưa nay đều không có nhìn thẳng vào quá thực lực của mình. Ta dám chắc chắn, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, cho dù cùng kiếm thánh so với cũng không kém bao nhiêu, nhưng là ngươi thì sao? Chỉ đã trải qua một lần ngăn trở liền chán trường rồi, đây không phải nhu nhược là cái gì. Nếu như thiên cương kiếm thánh lão nhân ra người nhìn thấy ngươi bộ dáng này, không biết sẽ cỡ nào thất vọng. Ngươi thiếu hụt, liền là một loại mặc dù 10 triệu người ta tới rồi thô bạo. Ngươi đã từng nói, ngươi tại lạc nhật đế quốc bên trong từng có quá tử thần. Tên gọi. Khi đó ngươi, tại về mặt thực lực còn còn kém rất rất xa hiện tại, nhưng có thể để hết thệ lạc nhật đế quốc quý tộc sợ hãi. Không đánh mà thắng chi binh mới là võ kỹ cảnh giới tối cao, ngươi tinh thần lực từ mét mâu thành đi ra sau đó một mực trì trệ không tiến, không thể có đột phá cố nhiên cùng ngươi rất ít suy nghĩ có quan hệ, nhưng ngươi tinh thần cảnh giới quá kém cũng là trọng yếu nguyên nhân. Thô bạo, ngươi cần chính là thô A lúc nghe Huyền Nguyệt lời nói, có chút thất hồn lạc phép nói, "Thô bạo, thô bạo sao?" Huyền Nguyệt Tâm thanh có chút kích động, "Đúng vậy, chính là thô bạo." "Ngày mai đoàn chiến, ta không sẽ giúp ngươi, nhiều lắm ở phía sau cho ngươi gây mấy cái phụ trợ ma pháp, hết thể đều cần nhờ chính ngươi đi đối mặt. Cho ta xem một chút ngươi tại không giết người dưới tình huống đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào." Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, ta muốn cầu ngươi, tại không sử dụng Minh Vương kiếm, thần long máu, ca lý tư chi nguyện này ba cái thần khí dưới tình huống Làm cho đối phương 500 người toàn bộ mất đi năng lực chống cự, mà không thể có một cái tử vong. Đồng thời, thời gian không thể vượt quá nửa giờ, lấy thực lực của ngươi, là tuyệt đối có thể làm được. Đối mặt kẻ địch liền muốn quyết trí tiến lên, không thể lo lắng quá nhiều. Đại ca, đây là... Ta đối với ngươi kỳ vọng, cũng là thiên cương kiếm thánh lão nhân ra người đối với ngươi kỳ vọng. Ngươi là phổ lâm tiên tri trong miệng cứu thế chủ, vì có thể chừng cứu nhân loại hạo kiếp, ngươi trước hết muốn làm đến chính là đem công lực của mình tăng lên trở thành đại lục người mạnh nhất. Chỉ có như vậy mới có thể lấy bất biến ứng và biến, nên tiếp hết thể khiêu chiến, ngày mai sẽ là một cái tăng lên ngươi ý chí cơ hội tốt nhất, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Được rồi, ta muốn suy nghĩ rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta hy vọng ngày mai ở trên chiến trường, có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới a ngốc đại ca. Nói xong, nàng đang kích động tâm tình bên trong nhắm lại hai mắt, bằng vào thần thánh năng lượng bình phục tâm tình của chính mình, giờ ờ... N dần tiến vào suy nghĩ trạng thái. Muốn nói nàng cũng đã nói rồi, về phần sẽ có dạng gì kết quả, liền muốn xem A ngốc chính mình rồi. A ngốc hơi giật mình ngồi ở trên giường, nhìn xem phía trước mặt Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt lời nói dường như thần trung mộ cột như thế không ngừng rung động tâm linh của hắn. Ta quá nhu nhược rồi, đúng a? Ta đúng là quá nhu nhược rồi, nếu như lúc trước không là của ta nhu nhược, có lẽ băng sẽ không phải chết, không là của ta nhu nhược, có thể lấy phòng ngừa rất nhiều chuyện. Huyền Nguyệt huynh đệ nói rất đúng. Ta không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Ta rất mạnh, ta đã đạt đến sinh sinh quyết cảnh giới tối cao, vũ khí của ta đã không kém gì sâu xa chính án rồi. Ta rất mạnh, ta rất mạnh. Lẩm bẩm lẩm bẩm ba chữ này, a ngốc ý niệm bắt đầu phát sinh chuyển biến, trong đầu không ngừng hiện ra từng hình ảnh thấy không rõ lắm hình ảnh, một luồng cảm giác lạnh như băng trong ngáy. Mắt đầy dây toàn thân của hắn, hắn mình có thể cảm giác được rõ rệt tăng lên điên cuồng chiến ý đang không ngừng đầy dây tâm linh của hắn, tuy rằng những hình ảnh kia không cách nào thấy rõ nhưng a ngốc nhưng cảm giác được rõ rệt trong hình có ẩn hàm tinh thần cấp độ đang không ngừng kích thích chính mình ý niệm bảy dưới ảnh hưởng dần dần cùng huyền nguyệt lúc trước lời nói dung hợp là một a ngốc giờ khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ mình là một nhân vật mạnh mẽ từ nay về sau sẽ không đi nhu nhược rồi nhắm hai mắt lại hắn đem toàn bộ ý niệm đều chìm vào đến chính mình đan điền kim thân trong cảm thụ kim thân mênh ngông sóng năng lượng hắn cứ như vậy tiến vào đả tọa trạng thái chính như huyền nguyệt từng nói ngày mai nhất định sẽ xuất hiện mộ Tê cái hoàn toàn mới ang ốc. Sáng sớm, sắc trời dần sáng, Nguyệt Ngân đoàn lính đánh thuê mỗi người đều mang theo kích động mà có chút run dậy tâm tình rất sớm rời giường. Ngày hôm nay, chính là quyết định bọn họ đoàn lính đánh thuê vận mạng thời khác, có thể hay không tại lính đánh thuê giới tiếp tục sinh tồn xuống, liền muốn xem ngày hôm nay trận chiến này rồi. Nguyệt Ngấn tối ngày hôm qua chỉ đánh tới ngồi 5 tiếng, tại hắn tinh khiêu tế tuyển xuống, tìm ra 500 tên mạnh nhất lính đánh thuê tham dự hôm nay quyết chiến. Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê bốn tên lãnh đạo chủ chốt người đều tập trung ở tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, miêu bay biểu hiện vô cùng gấp gáp, vạn lý cũng không khá hơn chút nào, thêm vào thấp thỏm bất an Nguyệt Ngấn huynh ngội, trong phòng nghị sự nhất thời rơi vào một mả, Nhớ nặng nề trong không khí, bọn họ dù sao đều vẫn là hơn 20 tuổi người thanh niên, tuy rằng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê phát triển rất nhanh, nhưng bọn họ nhưng đều không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, lúc này gặp phải lớn như vậy khó khăn, cũng chỉ có cường chống đỡ xuống đi một đường. Miêu bay ở nặng nghề bầu không khí dưới trước hết dễ kích động, thở dài nói, hy vọng A ngốc cùng huyền ngày thật sự có chính bọn hắn nói mạnh như vậy, có thể một đòn mà thắng đi. Nguyệt ngân như mày, tức giận nói, không muốn cái gì đều trông cậy vào nhân ra, đây là chúng ta chuyện của chính mình, như quả A ngốc cùng huyền ngày huynh đệ không ở làm sao bây giờ, chúng ta có thể ở mỗi lần đối mặt nguy cơ thời điểm đều có quý nhân giúp đỡ sao. Tất cả chỉ có dựa vào mình mới được. Ngày hôm nay trận chiến này, quan hệ đến thư của chúng ta ngưỡng. Có thể hay không để cho Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê tiếp tục phát triển lớn mạnh, liền muốn xem ngày hôm nay rồi. Chúng ta không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Hắn thật chặt nắm chặt song quyền, cơ thể hơi run rẩy, trong đôi mắt hàn quang điện thiểm. Ba năm nay nhiều tới nay, hắn một bên phát triển Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê, một bên không ngừng nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Làm, đó là có thể đem Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê phát dương trở thành một như đỏ cụ Đoàn Lính Đánh Thuê như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Lính Đánh Thuê giới cường đại tồn tại. Hiện tại, Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tự nghĩ ra làm tới nay lớn nhất thử thách lại tới, có thể không thông qua cửa ải này, đem quyết định nguyện vọng của mình có thể không thực hiện, đối mặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể nghĩa vô phản cố sông lên, lại không có lựa chọn khác. Cảm thụ Nguyệt Ngấn đối với thắng lợi khát vọng, tất cả mọi người đều đã cho mặc, Nguyệt Cơ cảm giác được chính mình tựa hồ hô hấp phi thường khó khăn dường như, trong lòng phản phất đẻ nén một tảng đá lớn, nàng khe to mày, nói, thời gian đã không còn sớm, ta đi gọi A ngốc bọn họ đứng lên đi. Nói xong, hướng về chạy trốn như thế hướng về an ốc, Huyền Nguyệt chỗ ở mà đi. chương 123, đoàn lính đánh thuê bá vương. Huyền Nguyệt từ suy nghĩ trạng thái trong khôi phục như cũ, tối hôm qua nàng trong lòng tỉnh khuấy động dưới tiến vào suy nghĩ trạng thái sau, một mực không thể điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Một đêm này suy nghĩ tiến bộ rất ít, nhưng cũng đã đem nàng tinh thần lực trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất rồi. Kỳ thực, tối ngày hôm qua nàng nói xong những câu nói kia sau khi, chính mình cũng có chút hối hận trong lòng nàng thầm nghĩ. A Ngốc tâm điệu đơn thuần, tính cách chất phác, lời của mình đối với hắn mà nói, có thể hay không quá nặng đi, có lẽ, hắn sẽ chịu không được chính mình mang đến cho hắn áp lực mà càng thêm chán chường đây. Nếu nói như vậy, có chút không kịp chờ đợi mở con mắt ra, Huyền Nguyệt đưa mắt nhìn sang một bên A Ngốc. Đương ánh mắt của nàng cùng A Ngốc thân thể tiếp xúc ngay mắt, Huyền Nguyệt toàn thân rung bần bật, trong con ngươi tràn đầy không thể tin nổi mặt. A Ngốc lặng lặng ngồi ở bên cạnh trên giường, trên người không có tỏa ra một tia uy thế cùng đấu khi ánh sáng. Áo choàng mái tóc dài màu đen lặng lặng túi thấp xuống, chất phát trên khuôn mặt bình tĩnh không lay động, cái kia cường tráng thân thể bao vây tại đỏ sắc ma pháp sư bảo bên trong không có một chút nào sóng năng lượng, lại như chết rồi như thế, dị thường vắng lặng. Thế nhưng, huyền nguyệt nhưng từ trên người A ngốc cảm thấy một loại trước đây không có thứ, mặc dù không có sóng năng lượng tồn tại, nhưng A ngốc ngồi ở chỗ đó, lại như một tòa núi cao thật lớn như thế, tựa hồ không có mặc cho hà đồng sỉ cổ lấy lay động. Hán, hán đây là làm sao vậy? Lo lắng không ngừng đầy giấy huyền nguyệt cánh cửa lòng, nàng muốn đi tỉnh lại cái này mình đã nhìn không thấu a Ngốc, nhưng cũng không có loại này dũ khí. Đúng lúc này, nhẹ tiếng bước chân chuyển đến, A ngốc, huyền này, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát mới được. Các người đã dậy chưa? Huyền nguyệt vi vi ngẩn người, nàng từ trong thanh em phân biệt ra thân phận của nguyệt cơ, từ trên giường đứng lên, chỉnh lý lại một chút trên người quan hệ ma pháp bảo, nhìn thật sâu như trước nằm ở trạng thái tu luyện A ngốc một chút. Lúc này mới tiến lên mở cửa ra. Nguyệt Cơ tức giận trừng Huyền Nguyệt một chút, nói: "Làm sao muộn như vậy còn chưa chịu rời giường? Không biết chuyện ngày hôm nay trọng yếu bao nhiêu sao?" A Ngốc đây, hắn còn không lên sao? Huyền Nguyệt gật gật đầu, thấp giọng nói: "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi nhẹ giọng một điểm, A Ngốc vẫn còn đang đánh ngồi trạng thái tu luyện trong, không chịu nổi quấy rối. Hiện tại liền phải lên đường sao?" Nguyệt Cơ nhíu nhíu mày, nói: "Đúng vậy a." Chúng ta làm ngói la thành đóng giữ người đương nhiên phải tới trước ngoài thành đợi đến chờ khiêu chiến của chúng ta người đến, như vậy mới có thể làm đến gì giật đái lao. A ngốc giá hỏa này còn đang tu luyện A. Nhưng chúng ta đã phải đi, bây giờ nên làm gì? Nàng cũng biết đang tu luyện chân khí thời điểm là không thể bị quấy dày, nhưng lần này không giống như xưa, quan hệ toàn bộ Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tiền đồ A. Mà A ngốc cùng huyền Nguyệt đúng là bọn họ hy vọng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Nguyệt cơ vẫn là biết rõ. Chính mình trong nội tâm đã có e ngại tất thắng chi quyết cảm xúc. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta thử xem đi, nhìn có thể hay không đưa hắn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Nói xong, vừa muốn xoay người đi trở về phòng, một cái lệnh nhà tâm thanh đột nhiên vang lên, không cần, ta đã dậy rồi. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng cũng không hề cảm nhận được bên trong gian phòng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cái thanh âm này, rõ ràng là A ngốc đó A. Ngạc nhiên nhìn lại nhìn nhau. Chỉ thấy A ngốc đứng thẳng ở sau lưng nàng 5 bước ở ngoài, trên mặt bình tĩnh không có một kia vẻ mặt, mái tóc dài màu đen chỉnh tề rối tung ở đầu vai, phản phất một bức tượng điêu khắc dường như. Nhìn A ngốc cái kia không có một chút nào hào quang con người, huyền nguyệt trong lòng một trận lo lắng, không khỏi theo bản năng hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? A ngốc khẽ lắc đầu, nói, ta không sao, nguyệt cơ đại tỷ, chúng ta đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Đúng rồi, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái trường bào màu đen không nên bất kỳ trang sức gì, ta nghĩ, cái này hỏa hệ ma pháp bảo cũng không thích hợp ta." Nguyệt Cơ nhìn A Ngốc cái kia không hề lay động trước mặt bảng, đột nhiên sản sinh một loại tâm quý cảm giác, trước mặt cái này so với mình tuổi còn nhẹ thanh niên, tự có lẽ đã cũng không phải là mình trước đây quen biết A Ngốc rồi. Gật đầu nói, "Được rồi, cái kia ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, xoay người rời khỏi. A Ngốc mí mắt buông xuống, vẫn đứng tại chỗ bất động. Hắn thon dài hai tay đặt ở bắp đùi hai bên, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người giống như một tòa pho tượng dường như, không có một kia tức giận. Huyền Nguyệt đi tới A ngốc trước mặt, nhìn này so với mình cao hơn ra nhiều nửa cái đầu người yêu, trong lòng hơi hơi có chút run dậy, đại ca, ngươi làm sao? Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, ta... A ngốc dơ tay lên đẻ lại Huyền Nguyệt môi, động tác của hắn ta là như vậy ưu mỹ, tất cả giống như tự nhiên quý tích như thế, Huyền Nguyệt chấn động toàn thân. Nàng cảm giác được rõ rệt ta ngốc trên bàn tay có ẩn hàm lạnh léo, giống như băng cứng như thế lạnh léo. Huynh đệ, ngươi không cần nói. Ta đã hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. A ngốc âm thanh như cùng hắn bàn tay nhiệt độ như thế dị thường lạnh lẽo không có chứa một tia tình cảm. Toàn thân hắn nổi liễm khí thế ép huyền nguyệt suýt nữa không thở nổi. Vào đúng lúc này, huyền nguyệt cảm giác được rõ rệt A ngốc tu vi lại không phải là mình có thể sánh được, về phần hắn đạt tới ra sao cảnh giới chính mình cũng nhìn không thấu, a ngốc sức mạnh rất rõ ràng có biến hóa, cái kia biến hóa cảm giác tựa hồ chính là ngày hôm qua chính mình chúa nói thô bạo, nội liệm thu bạo. thế nhưng, đây thật sự là chính mình hy vọng sao? a ngốc để tay xuống, như trước lặng lặng đứng ở đó, nếu không phát ra một kia tiếng vang, huyền nguyệt lặng lặng nhìn hắn, cảm thụ trên người hắn tán phát hàn khí, hai người cứ như vậy mặt đối mặt bình tĩnh đứng. không khí trong phòng hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. chỉ chốc lát, nguyệt cơ chạy trở về. Nàng cũng không hề phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ở giữa dị dạng, đem trong tay trường bào màu đen ném cho A Ngốc, nói, thật không biết người muốn kiện trường bào làm cái gì, chúng ta võ giả vẫn là xuyên trang phục khá hơn một chút A. A Ngốc tiện tay tiếp nhận trường bào, lạnh nhạt nói, các người đi trước phòng nghị sự đi, ta thay đổi y phục liền đi qua. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Nguyệt cùng Nguyệt cơ đồng thời cảm giác được một cổ vô hình năng lượng bao quanh thân thể của chính mình, khi các nàng sợ sệt thời gian, nhưng phát xuất hiện thân thể của chính mình đã ra khỏi gian phòng. Mà cửa phòng, lúc này cũng đã đóng lại Nguyệt cơ trong lòng giật nảy cả mình Trước kia A ngốc nàng là biết Tuy rằng sức mạnh rất mạnh Nhưng kỹ xạo nhưng phi thường kém Tuy rằng tựa hồ trên người có rất nhiều bí mật Nhưng liền võ kỹ mà nói Tựa hồ cũng không so với mình huynh muội cường cái gì Nhưng mới rồi lần này Nàng căn bản không có cảm giác được mình là làm sao Bị đưa ra khỏi phòng Tình huống như thế, tự hồ C Khi có song phương tu vi cách nhau rất xa Lúc mới có thể xuất hiện Nàng muốn đẩy cửa ra hỏi một chút A Ngốc, nhưng cũng bị Huyền Nguyệt ngăn cản. Huyền Nguyệt biết, hiện tại bất luận hỏi A Ngốc cái gì, hắn cũng chưa chắc sẽ trả lời. Hắn tựa có lẽ đã tiến vào khác một cảnh giới, một cái chính mình không thể nào hiểu được cảnh giới, tựa hồ là vì hôm nay đoàn chiến mà cố ý tiến vào cảnh giới. Nàng không muốn đi quay rối A Ngốc, sợ ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, dù sao ngày hôm nay muốn đối mặt là top 500 kẻ địch, chỉ có chờ ngày hôm nay giúp song Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê sau đó. Lại tìm cơ hội hỏi hắn đi. Nguyệt cơ tỉ tỉ, chúng ta đi trước phòng nghị sự đi. A ngốc đại ca là muốn bảo lưu trạng thái tốt nhất tới đón tiếp hôm nay đoàn chiến. Nguyệt cơ nghi ngờ nhìn huyền nguyệt một chút, gật đầu bất đắc dĩ. Hai người đến căn phòng cách vách gọi dậy ổ lợi giả cùng kệ an đủ, cùng đi phòng nghị sự. Trong phòng, A ngốc mặc vào Nguyệt cơ đem ra trường bào màu đen, không biết tại sao. Hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại sau đó, tiểu đối màu đen cảm thấy hứng thú vô cùng, nhẹ nhàng rút trên người trường A ngốc tâm thần chưa bao giờ có thanh minh, tựa hồ hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dường như, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình, ngưng thần nhìn chăm chú vào cái kia thon dài nằm ngón tay, bàn tay trắng non chậm rãi nắm tay, đột nhiên, bên trong gian. phòng tựa hồ sáng ngời, A ngốc toàn bộ nắm đấm tựa hồ trở nên trong suốt như vậy, cái kia như là bạch ngọc có ánh, nhẹ nhẹ lập lòe, trong mắt hàn mang lóe lên, A ngốc từng chữ từng chữ mà nói, ta, là, tối, cường, ngói la thành ở ngoài. 10.000 khôi giáp tiên minh hồng cụ tộc binh sĩ xếp chỉnh tề phương trận, đội ngũ phía trước nhất, đỏ cụ thành thành chủ lăng Trạch mặt không thay đổi cười ở cao đầu đại mã trên, phía sau đi theo mười mấy danh tướng lĩnh. Ngày hôm nay, chính là hai cái dòng binh đoàn đại chiến kỳ hạ, làm phòng ngừa có chỗ xung đột, hắn dẫn xưng bên trong toàn bộ quân coi giữ dốc toàn bộ lực lượng. Hắn sắp trở thành ngày hôm nay tất thắng chi quyết trọng tài, làm song phương làm chứng. Lăng Trạch năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, ở đây làm thành chủ cũng có hai mươi mấy năm rồi. Từ khi Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê đóng giữ tới nay, hắn đã nhận được không ít chỗ tốt. Nguyệt Ngấn tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng rất hiểu làm người, vì lẽ đó song phương một mực chu. Ngô Dê đụng rất vui vẻ. Khi biết không người nào dám tới khiêu chiến bọn hắn thời điểm, Lang Trạch cũng phi thường khiếp sợ. Hồng Cụ Tộc là một cái lính đánh thuê quốc gia, đối với lính đánh thuê pháp tắc là phi thường trọng thị. Cho dù hắn so sánh thưởng thức Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê cho tới nay tác phong, nhưng ở tất thắng chi quyết khiêu chiến trong, hắn cũng không có thể thiên vị bất kỳ bên nào. Thuống chi, hắn cũng phải vì ngói La Thành lợi ích suy nghĩ, có can đảm dùng tất thắng chi quyết khiêu chiến, cái kia khiêu chiến vừa mới định đối với mình có lòng tin tuyệt đối, một khi khiêu chiến mới vào chúng ngói La Thành, làm chính thức, hắn cũng nhất định phải cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ mới được, bằng không, đối với hắn sĩ đồ của mình tất nhiên sẽ có ảnh hát. Tưởng, lăng trạch nhìn một chút đã sáng choang sát trời, hít sâu một cái, tận lực để cho mình có chút huyết dịch sôi trào bình tĩnh lại. Dù sao... Lính đánh thuê giữa tất thắng chi quyết khiêu chiến, là cỡ nào khiến người ta kích động lòng người thời khắc ca. Cho dù ở đỏ cụ người lính đánh thuê này bên trong thế giới, người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể đến. Thanh chủ đại nhân, nguyệt ngấn bọn hắn tới. Lăng trạch một tên thủ hạ thấp giọng tại bên cạnh hắn nói ra. Lăng trạch tinh thần chấn động, hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từ trên cầu treo thật nhanh chạy băng băng ra một đội kỵ binh, nhân số tại trường một ngàn, bọn họ toàn bộ trên người mặc ra khải, cầm trong tay trường mâu. Đội cho nghiêm chỉnh, nhanh như tia chớp xuất hiện tại chiều dương chiếu khắp trên mặt đất. Tại chính xác dưới sự chỉ huy, kỵ binh yến cánh gặt ra, một người cầm đầu, chính là Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Nguyệt Ngấn. Hắn một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời loẹt loẹt rực rỡ, nhìn qua cực kỳ lý vũ. Trong tay trường mâu Dơ lên cao, Nguyệt Ngấn ra hiệu người thủ hạ đợi đến dừng bước lại. Lúc này, ở tại bọn hắn hậu phương, một đội ngàn người khoảng trừng, một tay cầm kiếm bản to, một tay cầm ra lá chắn bộ binh an, hất chân mà ra. Bọn họ chia làm hai cánh, tại Miêu Phi cùng Vạn Lý dẫn dắt đi, chỉnh tề hình thành hai cái 500 người phương trận, hạng với kỵ binh sau khi. Những bộ binh này tất cả đều là thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng chi sĩ, là Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê sức mạnh trung kiên. Đương bộ binh xếp thành hàng sau khi, nơi cửa thành lại chạy như bay ra một đội kỵ binh, cùng Nguyệt ngấn chỗ lãnh đạo như thế, bọn họ mỗi người đều mặc lính đánh thuê tiêu chuẩn ra khải. bất đồng là, mỗi người sau lưng đều vác một thanh trường đao, mà trên tay nhưng nắm một tấm cung cứng. Tiên ngựa hai bên, từng người treo một bình mũi tên, người cầm đầu chính thức tự ý trưởng cung tiễn Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ thân mặc một thân khôi giáp màu đỏ sậm, trong tay bạc cung chính là nàng tốt nhất bê. In khí, này đội cung kỵ binh có thể nói là Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê vương bài, đồng thời nắm giữ kỵ binh, cung tiến binh, bộ binh ba cái binh chủng đặc điểm. Vì Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê lập được vô số công lao hán mã. Nhìn này đội ngũ chỉnh tề, Lang Trạch thở dài nói, hiện tại lính đánh thuê càng ngày càng lợi hại. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê toàn bộ thực lực, không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy, cho dù mặt đối với chúng ta quân chính quy, bọn họ cũng chưa tất an thiệt tỏi a. Thật không biết hai có khiêu chiến can đảm của bọn họ, đối với cái này chẳng tất thắng chi quyết khiêu chiến, ta là có hứng thú hơn. Đúng vào lúc này, bác phương đột nhiên truyền đến giường như như tiếng sấm móng ngựa nổ vang thanh âm, lang trạch sắc mặt khẽ thay đổi, ngưng thần hướng tiếng võ ngựa âm vang lên phương hướng nhìn lại. Người chưa thấy... Phương Sa cũng đã nhắc lên tảng lớn Trần Yên, Trần Yên chưa làm chín đạo, thẳng tắp hướng ngói la thành mà tới. Lăng trạch biến sắc mặt, võ tướng xuất thân hắn hiểu được, có thể đem đội ngũ tiến lên Trần Yên duy trì như vậy chỉnh tề. Này tất nhiên là một đội bách chiến tri chi sư, có can đảm khiêu chiến đặc cấp đoàn lính đánh thuê đội ngũ, xác thực không giống người thường A. Âm thanh dần dần rõ ràng, ở phương Sa phía trên đường chân trời, từ từ xuất hiện một con đội ngũ, đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng cũng uy phần theo bọn hắn từ từ đến gần, Lăng Trạch thấy rõ ràng, cái kia dĩ nhiên hoàn toàn là do kỵ binh hạng nặng tạo thành đội ngũ, đội ngũ như cùng hắn nhóm mang theo Trần Yên như thế chia làm chín liệt, mỗi hàng trước đó đều có một tên thủ lĩnh, khoảng chừng 8 hạng kỵ binh hạng nặng thủ lĩnh đều là một thân áo giáp màu xanh. Sau lưng bọn họ, nhưng là thân xuyên áo giáp màu đen lính đánh thuê, mỗi người ngực trái vị trí đều có một cái rõ ràng màu đỏ tiêu chí, tiêu chí rất đơn giản, là một cái chữ vương, huyết hồng vương chữ. Trung ương một đội kỵ binh hạng nặng thủ lĩnh nổi bật nhất, ngư y này trên người mặc hoàng kim giáp, lưng vác khoác đại hồng bào, dáng dấp của hắn tại trong đội ngũ là rõ ràng như thế, hắn trang phục là kiêu ngạo như vậy. Nay chín hạng kỵ binh hạng nặng mang đến là một luồng khí tức sơ sát, lăng trạch đại khái ước lượng một chốc, này chín hạng kỵ binh khoảng chừng có hơn 1.000 người, thế nhưng đây chính là kỵ binh hạng nặng a, kỵ binh hạng nặng ý vị như thế nào lăng trạch phi thường rõ ràng, một cái kỵ binh hạng nặng trang bị. Đủ để nuôi sống 10 tên phổ thông kỵ binh hạng nhẹ, đơn là trên người bọn họ cùng lập tức bao trùm dày thực áo giáp, chính là một cái xa xỉ con số. Hú hồ, có thể chịu đựng nặng như vậy áo giáp, hắn ngựa cùng người tố chất càng khả quan, cho dù là tại chính mình ngói la thành, cũng chỉ có 500 tên như vậy trọng trang giáp kỵ binh, nhưng nếu bản về tố chất, so với trước mặt những người này kém. Xa lắc. Đối phương cái này chi sát thép hùng binh chỉ từ vì thế trên đã đem nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê hoàn toàn ép xuống. B N. họ là Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê chỗ có thể đối phó sao? Đây chính là Bá Vương đoàn lính đánh thuê sao? Bá Vương đoàn lính đánh thuê chín hạng kỵ binh mỗi hạng đều vì 150 người, chín hạng tổng cộng không người. Khi bọn họ đi tới khoảng cách Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê 2 ngoài ngàn mét giờ địa phương ngừng lại, một tiếng gào to vang lên, hoàng chiến sĩ giáp vàng chỗ tức giận tuấn mã mong trước thật cao vung lên. Cái kia âm thanh vang dội tại trống trải trên vùng bình nguyên dĩ nhiên là rõ ràng như thế, Lăng Trạch bật thốt lên, nói tốt công lực thâm hậu âm thanh chính là xuất từ tên kia trên người mặc giáp vàng hồng bảo chiến sĩ hắn cùng với hết thệ thủ hạ đồng thời giơ tay lên bên trong binh khí lớn tiếng la lên tất thắng tất thắng tất thắng trong tay bọn họ binh khí khác hẳn với thường hình đó là ngay cả cái đại đao hình dạng cùng trường mâu có chút tương tự chỉ có điều mũi mâu đã biến thành dài đến một thước dưới dày rộng đầu đao vừa nhìn liền là lợi khí để công kích lăng trạch nhìn bá vương đoàn lính đánh thuê đắt đỏ khí thế trong lòng thầm than cường đại như thế đội hình, e sợ một cái su phong là có thể kích phá nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê kỵ binh hạng nhẹ trận doanh. xem ra hôm nay tất thắng chi quyết khiêu chiến, nguyệt ngấn một phương là lành ít dữ nhiều a. lăng trạch nghĩ thầm, xem ra hẳn là chính mình cân nhắc làm sao cùng cái kia bá vương đoàn lính đánh thuê hợp tác lúc. nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê một phương tại bá vương đoàn lính đánh thuê xuất hiện thời gian đã rơi vào một mảnh trong yên lặng, trong không khí ngưng tụ không khí sốt sáng, giữa song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ. Bá vương đoàn lính đánh thuê giáp vàng hồng bảo chiến sĩ hét lớn một tiếng, khởi động dưới bước chiến mã một mình cưới ngựa hướng lang Trạch mà đến, thân ảnh của hắn giống như một tia chớp vàng óng, tuy rằng ngăn mặc một thân thâm hầu áo giáp màu vàng óng, nhưng nhưng không có cách nào ảnh hưởng hắn đi tới tốc độ. Tại chiến sĩ giáp vàng hành động đồng thời, Nguyệt Ngân cũng chuyển động, khởi động dưới bước ngựa trắng từ một hướng khác chạy như bay đến, rất nhanh, này một kim một bạc hai tia chấp đã đi tới lang Trạch trước người cách gần rồi lăng Trạch cảm giác được rõ rệt chiến sĩ giáp vàng cái kia vĩ đại vóc người mang đến áp lực trong tay hắn dài đến trượng hai chiến đao chỉ xéo mặt đất một cái tay khác chậm rãi lấy xuống của mình màu vàng mũ giáp đó là một tấm tràn ngập khí phách gương mặt mái tóc dài màu vàng nóng vi vi cong lên hắn cũng không thèm nhìn tới nguyệt ngấn một chút chúng lăng Trạch trầm giọng nói ngài chính là ngói la thành thành chủ đại nhân đi ta là bá vương đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bá vương cái kia vang dội tiếng nói cho lăng thì lại để lại ấn tượng thật sâu Lăng Trạch tận lực để vẻ mặt của mình bình tĩnh một ít, gật gật đầu, nói: "Ngươi tốt bá vương đoàn trưởng, ta chính là Ngói La Thành Thành chủ Lăng Trạch." Hắn cảm giác được rõ ràng bá vương vĩ đại thân thể tán phát cái kia cố cường đại khí phách, đó là nguyệt ngấn căn bản không cách nào so với, cái kia khí thế khổng lồ mang đến cho hắn áp lực rất mạnh, khiến trong lòng hắn nghiêm túc. Cái này bá vương đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tuyệt đối có thể xếp vào đại lục cường giả chi lâm. Bá vương trùng Lăng thì lại khẽ thi lễ, nói: "Thành chủ đại nhân, Mời ngài cho phép ta dẫn dắt Bá Vương đoàn lính đánh thuê hướng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê khởi sướng khiêu chiến. Dựa theo quy củ, chúng ta song phương tại mệnh lệnh của ngài xuống, tướng xoay trước tiến hành tất thắng chi quyết đoàn chiến. Trong con ngươi của hắn tràn đầy tự tin, sau lưng màu đỏ tươi áo choàng không gió mà bay, giống như chiến thần như thế cao cư lập tức. Lăng Trạch hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Ngấn, hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Hắn được quá Nguyệt Ngấn không ít chỗ tốt. Lúc này tự nhiên không thể biểu lộ ra đối với Bá Vương đoàn lính đánh thuê khinh hướng. Nguyệt ngấn hai tay ôm quyển, lạnh lùng nói, "Xin mời thành chủ đại nhân phê chuẩn ta Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê cùng Bá Vương đoàn lính đánh thuê tiến hành tất thắng chi quyết đoàn chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời." Từ khi Bá Vương đoàn lính đánh thuê xuất hiện tới nay, tâm tình của hắn cựu một mực nằm ở thấp thỏm bất an bên trong. Cương đại như thế trọng trang giáp kỵ binh đội hình thủ hạ của chính mình có thể lay động sao? Hắn vốn là đối với đoàn chiến tràn đầy tự tin đã dao động. Lăng trạch mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, thở dài một tiếng, nói, nếu hai vị đoàn trưởng cố ý như vậy, bản tọa cũng không tiện nhiều hơn nữa thêm ngăn cản. Mời các ngươi từng người trở về bộ đội điều khiển ra tham gia đoàn chiến 500 người, lấy bản tọa kỳ lệnh làm hiệu, tiến hành đoàn chiến. Hy vọng các ngươi xong mới có thể tận lực phòng ngừa tử thương. Đi thôi. Bá Vương lạnh lùng nói, ở trên chiến trường tử thương là rất khó tránh khỏi, chết chỉ là người yếu quy tụ. Nói xong, một lần nữa đem mũ giáp mang được quay lại đầu ngựa chạy như bay. Nguyệt Ngấn bị Bá Vương lời nói tức giận đến toàn thân vi vi run, giọng căm hận nói, bị chết còn không biết là ai đây? Hiện tại có cái gì có thể đắc ý? Lăng Trạch thở dài, nói, Nguyệt Ngấn, ngươi trước đừng nóng giận, ở trong chiến đấu kiêng kỵ nhất thấp phẩm lo âu chờ một lúc đoàn chiến tất cả phải cẩn thận, ta xem cái này Bá Vương cũng không phải người thường, hơn nữa dưới tay hắn cũng đều là trọng trang giáp kỵ binh, e sợ sẽ rất khó đối phó, ngươi không nên khinh thường rồi, đi thôi cho ta xem một chút Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thực lực. Nguyệt Ngấn khẽ gật đầu, thở dài, nói, cảm ơn ngài, thành chủ đại nhân, ta hiểu rồi. Nói xong, cũng quay lại đầu ngựa, hướng chính mình đoàn lính đánh thuê phương hướng mà đi. Lăng Trạch nhìn Nguyệt Ngấn bóng lưng rời đi, thở dài nói, tháng này Ngấn đoàn lính đánh thuê xong, khí thế của bọn họ đã bị đoạt, Đoàn Chiến lại làm sao có khả năng thắng lợi? Đoàn Chiến một khi bại trận, e sợ đơn chiến cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hai cái binh đoàn đều tại khuôi trùng gõ mọi bố trí. Bá vương đoàn lính đánh thuê một phương, phân biệt do 8 tên thanh giáp chiến sĩ dẫn 49 người ra khỏi hàng, mà bá vương bản thân thì lại từ bổn đội bên trong mang ra 99 người, cả 500 tên trọng trang giáp kỵ binh đứng lão nghệ với đội ngũ trước đó. Bọn họ đều dơ cao trong tay chiến đao, một cổ vô hình khí thế mạnh mẽ tràn ngập trên chiến trường. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê một phương, Nguyệt ngấn đồng dạng là tự mình ra trận, hắn dẫn 200 tên trọng kiếm bộ binh, 297 tên kỵ binh đứng lão nghệ với trước trận. Vốn là Nguyệt Ngấn chọn lựa ra tham dự đoàn chiến còn có 100 tên cung kỵ binh, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia thâm hậu trọng giáp, hắn hiểu được cung tên thì không cách nào đối với đối phương tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó chỉ được Lâm Thời lại chọn lựa ra 100 tên kỵ binh gia nhập trận doanh. Lăng Trạch nhìn Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê xuất chiến đội hình lắc lắc đầu, hiện tại hắn càng tin chắc bá vương đoàn lính đánh thuê chắc chắn đạt được lần này tất thắng chi quyết thắng lợi. Bên cạnh hắn người tiên phong đã sớm quân lệnh cờ giơ lên thật cao, chỉ chờ Lăng Trạch ra lệnh một tiếng. Liền vung lên trong tay đại kỳ tuyên bố đoàn chiến bắt đầu. Đúng lúc này, Lăng Trạch kinh ngạc phát hiện, từ Nguyệt Ngấn Nhất Phương trận doanh bên trong đi ra hai người, hai người kia đều không có mặc bất kỳ giáp trụ, một người toàn thân bạch thí lì À, cái kia tựa hồn là ma pháp bảo, hơn nữa là bạch sắc quan hệ ma pháp bảo. Nguyệt Ngấn thủ hạ lúc nào có quan hệ ma pháp sư? Từ không nghe hắn nói qua à, nhưng là, ma pháp sư không phải hẳn là tại đội ngũ hậu phương thi phóng ma áp PH. sao Chạy thế nào đến phía trước đội ngũ đến rồi. Ở đằng kia quan hệ ma pháp sư bên cạnh, còn có một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, hắn chẳng những không có mặc khôi giáp, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có, từ hắn mặt ngoài trang phục không nhìn ra hắn là nghề nghiệp gì, người này chỉ là đứng ở nguyệt ngấn cao đầu đại ma bên, liền làm cho người ta mang đến một loại áp lực vô hình. Lăng Trạch do dự một chút, cái này đột nhiên xuất hiện hai người khiến hắn trong lòng có một tia cảm giác bất an. Nhìn song Vương đã hạng tốt đội hình, Lăng Trạch hít sâu một cái, quát lên, bắt đầu. Bên cạnh hắn người Tiên Phong tại sau khi nhận được mệnh lệnh, dứt khoát vung hạ thủ bên trong đại kỳ. Hai cái Rong binh đoàn cũng không có giống lăng Trạch tưởng tượng như vậy khởi sướng xung phong. Bá Vương đoàn lính đánh thuê một phương tất cả mọi người làm ra thủ thế chờ đợi bộ dáng. Lăng Trạch cờ xí đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có Bá Vương mệnh lệnh mới là bọn hắn muốn vâng theo. Mà Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê một phương càng thêm quá dị. Lúc trước Lăng Trạch chú ý tới hai người tách mọi người đi ra. Cứ như vậy hướng về hai cái dòng binh đoàn trung ương đất chống đi đến. Hai người một trước một sau, hắc y nhân phía trước, bạch y nhân ở phía sau, rất nhanh, liền thoát ly bổn đội, đi ra khoảng 300 mét ngừng lại. Hai người kia, chính là A ngốc cùng huyền nguyệt. Nguyệt ngấn ở phía sau nhìn A ngốc cùng huyền nguyệt bóng lưng, trong lòng hiện ra các loại phức tạp tình cảm. Sáng sớm hôm nay, đương hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh A ngốc lúc, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại quái dị cảm thụ, tựa hồ lấy trước kia cái chất phát thiếu niên không thấy, thay vào đó là ẩn chứa khí thế khủng bố cường đại tồn tại. Tại nhìn thấy Bá Vương đoàn lính đánh thuê sau khi, hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại A Ngốc cùng Huyền nguyện trên người, lăng trạch đều có thể nhìn ra bọn họ không phải Bá Vương đoàn lính đánh thuê đối thủ, chính hắn thì lại làm sao không biết đây. Đối phương cái kia dường như cứng như sắt thép đội hình, e sợ chỉ cần một cái xung phong, là có thể tan rã phe mình 500 tên chiến sĩ bố thành trận doanh. Đoàn chiến, có thể không đạt được thắng lợi, cũng chỉ có xem A Ngốc cùng Huyền ngày biểu hiện. Đại Nguyệt Ngân đoàn lính đánh thuê đại hậu phương. Ô Lời Dạ cùng kệ ản đủ đổi bạn khẩn trương Nguyệt Cơ. Ô Lời Dạ nhẹ nhõm nói ra, ngày hôm nay A ngốc Lão đại hảo giống như có chút không giống a, không biết hắn có phải hay không nổi giận. Nguyệt Cơ tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, có A ngốc Lão đại tại, cho dù đối phương cái kia hơn một ngàn người toàn bộ xung phong cũng không cách nào tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Nguyệt Cơ cũng không có bởi vì Ô Lời Dạ lời nói mà có chỗ thả lỏng, nàng và Nguyệt Ngấn như thế. Đối với đoàn lính đánh thuê tình huống dị thường lo lắng Đối phương chỗ thể hiện ra khí thế đã đem bọn họ tất cả đều ép xuống Thật sự chỉ bằng A ngốc cùng huyền ngày hai người có thể cùng bọn họ đối kháng sao Kệ án nủ lần thứ nhất phụ họa ô lời ra lời nói Hắn cũng đã gặp A ngốc thực lực, đúng vậy A A ngốc lao đại lợi hại há lại là những tên kia có khả năng ngăn cản Chỉ cần hắn cho gọi ra cái kia Nói tới chỗ này, tại ô lời ra nhìn chầm chằm xuống Hắn ngạnh sinh sinh đem long cái chữ này nuốt trở vào Nguyệt cơ vi vi ngẩn người, nói, A ngốc còn có cái gì vũ khí bí mật sao? Trước đây ta cùng hắn ở chung làm sao không biết? Ô Lôi dạ thần bí nở nụ cười, nói, ngươi không cần phải gấp, nhìn xuống liền biết rồi. Nếu như đối phương thật sự có năng lực bước ra A ngốc Lão đại tuyệt chiều, cũng coi như là cái bất hạnh của bọn hắn đi à nha. Bá vương trầm mặt nhìn đứng ở cách đó không xa hai người, hắn lần này dẫn người đến đây đoạt nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê địa bàn, trước đó đã sớm đem đối phương đấy ngọn nguồn động vào rất rõ ràng. Tại hắn lấy được trong tình báo, cũng không hề hai người kia tồn tại. Hai người kia xuất hiện, mặc dù cũng không có thể giao động niềm tin của hắn, nhưng vẫn là để hắn co kiêng rẻ, đặc biệt là trong hai người còn có một cái là mà pháp sư. Nắm thật chặt trong tay trường đao, giờ khắc này, bất kể là ai, cũng không cách nào ngăn cản hắn chiếm linh thành phố này tự tin. Hiện tại hắn chỉ có trước hết giết hai người kia, tiêu tan diệt nhất cắt có thể phát sinh biến số lại nói rồi. A ngốc dừng bước, ngưng mắt nhìn trước mặt sắt thép đội hình. Trên mặt không có một tia vẻ mặt. Huyền Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Đại ca, ngươi muốn tất cả cẩn thận, tối ngày hôm qua lời của ta nói ngươi chớ để ở trong lòng, tất cả lấy chính mình an toàn làm trọng. Đã đến đối mặt cường địch thời gian, Huyền Nguyệt đã không lo nổi cái khác rồi, đối với nàng mà nói, A ngốc an toàn là trọng yếu nhất. A ngốc mở miệng, hắn thản nhiên nói, Huynh đệ, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này liền để ta một người đi đối mặt đi, đáp ứng ta, không nên nhúng tay, được chứ. Bất luận gặp phải tình huống thế nào đều không nên nhúng tay. Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, nàng tự hồ từ trên người A ngốc cảm giác được cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Đáp ứng ta. A ngốc gầm thanh lại vang lên, trong thanh âm tràn đầy không cho cự tuyệt khí tức. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ngươi tất cả cẩn thận rồi. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đối với A ngốc hiệp trợ, một khi A ngốc có chuyện, nàng nhất định nhưng sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng giờ khắc này vì có thể làm cho A ngốc một lần nữa tỉnh lại đi, nàng vẫn là đáp ứng rồi A ngốc thỉnh cầu. Nói xong, nàng xoay người hướng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê phương hướng đi đến, đi ra khoảng trường 100 mét, xoay người lại, lấy ra bản thân là thiền sứ chi trượng, toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào trước mặt A ngốc. A ngốc lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt 500 thiết kỵ, đột nhiên, hán quát to, đến A, để cho chúng ta một quyết thắng bại. Trong phút chốc, A ngốc thay đổi, trở nên cao to như vậy. Hắn thân hình hùng hậu bên trong tràn đầy ngông cuồng tự đại khí thế, hào quang màu trắng đột nhiên bạo trướng, lúc trước vắng lặng không thấy, vào đúng lúc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều tràn đầy khí thế mạnh mẽ, thân thể thật cao càng lên, nhanh như tia chớp hướng về đối diện bá vương đoàn lính đánh thuê phóng đi. Bá vương thấy rõ ràng a ngốc trong con người cái kia như là dã thu ánh sáng, một người, chỉ là một người lại dám hướng về ta 500 thiết kỵ khiêu chiến, mặc dù có chút không tự lượng sức, nhưng phần này dũng khí xác thực có thể tốt. Hắn thưởng thức nhất người như thế, trong lòng sinh ra biến thành của mình ý nghĩ, quá to, không nên tổn thương tính mạng hắn, theo ta trùng. Trong tay trường đao trước chỉ, 500 hùng binh mang theo giường như như tiếng sấm nổ vang hướng A ngốc nên khứ. Thấy cảnh này, lang Trạch lầm bầm nói, điên rồi, nguyệt ngấn hắn điên rồi hả. Dĩ nhiên để một người đi chặn bá vương đoàn lính đánh thuê 500 trọng kỵ, chuyện này quả thật là chịu chết ta. Tiểu tại hắn lầm bầm lầu bầu thời gian, A ngốc cùng bá vương đoàn lính đánh thuê đã tiếp xúc. A Lục lúc này trong lòng tràn đầy mãnh liệt chiến ý, hắn cảm giác rất được, vào đúng lúc này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Trong lòng ngực quần cuộn khí tức cường đại khiến cho hắn không khỏi giống to lên tiếng. A. Chương 124, thức tỉnh bá khí. To lớn tiếng gầm tại sinh sinh chân khí quán chú đột nhiên truyền khắp toàn trường, tại tiếng gầm kích phát thời gian, trước mặt vọt tới bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên đồng thời hơi ngưng lại, bao quát ngựa của bọn họ ở bên trong, đều cảm giác được một luồng cảm giác sợ hãi. Bá Vương trong lòng kinh hãi, từ vừa nãy a ngốc trong tiếng kêu ở mỹ, hắn cảm giác được rõ ràng đối thủ mạnh mẽ. Lúc này, hắn đã xông lên trước vọt tới a ngốc trước người, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại đao trong tay dường như xét đánh ngang thai như thế chém thẳng vào a ngốc trên đỉnh đầu. A ngốc khẽ miệng toát ra một tia lạnh lùng nụ cười, hắn không có né tránh, mà là ngạnh sinh sinh một quyền hướng Bá Vương đánh xuống trên lưới đao đánh tới. Bá Vương phát tán ra ám màu đỏ đấu khí cùng a ngốc quyền thượng sinh sinh đấu khí va chạm, nhất thời tuôn ra một tiếng nổ vang. Bá vương dưới bước chiến mã rên rỉ một tiếng, đi tới tốc độ bị mạnh mẽ át đã ngừng lại, bá vương toàn thân rung bẩn bật, thân thể loáng một cái suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống. A ngốc trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tuy rằng hắn vì không bị thương cùng đối phương tính mạng mà lưu thủ, nhưng cũng không nghĩ đến lại một quyển còn không đem đối phương từ trên ngựa đánh bay. Lúc này, theo bá vương cùng đi tám tên thanh giáp chiến sĩ cũng đã xuống tới, tám chui trường đào tờ hở, hờ, n n biệt từ khác nhau góc độ hướng A ngốc bổ tới. A ngốc không có tiếp tục truy kích ba vương, mà là chính diện nên tiếp tám tên thanh giáp chiến sĩ công kích. Sinh sinh chân khí đột nhiên bạo phát, hai tay của hắn đồng thời đã biến thành trong suốt dáng vẻ, nhặt hào quang màu xanh lam lưu chuyển. A ngốc thân thể xoay tròn cấp tốc lên, toàn thân giống như một đoàn màu xanh lam xoáy như gió nên hướng lập loè các loại đấu khí hào quang trọng trạm. Âm ầm nổ vang trong tiếng, tám chuôi bẻ gây trường đao quang ra ngoài, A ngốc bằng vào tốc độ nhanh như tia chớp, thân thể đang xoay tròn tròn phân biệt tại mỗi tên thanh giáp chiến sĩ trên ngực đạp một cước, tám bóng người theo binh khí của bọn họ quăng ra ngoài, tiêu tại bị đá bên trong một cước kia trong kinh mạch của bọn hắn đã hoàn toàn bị sinh sinh đấu khí đóng kín, mất đi năng lực chi. Hí đấu, a ngốc cũng không hề ngừng, cũng không có đi để ý tới ngồi ở trên ngựa điều tức ba vương, hào quang màu xanh lam đột nhiên sáng lên, hắn giống như quỷ mị tránh vào trọng trang giáp kỵ binh đấm người, thân thể của hắn cứ như vậy trên không trung lơ lửng, bàng vào tốc độ nhanh như tia chớp. Không ngừng từ từng cái từng cái trọng trang giáp kỵ binh bên cạnh xe qua, chỗ đi qua, hoàn toàn người ngã ngựa đổ, trọng trang giáp kỵ binh thân thể cái này tiếp theo cái kia bị quăng ra ngoài, không có một. Người có thể ngăn cản A ngốc mảy may, bọn họ cái kia trầm trọng thâm hậu áo giáp tại A ngốc trước mặt giống như giấy như thế, căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Toàn bộ bá vương đoàn lính đánh thuê kỵ binh đoàn đội đã loạn cả lên. A ngốc hai mắt đỏ ngầu, mái tê. C dài màu đen không ngừng ở trong gió lay động thân ảnh màu đen kia đã trở thành bá vương đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ ác ngộng, hầu như chỉ là mấy lần hô hấp ở giữa đã có mười mấy tên bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên bị xuyên thấu qua áo giáp truyền vào thể nội năng lượng khổng lồ phong bế kinh mạch, mất đi năng lực chống cự đứng ở cách đó không xa huyền nguyệt nhìn a ngốc trạng thái như hổ điên bộ dáng trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên nàng biết rõ vào đúng lúc này lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản a ngốc công kích cho dù là của mình thuốc ra ra sâu xa ở đây cũng không được Lúc này an Ngốc đã hoàn toàn phát huy ra chính mình toàn bộ công lực, đây tuyệt đối là đạt đến kiếm thánh thủy bình thực lực A, A Ngốc khí thế mạnh mẽ, đã hoàn toàn đem bá vương đoàn lính đánh thuê dựa vào tự. Thân các loại ưu thế đối Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê hình thành ưu thế áp đảo, huyền Nguyệt có chút kích động tự đủ, đại ca, ngươi rốt cục thức tỉnh rồi, đây mới là ngươi nên có thực lực A. Bọn họ thì lại làm sao có thể chống đỡ được ngươi thì sao? Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê một phương đã trở thành sung sướng Hải dương bọn họ thấy rõ ràng a ngốc dựa vào sức lực của một người trong khoảnh khắc ngạnh sinh sinh ngăn chặn bá vương đoàn lính đánh thuê xung kích đồng thời như một cái đao nhọn như thế đâm vào kẻ địch trận doanh phúc địa. đó là cái gì chính là hình thức sức mạnh a liền bá vương đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới tiếng hoan hô liên tiếp tại nguyệt ngấn bên cạnh vang lên nguyệt ngấn trong nội tâm từ lâu nhiệt huyết sôi trào hắn tàn nhẫn không chiếm được bản thân cũng có thể cùng a ngốc đồng thời tại đối phương trận doanh bên trong thị sánh phong hắn biết Chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào quên trước mắt tình cảnh. Nguyệt cơ thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, giờ khác này nàng mới hiểu được lúc trước ổ lời dạ lời nói. A Đốc A ngốc đã vậy còn quá mạnh, khó mà tin nổi mạnh, hắn chỉ là tiện tay vung lên, là có thể đem cả người lẫn ngựa, trọng lượng vượt quá 700 cân trọng trang giáp kỵ binh đánh bay 7 8 mét ở ngoài, động tác của hắn ta không có bất kỳ đẹp đẽ, hoàn toàn bằng vào tốc độ cùng sức mạnh cùng đối phương cứng rắn chống đỡ. Cái kia quyết trí tiến lên khí thế cho dù là ở phía sau nàng đều có thể cảm giác được rõ rệt, đây là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ võ khí a. Lăng Trạch há to miệng, phát sinh trước mắt tất cả đã vượt qua hắn có khả năng nhận thức phạm vi, Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thật sự chỉ bằng mượn một người cùng đối với phương tiến hành đoàn chiến, hơn nữa hiện nay còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, sao có thể có chuyện đó. Nguyệt ngấn là từ đâu tìm đến mạnh mẽ như vậy võ giả, hắn vẫn là người sao. Xem tuổi của hắn cũng không hề giống trong truyền thuyết mấy vị kia kiếm thánh a. Bá Vương cuối cùng từ điều tức bên trong khôi phục một ít, lúc trước ga ngốc cái kia quyết chí tiến lên trọng quyền đã tổn thương kinh mạch của hắn, hơn nữa, thủ hạ mình tam, cái mạnh nhất đội trưởng thậm chí ngay cả nhân ra một đòn cũng không ngăn được, đoàn kia Hắc Lam đàn sen gió xoáy tại chính mình điều tức thời điểm, đã triệt để đem đội hình đánh tan. Có ít nhất một phần 4 trọng trang giáp kỵ binh ngã xuống đất không nổi. Những kỵ binh này đều là thủ hạ mình tinh nhuệ nhất chiến sĩ a. Nhưng là tại cái kia cái hắc y nhân trong tay, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm gian nào, giận dữ hết, đều mau tránh ra cho ta, ta đến sẽ hắn. Nhún người nhảy lên, trong tay trường đao mang theo hắn toàn bộ sức mạnh hướng chính. ang không ngừng xoay tròn A ngốc bổ tới. Thời khắc này, hắn đã thiêu đốt chính mình tất cả năng lượng, phát huy ra vượt quá 120% sức mạnh, hắn hận không thể một cái liền đem người này chia làm hai nửa A ngốc thân thể không ngừng xoay tròn. Bá Vương đột nhiên xuất hiện cường hãn công kích khiến trong lòng hắn vi vi rét lạnh, nhưng hắn giờ phút này đã sớm giết điên rồi. Tuy rằng mỗi lần ra tay đều chỉ là đem địch nhân đánh bay tịnh phong khóa kinh mạch, khiến cho mất đi chiến đấu lực. Nhưng mặc dù như thế, nhìn Chu Vi từng cái từng cái toàn thân giáp trụ hùng tráng thân thể tại của mình đấu khí ảnh hưởng theo tiếng quẳng, A Ngốc Tâm đã hoàn toàn bị cơn đau này nhanh tràn trề cảm giác chỗ phình lên rồi, trong cơ thể đạt đến đệ cựu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Ở đằng kia sinh sinh không dứt đặc tính dưới không có một chút nào suy kiệt dấu hiệu. Gặp phải Bá Vương một kích dốc toàn lực ga ngốc không hề do dự người nhẹ nhàng mà lên. Khô. Nơ dê khí tựa hồ động lại dường như, Sở Hữu Bá Vương đoàn lính đánh thuê thành viên mắt thấy chính mình thủ lĩnh cùng Hắc Y nhân trước sau nhảy lên thật cao. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, ở đằng kia tên Hắc Y nhân trong tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh giải bốn thước nhận, lập loè nhạt hào quang màu xanh lam, đột nhiên hướng Bá Vương bổ tới đó chính là a ngốc ngưng tụ trạng thái cố định sinh sinh thay đổi chi nhận bá vương mắt nhìn đối phương xoay tròn thân thể đột nhiên đình chỉ lại nhanh như tia chớp hướng chính mình vọt tới trong chớp mắt này giữa hắn rõ ràng bắt lấy a ngốc trên mặt cái kia tàn nhẫn vẻ mặt cái kia mênh mông khí thế đã hoàn toàn đem hắn áp chế vũ khí của hắn vốn là lấy khí thế làm chủ lúc này khí thế bị a ngốc sở đoạn lúc trước thô bạo cùng trong tay kình lực nhất thời yếu đi mấy phần mắt thấy a ngốc trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam thuế của mình đại đao nên đón thành làm hai màu đấu khí trên không trung đột nhiên va chạm đinh một tiếng vang lên rộn rã bá vương sợ hãi phát hiện chính mình toàn lực phát ra đấu khí gặp lại đối phương cái kia màu xanh da trời quang nhận thời gian dĩ nhiên dường như như băng tuyết tăng rã rồi đối với phương lăng lệ làm sắc quang nhận từ trên đại đao chợt lóe lên đầu đao theo tiếng quẳng mà cái kia vô kiên bất tuổi làm sắc quang nhận nhưng không chút nào dừng lại chém hướng về đầu của chính mình Cảm giác của cái chết trong nháy mắt chuyển khắp bá vương toàn thân, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở tình huống như vậy, thời gian đã không cho phép hắn làm ra nẻ tránh rồi, chúng chi a ngốc trên người khí cơ đã sớm khóa cứng hắn hết thể có thể nẻ tránh không. Gian, bá vương khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, cả kia mang theo chính mình toàn bộ năng lượng bá vương đau đều không thể ngăn cản đối phương đi tới tốc độ, trên đầu này đỉnh kim nón trụ liền càng không được rồi, hắn bây giờ, chỉ có thể nhìn quang nhận cắt phá trời cao hư. NG chính mình chém tới, hắn có khả năng làm, chính là chờ đợi tử vong đến. A ngốc tại phá tan bá vương Đao thời điểm, cũng không phải là không có thụ đến một chút ảnh hưởng, bá vương dù sao cũng là cao thủ nhất lưu, công lực của hắn so với huyết khô lâu cũng không nhiều để. A ngốc toàn thân đấu khí tuy rằng hoàn toàn sôi trào, nhưng bá vương cái kia tập trung toàn lực hoành thế một đòn có ẩn hàm tê tâm liệt phế năng lượng khổng lồ, vẫn là đối với hắn đã tạo thành nhất định thương tổn. Vốn là A ngốc là không cần bị thương chỉ cần hắn đem nhào tới trước đấu khí chuyển đổi thành tự thân tuần hoàn, lợi dụng lực phản chấn để thân thể của chính mình trên không trung ngừng dừng một cái, là có thể hóa giải mất đối phương toàn bộ năng lượng. Thế nhưng, lúc này A Ngốc không có lùi, tại hắn hiện tại ý niệm bên trong căn bản cũng không có. Lùi cái chữ này, hắn chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất triệt để nát tan Bá Vương đoàn lính đánh thuê. Mạnh mẽ dùng sinh sinh chân khí đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn, như trước duy trì nguyên lai thế tử bay nhào mà tới. Bá Vương đối mặt mạnh mẽ như thế người, đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng cùng đợi Lam sắc quang nhận tới người một khác. A ngốc toàn thân tại quyết chí tiến lên khí thế đái động hạ tốc độ tựa như tia chớp, khi hắn bay tới đến Bá vương trước mặt một tức lúc, mới đột nhiên ý thức được mình không thể giết hắn đi. Trước tiên không nói giết người bản chính là mình chuyện không muốn làm. Một khi giết Bá vương, Bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên chắc chắn bạo phát, một khi liều mạng hợp nhau tấn công, cựu hận sẽ thấy không thể hóa giải. Ý nghĩ điện quang lúc hỏa y hệ từ A ngốc trong lòng tránh qua. Hán Cường tự đem trong tay sinh sinh thay đổi chi nhận thu hồi, thân thể miễn cưỡng hướng về phía bên phải lăn lộn ra một người vị. Đơn trưởng tại Bá Vương trên đầu vai vỗ một cái, cả người người nhẹ nhàng mà lên, đánh về phía Bá Vương sau lưng trọng trang giáp kỵ binh. Động tác này nhìn như trôi chảy đơn giản, nhưng đã chốt xuống á ngốc toàn bộ công lực, đang toàn lực xuất kích dưới đột nhiên thay đổi công kích phương hướng đối với hắn vốn đã bị thương thân thể đã tạo thành to lớn gánh nặng, kinh mạch tại rung động bên trong khiến hơi thở của hắn không đều đặn, liên tiếp đánh bay bốn tên chiến sĩ. Không khỏi khí thế một kiệt, đứng tại chỗ hơi có chút thở dốc. Lợi dụng này duy nhất khe hở, A ngốc thôi thúc lên đan điển kim thân bên trong thuần hậu sinh sinh chân khí, mới miễn cưỡng chế trụ thương thế của mình. Bá vương tại A ngốc vỗ vào trên bả vai hắn một trường kia lúc cũng đã tỉnh lại, hắn đột nhiên mở con mắt ra, mắt thấy A ngốc thân ảnh màu đen kia từ bên cạnh mình vượt qua. Bởi A ngốc là lâm thời biến chiêu, chân khí tuần hoàn không kịp, không có cách nào đem bá vương kinh mạch trong nháy mắt nghiêm phong lại. Vì lẽ đó hiện tại bá vương liền một tia thương tổn đều không có thụ đến. Bá vương ngẩn người, trong lòng hắn biết do A ngốc đối với mình thủ hạ lưu tình, bằng không, chính mình e sợ đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Vào đúng lúc này, bá vương biết rõ, mình đã thất bại, hơn nữa bại là thảm như vậy, đối phương lấy sức lực của một người tại 500 thiết kỵ bên trong tới lui tự nhiên, phe mình tiếp cận một nửa sức chiến đấu đã biến mất rồi, đánh tiếp nữa xê. cũng không khả năng đắc thắng, huống chi. Tại này hắc y nhân hậu phương còn có tiếp cận 500 tên nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên tại Dương Dương mắt hổ nhìn đây. Một lần nữa thu được sinh quyền lợi khiến bá vương trong nháy mắt cải biến tư tưởng, lúc trước thô bạo biến mất rồi, giờ khác này hắn mới cảm giác được, nguyên để sinh tồn là tốt đẹp như vậy. Nhìn A ngốc vậy không đoạn qua lại bóng người, nhìn mình thủ hạ kỵ binh hạng nặng cái này tiếp theo cái kia bị quảng mà lên, bá vương tâm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thở dài một tiếng, hét lớn, tất cả dừng tay cho ta. Tại bá vương ngày xưa xây dựng ảnh hưởng dưới, không người nào dám không nghe mệnh lệnh của hắn, Kỵ binh hạng nặng tất cả đều đỉnh chỉ công kích, cấp tốc hướng về bá vương vị trí thối lui. A ngốc tại liên tiếp đánh bay hai người sau khi, mới phát hiện đối phương đã buông tha cho chống lại, hắn biết rõ, những người này đã lùi bước. Hắn không có truy, ngạo nghễ đứng ở nguyên chỗ, ngưng mắt nhìn trước mặt trọng trang giáp kỵ binh, tại A ngốc xung quanh cơ thể, tiếp cận 300 người tán ngã vào trung quanh, ngoại trừ A ngốc bên ngoài, không có ai biết sống chết của bọn họ. A ngốc đứng ở nơi đó giống như ma như thần, nhàn nhạt, nhạt chân khí màu trắng vây quanh thân thể của hắn chậm dài xoay tròn, hắn đứng chắp tay, khí thế khổng lồ không có giảm bớt chút nào, hết thể may mắn cỏ. N sống sót trọng trang giáp kỵ binh tất cả đều bị cái kia mênh ngông khí thế để nén nói không ra lời, liền ngay cả bọn họ dưới bước chiến mã cũng không ngừng co giật, cũng lại không muốn đi đối mặt cái kia toàn thân tràn ngập sát khí người. Bá vương hít sâu một cái, sống hơn 30 năm, hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là e ngại. Mà để cho mình sản sinh loại ý nghĩ này người, chính là trước mặt cái này dung mạo không hề bắt mắt chút nào hắc y nhân, hắn nhìn qua tuổi còn lâu mới có được chính mình lớn, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thực lực chính mình lại không thể không kinh phục. Bá vương phi thân tử của mình giáp vàng trên chiến mãi nhảy xuống, từng bước từng bước hướng A ngốc đi đến, không có mệnh lệnh của hắn, hết thể trọng trang giáp kỵ bình tất cả đều đứng tê. tại chỗ nhìn thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ lúc trước tự tin đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê, Bá Vương đoàn lính đánh thuê cùng với Ngói La Thành 10000 quân coi giữ vào đúng lúc này trở nên yên lặng như tờ. Lúc trước phát sinh tất cả là ở trong vòng 10 phút hoàn thành, hầu như không người nào có thể nhìn rõ ràng a ngốc động tác, nhưng trên đất nằm cái kia tiếp cận 300 tên trọng trang giáp kỵ binh nhưng chứng minh tất cả, một người, chỉ là một người liền vỡ vụn Bá Vương đoàn lính đánh thuê đoàn chiến 500 người thế lực, đây là cái gì chính là hình thức sức mạnh a. Tại Ngói La Thành thành chủ Lăng Trạch trong lòng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thực lực đã trở nên là sâu như vậy không lường được. A Ngốc mặt không thay đổi nhìn từ từ tiếp cận của mình Bá Vương, trên người tỏa ra đấu khí ánh sáng mảy may chưa giảm. Bá Vương đi thẳng đến A Ngốc trước người 5 mét ở ngoài ngừng lại, tiện tay vung lên, làm mất đi đầu đao đao cái ném qua một bên, chậm rãi lấy xuống mũ giáp của chính mình. Lúc trước cái kia tràn ngập cuồng bá khí trước mặt bảng thay đổi đến mức dị thường trắng xám, khỏe miệng khẽ run, ngước mắt nhìn A Ngốc, hít sâu một cái, Bá Vương miễn cưỡng kiểm chế chính mình quấy động. Tâm tình, cắn răng một cái, nói, ta thua rồi. Chúng ta bá vương đoàn lính đánh thuê chịu thua. A lốc khỏe miệng toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh nói, đã như vậy, mời các ngươi thực hiện tất thắng chi quyết điều kiện đi. Nói xong, xoay người hướng một mặt nụ cười huyền nguyệt đi đến. Chờ một chút. Bá vương thê thảm giận dữ hết. A ngốc dừng bước lại, đưa lưng về phía hắn nói, làm sao? Còn muốn tiếp tục nữa sao? Ta tiếp tới cùng. Bá vương chấn động toàn thân. Trước mặt cái bóng lưng này là cao to như vậy, cái kia là mình không thể vượt qua bình phong. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta không phải là một cái người thua không chung, ta chỉ là muốn biết, người đến tột cùng là người nào. Chỉ chúng ta trước đó lấy được tin tức xem, Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê bên trong hẳn không có sự tồn tại của người mới đúng. Nói cho ta biết, người là người nào. A Ngốc cười nhạt một tiếng, nói, ta không phải Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thành viên, thế nhưng, ta là Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê Minh Hiếu. Thiên Ác Đoàn Lính Đánh Thuê Phó Đoàn trưởng, Áng Ngốc Nếu như ngươi muốn báo thủ, ta bất cứ lúc nào hoang nên. Thiên Ác Đoàn Lính Đánh Thuê. Thiên Ác Đoàn Lính Đánh Thuê. Làm Bá Vương Đoàn Lính Đánh Thuê Đoàn trưởng, Bá Vương đương nhiên biết Thiên Ác tồn tại. Hắn lẩm bẩm nói, chính là cái kia chỉ có hai người đặc cấp Đoàn Lính Đánh Thuê sao? Ngươi, ngươi làm sao sẽ trở thành Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê Minh Hiếu? Theo chúng ta biết, bọn họ hẳn là cũng không hề kết minh Đoàn Lính Đánh Thuê. a Đốc nhiên xoay người, trên người ánh sáng màu trắng đại thịnh. Phổ thông khuôn mặt trong phút chốc trở nên uy manh không đảo. Không, ngươi sai rồi. Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê là có minh hiếu. Hơn nữa chỉ có một minh hiếu, đó chính là chúng ta Thiên Ác đoàn lính đánh thuê. Ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy. Tiếng nói của hắn đột nhiên lớn lên, tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng sông thẳng lên trời. Ta, Thiên Ác đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Áng Đốc, ở đây tuyên bố, Thiên Ác đoàn lính đánh thuê cùng Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê là vĩnh viễn không sẽ cải biến kết minh quan hệ. Sau này nếu có ai còn dám đến quấy rầy Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê trước phải quá cửa ải của ta. Nói xong, hắn người nhẹ nhàng mà lên, trôi nổi tại giữa không trùng, lúc này, A ngốc trong. Lòng đột nhiên hiện ra lúc trước tại thiên cương trên đỉnh ngọn núi, thiên cương kiếm thánh bằng vào mây mũ khí xuyên thủng phương xa ngọn núi tình cảnh, tuy rằng hắn cũng không có thấy tận mắt đến, nhưng sau đó nham thạch chỉ vào viễn sơn cái kia cực lớn trong suốt lô thủng nói cho hắn lúc, hắn vẫn muốn, lúc nào, chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy thế lực mạnh mẽ là tốt rồi. A ngốc trận Hư quyền đột nhiên hướng về trên vùng bình nguyên địa phương không người vùng tới, một đoàn nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam ứng với quyền mà ra, như lưu tinh như thế cắt phá trời cao, ánh mắt của mọi người theo lam quang mà đi, chỉ thấy quả cầu ánh sáng chỉ, là ngoài ngàn mét một cái chiều cao khoảng 30 mét gò đất, hầu như chỉ là mấy lần thời gian mấy mắt, quả cầu ánh sáng đã xuyên qua rồi ngàn mét khoảng cách, chính xác trong số mệnh trên đồi nhỏ. Với anh, trong tiếng nổ, ngoài ngàn mét gò đất đột nhiên nổ tung, Tại do trạng thái cố định sinh sinh thay đổi chi cầu ảnh hưởng nổ tung, khắp thiên trần đất tung bay mà lên, tại cuồng bạo khí lưu bên trong nhất thời một mảnh cắt bay đá chạy, bụi trần dần dần biến mất rồi, nguy hệ. N bản gò đất cũng biến mất theo, ngoài ngàn mét trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính khoảng 50 mét hồ sâu, đòn đánh này chuốt xuống a ngốc hầu như toàn bộ công lực, nhìn phương xa mặt đất kia trên hồ sâu, a ngốc biết, mình và sư tổ Thiên Cương kiếm thánh công lực còn có một đoạn chênh lệnh không nhỏ. Nhìn a ngốc cái kia hùng bá thiên hạ một quyền, Bá vương thân thể run rẩy, ánh mắt của hắn có chút dại ra, cũng lại nói không ra lời. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng ý thức được A ngốc là cường đại cỡ nào, nếu như lúc bắt đầu, hắn dùng toàn lực công kích chính mình cùng thủ hạ của chính mình, e sợ, đoàn chiến 500 người đã không một sinh tồn. Toàn lực vung ra một quyền, A ngốc trong cơ thể công lực giảm mạnh, bị đè xuống thương thế dục già dục dịch, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhận, hắn nhìn bá vương, lạnh nhặt nói, ngươi những kia bị ta đánh ngã thủ hạ đều không có chết, Chỉ là bị ta phong bế kinh mạch mà thôi, nửa giờ sau, cấm chế tự nhiên sẽ mở ra, ta muốn cầu ngươi, chính là ở đây giải tán bá vương đoàn lính đánh thuê. Không nên trở lại muốn nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê khiêu chiến, bằng không, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, hướng huyền nguyệt phương hướng rơi đi. Nhìn A ngốc bóng lưng rời đi, bá vương thân thể loáng một cái suýt nữa ngã xuống đất, lầm bầm nói, hắn, hắn mới thật sự là bá vương A. A ngốc cái kia tuyệt thế công lực đã hoàn toàn chấn nhờ y hệ. Vê rồi tâm thần của hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng lại không cách nào bay lên cùng A ngốc đối kháng chi tâm. A ngốc người nhẹ nhàng rơi xuống huyền nguyệt bên cạnh, khỏe miệng toát ra một kia lạnh nhạt mỉm cười. Huynh đệ, ta đáp ứng ngươi sự tình hoàn thành, hiện tại hẳn là vẫn chưa tới nửa giờ đi. Ta không dùng ba cái thần khí, những kia trọng trang giáp kỵ binh cũng không có một cái tử vong. Ta biết, ta nhất định có thể làm được. Liền coi như bọn họ hơn một ngàn người đồng thời tấn công tới cũng chỉ biết là kết quả giống nhau. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, "Đại ca, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục thức tỉnh rồi, đây mới là nguyên nên có thực lực a." A ngốc gật gật đầu, nắm chặt song quyền, lãnh đạm nói, "Ta sẽ không lại nhu nhược rồi, vĩnh viễn sẽ không, ai muốn thương tổn bằng hữu của ta, nhất định phải đạp lên thi thể của ta đi qua. Không người nào có thể ngăn cản ta." "Huynh đệ, những kia bá vương đoàn lính đánh thuê người cần phải có chút bị thương, ngươi giúp bọn họ trị liệu một chút đi." Tốt để cho bọn họ mau chóng rời khỏi nơi này, mặc dù là kẻ địch, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn làm cho quá cương, bằng không, ta sợ bọn họ sau đó sẽ đối với Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê bất lợi. Tại vừa nãy loạn chiến trong, những kêu bị đánh bay ngã xuống đất lính đánh thuê mặc dù có trọng giáp bảo vệ, nhưng là khó bảo toàn không bị móng ngựa chỗ đạp tổn thương, A Ngốc cho rằng, nếu đối phương đã chịu thê hát, ưa, cũng không cần phải lại kết làm cứu hận. Huyền Nguyệt vui vẻ gật đầu, tâm tình của nàng dị thường vui sướng. Dơ lên trong tay là thiên sứ chi trượng, hào quang màu vàng nóng nhập vào cơ thể mà ra, làm nổi bật thân thể mềm mại của nàng chậm rãi trôi nổi mà lên, vi đại thiên thần a. Mời tướng, mời đem ngài vô cùng thần lực ban cho ta, bình tĩnh ánh sáng, viện bình sợ hãi, chữa trị ánh sáng, giải trừ thống khổ, khôi phục ánh sáng, tỏa ra sự sống, quang chi dung hợp a. Tỏa ra toàn bộ các ngươi năng lượng, viện bình trước mắt đau xót, cho bọn họ mang đến vô tận sinh cơ. Dung hợp lực lượng thần thánh thánh quang, thiêu đốt đi. Hào quang màu vàng nóng rực như hỏa diễm giống như vây quanh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại bay lên trời, Huyền Nguyệt trong mắt tinh mang tỏa sáng, nàng dơ lên cao thiên sứ chi trượng, trong không khí quang nở. Nguyên tố không ngừng hướng phương hướng của hắn tụ tập, cấp 7 phạm vi lớn thần thánh quang hệ khôi phục ma pháp thánh quang khôi phục đang không ngừng ngưng tụ bên trong dần dần xuất hiện, phép thuật này mặc dù là cấp 7, nhưng tiêu hao ma pháp lực cũng không thua kém ma pháp cấp 8, là Huyền Nguyệt chủ có thể sử dụng mạnh mẽ nhất quy mô khôi phục ma pháp một trong Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở không trung trôi nổi huyền nguyện trên người, nàng lại như cái thứ hai thái dương như thế, mênh mông thánh lực khiến trong lòng mỗi người đều bay lên một loại an lành cảm giác, lóe lên hào quang màu vàng khiến người vô pháp bức thị, cho dù là không hiểu ma pháp người cũng có thể cảm giác được rõ rệt cái kiêm màu vàng trùm sáng bên trong có ẩn hàm năng lượng khổng lồ. Bá vương sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, từ nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đi ra hai người đều đang là mạnh mẽ như vậy, uy lực như thế ma pháp hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn tử huyền nguyệt cái kia tinh quang bắn ra bốn phía trong ánh mắt nhìn ra, phép thuật này là nhắm vào mình bá vương đoàn lính đánh thuê, lẽ nào, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mặc dù đối phương là ma pháp sư, nhưng hắn bên người đứng cái kia tu vi sâu không lường được hắc y nhân, tức khiến cho chính mình dẫn người toàn lực xung kích cũng không khả năng ngăn cản phép thuật này phát huy tác dụng, chạy. Không còn kịp rồi, khoảng cách như vậy, thủ hạ mình tất cả đều là trọng trang giáp kỵ binh, căn bản không khả năng chạy quá ma pháp. Ô lây ra đứng ở ngây ngốc nguyệt cơ bên cạnh kinh hỉ hét lớn, kệ à nụ, ngươi mau nhìn, huyền ngày lao sư muốn phát huy, ta xem, này tối thiểu nhất là cái ma pháp cấp 7, không chừng vẫn là cấp 8 đây này. Ma đạo sư trình độ chính là lợi hại, uy thế như vậy không phải là chúng ta có thể sánh được a? Sớm biết thần thánh quan hệ ma pháp như thế rực rỡ, lúc trước ta liền cũng gia nhập giáo đình rồi. Xem ra, ta hiện tại nỗ lực còn chưa đủ, thật không biết lúc nào mới có thể đạt đến huyền ngày lao sư như vậy cảnh giới kệ ảnh nụ thật sâu chấp nhận gật gật đầu nói đúng vậy a thật mạnh mẽ thần thánh hơi thở tức a ngoại trừ lao sư cùng a ngốc lần trước tại trong hẻm núi đối kháng lúc sử dụng ma pháp bên ngoài ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế ma pháp mạnh mẽ này tựa hồ là cái khôi phục ma pháp đi nguyệt cơ lẩm bẩm nói ngươi các ngươi nói huyền ngày là ma đạo sư không không thể a trên đại lục chỉ có ba tên ma đạo sư hắn còn trẻ như vậy làm sao có khả năng Ô lời dạ cười khổ nói, chuyện không thể nào khá. Cái gọi là đại lục ba đại ma đạo sư là không bao gồm giáo đình ở bên trong. Kệ án nủ lao sư chính là được xưng trên đại lục công kích mạnh nhất hệ lửa ma đạo sư là vừa đạt, nhưng huyền ngày cùng A ngốc hai vị lao đại công lực nhưng hầu như cũng có thể cùng là vừa đạt ma đạo sư tu vi sắp xỉ, lấy bọn họ như vậy cường đại thực lực, nhưng kia trọng trang giáp kỵ binh không đáng kể chút nào. Nếu như A ngốc lao đại muốn diệt bọn hắn, chỉ cần dùng ra hắn sức mạnh mạnh nhất, é e sợ những người này liền một đòn đều không nhịn được. Chính là huyền ngày lao đại, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể ngăn cản. Vì lẽ đó vừa nãy ta nói, ngươi căn bản không có gì cũng lo lắng. Thắng lợi là tất nhiên. Nguyện cơ trong con ngươi toát ra phức tạp tâm tình, nguyên lai, like, mấy năm qua không gặp, bọn họ đều đã trở nên mạnh như vậy, mạnh đến căn bản không phải ta có khả năng tưởng tượng. Xem ra, gen luyện thật sự rất trọng yếu. Kệ ản Lù nói, đúng vậy à. Lão sư ta chính là để cho ta theo A Ngốc cùng Huyền ngày hai vị lão đại gia đến rèn luyện, dọc theo con đường này, ta nhưng kiến thức rất nhiều trước đây chưa từng thấy đồ vật đây. Lúc này, trong sân cục diện đã phát sinh ra biến hóa, hết thảy bá vương đoàn lính đánh thuê người đều tụ tập cùng nhau, bọn họ đều mắt lộ phẫn hận vẻ nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt thánh quang dung hợp đã ngưng tụ đến giai đoạn sau cùng, tại nàng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh do năng lượng tạo thành kim vân, cho dù ở ánh bình minh vừa ló dạng ban ngày, kim vân vẫn là rõ ràng như vậy. A Lốc cảm thụ Huyền Nguyệt trên người có ẩn hàm năng lượng mạnh mẽ, toát ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, Huyền ngày huynh đệ tinh thần lực tựa hồ lại có chỗ tiến bộ. Xem ra, tại Á Kim tộc chịu đến kích thích không ngừng ảnh hưởng tới chính mình, cũng ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn nỗ lực tăng cao tu vi, mà chính mình nhưng lựa chọn chán. Trường, bây giờ nghĩ lại, thực sự là xấu hổ a. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, sau đó ta sẽ không đi cho ngươi thất vọng rồi. Huyền Nguyệt hai tay nâng bầu trời, quá to bay lên ba dung hợp thánh quang chi vân ở trên trời khiến cho trưởng tăng cường xuống huyền nguyện khống chế kim vân hướng bá vương đoàn lính đánh thuê phương hướng tung bay đi bá vương đoàn lính đánh thuê nhất thời xuất hiện một mảnh rối loạn bá vương tử thủ hạ tiếp nhận một thanh trường đao hắn đã quyết định cùng hắn làm ngồi đợi chết còn không bằng lấy cái chết liều mạng cho dù chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt a lốc nhìn ra bá vương đoàn lính đánh thuê bất ổn tình thế trầm giọng quát nói bá vương đoàn lính đánh thuê nghe không nên lộn xộn huynh đệ ta là muốn dùng hết hệ ma pháp cho các ngươi người bị thương trị liệu, cũng không ác ý. Âm thanh theo sinh sinh chân khí xa xa truyền ra, bá vương ngẩn người, dơ lên trường đao ngăn cản thủ hạ vọt tới trước, trong lòng hắn thầm nghĩ, như quả A ngốc muốn giết nhóm người mình, trước đó thì sẽ không lưu thủ rồi, càng không dùng tới lừa dối, nếu hắn nói như vậy, đây chính là cái khôi phục loại ma pháp, ngược lại chẳng qua chính là vừa chết, không bằng đợi đến đi xuống xem một chút, nhìn này màu vàng quang vân đến tột cùng là cái dạng gì năng lượng Quan Vân tại huyền nguyệt dưới sự khống chế tung bay mà lên, trôi nổi tại bá vương đoàn lính đánh thuê phía trên, huyền nguyệt hít sâu một cái, phép thuật này hao phí nàng lượng lớn tinh thần lực, mắt thấy kim vân rốt cục đạt tới nơi cần đến, huyền nguyệt trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đây là nàng lần thứ nhất dùng như vậy tiêu hao ma pháp lực phạm vi lớn khôi phục ma pháp, đương nhiên hy vọng có thể thành công, trong tay thiên sứ chi trượng bắn ra một đạo kim sắc kích điện, cao rộng ngâm sướng, nói, thánh quang chi vân, chiếu khắp đại địa. Kim Vân đột nhiên bùng nổ ra dị thường tia sáng chói mắt, đem phía dưới hết thảy hùng bá đoàn lính đánh thuê thành viên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tại Kim Quang chiếu xuống, trên người bọn họ trọng trang áo giáp tất cả đều nhuộn thành c. Tùng bá vương đồng dạng màu vàng, trong phút chốc, hết thảy hùng bá đoàn lính đánh thuê thành viên đều ngắn ngủi mất đi trí giác. Chương 125, tiếp nhận Bá vương. Bá vương tại dung hợp Thánh Quang chiếu xuống chấn động toàn thân, một luồng ấm áp An lành khí lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn lúc trước dùng chân khí áp chế xuống thương thế đột nhiên bạo phát, kinh mạch toàn thân đau xót, tựu tại hắn giật mình trong nháy mắt, cái cỗ này ấm áp năng lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn bách mạch bên trong, cảm giác đau đớn nhất thời biến mất rồi. Trong cơ thể kinh mạch trước nay chưa có khoan khoái, trong lòng hắn trở nên một mảnh ôn hòa, cũng không còn cách nào hưng khởi sát phạt chi niệm, trong tay đại đao rơi xuống, tại ấm áp năng lượng dưới sự giúp đỡ, trong cơ thể sinh ra sức sống tràn trề. Lúc trước bởi vì A Ngốc mang đến tinh thần đả kích vào đúng lúc này đột nhiên biến mất rồi, trong lòng hắn lại một lần nữa giấy. Lên hy vọng chi hỏa. Cảm thụ của hắn cũng đồng dạng xuất hiện tại mỗi một gã bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên trên người, ngã trên mặt đất người bị thương thương thế dần dần khôi phục liền ngay cả bị A Ngốc phong tỏa kinh mạch cũng đồng thời mở ra, bọn họ cái này tiếp theo cái kia từ trên mặt đất đứng lên, một mặt vẻ sùng kính nhìn phương xa phiêu phù ở giữa không trung huyền nguyệt. Những kia không có thụ tổn thương lính đánh thuê cũng cảm giác được toàn thân dị thường thư thích, trong lòng tâm tình tiêu cực biến mất rồi, chỉ chưa tồn lấy đối với Huyền Nguyệt kinh ý. trong lúc nhất thời, hết thảy bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên đều để xuống trong tay mũi băng nhọn, tại lần nữa khôi phục tám tên thanh giáp đội trưởng dẫn dắt đi, tìm về chiến mở. Á của mình, sắp xếp thành lúc trước cái kia chỉnh tề đội hình, phân chia với bá vương hai bên. Trên bầu trời kim vân dần dần biến mất rồi, đại địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tình cảnh về tới song phương giao thủ trước bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra dường như. Huyền Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh, bay xuống tại A ngốc bên cạnh, hài lòng nhìn xem chính mình cái tác, mỉm cười gật gật đầu. A ngốc nói, huynh đệ, trình độ ma pháp của ngươi tựa hồ lại tiến bộ đây. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, có thể như vậy thành công sử dụng ra tương đương với ma pháp cấp 8 dung hợp thanh quang, trong lòng nàng cũng phi thường hài lòng, đại ca, nếu như ta không tiến bộ lời nói. Làm sao có tư cách làm bạn ngươi tại đại lục du lịch đây? Lúc này bá vương đoàn lính đánh thuê hẳn là chịu phục. E sợ cũng không dám nữa đến đây xâm chiếm rồi. Nói thật, bọn họ những này trọng trang giáp kỵ binh vẫn là rất mạnh, nếu như không phải gặp phải chúng ta, e sợ nguyệt ngân đại ca bọn họ còn thật sự rất khó đối phó. Đáng tiếc liền muốn giải tán, đại ca, cái kia gọi bá vương giá hỏa công lực thế nào? Rất mạnh sao? A ngốc gật gật đầu, nói, rất mạnh, không thể so huyết khô lâu đại ca kém hắn tựa hồ trời sinh thần lực, hơn nữa hậu thiên, ngày kia tu luyện đấu khí, đem sức mạnh của hắn phát vùng tới cực hạn. Thêm vào toàn thân trọng giáp, sắc thực lợi hại, toàn lực xung phong dưới, ta trừ phi muốn giết hắn, bằng không chính diện cứng rắn chống đỡ cũng không dễ dàng ứng phó. Nếu như không là của ta sinh sinh thay đổi đã tu luyện tới đệ tứ biến cảnh giới, đối phó hắn hay là muốn phí chút hoàng hốt. Bọn họ nếu là không dùng tất thắng chi quyết hướng nguyệt ngân đại ca khiêu chiến hẳn là được, mạnh mẽ như vậy kỵ binh hạng nặng đội ngũ. Xây dựng nhất định phi thường khó khăn đi. Ồ, lẽ nào bọn họ còn chưa hết mơ tưởng sao? Tại sao lại xông lại rồi? Huyền Nguyệt theo A Ngốc ánh mắt nhìn, chỉ thấy toàn thể Bá Vương đoàn lính đánh thuê thành viên sắp xếp thành chỉnh tề trận hình hướng về mình và A Ngốc chạy như bay đến, khí thế so với lúc trước không hề yếu. Hơn 1000 kỵ binh hạng nặng mang tới trầm trọng tiếng vó ngựa sắt là kinh người. Hậu Vương Nguyệt ngấn thấy đối phương toàn quân để lên, không dám thất lễ, vội vàng dẫn 3000 tên đoàn viên từ phía sau vọt lên. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biểu hiện khiến trong lòng hắn dị thường chấn động, lúc này nắm chắc phần thắng thời khắc, hắn làm sao có thể làm cho đối phương xúc phạm tới A Ngốc hai người đây. Đồng thời phát động, còn có Lăng Trạch, Lăng Trạch thấy ba vương đoàn lính đánh thuê đột nhiên nhằm phía A Ngốc trong lòng không khỏi cả kinh, hắn cũng không muốn tại ngói La thành ra ngoài xuất hiện cục diện hỗn loạn, vội vàng xuất lĩnh hơn vạn giành chính quy binh sĩ xông lên trên, ba chi đội ngũ lấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt làm trung tâm, nhanh chóng tụ hợp. A Ngốc đối mặt loại tình cảnh này đương nhiên sẽ không sợ sệt. Trên mặt hắn lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, tay phải đã sờ lên ngực Minh Vương kiếm, nếu như bá vương thật sự như vậy điếc không sợ súng lời nói, hắn quyết định sẽ không còn lưu tình, lấy hắn sinh sinh chân khí tu vi bây giờ, lại không sử dụng vượt quá chiêu thứ 4 Minh Vương kiếm pháp dưới tình huống, hoàn toàn có thể mang Minh Vương kiếm tà khí khống chế tại nhất định bên trong phạm vi, không đến nỗi xúc phạm tới phe mình người. Đã giác ngộ chính hắn, bất luận đối mặt cái gì, cũng sẽ không lại rút lui, hắn sẽ dùng chính mình có tất cả năng lực bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hắn tiến lên một bước, đem Huyền Nguyệt ngăn ở phía sau, toàn thân bao phủ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, ngược minh vương kiếm tựa. Hồ đang hưng phấn la lên, không kịp chờ đợi muốn nhận lấy linh hồn. A Ngốc từ lần trước từ Thiên Kim Sơn mạch gặp phải Á Ma người sau đó, còn xưa nay chưa từng dùng qua nó. Bá Vương đoàn lính đánh thuê trọng trang giáp kỵ binh thật nhanh đi tới, khi bọn họ đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước người 100 mở nơi đột nhiên cấp kéo dây cương, vọt tới trước ra khoảng 50m mới ngừng lại. Bá Vương mang thủ hạ 8 người phi thân mà xuống. Phạng Phất không nhìn thấy Nguyệt Ngấn cùng lăng trạch đám người dường như bước nhanh hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới, bọn họ đều hai túi đầu của mình nó trụ, trên mặt toát ra kiên nghị vẻ mặt. A Ngốc vi vi ngẩn người, hắn cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng không hề để ý. Lúc này, Nguyệt Ngấn huynh muội cũng đã đi tới phụ cận, bọn họ dẫn thủ hạ mọi người vây sau lưng A Ngốc, Nguyệt Ngấn đi tới A Ngốc bên cạnh, ngương thần nhìn chăm chú vào trước mặt Bá Vương, trên mặt toát ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này Bá Vương đoàn lính đánh thuê đã thua, tuyệt đối thất bại. Hắn sự hoan hỷ trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Lăng Trạch sợ làm cho rối loạn, mang thủ hạ hơn 10 tên tướng lĩnh bước nhanh về phía trước, đi tới Nguyệt Ngấn bên người, cười ha ha nói: "Nguyệt Ngấn huynh đệ, ngươi giấu ta thật là khổ a. Nguyên lai ngươi còn có như thế cường viện, lúc trước Vi huynh thực sự là lo lắng vô ích một hồi." Nguyệt Ngấn trong lòng thầm mắng, này chỉ cáo giả, vừa nhìn gió hướng không đúng, lập tức đến hướng mình lấy lòng, trên mặt nhưng mỉm cười nói: "Ta hai vị này huynh đệ là ngày hôm qua vừa tới." Ta cũng là hôm nay mới biết bọn họ dĩ nhiên có thực lực như thế. Lúc này, bá vương 9 người đã đi tới A Ngốc cùng huyền nguyệt trước mặt, bá vương trùng A Ngốc hai tay ôm quyền, A Ngốc phó đoàn trưởng, đa tạ ngài lúc trước hạ thủ lưu tình, vị này chính là ánh mắt của hắn chuyển hướng huyền nguyệt. A Ngốc nói, đây là ta huynh đệ huyền ngày hắn cũng là chúng ta thiên ác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Quang hệ ma pháp sư, bá vương trùng huyền nguyệt cung kính nói, huyền ngày đoàn trưởng, đa tạ ngươi mới vừa mới xuất thủ cứu rút khiến cho chúng ta đoàn viên đều khôi phục. Lần này tỷ thí ta thua rồi, hoàn toàn thua. Ta dù như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thậm chí có các ngươi mạnh mẽ như vậy bằng hữu, là của ta tính sai đưa đến cuối cùng thất bại. Ngay ở trước mặt các vị trước mặt, ta trịnh trọng tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bá vương đoàn lính đánh thuê liền như vậy giải tán, trên đại lục không còn chúng ta này số một. Đây là tất thắng chi quyết nên được trừng phạt. A Lốc nhìn bá vương có chút đau thương vẻ mặt, trong lòng mềm lún. Trước mặt tên tráng hán này nhìn qua cũng không phải là cái gì tâm điệu giả dối người, A ngốc thở dài, nói, kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy, bá vương đoàn lính đánh thuê có thể có hiện tại quy mô đúng là không dễ, cần gì phải giải tán đây. Chỉ muốn các ngươi bảo đảm không lại quấy nhiều nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê, ta có thể cầu nguyệt ngân đại ca, không cần các ngươi thực hiện tất thắng chi cảm thấy trừng phạt. Bá vương cười khổ nói, nếu quyết định tiến hành tất thắng chi quyết khiêu chiến, ta liền đã làm tốt thất bại chuẩn bị, cũng có chịu được hậu quả dũng khí. Cho dù Bá Vương đoàn lính đánh thuê lại bảo lưu lại đi, cũng tất nhiên không cách nào tại lính đánh thuê giới đặt chân. Đa tạo ý tốt của ngài, vẫn là câu nói kia. Bắt đầu từ hôm nay, Bá Vương đoàn lính đánh thuê đem không phó tồn tại. Thế nhưng ta này một ngàn nhiều huynh đệ cũng tùy tùng ta có tiếp cận một nhiều năm rồi. Như quả a ngốc phó đoàn trưởng không chê, mọi người chúng ta đều nguyện ý gia nhập Thiên Ác đoàn lính đánh thuê bên trong. Từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ngài. Không biết ngài có nguyện ý hay không thu nhận giúp đỡ, ngài mới thật sự là Bá Vương. Ngài võ kỳ ta chưa từng nghe thấy, ta nguyện. Ý đi theo với ngài đi theo làm tùy tùng, tiếp nhận điều bổ ích. Nói xong, cùng phía sau tám tên thủ hạ đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn an ốc, chờ đợi hắn hồi phủ. An Ngốc hoàn toàn mở người, cùng huyền nguyệt hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ trước đến giờ độc lai like, độc vãng, làm sao có thể mang tới nhiều người như vậy đây. Nhưng bà vương đoàn lính đánh thuê đúng là một cổ cường đại thực lực, giải tán lời nói, thì thật là đáng tiếc. Huyền nguyệt nói, Bá vương đoàn trưởng, Ngày trước tiên lên, chúng ta thiên ác đoàn lính đánh thuê từ thành lập tới nay, một mực chính là hai người, ta cùng A ngốc đại ca từ trước đến giờ lấy du lịch làm chủ, không có chỗ ở cố định, nói thật, chúng ta thật sự không nuôi nổi các ngươi nhiều người như vậy à. Hốn hổ chúng ta chỗ đi địa phương đều là nguy hiểm vị trí, thật sự là. Bá vương mắt lộ vẻ thất vọng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, chán nản nói, nếu A ngốc đoàn trưởng không muốn thu nhận giúp đỡ, ta cũng không có cách nào, xem ra. Ta chỉ có thể làm một cái sơn dã thất phu rồi. Nói xong, mang theo thủ hạ của chính mình xoay người liền muốn rời khỏi. A ngốc đột nhiên linh cơ hơi động, tự từ tối ngày hôm qua nghị thông suốt tới nay, đầu góc của hắn tựa hồ thanh minh rất nhiều, quá to, chờ một chút. Bá vương ngạc nhiên nhìn lại, nói, A ngốc phó đoàn trưởng, ngài còn có cái gì dặn dò sao? A ngốc nói, tuy rằng chúng ta không thể nhận lưu các người, thế nhưng, ta nhưng có một ý tưởng, cùng hắn giải tán các ngươi còn không bằng gia nhập nguyệt ngân đại ca đoàn lính đánh thuê bên trong hợp hai cái rong binh đoàn thực lực không phải càng mạnh hơn sao ta nghĩ nguyệt ngân đại ca nhất định sẽ vui với tiếp thu các ngươi nguyệt ngân đại ca ngươi nói xem hắn đưa mắt chuyển hướng nguyệt ngân hướng hắn liếc mắt ra hiệu nguyệt ngân trong mắt lộ ra một tia tinh mang tiến lên một bước đi tới ba vương trước mặt trầm giọng nói ba vương ta là nguyệt ngân các ngươi đoàn lính đánh thuê hướng về ta phát ra tất thắng chi quyết khiêu chiến ta rất tức giận nhưng là rất bội phục dũng khí của các ngươi. Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê đang đứng ở cất bước giai đoạn, ta thừa nhận, liền thực lực tới nói, nếu như không phải A Ngốc cùng Huyền ngày hai vị huynh đệ hỗ trợ, ngày hôm nay thắng nhất định là các ngươi. Thế nhưng những này đều đã qua, đát ta song phương cũng không có bị bất kỳ tổn thất, giữa chúng ta cũng không có cửu hận. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý tiếp nhận Bá Vương Đoàn Lính Đánh Thuê tất cả thành viên, để cho các ngươi nhập vào Ta Nguyệt Ngấn Đoàn Lính Đánh Thuê bên. Trong Bá vương đoàn lính đánh thuê lúc trước biểu hiện ra thực lực đã sớm chấn nhiếp Nguyệt Ngân Tâm, như vậy thế lực mạnh mẽ nếu như gia nhập vào trong đội ngũ của mình, cùng đỏ cụ đoàn lính đánh thuê tranh cao thấp một hồi cũng không phải nói xuông. Bá vương vi vi ngẩn người, nhìn Nguyệt Ngân trầm tĩnh hai con mắt, trong mắt lộ ra do dự vẻ mặt, thở dài, nói, Nguyệt Ngân đoàn trưởng, ngươi rộng lượng để cho ta kính phục có thể là chúng ta ngày hôm nay đối với các ngươi làm ra tất thắng chi quyết khiêu chiến, đoàn viên của các ngươi vẫn có thể tiếp thu chúng ta sao? Nguyệt Ngấn khẽ mỉm cười, hắn nghe được bá vương trong miệng Vương lòng chi ý, tuy nhiên tại về mặt thực lực hắn không bằng bá vương, nhưng bản về tâm cơ bá vương nhưng kém xa lác, tự tin phong dong lần nữa khôi phục tại Nguyệt Ngấn trên khuôn mặt. Bá vương đại ca, ta nghĩ, ngươi thành lập bá vương đoàn lính đánh thuê mục đích, đơn giản chính là nghĩ tại lính đánh thuê giới xông ra một phen sự nghiệp của mình, ta giống như ngươi, cũng có ý tưởng giống nhau. Mục tiêu của chúng ta, đều là đỏ cụ đoàn lính đánh thuê, bất luận là ngươi hay là ta đều đang không ngừng hướng về cái mục tiêu này đang cố gắng. Nếu như ngươi bây giờ đem bá vương đoàn lính đánh thuê giải tán, vậy ngươi nhiều năm nguyện vọng chắc chắn thất bại. Thế nhưng, nếu như ngươi nhập vào ta nguyện ấn, đoàn lính đánh thuê bên trong đây, tất cả đem tùy theo thay đổi, cả cùng chúng ta hai đại đặc cấp đoàn lính đánh thuê thực lực, ta nghĩ, không tốn thời gian dài, đỏ cụ đoàn lính đánh thuê liền sẽ đối với chúng ta cảm thấy sợ hãi đi. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể lấy đại bọn hắn địa vị trở thành đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Để cho chúng ta cộng đồng đi hoàn thành cái mục tiêu này đi. Về phần hai cái trong binh đoàn trung động sự tình ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn xoay người, mặt đối với phía sau mình 3000 tên đoàn viên lớn tiếng quát, "Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê các vinh đệ, vừa mới phát sinh chuyện các ngươi đều nhìn thấy. Bá Vương đoàn lính đánh thuê thực lực các ngươi cũng kiến thức. Giữa chúng ta cũng không hề phát sinh mặc. Cho hạ xung đột, các ngươi có nguyện ý hay không xem chúng ta mạnh mẽ đây?" Ta nghĩ Đáp án nhất định là khẳng định. Nếu mà có được bá vương đoàn lính đánh thuê này một ngàn nhiều sắt thép hùng binh gia nhập, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trả lời ta, các ngươi có nguyện ý hay không tăng cường hơn một ngàn tên huynh đệ, như đối xử với chúng ta huynh đệ của mình như thế đối với đợi bọn hắn. Lúc trước bá vương đoàn lính đánh thuê xuất hiện thời điểm, nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê các đoàn viên đã sớm bị bọn họ khí thế bức người sở đoạn, mắt thấy không cần chiến đấu liền giải quyết xong vấn đề tự nhiên đều tâm tình thật tốt lúc này vừa nghe nguyệt ngấn muốn cho hùng bá đoàn lính đánh thuê gia nhập vào phe mình đội ngũ trong đó bọn họ không khỏi đều ngẩn người miêu phi vẫn tính so sánh cơ linh la lớn chúng ta nguyện ý tại hắn đái động hạ nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê các thành viên dần dần hô lớn lên tiếng dù sao đoàn lính đánh thuê thực lực tăng cường đối với bọn hắn tới nói sẽ chỉ là chuyện tốt về phần làm sao ở trung liền muốn xem nguyệt ngấn an bài xem hết thể trước mặt bá vương hạ cảm xúc lần thứ hai kích động nguyệt ngấn phong độ khiến cho hắn khá là tâm phục có thể nhập vào một cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê đối với sắp giải tán bá vương đoàn lính đánh thuê sẽ chỉ là chuyện tốt nguyệt ngấn đối mặt với bá vương nhìn này so với mình còn phải cao hơn một cái đầu vĩ đại thân thể kéo một cái bá vương tay nói gia nhập chúng ta đi ta sẽ đem bá vương đoàn lính đánh thuê vốn có thành viên đơn độc trở thành trong đoàn một cái kỵ binh hạng nặng đại đội còn do ngươi tới trường quảng ta bảo đảm không hút điều thủ hạ ngươi bất luận một hai chúng ta nhất định sẽ thành làm huynh đệ tốt nhất ta là nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Ngươi thì cũng thôi. Giữa chúng ta địa vị tuy hai mà một, để chúng ta cùng nhau nỗ lực, hướng về mục tiêu của chúng ta đi tới đi. Đến lúc này, bá vương đã lại không có bất kỳ cự tuyệt đạo lý, đối với bá vương đoàn lính đánh thuê tới nói, đây là tốt nhất sắp xếp, hắn kích động gật gật đầu, nắm thật chặt Nguyệt ngấn tay, nói, được, bắt đầu từ hôm nay, bá vương đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên đều sẽ gia nhập vào Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê bên trong, sau đó không còn bá vương đoàn lính đánh thuê, có. Chỉ là Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê trọng trang kỵ binh đại đội. A Ngốc nở nụ cười, Huyền Nguyệt cũng cười, có thể như vậy giải quyết tất thắng chi quyết chuyện đối với bọn họ tới nói là lại viên mãn bất quá. A Ngốc đi tới Nguyệt Ngấn cùng bá Vương bên người, mỉm cười nói, chúng ta thiên ác đoàn lính đánh thuê cũng vinh viễn là minh hiếu của các ngươi Nguyệt Ngân đại ca, bá Vương đại ca, chúc mừng các ngươi có thể liên hợp. Mọi người ở đây trong, chỉ có lăng trạch không vui, Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê thực lực như vậy tăng cường. Đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi, nhưng xét thấy đoàn lính đánh thuê ở giữa quy tắc, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, xuất hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dùng lấy lòng đến tăng cường chính mình cùng tháng ngấn đoàn lính đánh thuê quan hệ trong đó, đuổi vội vàng tiến lên hai bước, cười nói, thực sự là chúc mừng hai vị đoàn trưởng. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê quy mô tăng lớn hơn không ít, ta cũng không thể keo kiệt, như vậy đi, vì chúc mừng các ngươi có thể liên hợp lại cùng nhau, ta tuyên bố, từ hôm nay năm bắt đầu. Ngói La Thành thu thuế đem rút ra 10% làm cho các ngươi kinh phí hoạt động. Chỉ cần ta tại Ngói La. thành Lam một ngày thành chủ, cái này chế độ thì sẽ không thay đổi. Nguyệt Ngấn đại hỉ, vội vàng liên thanh đến tạng, lúc trước nghiêm nghị quét một cái sạch sành xanh. Tại Nguyệt Ngấn cùng bá vương dẫn dắt đi, hơn 4.000 tên lính đánh thuê cùng với hơn một vạn tên hồng cụ tộc binh sĩ về tới Ngói La Thành bên trong. Nguyệt Ngấn mọi người mang theo bá vương cùng với thủ hạ của hắn trực tiếp quay trở về Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ nhờ có nguyệt ngấn lúc trước có dự kiến trước tổng bộ kiến thiết quy mô cực kỳ khổng lồ đủ để chứa chấp được bá vương thủ hạ nguyệt ngấn mệnh là mình nhân tướng tổng bộ toàn bộ vùng phía tây hoàn toàn dọn ra đến cung cấp bá vương đoàn lính đánh thuê ở lại còn đặc biệt vì bá vương cùng dưới tay hắn tám tên đại tướng an bài nơi ở một trường phong ba lấy hoàn mỹ nhất kết cục liền như vậy kết cục đêm đó nguyệt ngấn tại đoàn lính đánh thuê tổng bộ thiết kiến khoản đại bá vương cùng a ngốc đám người tổng bộ trong nghị sự đại sảnh đầy đủ xếp đặt hai cái bàn lớn Nguyệt Ngấn huynh muội, Miêu Bay, Vạn Lý, Bá Vương cùng hắn tám tên thủ hạ, cùng A Ngốc bốn người toàn thể tham gia, hết thảy tất cả đều tại vui sướng trong không khí tiến hành. Món ăn rất nhanh hơn đủ, Nguyệt Ngấn giơ chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói: "Đến, vì chúng ta mới gia nhập Bá Vương đoàn trưởng, vì A Ngốc cùng Huyền ngày hai vị huynh đệ hôm nay kinh thế biểu hiện, chúng ta cùng ly." Nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mọi người đuổi vội vàng đi theo uống. Từ khi Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê phát triển sau đó, Đây là nguyệt ngấn vui vẻ nhất một ngày, có bá vương đám người gia nhập, nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê không lại là khuyết thiếu cao thủ đặc cấp đoàn lính đánh thuê rồi, tiếp cận 5.000 người thực lực, tuyệt đối làm đặc cấp đoàn lính đánh thuê chi quan, đổi sát đỏ cụ đoàn lính đánh thuê. Bá vương vành mắt thường đỏ, tự mình làm nguyệt ngấn rõ rượu, thở dài, nói, nguyệt ngấn đoàn trưởng, nói thật ra, ta từ lúc sinh ra tới nay ngoại trừ ân sư còn chưa từng bội phục quá người nào. Tự từ sư phụ tạ thế sau đó, ta cuối cùng cho là ta là mạnh nhất là trên đại lục mạnh nhất võ sĩ. Thế nhưng, ngày hôm nay ta mới biết ta sai rồi, đang ngồi thậm chí có ba vị để cho ta tôn kính, đội phục người. A ngốc phó đoàn trưởng ngày hôm nay ở ngoài thành chỗ triển hiện võ kỳ ta chỉ có thể sử dụng một cái chữ phục để hình dung chính mình nội tâm kính phục. Ta xưa nay không nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể đem võ kỳ tu luyện tới trình độ như thế này, e sợ trong truyền thuyết bốn vị kiếm thánh cũng chỉ đến như thế đi. Ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục. A ngốc vinh đệ tuyệt đối là ta kính nể nhất người, thứ yếu liền muốn thuộc huyền ngày huynh đệ. Ta mặc dù đối với ma pháp cũng không biết, nhưng cũng biết ở vào tuổi của hắn có thể tu luyện tới trình độ như thế là khó khăn dường nào. Cái kia mảnh kim vân trước sau tại trong đầu của ta không ngừng nổi lơ lửng, lớn như vậy diện tích khôi phục ma pháp, ta trước đây liền chưa từng ngày qua. Nói tới chỗ này, hắn đưa mắt từ Ang Đức, huyền nguyện trên người chuyển hướng bên cạnh Nguyệt Ngấn, nhìn chăm chú vào Nguyệt Ngấn tràn ngập thành ý hai con mắt, Bá Vương nói, cuối cùng. Nguyệt Ngấn huynh đệ, ngươi là ta người thứ ba kính nể người. Tuy rằng, có lẽ vũ khí của ngươi cũng không như ta, nhưng ngươi hơn người độ lượng nhưng là ta châu không kịp. Tại chúng ta bá vương đoàn lính đánh, thuê trước đó làm ra những kia có lỗi với ngươi chuyện sau khi, ngươi vẫn cứ tràn ngập thành ý chứa chấp chúng ta. Cái này ân huệ, ta bá vương tất nhiên dùng một đời đến hồi báo. Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tất cả vẫn cứ lấy ngươi vì chủ, nếu như ngươi không chê, ta chỉ làm cái phó đoàn trưởng là được rồi. Sau này bất luận là ai chỉ cần dám uy hiếp được chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê lợi ích ta nhất định dốc sức mà ra vì Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tận một phần tâm lực đến Nguyệt Ngấn huynh đệ chúng ta làm nói xong cầm trong tay rượu nguyên chất uống một hơi cạn sạch Nguyệt Ngấn uống chính mình rượu trong chén mỉm cười ấn lại Bá Vương ngồi xuống nói Bá Vương đại ca ngươi nói như vậy liền khách khí rồi luận tuổi ngươi lâu hơn ta luận võ kỹ ngươi mạnh hơn ta Đoàn trưởng vị trí dù như thế nào ngươi nhất định phải đáp ứng bằng không Thủ hạ ngươi huynh đệ cũng sẽ không tâm phục a." Hắn giơ tay ngăn cản còn muốn cự tuyệt Bá Vương, nói: "Đại ca, ngươi trước hãy nghe ta nói. Một cái doanh binh đoàn hai cái đoàn trưởng cũng không hề cái gì, chúng ta có thể phân biệt quản lý bất đồng sự tình, ngươi chủ đối ngoại tác chiến, ta chủ đối nội quản lý, chúng ta dắt tay phối hợp, nhất định có thể ở trên đại lục sông ra một phen cục diện." Cái này cũng không xung đột. Bá Vương lại cạn một chén, đem chén rượu nặng nghề để lên bàn, gật đầu nói: "Nếu huynh đệ ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta liền từ chối thì bất kính rồi. nếu như sau này ta làm ra cái gì có lỗi với ngươi chuyện, a ngốc minh đệ, ta đây viên đầu to, bất cứ lúc nào chờ ngươi tới lấy đi. a ngốc mỉm cười nói, bá vương đại ca không cần như vậy, ta tin quá cách làm người của ngươi, nguyệt ngân đại ca cũng tốt vô cùng ở chung, các ngươi cùng nhau tuyệt đối sẽ trở thành một tốt nhất tổ hợp. kỳ thực đại ca công lực của ngươi cũng rất mạnh, ta hôm nay chẳng qua là may mắn mà thôi. nguyệt ngân nói, a ngốc minh đệ, ngươi liền chớ khách khí. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, vũ khí của ngươi càng nhưng đã đạt đến như vậy độ cao, ta thực sự là rất hâm mộ a. Nha, đúng rồi, bá vương đại ca, thủ hạ ngươi có còn hay không những người khác, chống đỡ nhiều như vậy trọng trang giáp kỵ bình, ta nghĩ tới ngươi bá vương đoàn lính đánh thuê nhất định có thật nhiều nhân viên hậu cần đi. Đem bọn họ cũng nhận lấy đi, ta nghĩ biện pháp sắp xếp. Bá vương cười khổ lắc lắc đầu, nói, huynh đệ, ngươi biết tại sao ta vội vã như vậy với chiếm một tòa thành thị đương căn cứ của mình địa sao. Cũng là bởi vì này hậu cần vấn đề. Ta chỉ là một cái má phu, cũng không am hiểu quản lý, lúc mới thành lập bá vương đoàn lính đánh thuê thời điểm, căn bản không cân nhắc đến những này, sư phụ tạ thế lúc để lại cho ta tiền, ta toàn bộ để dùng cho các anh em mua thêm trang bị, kết quả làm cho mọi người xuất hiện đang dùng cơm cũng thành vấn đề, chỉ có thể đi tới chỗ nào ăn tới đó, có thể hoàn thành mấy cái đãi ngộ tốt nhiệm vụ, chúng ta có thể tiêu giao mấy ngày, nếu như tiếp không tới thích hợp nhiệm vụ, cũng chỉ có ăn chút giá. Rẻ lương khô rồi. Đoàn lính đánh thuê thành lập sau 3 tháng ta mới hoàn toàn rõ ràng, bằng bê. ao dũng lực là không thể tạo nên một cái mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê, thủ hạ các anh em thực sự là theo ta chịu không ít khổ a. Không nói gạt ngươi, ta cuối cùng tiền thừa, đều để dùng cho các anh em tối ngày hôm qua ăn cơm, hôm nay là ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi tâm mà đến. Ta trước đó nghe qua thực lực của các ngươi, cảm thấy mới có thể ứng phó, đã nghĩ chiếm thành phố này, cho các anh em tìm an ổn ổn nhưng ai có thể tưởng đến, nhưng gặp phải A ngốc Huynh đệ Đem chúng ta đánh chính là dối tinh rối mù. Nói tới chỗ này, hắn gửi khổ lắc lắc đầu. A ngốc lúc trước uy hiếp cho tới giờ khắc này hắn còn không cách nào quên. Huyền Nguyệt cười nói, xem ra, ngươi và Nguyệt Ngân đại ca cũng thật là ông trời tác hợp cho A. Nguyệt Ngân đại ca am hiểu nhất quản lý, các ngươi xác nhập cùng nhau, ngươi thì càng có thể phát huy ra tự thân ưu thế. Có thể không làm hậu phương lo lắng, đoàn lính đánh thuê về sau thành tựu nhất định sẽ cao hơn. Nguyệt Ngân nói, lời này ta nghe làm sao có chút không được tự nhiên, ta có thể còn chưa có kết hôn mà, chỗ nào làm được thiên tún chi hậu à? Ha ha. nghe xong lời của hắn, mọi người nhất thời húng cười rộ lên. Nguyệt ngấn dừng một chút, nói tiếp, bất quá, huyền ngày huynh đệ nói cũng không sai, bá vương đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta một cái làm ăn, liền chắc chắn sẽ không để cho thủ hạ huynh đệ ăn canh. Ta đã phân phó, hiện tại nguyên lai like các đoàn viên đang tại khoản đãi các ngươi những này mới tới khách nhân đây. Ta nghĩ. Không dùng được thời gian quá dài, chúng ta người của song phương nhất định có thể dung hợp lại cùng nhau, bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng làm tương lai của chúng ta mà nỗ lực. Đến, bá vương đại ca, chúng ta uống. Tiệc rượu tại sung sướng trong không khí đầy đủ ăn 3 tiếng mới kết thúc, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tại trong mắt những người này sớm đã trở thành dường như thần linh giống như nhân vật. Sau khi ăn xong, A Ngốc, Huyền Nguyệt, ố lời giả cùng kệ an đủ 4 người đồng thời phòng nghỉ giữa đi đến, ngoại trừ Huyền Nguyệt bên ngoài. Ngày hôm nay bọn họ đều uống nhiều rượu, đã có vi hơn chi y a ngốc cùng huyền nguyệt là vì a ngốc rốt cục nhận do thực lực của mình và giải quyết nguyệt ngấn đoàn linh đánh. Thuê nguy cơ mà cao hứng, ô Lôi giả thì lại là vì kiến thức rất nhiều trước đây chưa từng thấy qua đồ vật mà cao hứng. Mà kệ án đủ đây, hắn từ khi nhìn thấy nguyệt cơ sau đó, vẫn luôn nằm ở tâm thần không yên hình dáng, chỉ cần có thể nhìn nguyệt cơ, trong lòng hắn tựu ra kỳ khoan kho. Y, cái khác, đến cũng bất chấp. Vừa đi. A ngốc thấp giọng nói, chuyện nơi đây dĩ nhiên đã viên mãn giải quyết xong, chúng ta sáng sớm ngày mai liền rời đi đi. Đỏ cụ thành chúng ta vẫn không có đi. Không thể ở đây chỉ hoãn thời gian quá dài. Nơi này cự cách mục tiêu cuối cùng của bọn hắn dãy núi tử vong còn có một đoạn không gần đường xá. Ngày hôm nay ở trước mặt mọi người cho thấy thực lực cường đại như vậy. A ngốc biết, nếu như lưu lại nữa, chỉ sợ cũng càng không dễ dàng rời khỏi. Huống chi, hiện tại đã là tháng 9 năm 7 năm nửa năm sau rồi. Tại ngàn năm đại kiếp nạn đến trước khi hắn còn nhất định phải đi dãy núi tử vong cùng làm Âu Văn Báo Thủ. Tại cửu cửu 9 năm thời điểm còn muốn cùng Huyền Dạ tiến hành quyết chiến cùng với cùng Thiên Cương Kiếm Thánh cờ hở. Ô nói ba người luật bàn những thứ này đều là không thể chỉ hoán chuyện. Nghe xong A ngốc lời nói, Kệ ản nụ phản ứng đầu tiên có chút thất vọng nói, không lại ở thêm hai ngày sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt ta. Ô Lời Dạ cười trêu nói là xem con gái người ta rất tốt. Hắn mỗi ngày cùng với Kệ Anh Kệ ản nủ cũng sẽ không che giấu, hắn tự nhiên rõ ràng kệ ản nủ đang suy nghĩ gì. Kệ ản nủ thẹn quá thành giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi mới ghi nhớ con gái người ta đây. Ngày mai đi liền ngày mai đi, hừ. Nói xong, thẳng đi trở về phòng. Ô lây dạ lắc lắc đầu, chúng A ngốc nói, ra hỏa này, rõ ràng là thích nhân gia nguyệt cơ tiểu thư, còn không thừa nhận. Nhân gia sẽ coi trọng hắn sao? Hoàn toàn là tương tư đơn phương nha. A ngốc lão đại, chúng ta liền sáng sớm ngày mai đi thôi đỡ phải để kệ án nụ rảnh tư quá nhiều, sau đó chịu không được thất tình đả kích. Ta cũng đi trở về. Nhìn kệ án nụ cùng Ô Lôi giả biến mất bóng người, A Ngốc bất đắc dĩ nở nụ cười, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cùng Huyền Nguyệt đồng thời về tới gian phòng của mình. Xoay người đóng kỹ cửa lại, A Ngốc cũng không còn cách nào áp chế lại thương thế bên trong cơ thể, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào trên cửa phòng không ngừng thở hổn hển. Vì không để cho người khác nhìn ra hắn bị thương, này nửa ngày tới nay Hắn vẫn luôn tại áp chế của mình tổn thương. Lúc trước bá vương toàn lực vừa bổ, thêm vào vì bảo vệ bá vương một mạng đang toàn lực công kích đến đột nhiên thay đổi phương hướng đối với tự thân mang đến gánh nặng, a ngốc trong cơ thể mấy cái trọng yếu kinh mạch tất cả đều bị thương. Sau khi, hắn vì không để cho người khác xem ra thương thế, của mình một mực dùng sinh sinh chân khí áp chế, lại uống nhiều rượu, khiến nội thương tăng thêm rất nhiều. Huyền Nguyệt nhìn thấy a ngốc thổ huyết giật nảy cả mình, đuổi vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, "Đại ca, Ngươi, ngươi làm sao? Này là lúc nào bị thương? A ngốc hít sâu một cái, miễn cưỡng dẹp loạn trong cơ thể khí huyết sôi trào, miễn cưỡng nói, ta không sao, dịu ta đến trên giường điếu tức đi. Nghỉ ngơi một lúc liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Huyền Nguyệt đỡ A ngốc ngồi vào trên giường, tự tay giúp hắn đem giày cởi, giúp hắn khoanh chân ngồi xong, sau đó vội vàng trước tiên dùng một cái cấp thấp quang khôi phục thuật ổn định A ngốc thương thế, lúc này mới dọn ra tay lấy ra thiên sứ chi trượng. Chuẩn bị ngâm sướng cấp bậc cao khôi phục thần chú làm A ngốc trị liệu. A ngốc dơ tay ngăn cản huyền nguyệt, nói, huynh đệ, ta tự mình tới là được rồi. Ngày hôm nay ngươi dùng lớn như vậy ma pháp, tinh thần lực nhất định cũng tiêu hao không ít, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta điểm này tổn thương không coi vào đâu, là ta sợ giết bá vương mà chính mình tổn thương chính mình. Ngươi yên tâm đi, đã tọa một ngày liền sẽ khôi phục. Huyền nguyệt nói, đại ca, ngươi nếu bị thương tại sao không còn sớm làm điều tức? Làm chế mãi nửa ngày tổn thương nhất định chúng rất nhiều, ma pháp lực của ta còn đầy đủ vô cùng, hay là ta giúp ngươi đi. A ngốc lắc đầu nói, không cần, từ nay về sau, ta hết thể đều muốn dựa vào chính mình, ta nói rồi, sẽ không đi nhu nhược rồi, hết thảy tất cả ta phải đều phải dũng cảm trước mặt đúng, bị thương đối với ta mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, huynh đệ, chính ngươi suy nghĩ đi, không cần lo ta. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xong, tại vừa nãy huyền nguyệt cái kia phổ thông khôi phục thuật dưới sự giúp đỡ trong cơ thể khí huyết đã dẹp loạn rất nhiều. Thôi thúc lên đan điển sinh sinh chân khí bắt đầu tự mình điều tức. Nhan nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ thân thể của hắn, tại sinh sinh chân khí bao vây, A Ngốc sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia hường hào. Chương 126: Gia nhập Nguy cơ. Nhìn A Ngốc trên mặt cái kia chấp nhất vẻ mặt, Huyền nguyện không khỏi có chút ngây dại, A Ngốc thay đổi, từ hôm nay cùng Bá Vương đoàn lính đánh thuê chiến đấu lúc bắt đầu, hắn chỗ thể hiện ra tất cả, đều cùng trước đây không giống nhau. Này đây đều là chính mình tạo thành a hiện tại a ngốc ít đi mấy phần chất phát nhiều hơn mấy phần thâm trầm cùng thận trọng nguyên bản nội liễm khí thế tựa hồ trương dương rất nhiều thế nhưng đây thật sự là chính mình nguyện ý nhìn đến sao mình thích như vậy a ngốc sao huyền Nguyệt trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình nàng vừa hy vọng a ngốc trở nên mạnh mẽ lại khát vọng a ngốc chất phát trước sau không nên thay đổi nhưng giờ khắc này a ngốc đã thay đổi trở nên nàng đều có chút không nhận ra sáng sớm hôm sau a ngốc từ trong nhập định tỉnh lại. Sinh sinh chân khí bản thân thì có rất mạnh khả năng chữa trị, trải qua một đêm tu luyện, thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, khít sâu một cái, cảm thụ trong cơ thể dâng trào muốn ra chân khí, a ngốc trong lòng một trận sảng khoái, đồng bệnh từ trên giường hạ xuống, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên vẫn cứ trong tu luyện huyền nguyệt, huyền nguyệt toàn thân bao vây tại hào quang màu vàng nóng bên trong, so với trước đây, sau, lương nàng nhiều hơn hai tia sáng rực, hào quang màu vàng kim nhạt nhẹ nhàng vỗ, mỗi một lần vung lên, A Ngọc đều có thể cảm giác được trong không khí quang nguyên tố tại hướng về Huyền Nguyệt Nương Tụ. A ngốc trong lòng thầm than, xem tình hình, mặc dù mình trong cơ thể có sư tổ truyền lại sinh sinh, Hát chân khí, nhưng tốc độ tiến bộ nhưng cũng không so với này Huyền Ngày Huynh đệ nhanh. Mới vừa nhìn thấy Huyền Ngày thời điểm, hắn còn chẳng qua chỉ là một gã quang hệ ma đạo sĩ, có thể hắn bây giờ tuyệt đối có không kém hơn Huyền Dạ Tế Tự năng lực, cùng mình so ra, ai cũng không nói được đến cùng ai công lực càng cao cường hơn một ít. Có lẽ chính mình chỉ có dùng thánh tà hoặc là minh vương kiếm hỗ trợ mới chắc chắn thắng hắn đi. Riêng là huyền ngày huynh đệ cũng đã lợi hại như vậy rồi, cái kia giáo hoàng thực lực không phải càng thêm đáng sợ sao. Khởi động trong cơ thể sinh sinh chân khí, A ngốc phát ra nhàn nhạt tiếng rên nhẹ nỗ lực đánh thức huyền nguyệt, suy nghĩ là bất cứ lúc nào có thể thu công, cũng không sợ quấy rối. hiện tại trời đã tảng sáng, A ngốc biết. Nếu như đi chậm một chút, e sợ nguyệt ngấn đám người sẽ giữ lại chính mình. Vì lẽ đó chỉ có thừa dịp bọn họ cũng đều đang say ngủ bên trong trốn. Huyền Nguyệt nghe được A Ngốc gầm thanh chậm dài thu công, từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, mở hai con mắt, ân cần nhìn về phía A Ngốc, "Đại ca, thương thế của ngươi thế nào?" "Tốt rồi hả?" A Ngốc mỉm cười nói, "Yên tâm đi ta đã không sao. Huynh đệ, chúng ta phải nhanh lên một chút đi mới được, bằng không lấy Nguyệt Ngân đại ca bọn họ tối hôm qua nhiệt tình như vậy, một khi bị phát hiện, lại nghĩ đi nhưng là khó khăn." Huyền Nguyệt thấy A Ngốc thương thế khôi phục không khỏi thở phào nhẹ nhõm từ trên giường người nhẹ nhàng hạ xuống cắt tỉa chính mình mái tóc dài màu xanh lam nói đại ca vậy ngươi đi trước gọi ổ lầy dại cùng kệ ản nú đi a ngốc nhìn huyền nguyệt trải đầu bộ dáng không khỏi có chút ngây dại lẩm bẩm nói huynh đệ có lúc ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là nữ đây ngươi này trải đầu bộ dáng thật xinh đẹp a huyền nguyệt trong lòng cả kinh khuôn mặt xinh đẹp bay lên hai đoá hồng vân dương cả giận nói đại ca ngươi nói linh tinh gì vậy khoa trương một người đàn ông đẹp đẽ nhưng là cực lớn sỉ nhục đi mau, bằng không ta dùng hết nhận phách ngươi rồi. A ngốc cười nói, huynh đệ, ngươi cũng không thể trách ta nói ngươi a Ngươi này giận tái đi bộ dáng càng giống nữ hải tử. Được rồi, được rồi, ta không nói, ta đi trước gọi bọn họ. Nói xong, A ngốc tại huyền nguyệt lưới giao ánh sáng phách trước khi đến, vội vàng chạy ra gian phòng. Huyền nguyệt nhìn A ngốc bóng lưng, tim đập tăng nhanh hơn rất nhiều, bưng chính mình đỏ bừng lên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng thầm nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ Lẽ nào A ngốc hắn phát xuất hiện thân phận của mình rồi sao? Không, không thể cho hắn biết ta. Nếu là hắn đã minh bạch chính mình mấy ngày trước là đang vì mình tỏ tình, chuyện này quả là là mắc cỡ chết được. Nửa giờ sau, A ngốc bốn người đã bước chậm tại ngói La Thành trên đường cái, bọn họ lặng lẽ lấy ra Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ, không làm kinh động bất luận người nào. Trước khi rời đi, A ngốc cùng huyền nguyện cho Nguyệt Ngấn đám người để lại một phong thư, đại ý là nói bởi vì thần có chuyện quan trọng không thể ở lâu. Ngụy Nguyệt ngấn bọn họ tha thứ, sau này rảnh rỗi lúc nhất định sẽ trở lại thăm bọn họ vân vân. Huyền Nguyệt cho tới bây giờ như cũng là mặt trầm như nước, ai cũng không để ý tới, A Ngốc cũng không dám chiêu nàng, hắn biết đạo Huyền Nguyệt nổi giận liền là bởi vì chính mình lúc trước nói nàng như nữ hài tử lời nói sở trí, lúc này nằm bên người nàng, cũng không biết giải thích thế nào mới tốt. Cảm thụ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong lúc đó không khí ngột ngạt, tối lời giả cùng Kệ An Nụ cũng chỉ có rơi vào trong trầm mặc, vừa rời đi Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ thời gian. Kệ Án Nủ cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, liền bố lời giả chế nhạo hắn cũng không lo nổi để ý tới. Tại loại này có chút không khí ngột ngạt trong, bốn người đi ra Ngói La Thành, hướng về đông bắc phương hướng Đọ Cụ Thành xuất phát. Bởi kệ án nủ tồn tại, khiến bốn người đi đường tốc độ không cách nào quá nhanh, chỉ có thể chậm chậm đi tới. Kệ Án nụ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phương xa ngờ ngỡ khả biện Ngói La Thành, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tạm biệt, nguyệt cơ tiểu thư, không biết chúng ta kiếp này còn có thể không gặp nhau. Tuy rằng chỉ là ở chung được hai ngày, nhưng Kệ Ảnh Nụ Tâm cũng đã vững vàng cái chốt tại Nguyệt Cơ trên người không cách nào tự kiềm chế. Nguyệt Cơ một cái nhíu mày một nụ cười, đều khác ở đầu góc hắn nơi sâu xa nhất. Không biết tại sao, Kệ Ảnh Nụ thích nhất xem Nguyệt Cơ nổi giận bộ dáng. Tiểu tại Kệ Ảnh Nụ muốn xoay người đuổi theo A Ngốc ba người thời gian, hắn đột nhiên phát hiện một đạo bóng người màu đỏ hướng về phương hướng của bọn hắn nhanh chóng mà tới. Bóng người kia là quen thuộc như vậy, theo bóng người dần dần tiếp cận, Kệ Ảnh Nụ không khỏi há to miệng bởi vì cái này đạo bóng người màu đỏ, đúng là hắn trong lòng không bỏ xuống được Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ như cũng là một thân màu đỏ sẫm rất nhẹ, vắt trên lưng màu bạc trưởng cung, toàn thân bao vây tại nhàn nhạt trong đấu khí, nhanh chóng đi tới, nàng cũng nhìn thấy Kẻ Ản nụ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng, mấy cái lên xuống, đã đi tới Kẻ Ản nụ bên cạnh, có chút thở hổn hển nói, rốt cục đuổi tới rồi, các ngươi chạy thật là nhanh a, Mật chết Ta cũng còn tốt ở đây truy thêm các ngươi. kệ Ản lẩm bẩm nói, Nguyệt Cơ tiểu thư ngài sao lại tới đây? Nguyệt cơ tức giận, làm sao? Không hoan nên sao? Các người cứ đi như thế, đại ca có thể là có chút tức giận đây. Kệ án nủ không đúng nói, ta, chúng ta đúng là có việc trọng yếu đi làm, không thể dừng lại thừa hài gian quá giải. Hốn hồ ngày hôm qua A ngốc cùng huyền ngày hai vị lao đại biểu hiện quá mức lợi hại, làm cho trong dòng binh đoàn người quá nhiệt tình, bọn họ muốn chịu không được rồi. Nguyệt cơ cô nương, ngươi đừng trách bọn họ A. Mặt quay về người chính mình yêu. Kệ àn nụ hiện ra được vô cùng gấp gáp, khuôn mặt đỏ lên, khẩn trương hai tay không ngừng ở trước người dây dưa. Nhìn cái kia ngượng ngùng dáng vẻ, Nguyệt cơ bật cười, nói, ai sẽ đi trách các người, nhìn ngươi dáng dấp kia, cùng cái đại cô nương dường như. Làm sao ngươi vừa thấy ta liền mặt đỏ? À, sẽ không là thật sự thích ta chứ? Vừa nói, Nguyệt cơ đem mặt tập hợp hướng về kệ ản nụ, nưng mắt nhìn hắn lấp lué không yên án. Hát mắt, nhìn Nguyệt cơ trước mặt bảng trong tầm mắt không ngừng lớn lên. Kệ ảnh nụ nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, mặt đã đỏ tím bầm. Nguyệt Cơ cái kia như lan mùi thơm ngửi tại trong mũi. Kệ ảnh nụ trong đầu một mảnh ảm đạm, ngất đảo đảo, một câu cũng không nói được. Đột nhiên, hắn cảm giác được lỗ mũi mình có chút tỏa nhiệt, theo bản năng đưa tay lướt qua, hai sợi chất lỏng bay là tả mà ra. Nhất thời dọa Nguyệt Cơ nhảy một cái. hoa wow, ngươi làm sao chảy máu mũi? Không phải đâu, nhìn ngươi số tuổi cũng không nhỏ, làm sao còn như là một cái ngây thơ tiểu nam sinh? Nguyên lai like của ta sức hấp dẫn lớn như vậy a. Ha ha, ha ha ha ha. Nàng gái kia tiếng cười như trùng bạc sông thẳng lên trời, Nguyệt Cơ đã rất lâu không cười vui sướng như vậy rồi. Tiếng cười của nàng cũng hấp dẫn đi ở phía trước ba người chú ý, A Ngốc ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy mấy ngoài mới bước Nguyệt Cơ, không khỏi đồng thời toát ra thần sắc kinh ngạc. A Ngốc người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào Nguyệt Cơ cùng kệ án nú bên cạnh, có chút lúng túng nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Cơ lườm hắn một cái. Nói, ta là tới truy các người, cũng không ngay mặt cáo tử liền chạy, ra cái gì sao? A Ngốc, ta phát hiện một cái so với ngươi còn muốn ngốc người nhà, ngươi xem, ta bất quá là cách hắn gần một chút, hắn liền chạy máu mũi, thật đáng yêu à. Nói xong, chỉ vào Kệ Án nụ cười đến không ngậm miệng lại được. A Ngốc theo Nguyệt Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, Kệ Án nụ sắc mặt đỏ lên, hai sợi máu mũi dính ướt trước ngực hắn và áo, lung tung đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt đã có chút bặm méo. Nhìn dáng dấp của hắn, A Ngốc không khỏi nghĩ lên lúc trước mình và Huyền Nguyệt đồng thời tiến vào Thiên Cương sân mạch, nhìn thấy Huyền Nguyệt lúc tắm rửa bộ dáng, khi đó mình không phải là giống như Kệ Án Nủ sao? Trong lòng bay lên một tia đồng tình cảm giác, đưa tay đặt tại Kệ Án Nủ trên bả vai, thuần hậu sinh sinh chân khí đưa vào Kệ Án Nủ trong cơ thể, nhất thời đã ngừng lại máu muối của hắn. Kệ Án Nủ cảm kích nhìn A Ngốc một chút, tam hạ lưỡng hạ đem trên mặt máu muối biến mất. Lúc này, Huyền Nguyệt cùng Ố lời Dạ cũng chạy tới, Huyền Nguyệt cũng còn tốt chút. Ô là dạ vừa nhìn thấy kẻ án nụ bộ dáng, nhất thời cất tiếng cười to, hắn cũng không giống như A ngốc như vậy chất phác, vừa nhìn liền biết kẻ án nụ vì sao lại như vậy, ha ha, ha ha ha ha ha, kẻ án nụ, ngươi tốt không nên việc A. Chỉ là nhìn thấy nhân ra liền làm trở thành như vậy, ha ha, cười chết ta rồi. Kẻ án nụ lung túng rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu, nhìn trận cười dữ dội ô lại ấy dạ, trong mắt dường như muốn phun ra lửa, toàn thân nhất thời tỏa ra một tầng nhàn nhạt hồng mang, nhiệt độ chung quanh không ngừng lên cao. Kệ Án Nụ giọng căm hận nói: "Tố Lệ ơi ra, ngươi có bản lĩnh đừng chạy." "Hỏa thần vĩ đại a, xin ban cho ta viêm chi lực, hóa viêm là lòng, hóa long làm diễm, thiêu đốt đi, viêm diễm chi lòng." Tố Lệ Dạ sợ hết hồn, tiếng cười liền ngừng, tuy rằng hắn thường xuyên cùng Kệ Án Nụ đùa giỡn, nhưng còn chưa từng có sử dụng tới cấp 5 trở lên ma pháp, hai người trình độ ma pháp xê xích không nhiều, Tố Lệ già bởi vì có phong thần chi trượng phụ trợ, thực lực cũng không so với Kệ Án Nụ kém bao nhiêu. Lúc này thấy kẻ ản nụ dĩ nhiên dùng ra hệ lửa cấp 6 ma pháp viêm diễm chi long nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết, bất luận bất kỳ hệ ma pháp, chỉ cần vượt qua cấp 6, liền phi thường khó mà. ngăn cản. Không dám thất lễ, ô lây dạ vội vàng biến ảo ra không gian kết giới. Từ đó lấy ra bản thân phong thần chi trượng, thân thể loáng một cái. Chín cái thân ảnh màu xanh hiện nửa vây quanh dáng vẻ quay trùng quanh tại kẻ ản nụ trước người. Đồng thời cấp tốc lùi về sau, kéo dài khoảng cách nhất đê. Nhờ A Ngốc sớm đã quen kể án nủ cùng Ô lời Dạ ở giữa đùa giỡn, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt màu trắng sinh sinh đấu khí bay là tả mà ra, bao quanh huyền nguyệt cùng nguyện cơ người nhẹ nhàng trở ra, rơi vào mấy chục mét ở ngoài, còn sống sinh đấu khí bảo vệ, bọn họ chắc chắn sẽ không bị Ô Lợi Dạ cùng Kể ạn nủ ma pháp dư âm gây thương tích, bởi vì là sáng sớm, trên đường cũng không hề người đi đường, vì lẽ đó A Ngốc cũng là tùy theo bọn họ. To lớn ngọn lửa màu đỏ chi long từ trên người Kể án lú bay lên trời xoay quanh tại trên đỉnh đầu hắn, hỏa long thể tích không ngừng tăng lớn, kẻ ản nổ hung hăng căm tức nhìn Ô Lai Dạ, chỉ chờ viêm diễm chi long thành hình, liền lập tức hướng đối phương công kích. Ô Lai Dạ cũng không nghĩ đến kẻ ản nổ thẹn quá thành giận sẽ tới mức như thế, bất đắc dĩ chỉ được dựa vào phong thần chi trượng phân thân trồng chất phương pháp ngâm sướng ra phong thuần thần chủ, dù sao cũng là hắn đối lý, cũng không tiện sẽ cùng kẻ ản nổ đối công rồi. Thanh phong tung bay, khí ngưng ở là vĩ đại nguyên tố rõ a, thủ hộ đi. Chín cái phân ảnh trước người đồng thời xuất hiện một cái màu xanh nhạt trùng sáng, trùng sáng dần dần thành hình, ngưng tụ thành chín mặt phong thuẫn, chín mặt phong thuẫn tại ổ lời dạ dư. Ý sự khống chế từ chín cái phân thân bên trong từ từ bay ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ tại ổ lời dạ chín bóng người trước đó, tại phong thần chi trượng ảnh hưởng, chín cái phong thuẫn từ từ ngưng kết thành một, nguyên tố gió ma pháp năng lượng trên không trung không ngừng kích động, ma pháp năng lượng tại chồng chất bên trong, thể tích không ngừng tăng lớn, tại kệ ản nụ viêm diễm chi long hình thành thời gian đã ngưng kết thành cao tới 2 mét to lớn phong hệ năng lượng là chắn, từng đoàn, từng đoàn cỡ nhỏ gió xoáy không ngừng tại lá chắn trên mặt xoay tròn, có này siêu cường phong thuẫn bảo vệ, ồ lời giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Cơ nhìn đột nhiên động thủ hai người, sắc mặt liền thay đổi. Cái kia to lớn hỏa diễm chi long cùng màu xanh khiên phép thuật đều là nàng xưa nay chưa từng thấy siêu cường ma pháp, nàng vẫn cho là kệ ạt nổ cùng ồ lời giả bất quá là cấp thấp ma pháp sư mà thôi, cũng không hề đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, giờ khắc này mới biết. Hai cái này tuổi cùng mình sắp xỉ tuổi trẻ ma pháp sư, đều có được rất mạnh thực lực. A ngốc trùng huyền nguyệt nói, huynh đệ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng. Huyền nguyệt mỉm cười nói, không sẽ có cái gì thắng thua. Liên bản thân năng lực tới nói, cây à hẳn là mạnh hơn một chút, nhưng hắn có thể là sợ thương tổn được ô lại ẩy ra, vì lẽ đó chỉ dùng cái cấp 6 công kích ma pháp, mà ô lẩy ra bằng vào phong thần chi trượng chống chất năng lực, tu vi cũng không kém kể à Gió này lá chắn trồng chất năng lượng thật lớn lá chắn hẳn không phải là viêm diễm chi long có khả năng loại bỏ. Nhưng ố lời dạ hẳn là sẽ không nhân cơ hội hoàn thủ, vì lẽ đó ta nói, hai người bọn họ ai cũng không thắng được ai. Đại ca, ngươi chớ nhìn bọn họ lưỡng mỗi ngày đùa giỡn, nhưng khoảng thời gian này ở chung tới nay, ta có thể cảm giác rõ rẻ ra, giữa bọn họ đã sinh ra thâm hậu hữu nghị, để cho bọn họ quá đã nghiền cũng tốt, sau đó chúng ta trở lên đường. Được rồi. Nguyệt cơ nói, nhưng là... Ma pháp của bọn hắn uy lực đều lớn như vậy, thật sự sẽ không có cái gì sai lầm sao. Bọn họ không nên chỉ là cao cấp ma pháp sư đơn giản như vậy đi. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, Nguyệt cơ tỷ tỷ, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Tuy rằng kệ ạn nụ tại nổi nóng, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, huống hổ công kích của hắn cũng không phá được ô lời giả phòng ngự. Đến với ma pháp của bọn hắn đẳng cấp mà, ngươi chờ một lúc chính mình hỏi kệ ạn nụ lực rồi, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ không đối với ngươi dầu dếm Nàng tiến đến Nguyệt Cơ bên cạnh, thấp giọng nói: Đại tỷ, kệ án nụ nhưng là rất thuần khiết tình nha. Hắn vừa thấy dáng dấp của ngươi, ngươi cũng thấy đấy. Nếu như ngươi không chê, hắn đến là cái không sai bầu bạn ứng cử viên nha. Nguyệt Cơ xem Huyền Nguyệt cách mình gần như vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi một đỏ, khẽ gắt một tiếng, nói: Chớ nói lung tung, ta mới sẽ không thích thằng nốc kia hô hô tiểu từ đây. Cho dù phải gả, cũng muốn gả cho như ngươi lợi hại như vậy mà pháp sư a. Hi hi. Huyền Nguyệt nghe Nguyệt Cơ lời nói. Theo bản năng nhìn A ngốc một chút, thầm nghĩ, ngốc điểm có cái gì không được, A ngốc không cũng rất được chứ. Lúc này, kệ ản nủ viêm diễm chi long cũng đã hoàn thành, không khí chung quanh bởi vì hỏa long ra hiện ra phát hiện từng làn từng làn gọn nước, kệ ảnh nủ hai mắt mở to, tay phải kiểm chỉ, đi. To lớn hỏa long trên không chung một cái xoay quanh, dương nhanh múa vuốt hướng về ô lời ra bay đi, phép thuật này mặc dù không có lúc trước ca Lý Tùng dùng tử viêm đằng long uy lực lớn như vậy, nhưng cũng chỉ là hơi kém cấp một mà thôi. To lớn hỏa long trong khoảnh khắc đi tới Ô lầy Dạ trước mặt, tại kệ án nủ dưới sự khống chế, hướng Ô lầy Dạ chín cái phân ảnh quét tới. Ô lầy Dạ sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới kệ án nủ ma pháp khống chế lực lại mạnh như vậy, có thể đem cấp 6 ma pháp khống chế dễ sai khiến giống như vậy, vội vàng độc thần chú, trong nháy mắt đem chồng chất phong thuẫn đột nhiên sau thu, chín cái tờ hở a. Nở thân đồng thời nhanh chóng lóe lên, tránh né hỏa long công kích. Kệ án nủ hai tay trên không trung không ngừng trợn. Hỏa Long dưới sự chỉ huy của hắn không ngừng trên không trung sôi trào, bất luận ố lầy dạ làm sao chặn, cũng trước sau không cùng hắn phong thuận chạm nhau, chỉ là không ngừng dựa vào mênh ngông sóng lửa hướng đối phương đông đảo phân thân quét tới. Bởi hỏa Long thể tích rất lớn, vì lẽ đó cho dù ố lầy dã tránh đúng lúc, mỗi lần cũng sẽ có mấy cái phân ảnh bị kệ ạt nụ hỏa Long quét đến. Phân ảnh mặc dù là vô hình, nhưng dù sao cũng là phong thần chi trượng biến thành, mỗi lần bị hệ lửa năng lượng đốt cháy một lần, phân ảnh sẽ có chút trổ ra. Nguyệt kinh ngạc nói. Không nghĩ tới kẻ ạt núi Đại ca còn có như thế một tay, lại có thể dựa vào viêm diễm chi long đuổi theo ố lầy giả đánh. Lúc này ố lầy giả có thể chịu thiệt lớn hơn rồi. Hán phong thuẫn là không, có tính công kích, chỉ có thể không ngừng chống đối. Một mặt phong thuẫn cuối cùng còn là có sự hạn chế, cho dù chỉ hộ trụ một cái thân thể cũng không cách nào chu toàn. Huống chi chín cái phân ảnh, muốn là như thế này hao tổn nữa, é e sợ ố lầy giả ăn thiệt thỏi. Tiếp tục như vậy, ố lầy giả Đại ca phân ảnh sớm muộn bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều mà biến mất. Hắn đã tới không kịp dùng công kích ma pháp. Nguyệt cơ nhìn trong sân hai người, cái kia hoa mỹ hỏa long cùng quỷ dị phân thân khiến trong lòng nàng nổi lên từng mảng từng mảng gợn sóng, đây mới thật sự là sức mạnh a. Mình và bọn họ so ra, thật thì kém rất nhiều. Cái kia gọi kệ ản nụ tiểu tử bình thường một bộ ngu si bộ dáng, có thể động thủ, lại có vẻ thần uy lắm lắm, nếu không phải hắn trên lô mũi còn có lưu lại vết máu. Nguyệt cơ thật không dám nhận thức, hắn chính là lúc trước cái kia ở trước mặt mình ngay cả lời đều không nói được tiểu tướng xem ra thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình do a trong sân tranh đấu đã tiến hành được gây cấn tột độ mức độ bởi ố lời giả đã dùng ra một cái trồng chất phong thuẫn pháp thuật của hắn lực đã không cho phép hắn lại dùng trồng chất phương pháp sử dụng công kích ma pháp đang không ngừng nẹt tránh trong phong thần chi trưởng có ẩn hàm thần lực không ngừng yếu bớt nói chuẩn xác hẳn là ố lời giả ma pháp lực bị viêm diễm chi long không ngừng suy yếu chín cái phân ảnh đã liền còn lại sau cái rồi kệ anh nủ viêm diễm chi long nhưng không có một chút nào dừng tay ý tứ Tại kệ án nủ dưới sự khống chế, không ngừng phát động một lớp lại một lớp công kích, làm cho ổ lợi giả càng ngày càng khó lấy ứng phó rồi. A ngốc nhìn bọn họ tranh đấu, bất đắc di lắc đầu, cao giọng nói, đừng đánh nữa, đánh tiếp nữa, chỉ sợ các ngươi liền không có khí lực chạy đi rồi. Đều ngừng tay đi. Kệ án đủ công kích ổ lợi giả nửa ngày, trong lòng lúng túng cùng ngượng ngùng sớm đã biến mất rồi rất nhiều, lúc này nghe được A ngốc hô hoán, hai tay hợp lại, hỏa long đột nhiên hướng ổ lợi giả phong thuẫn đánh tới, Lần này. Hắn rốt cục không lại lựa chọn né tránh rồi. Tố Lôi Dạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem còn lại phân ảnh xếp thành một hàng, trốn ở phong tuẫn sau khi. Trong ngầm ầm ầm nổ vang, Hỏa Long hoàn toàn biến mất rồi, nổ ra đầy thiên hỏa vũ. Tố Lôi Dạ trọng chất phong tuẫn rốt cục phát huy ra hắn tác dụng chân chính, tại cấp 6 công kích ma pháp viêm diễm chi long chính diện trùng kích vào không có bất kỳ vỡ tan dấu hiệu. Kệ án nổ tản đi tự thân ma pháp lực, không trung nóng rực biến mất rồi, Tố Dạ cũng dung hợp phân ảnh Đạt ngông ngồi dưới đất miệng to thở hồn hển dơ hai tay lên nói, ta đầu hàng, đừng đánh. Kệ ản nù nộ rên một tiếng, nói, lần tới lại chế nhạo ta, hay dùng tử viêm đằng long đem ngươi nướng. Nói xong, nhanh chân đi đến ô lời dạ bên người, đem hắn kéo lên. Ô lời dạ lẩm bầm nói, hừ nếu như không phải ta vừa lên đến sẽ dùng trồng chất phong thuẫn, ngươi cũng sẽ không có cơ hội đè lên ta đánh, ai thắng ai bại còn không biết đây. Kệ án nù nói, không phục sao. Ngươi nếu không phục khí chúng ta liền làm lại lần nữa. Ngươi cứ việc dùng công kích ma pháp được rồi, nhìn có thể hay không làm sao ta. Ô Lây Dạ liên tục xua tay, nói, ai còn cùng ngươi đánh, không thấy ta ma pháp lực tiêu hao quá lớn sao? Chờ một lúc còn muốn chạy đi, lẽ nào ngươi nghĩ có lấy ta đi không được? Kỳ thực ngươi cũng không cần lung túng rồi, ngược lại ngươi hệ lửa ma pháp sư bảo cũng là màu đỏ, nhiễm phải điểm máu tươi cũng không phải quá rõ ràng. Nhìn cây án nú lại nổi giận hơn bộ dáng, Ô Lê Dạ vội vàng câm miệng nhưng con ngươi chỗ sâu ý cười nhưng thì không cách nào che giấu. A ngốc bất đắc dĩ cười cười nói các ngươi liều mạng một hồi cũng đều mệt mỏi chúng ta tới trước ven đường nghỉ ngơi một lúc đi sau đó sẽ chạy đi nói xong một nhóm năm người đi tới bên đường dưới cây lớn cũng còn tốt vừa nãy kệ ảnh nù đang sử dụng viêm diễm chi long thời điểm ra tay rất có chừng mực cũng không có thương hại đến hai bên đường lớn thực vật lúc này chiều dương đã dần dần bay lên ánh mặt trời chói mắt cho đại địa đã mang đến một mảnh lửa nóng. Huyền Nguyệt Trung Nguyệt cơ nói, "Tỷ tỷ, ngươi tới đuổi theo chúng ta còn có chuyện gì sao? Kỳ thực chúng ta cũng không muốn không chào mà đi, nhưng là, xác thực còn có thật nhiều chuyện tình chờ chúng ta đi làm, chỉ hoan không được a." Nguyệt cơ thật vất vả mới từ vừa nãy cái kia chàng đặc sắc ma pháp đánh nhau chết sống tỉnh lại, liếc mắt nhìn túi đầu không nói kể Ản nụ, trên mặt toát ra một tia giảo hoạt tuệ nụ cười, nói, "Các ngươi đi ta không phản đối, thế nhưng, lại không thể dễ dàng như thế rời đi, ta có một điều kiện các ngươi nhất định phải đáp ứng." Bằng không, ta liền lôi kéo các ngươi trở lại thấy đại ca. A ngốc nghi hoặc nhìn Nguyệt Cơ, hỏi, điều kiện gì? Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê không phải đã không sao sao? Nguyệt Cơ khẽ mỉm cười, nói, tối ngày hôm qua các ngươi cũng nói, đích đến của chuyến này liền là dãy núi tử vong, còn nhớ chúng ta lúc trước nhận thức lúc tình cảnh sao. Khi đó, chúng ta chính là muốn cùng đi dãy núi tử vong chấp hành nhiệm vụ. Lần này, không mới vừa dễ dàng thực hiện lúc trước nguyện vọng sao. Điều kiện của ta rất đơn giản. Các ngươi phải mang theo ta cùng đi dãy núi tử vong, ta dĩ nhiên là sẽ không kéo các ngươi đi trở về. A ngốc bốn người hai mặt nhìn nhau, kệ ả nụ trong mắt lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng, nhìn qua là ngàn chịu và chịu. Tô lây dạ là một bộ không sao cả dáng vẻ, mà huyền nguyệt lại có chút lo lắng. A ngốc cười khổ nói, nguyệt cơ đại tỷ, lần trước tại tinh linh chi thành chuyện ngươi đã quên sao. Tao đi đại tinh linh sứ đã nói, dãy núi tử vong là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Chúng ta lần này đi cũng không hề niềm tin tuyệt đối, độ nguy hiểm sẽ phi thường cao. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta nhưng làm sao như Nguyệt Ngân Đại ca bàn giao A. Ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Nguyệt cơ hừ một tiếng, trong con ngươi toát ra một chút giận dữ, làm sao? Công lực của ngươi so với trước đây mạnh liền xem thường ta rồi hả? Ta sẽ không liên lụy các ngươi, sinh tử nghe theo mệnh trời, chuyện của chính ta tự mình làm chủ, Đại ca cũng không xen vào vũ khí của ta đã có một quãng thời gian rất dài không có một chút nào tiến bộ, có lẽ, theo các người du lịch sẽ đối với vũ khí của ta mới có lợi đây. Ta bất kể, các ngươi nhất định phải mang ta lên, nếu không, các ngươi hãy cùng ta trở lại. A ngốc, người bây giờ bất quá công lực so với trước đây cao chút, cũng đã không tiếp thu bạn cũ sao. Nghe xong Nguyệt cơ lời nói, A ngốc nhất thời một mặt lúng túng, chất phát chính hắn lại nói như thế nào quá Nguyệt cơ đây. Huyền Nguyệt vội vàng thay A ngốc giải thích, Nguyệt cơ tỉ tỉ. Ngươi trước đừng nóng giận, A ngốc hắn không phải ý này, ngươi là nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê sức mạnh trung kiên, thực lực của ngươi làm sao sẽ như đây. A ngốc đại ca là sợ ngươi sau khi rời đi, nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê sẽ quay vòng không ra, ảnh hưởng phát triển. Nguyệt cơ sắc mặt nhu hòa một ít, mỉm cười nói, ngươi đây thì càng hẳn là yên tâm, hiện tại bá vương bọn họ gia nhập đoàn lính đánh thuê, đoàn lý căn bản liền chưa dùng tới ta. Chỉ có gia tốc phát triển, mà sẽ không bởi vì ta rời đi mà chịu đến ảnh hưởng. Ta ngày hôm qua cũng đã quyết định, bất luận làm sao lần này ta đều muốn cùng các ngươi cùng rời đi, các ngươi đừng nói thêm nữa, sảng khóe điểm, mang không dẫn ta đi. A ngốc cùng huyền nguyệt đều đã trầm mặc, nguyệt cơ công lực bọn họ đều rất rõ ràng, luận thực lực, thực sự kém nhiều lắm, nếu như đi dãy núi tử vong, nhất định sẽ thành vì mọi người liên lụy, chủ yếu nhất, bọn họ là sợ đã đến dãy núi tử vong bên trong chiếu không chú ý được đến, nguyệt cơ có thể nói là bọn họ sớm nhất nhận thức bằng hữu một trong. Bọn họ như thế nào nguyện ý nhìn nàng chịu đến thương tồn đây. Nguyệt cơ nhìn bọn họ do dự không quyết định bộ dáng sầm mặt lại, nói, các ngươi không mang theo ta, ta sẽ không theo sao. Ta cũng không tin trong các ngươi có ba cái ma pháp sư còn có thể chạy qua ta. Kệ ản nù đột nhiên mở miệng, hắn nổi lên nửa ngày, rốt cục lấy hết dũng khí, Trung a ngốc nói, a ngốc lao đại, thì mang theo Nguyệt cơ cô nương đi, chúng ta bên trong chỉ có một mình ngươi võ sĩ, nếu như gặp phải quá to lớn nguy hiểm, chỉ sợ ngươi sẽ chiếu cô không được. Nguyệt Cơ tiểu thư võ kỹ cũng không yếu, có nàng theo đuổi với chúng ta cũng mới có lợi. Một khi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Nguyệt Cơ trắng kể ảo nủ một chút, nhưng cũng lạ kỳ không có phản bác lời của hắn. Từ khi mới vừa mới nhìn đến hắn ma pháp mạnh mẽ thực lực, nàng biết rõ, kệ ảo nủ quả thật có bảo hộ nàng năng lực. Kệ án nủ vì nàng nói chuyện, khiến trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Trong lòng ngấm áp, chúng kệ ảo nủ khẽ mỉm cười, nàng nụ cười này nhất thời đem kệ ản nụ linh hồn nhỏ bé suýt nữa phát thảo bay. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nguyệt cơ tính khí bọn họ rõ ràng, chỉ cần nàng nói ra được liền nhất định có thể làm được, cùng hắn làm cho nàng theo ở phía sau, còn không bằng mang tới nàng đây. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyệt nói, vậy cũng tốt, nguyệt cơ tỷ tỷ ngươi hãy cùng chúng ta đi. Bất quá, gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi cũng không thể cậy mà nha. Nguyệt cơ nhất thời đại hỉ, nói, yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh, có các ngươi nhiều cao thủ như vậy tại Ra tay cũng không tới phiên ta à? Đi thôi, nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta nên lên đường, bây giờ đi đâu đây? Năm người đứng lên hình, A ngốc nói, đi trước đỏ cụ thành nhịn, sau đó liền đến phổ nham tộc đi thôi. Đã lâu chưa thấy nham thạch đại ca bọn họ, không biết bọn họ hiện tại làm sao? Vừa nghe A ngốc nhắc lên nham thạch, Nguyệt cơ nhất thời bĩu môi. lúc trước nham thạch đánh nàng một cái tát, cho tới bây giờ nàng vẫn cứ nhớ tới rất rõ ràng. Vậy còn không mau đi, ta nhưng đi qua nhiều lần đỏ cụ thành đây. Vừa vặn cho các người dẫn đường Đi luôn Nói xong, nàng người nhẹ nhàng mà lên Trước tiên hướng phía trước chạy như bay Á lốc xem nguyệt cơ đi tới tốc độ cực nhanh Bất đắp dĩ, kéo một cái kề à nụ Mang theo hắn đuổi tới đằng trước Ô lây dạ cùng huyền nguyệt theo sát phía sau Một nhóm 5 người Bước lên đi tới đỏ cụ thành đường xá Tắc vực liên bang á liên tộc trên đại thảo nguyên Không ít bình dân trang phục người hướng về đông nam phương hướng tiến lên Bọn họ đại thể đều mang mũ rộng vành Từ bề ngoài nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng những ngày ba, nam thành quần bình dân lại lớn nhiều đều có được hung hãn thân hình. Chỉ cần hơi thêm chú ý, liền sẽ phát hiện, bọn họ cũng không phải người bình thường. Huyền dạ ăn mặc một thân vải màu xám bảo quen mặc tế tự bào, này một thay đổi quần áo. Hắn thật là có chút không quen, nhưng vì không bại lộ chính mình tế tự thân phận, hắn cũng không thể không như thế. Từ giáo đình đã đi ra mười mấy ngày rồi, chỉ lát nữa là phải tiếp cận thiên nguyên tộc lãnh địa, tâm tình của hắn cũng dần dần khẩn trương lên Quay đầu trùng một bên chính án sâu xa nói, chính án, tại đi về phía trước, xuyên qua mảnh này thảo nguyên chúng ta liền đạt tới thiên nguyên tộc lãnh địa. Trước đây ta đã từng tới nơi này, phía đông nhất là tinh linh sâm lâm, nơi đó sinh sống rất nhiều tinh linh. Bọn họ là một cái ham muốn hòa bình chủng tộc, từ chúng ta hiện tại con đường tiến tới xem, hẳn là trực tiếp tiến vào thiên nguyên tộc trung bộ, trung bộ cư trụ dự. Nhân tộc cùng ải nhân tộc, hai chủng tộc này từ trước đến giờ thấp đi, chờ đến nơi đó. Chúng ta lại nghĩ cách tìm kiếm thú nhân tộc lãnh địa đi. Ta nghĩ, á ma người nhất định sẽ giấu ở thú nhân tộc lãnh địa phụ cận. Hắn sở dĩ quyết định như vậy tiến lên, là có mục đích là. Lúc trước, hắn đã từng đã đáp ứng tinh linh nữ vương, trợ giúp tinh linh tộc tìm kiếm sẽ bị hắc thế lực ngầm bắt đi tinh linh, nhưng bởi vì lạc nhật đế quốc chính thức không phối hợp, hắn cũng không hề làm được. Lấy huyền dạ kiêu ngạo, bây giờ còn như thế nào không biết xấu hổ sẽ cùng tinh linh tộc ở chung đây. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có lựa chọn tránh thoát khỏi tinh linh tộc lãnh địa. chương 127, dược Nhân Vương Sâu xa nhìn cháu của mình một chút, lạnh nhặt nói, làm sao đi tới các ngươi quyết định được rồi, ta chỉ quản sát người, cái khác giống nhau không can thiệp. Giáo đình đội ngũ ở bề ngoài mặc dù là lấy sâu xa làm chủ, nhưng kỳ thật quyền chỉ huy hoàn toàn ở huyền dạ trên tay, na nghiêm cùng bà không chỉ từ một bên phụ trợ. Nhìn đụng vào cái nhuyễn cái đinh huyền dạ, sâu xa sau lưng ba không chỉ không khỏi toát ra một tia cười trộm Giáo đình trong, cũng chỉ có giáo hoàng cùng sâu xa có thể như vậy giáo huấn huyền dạ rồi. Sâu xa một bên khác hồng y tế tự na nghiêm nói, huyền dạ tế tự nói có đạo lý, cứ làm như thế đi. Chúng ta ngày hôm qua vừa mới mua sắm 10 ngày sử dụng đồ ăn, lẽ ra có thể kiên trì đến hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Đợi đến tiến vào thiên nguyên tộc sau khi, chúng ta nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho thiên nguyên các tộc chú ý, vì lẽ đó cũng không có che giấu cần thiết, mau chóng tập trung ở đồng thời. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp đánh về phía ám ma tộc xào huyệt, đem bọn hắn một lưỡi bắt hết, chính án, lần này dù sao cũng là lấy ngươi vì chủ, ngươi cũng không thể không tham dự ý kiến A. Na nghiêm tại bốn tên hồng y tế tự bên trong lớn tuổi nhất, nhưng cũng kém nhất dạ tâm, đặc biệt là con gái nạ xạ gả cho huyền dạ sau đó, hắn cả. NG là rất ít tham dự giáo đình đại sự, hắn tin tưởng, trẻ tuổi huyền dạ nhất định sẽ trở thành kế tiếp nhiệm giáo hoàng ứng cử viên, vì lẽ đó cho tới nay Hắn đều ở mọi phương diện âm thầm trợ giúp huyền dạng, khiến cho hắn tại giáo đình bên trong thanh uy ngày càng hương thịnh, mơ hồ trở thành tứ đại hồng y tế tự đứng đầu. Sâu xa đối với na nghiêm hiển nhiên so với huyền dạ muốn khách khí nhiều, vớt càng nói, như vậy rất tốt ta. Liên chiếu ý của ngươi đi làm đi. Ám ma tộc, ta còn thực sự rất chờ mong, hy vọng bọn họ có thể có chút cao thủ có thể đáng cho ta ra tay mới tốt. Hắn thị vũ thành si, từ khi lần trước bị A ngốc thiên lôi ra hoành tạc cái mặt mày xám xịt tới nay Này thời gian hơn một năm, một mực khắc khổ tu luyện, võ kỹ tại bách xích căn đầu, hiện tại thời khắc muốn tìm cái có thể cùng mình chống lại đối thủ thử xem công phu của mình đến tuột cùng đến trình độ nào. Nếu như không phải giáo hoàng một mực ước thuốc hành động của hắn, hắn đã sớm đi tìm tìm kiếm bốn đại kiếm thánh rồi. Thần thánh giáo đình như vậy quy mô lớn hành động, gần trăm năm nay vẫn là lần đầu, bất luận là huyền dạ, na nghiêm vẫn là sâu xa, ba không chỉ, đều đối với phe mình có lòng tin tuyệt đối. Lấy bọn họ như vậy siêu cường tổ hợp căn bản không có đem ám ma tộc nhìn ở trong mắt, huyền dạ cũng không hề mang thê tử nạ xạ đến đây, hắn vẫn rất cẩn thận, nạ xạ cùng huyền nguyệt là trong lòng hắn trọng yếu nhất hai người, hắn tuyệt không muốn để cho người yêu của mình vợ có bất kỳ nguy hiểm nào, vì chuyện này, nạ xạ vẫn cùng hắn đại xảo một chiếc, cuối cùng tại na nghiêm khuyên can dưới mới miễn cưỡng lưu tại giáo đình bên trong, lúc chặn vạng, thần thánh giáo đình hơn một ngàn người rốt cục đi ra á liên tộc đại thảo nguyên, nhìn phía trước tảng lớn rừng rậm, huyền dạ dừng bước lại, nhìn một chút thiên tượng. Từ trong lồng ngực lấy ra địa đồ phân biệt một cái phương vị, chúng phía sau không xa ba không thuận theo nói, không nghe theo, ngươi chỉ huy mọi người đều tụ lại đến đây đi, tiểu tại ngoài rừng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta bắt đầu hành động. Vì Gen luyện ba không nghe theo năng lực lãnh đạo, dọc theo con đường này, huyền dạ một mực mệnh hắn qua lại liên lạc giáo đình phân tán nhân mã, đến cũng không ra cái gì sai lầm. Đúng lúc này, một tiếng hô lên chuyển đến, nguyên bản là mở tối trên bầu trời đột nhiên có thêm hơn 10 đạo bóng đen. Huyền Dạ trong lòng cả kinh, vội vàng ngâm sướng ra một cái quang hệ phòng ngự thần chú, hào quang màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, chúng quanh giáo đỉnh nhân viên nhất thời cảnh giác lên. Những tia bóng đen nhanh chóng hướng Huyền Dạ đám người vị trí đột tới, vài tên Quang Minh kẻ thẩm phán đã rút ra binh khí của bọn họ, bảo hộ ở Huyền Dạ trước người, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng biến. Những tia bóng đen tại Huyền Dạ trước mặt năm thước người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Huyền Dạ định thần nhìn lại, những hắc ảnh này đều là toàn thân bao vây tại trong quần áo đen khác loại, sở dĩ nói là khác loại. Chủ muốn là bởi vì bọn hắn tuy có nhân loại bề n. gai nhưng sau lưng nhưng đều có được một đôi to lớn cánh chim, cánh chim màu sắc không giống nhau, mỗi người trong tay đều nhấc theo một thanh trường kiếm, cảnh giác trành thị huyền dạ đám người. Huyền dạ trong lòng hơi động, tiến lên vài bước nói, xin hỏi, các ngươi chính là thiên nguyên trong tộc dược nhân sao? Một tên có cánh chim màu đỏ người tiến lên hai bước, trên giới đánh giá huyền dạ vài lần, nói, đúng vậy, chúng ta là dược nhân tộc thứ bảy tuần tra tiểu đội, các ngươi là người nào? Tại sao đến chúng ta lãnh địa phụ cần đến? Không biết chúng ta thiên nguyên tộc là không hoan nên nhân loại sao? Bất luận các ngươi có mục đích gì, đều mời đuổi mau rời đi nơi này. Huyền dạ khẽ mỉm cười, nói, ta luôn luôn nghe nói rực nhân tộc là cái ham muốn hòa bình trung tộc, làm sao? Các ngươi giống như này đối xử bằng hữu sao? Chúng ta là thần thánh giáo đình người trong, lần này tới đến quý địa, là có việc trọng yếu, ngày hôm nay chúng ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai. E sợ còn muốn mượn quý tộc lãnh địa con đường dùng một lát, có thể hay không giàn xếp một cái. Vừa nghe huyền dạ xưng mình là giáo đình người trong, hồng vũ dực nhân hiển nhiên buông lòng rất nhiều, lạnh nhạt nói, các ngươi là giáo đình người trong, có thể hay không nói cho ta biết các ngươi tới đây mục đích. Huyền dạ liếc mắt nhìn bên cạnh sâu xa, mỉm cười nói, này e sợ không được, ta biết ngươi là đang hoài nghi thân phận của chúng ta, nếu không như vậy đi, mời ngươi dẫn kiến ta đi thấy các ngươi dực nhân tộc tộc trưởng, nhìn thấy hán. Ta tự nhiên sẽ đem giáo đình mục đích của chuyến này cho biết, tại nhìn thấy quý tộc tộc trưởng trước đó, người của chúng ta sẽ không bước vào xâm lâm nhất bước, ngươi xem, coi thế nào. Hồng Vũ Dực Nhân nói, chỉ một mình ngươi đi gặp tộc trưởng đại nhân sao? Ngươi có thể đại biểu giáo đình. Huyền dạ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có một mình ta, các ngươi nhiều người như vậy, Tổng sẽ không sợ ta một người làm xảy ra chuyện gì chứ? Ta là giáo đình Hồng Y Tế tự huyền dạ, có thể đại diện toàn quyền giáo đình chuyến này người làm quyết định. Hán biết. Thiên Nguyên tộc dù sao cũng là Đông đảo dị tộc hiện đang ở lãnh địa. Nếu như bất hòa nơi này, chủng tộc giữ gìn mối quan hệ sẽ rất khó ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trong tìm tới ám ma tộc hình bóng. Mà danh tiếng không sai dược nhân tộc vừa vặn là hắn và Thiên Nguyên các tộc liên lạc tình cảm một cái chỗ đột phá. Dược nhân tộc là Thiên Nguyên trong tộc có thể cùng tinh linh tộc so sánh khác một đại chủng tộc, chỉ cần đạt được ủng hộ của bọn họ. Lần này tiêu diệt ám ma tộc hành động ly, N sẽ thu được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vì lẽ đó. Huyền dạ mới có thể thu từ bản thân ngạo khí cùng nói đối mặt. Hồng Vũ dực Nhân túi đầu trầm tư, hắn tựa hồ đối với giáo đình có kiêng kỵ dường như, sắc mặt hòa hoán rất nhiều, nói, được rồi, các ngươi đã là giáo đình người trong, vậy ngươi liền đi theo ta. Bất quá, tại không có chúng ta cho phép dưới tình huống tuyệt đối không nên tiến nhập trong rừng rậm, bằng không, đã xảy ra chuyện gì, do chính các ngươi phụ trách. Huyền dạ thấy đối phương khẩu khí bưng lỏng, trong lòng vui vẻ, quay đầu trùng sâu xa nói. Phiền phức ngài lưu trở ở đây rồi, ta sẽ rất mau trở lại. Ba không chỉ phó chính án, ngươi nhất định phải ước thúc tốt người của chúng ta, tuyệt đối không nên tùy tiện xông vào dực nhân tộc lãnh địa. Ba không chỉ cao mày nói, huyền dạ tế tự, một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm đi, để ta đi chung với ngươi đi. Huyền dạ lắc lắc đầu, nói, không cần, ta tin quá bạn của Dược nhân tộc, chính mình đi là được rồi. Nói xong, hướng về phía hồng vũ dực nhân làm ra một thủ thế, nói, xin mời dẫn đường đi. Hồng vũ Dực nhân triển khai rộng đến 2 mét to lớn cánh chim, nói, vậy ngài mời đi theo. Hai cánh vũ nhẹ, người nhẹ nhàng mà lên, hướng về trong rừng cây quăng đi. Huyền dạ khẽ mỉm cười, tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng, lợi dụng năng lượng sung lên, đồng dạng bay lên, đuổi theo hồng vũ rực nhân mà đi. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ đem hắn làm sao, đối với thực lực của mình, huyền dạ có lòng tin tuyệt đối. Húng chi, tại ngoài rừng cây còn có nhiều như vậy người của giáo đình vì hắn làm tiếp ứng đây. Nhìn Huyền Dạ bóng lưng biến mất, Sâu Sa khỏe miệng toát ra một nụ cười vui mừng. Kỳ thực hắn đối với chính hắn một cháu trai vẫn là rất hài lòng, hắn rời gôi không con, lao thẳng đến Huyền Dạ xem thành của mình con ruột như thế, nhưng bởi Huyền Dạ TSR. E. N người lưng đeo giáo đỉnh gánh nặng, vì áp chế Huyền Dạ tự mãn cảm xúc, vì lẽ đó Sâu Sa vẫn đối với hắn rất cay nghiệt. Lúc này đem Huyền Dạ đem thần thánh quang hệ ma pháp phát huy đến như vậy trình độ, Sâu Sa cũng không nhịn toát ra than thở vẻ mặt. Na nghiêm mỉm cười nói: Dạ nhi đứa nhỏ này tu vi là càng ngày càng tinh thần. Xem ra ta là thật sự già rồi. Đợi đến chuyện lần này sau khi kết thúc, trở lại ta muốn hướng giáo hoàng đại nhân xin nghỉ dưỡng lao. Hắn có thể nói là ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài hiểu rõ nhất huyền dạ công lực người, đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Huyền dạ trên người mang có thần khí thiên thần cơn giận, cho dù rực nhân tộc toàn lực chặn lại, hắn cần phải cũng có thể phá vòng vây mà ra. Sâu xa nhìn na nghiêm một chút, nói: Ngươi thật có thể từ rồi hả? Ta nghĩ. Giáo hoàng hẳn là sẽ không cho phép. Huống hồ, xuất hiện tại giáo đình bên trong vẫn không có cái nào tên bạch y tế tự có thể tiếp nhận vị trí của ngươi đi. Na nghiêm lắc lắc đầu, nói, "Không, chính án, ngươi sai rồi, xuất hiện tại giáo đình bên trong có một cái phi thường ứng cử viên phù hợp có thể tiếp nhận vị trí của ta. Ngươi có thể đoán xem là ai?" Sâu xa ngạc nhiên nói, "Có người như vậy sao?" Bạch y tế tự ta đều hiểu rất rõ, dường như vẫn không có ai có thể đạt đến ma đạo sư trở lên cảnh giới a. Lão nang nghiêm, ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Nang nghiêm cười hì hì, nói, nói tới người này a, Cùng hai chúng ta đều có quan hệ, vậy chính là ta ngoại tôn nữ, ngươi cháu gái nguyệt người ta. Sâu xa cũng không biết đạo huyền nguyệt trình độ ma pháp tiến bộ, bật cười nói, ngươi a, Đừng nói nhảm rồi, tiểu nha đầu kia ta còn không biết, từ sáng đến tối liền biết ham chơi, căn bản không lòng cầu tiến đến gì. Ta nghe nói hắn một mực cùng giáo hoàng tu luyện, nhưng cho dù nàng thật sự đổi tính. Cũng không khả năng tại ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong đạt đến có thể tiếp nhận hồng y tế tự trình độ A. Nàng nghiêm mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, điều này là bởi vì ngươi không biết mà thôi, Nguyệt Nguyệt sớm đã không phải là lấy trước kia cái bướng bỉnh tiểu nha đầu. Nàng hiện tại trình độ ma pháp tuy rằng vẫn không có đạt đến ma đạo sư cảnh giới, nhưng hẳn là đã cách biệt không xa, ngươi cho rằng giáo hoàng vì sao lại thả nàng một người đi ra ngoài. Đó là bởi vì Nguyệt Nguyệt nha đầu này đã đã vượt qua nạ xả ma pháp tu vi. Tại chúng ta lâm rời đi giáo đình trước đó, giáo hoàng đã từng đi tìm ta, hắn nói với ta, hắn có linh cảm, cùng tháng Nguyệt phản hồi giáo đình thời gian, thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Người đây vẫn không rõ sao. Nguyệt Nguyệt thực lực lại tăng lên, thì đến được hồng y tế tự cảnh giới, không vừa vặn có thể tiếp nhận vị trí của ta. Ta cũng tốt hưởng mấy năm thanh phúc. Nguyệt Nguyệt e sợ muốn đánh phá giả nhi ghi chép, ha ha ha ha. Nhìn hai lòng cười to nang nghiêm, sâu xa vẫn còn có chút không thể tin được. Trong thời gian ngắn như vậy huyền nguyệt dĩ nhiên tiến bộ đến có thể làm cho giáo hoàng công nhận trình độ, hoàn toàn ra ngoài ngoài ý liệu của hắn. Cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, ba không chỉ ở một bên nghe na nghiêm tán thưởng huyền nguyệt, không khỏi làm con trai của chính mình lo lắng. Nếu như huyền nguyệt thật sự đã trở thành hồng y tế tự, cái kia tại địa vị, ba không nghe theo liền so với nàng muốn kém xa lắc, nam nhân nếu là không như thê tử của mình, đây tuyệt đối là một cái thống khổ sự tình a Không được, đợi sau này trở về nhất định phải đốc thúc không nghe theo luyện công mới được. Ba Không chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể để cho nhi tử bị Huyền Nguyệt làm hạ thấp đi. Lúc này, đơn giản lều trại đã bố trí xong, hơn ngàn tên thần thánh kỵ sĩ cùng kẻ thẩm phán tại Ba Không nghe theo an bài xuống tụ lại cùng nhau, do trăm người phụ trách đề phòng, mà người còn lại cũng bắt đầu ăn trên người mình mang theo lương khô. Giáo đình thần thánh kỵ sĩ từ trước đến giờ nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy rằng nhân số đông đảo nhưng không loạn chút nào, không có phát ra quá nhiều tạp âm. Huyền Dạ theo Hồng Vũ Dực Nhân tiến vào đại rừng rậm sau khi trước sau truy tại Dực Nhân sau lưng 10 mét ở ngoài, vừa mới tiến vào rừng cây, Hồng Vũ Dực Nhân liền ngừng lại, xoay người hướng Huyền Dạ nhìn lại, đương hắn nhìn thấy Huyền Dạ dĩ nhiên toàn thân bị bạch quang bao phủ, dũng dưng nổi lơ lửng, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn còn chưa từng thấy không có cánh chim nhân loại cũng có thể phi đây, trong lòng không khỏi dâng lên kính nể chi tâm. Lúc này mới đột nhiên gia tốc, hướng về rừng cây nơi sâu xa mà đi. Huyền Dạ theo Hồng Vũ Dực Nhân bay khoảng trường bữa cơm công phu, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chục tên dực nhân, đem bọn hắn ngăn lại. Huyền Dạ mặc dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng hắn cũng sẽ không bất cẩn, lặng lẽ cho mình gây một cái trung cấp pháp thuật phòng ngự, lúc này mới rơi vào Hồng Vũ Dực Nhân bên cạnh. Hồng Vũ Dực Nhân dùng dực nhân tộc đặc hữu ngôn ngữ nhanh chóng hướng về những kia chặn đường dực nhân giải thích cái gì. Huyền Dạ nhân cơ hội này, cẩn thận quan sát này kỳ dị chủng tộc. Trước mặt những này dực nhân thân cao đều tại khoảng 1m70. Sau lưng hai cánh hầu như bao trùm bọn họ toàn bộ thân thể, từ dung mạo nhìn lên, bọn họ hiển nhiên không có tinh linh tộc tuấn Mỹ như vậy, nhưng cũng có chính mình đặc biệt mùi vị. Giáo đình trong Điển tịch ghi chép, dự tuổi thọ của con người so với nhân loại yếu lược lâu một chút, khoảng chừng tại hai khoảng trăm năm, bọn họ 40 tuổi thành niên, thẳng đến 140 tuổi sau đó, mới từ từ tiến vào lao niên kỳ. Dự nhân căn cứ cánh chim màu sắc khác nhau mà phân chia đẳng cấp, liền cùng nhân loại giai cấp như thế cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cao nhất làm vương cấp, cánh chim làm màu vàng. Dực nhân vương giống như tinh linh vương, đều là một mạch đơn truyền, vì lẽ đó, tại dược nhân tộc trong, vương cấp dược người nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Thứ yếu là trưởng lão, trưởng lão cánh chim làm màu bạc, nhưng chuyện này cũng không hề là tiên thiên chỗ có, mà là phổ thông dực nhân trải qua thời gian dài tu luyện, đương tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi liền sẽ tự mình chuyển hóa thành màu bạc, trở thành trưởng lão cấp dực nhân Trưởng lão tại rực nhân tộc bên trong có chỉ đứng sau vương địa vị, nhưng bởi chuyển biến thành ngân Dược là cực kỳ khó khăn, vì lẽ đó rực nhân tộc trưởng lão cũng không so với tinh linh tộc nhiều cái gì. Trưởng lão dưới, là Lam Vũ Dược nhân, Lam Vũ Dược nhân số lượng ít hỏi, trời sinh thì có thực lực không yếu, trải qua hậu thiên, ngày kia, tu luyện, so với phổ thông Dược nhân mạnh mẽ hơn nhiều. Trong tình huống bình thường, trưởng lão cấp rực nhân đại thể do Lam Vũ Dược nhân chuyển hóa mà thành. Lam Vũ dưới, chính là Hồng Vũ Dược nhân rồi. Bọn họ tuy rằng tiên thiên không bằng làm vũ dược nhân, nhưng số lượng tương đối nhiều hơn một chút, mà lại thực lực mạnh hơn so với phổ thông dược nhân, vì lẽ đó đa số trong tộc tiểu đầu mục Cái khác màu sắc cánh chim dược nhân chính là phổ thông dược nhân rồi, cũng thì tương đương với trong nhân loại bình dân, dược nhân tộc tổng số khoảng chừng tại khoảng 3 vạn người. Tuy rằng bọn họ đơn thể thực lực muốn kém hơn tinh linh tộc, nhưng bởi số lượng ưu thế, khiến thực lực của bọn họ cũng không yếu với tinh linh tộc. Cùng hải nhân tộc cùng hàng thiên nguyên tam đại trùng tộc. Dược nhân tộc chủ yếu nhất ưu thế, ngay tại ở bọn hắn năng lực phi hành, bởi bản thân cánh chim quan hệ, bọn họ không hề giống tinh linh tộc như vậy không cách nào cao phi, dược nhân tộc tốc độ phi hành hầu như có thể cùng chim so với, liền cường han bán thú nhân cũng không muốn đắc tội bọn họ. Hồng Vũ dược nhân hướng về đồng bạn của mình bàn giao sau, quay đầu trùng Huyền Dạ nói, "Tế tự đại nhân, mời đi theo ta đi." Nói xong, lần thứ hai bay người lên, mang theo Huyền Dạ hướng rừng cây nơi sâu xa mà đi. Tiếp tục thâm nhập sâu, tại trong rừng cây Huyền Dạ có thể thường thường nhìn thấy dược nhân tồn tại, những kia dược nhân cũng dồn dập hướng về hắn quăng tới ánh mắt tò mò, dược rất ít người rời đi lãnh địa của mình, đột nhiên vừa nhìn thấy Huyền Dạ, tự nhiên tràn đầy kinh ngạc. Buổi tối đã đến gần rồi, Huyền Dạ chỉ có thể dựa vào trên người mình tỏa ra ánh sáng màu trắng nhìn thấy trước người khoảng 10m, hắn không khỏi cẩn thận, đem chính mình cùng Hồng Vũ dược nhân ở giữa khoảng cách kéo gần lại mấy mét, đúng lúc này, Hồng Vũ dược nhân đột nhiên ngừng lại, Huyền Dạ bay đến bên cạnh hắn, hỏi, làm sao? Đến rồi hả? Hồng Vũ Dực Nhân chỉ về đằng trước nói, phía trước cánh rừng cây này, mới là chúng ta dực nhân tộc nhà chính thức. Huyền dạ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phía trước rừng cây quả nhiên khác nhau rồi, cùng ngoại vi so với, nơi này cây tối cao lớn hơn nhiều lắm, tối thiểu cũng là có trăm năm thụ linh, tuổi cây, cổ thụ rồi, mỗi một cây toàn cục trên đều có mấy cái dùng cánh bệnh mà thành đại thụ túi. Hồng Vũ Dực Nhân giải thích, chúng ta dực nhân tộc chính là ở tại cây trong túi. Bình thường trên một cây đại thụ đều sẽ có mấy cái dược nhân gia đình, đương dược nhân tuổi tròn 20 tuổi, đã qua ấu sinh kỳ, liền sẽ do cha mẹ vì hắn tại nhà chính mình trên cây to chế tạo một cái mới cây túi cung cấp hắn ở lại, trước lúc này, tiểu dược mọi người là theo theo mẫu. Thân, đương 40 tuổi lúc tiến hành lễ thành niên sau, là có thể lựa chọn phối ngẫu rồi. Hơi vua của chúng ta tại vùng rừng rậm này trung ương nhất địa phương. Ngài đi theo ta. Nói xong, lần thứ hai tung bay mà lên. Quấn về cự trong rừng cây bay đi. Huyền Dạ Nội tâm than nhẹ, tuy rằng này rực Nhân Sâm Lâm bị tinh linh chi thành phải kém rất nhiều, nhưng cũng có hắn tự thân đặc điểm, thật không biết bọn họ những cây to này tối là làm sao treo ở trên cây. Mỗi cái dị tộc đều có được của mình phong tục tập quán, thực sự là kỳ lạ. Hắn một bên cảm thán Dực Nhân tộc bên trong cảnh tượng kỳ dị, một bên đi theo Hồng Vũ rực Nhân tiến vào rực Nhân rừng rậm. Từng cây đại thụ không ngừng ở bên cạnh tránh qua, phi hành bữa cơm công phu, Huyền Dạ đột nhiên phát hiện Trước mặt nhiều hơn một cây cao lớn cổ thụ Cây cổ thụ này không hề giống tinh linh Cổ thụ như vậy trắng kiện Nhưng cũng cao hơn nhiều rồi Nhìn qua, có tới tiếp cận bách thức cao thấp Tại thân cây trên, có mấy cái to lớn cây tối treo Hồng Vũ Dược Nhân nghe vào trước đại thụ 20 mét ở ngoài Giáng vóc tiểu tụy trùng đại thụ không lưng thi lễ Cung kính nói Thứ bảy tuần tra tiểu đội trưởng dạ sỉ Có chuyện quan trọng hướng về vương bầm báo Hai đạo bóng đen từ bên cạnh cổ thụ bay tới Huyền dạ kinh ngạc phát hiện Bọn họ sau lưng cánh chim dĩ nhiên là màu xanh ra trời, từng cây từng cây thon dài màu xanh lam lông chim lập lòe ánh sáng trong suốt, huyền dạ thầm nghĩ trong lòng, này nhất định chính là dực nhân tộc lam vũ dực nhân đi à nha. Nhìn qua, trên người bọn họ có ẩn hàm năng lượng xác thực muốn so với tên này hồng vũ dực nhân mạnh hơn nhiều rồi. Hai tên lam vũ Dược nhân bay xuống tại huyền dạ cùng hồng vũ dực nhân giả sỉ trước người, bọn họ đều là mặt không hề cảm xúc, cũng không có bởi vì huyền dạ xuất hiện mà biểu lộ ra vẻ kinh ngạc Bên trái Lam Vũ Dược Nhân nói, giả sĩ hắn là người nào? Ai cho phép ngươi dẫn hắn đến chúng ta Dược Nhân bên trong vùng rừng rậm tới? Lẽ nào, ngươi đã quên tộc của chúng ta bên trong quy củ sao? Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia hơi lạnh, giả sĩ cơ thể hơi có chút run rẩy túi đầu nói, Lam Vũ Đại Nhân, ngày trước tiên đừng phát nộ, xin nghe thuộc hạ tường bẩm. Là như vậy, ngày hôm nay ta dẫn dắt thứ bảy tuần tra tiểu đội phía bên ngoài rừng rậm tuần tra thời điểm. Đột nhiên phát hiện có rất nhiều nhân loại đi vào chúng ta lãnh địa bên cạnh, vì xác nhận thân phận của bọn họ, chúng ta. Em bọn hắn ngăn lại, người này chính là đám nhân loại kia thủ lĩnh, hắn tự xưng là thần thánh giáo đình bên trong hồng y tế tự, muốn vào ngày mai từ tộc của chúng ta bên trong ngượn đường mà đi. Thuộc hạ không làm chủ được, vì lẽ đó liền dẫn theo người này tới gặp vương. Tất cả mời vương định đoạt Lam Vũ dực Nhân sắc mặt dịu đi một chút, nhìn từ trên xuống dưới huyền liền dạng, lãnh đạm nói chúng ta dược nhân tộc chỉ thờ phụng của mình dược thần cùng các ngươi giáo đình hướng về không liên quan muốn từ chúng ta nơi này mở đường đó là không có khả năng tế tự đại nhân mời trở về đi thiên nguyên tộc đường rất nhiều các ngươi hoàn toàn có thể đi vòng qua mời không nên quấy rầy chúng ta dược nhân tộc bình tĩnh huyền dạ đương nhiên sẽ không đem cái này hai tên lam vũ dược nhân nhìn ở trong mắt nhưng lúc này ở trong địa bàn của người ta hắn lại có việc muốn nhờ cũng không phát tác được không thể làm gì khác hơn nói Giáo đình hôm nay tới đây Thiên Nguyên tộc có vô cùng trọng yếu sự tình, có thể hay không để cho ta thấy một cái dược nhân vương? Nếu như có thể đạt được dược nhân tộc trợ giúp, đối với với hành động của chúng ta sẽ phi thường có lợi. đương nhiên, giáo đình cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái dược nhân tộc. Cái kia Lam Vũ dược nhân hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì bạc đái không bạc đái, chúng ta không thèm khát, lập tức rời đi. Bằng không, chúng ta đem coi ngươi là kẻ địch, lập tức vũ lực xu thế đuổi. Huyền Dạ lửa giận xông lên. Hắn không nghĩ tới danh tiếng không sai rực nhân tộc dĩ nhiên sẽ như thế thô bạo, trong mắt hàn mang lóe lên, nói, cái kia ta muốn nhìn, ngươi lại như thế nào xu thế đổi ta đấy. Giáo đình tôn nghiêm, là không cho phép bất luận người nào xỉ nhục. Ánh sáng màu trắng đột nhiên lóe sáng, miên ngông thần thánh hơi thở tức từ trên người huyền dạ nhập vào cơ thể mà ra, tại hắn uy thế mạnh mẽ xuống, hai tên lam vũ rực nhân không tự chủ liền lùi lại vài bước, đồng thời rút ra sau lưng trường kiếm, hướng về phía huyền dạ trận mắt nhìn một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Dạ sỉ càng thêm không ăn thua, đối mặt như vậy áp lực mạnh mẽ, hắn nhất thời toàn thân mềm đũng, co góc ngã xuống đất. Hơn 10 tên lam vũ rực nhân từ chung quanh bay tê. Ơi, đem huyền dạ vây ở trung ương, trên người bọn họ đều lập lẻ nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam. Tiểu tại song phương tranh đấu động một cái liền bùng nổ thời gian, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ đại thụ trên vang lên, là người nào dám tới nơi này quấy rối của ta nghỉ ngơi. Trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm khí tức, liền huyền dạ nghe xong cũng không nhịn vi vi ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này người nói chuyện phải là dược nhân vương rồi, từ thanh âm hắn bên trong tán phát khí thế đến xem, công lực cho dù không sánh được tinh linh nữ vương cũng cách biệt không xa. Huyền dạ cao giọng nói, dược nhân vương ngươi tốt, ta là thần thánh giáo đình hồng y tế tự huyền dạ, lần này đến đây, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi, không biết có thể không gặp nhau. Ồ, nguyên lai like là giáo đình hồng y chủ giáo đại nhân. Tại hạ thực sự là thất lễ. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên từ đại thụ đỉnh một cái cây trong túi sáng lên, ánh sáng đột nhiên chạm phóng, một đoàn hào quang màu vàng nóng chậm rãi từ ngọn cây bay xuống. Hết thể lam vũ dực nhân đều vội vã thu hồi trường kiếm của mình, cung kính đứng ở một bên. Bóng người màu vàng nóng chậm rãi bay xuống tại huyền dạ trước người, huyền dạ trong lòng rất lạnh, tuy rằng đều là hào quang màu vàng nóng, nhưng hắn vẫn cảm giác được trước mặt ánh vàng cùng mình thần thánh quan hệ ma pháp có bất đồng rất lớn. Cái kia tựa hồ là một đoàn dị thường chỗ chống năng lượng, không cảm giác được hắn mạnh bao nhiêu gần sóng, nhưng cũng sẽ cho người một loại áp lực vô hình cùng cảm giác sợ hãi. Ý ánh vàng dần dần thu lại, một tên có màu vàng hai cánh người trung niên xuất hiện tại huyền dạ trước người. Huyền dạ định thần nhìn lại, chỉ thấy trên người người này lưu chuyển một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, trên người màu vàng áo dài chẳng biết vật gì chỗ tạo, sau lưng cánh chim màu vàng lập loè trầm tĩnh thần quang, nhìn qua rất có uy thế. Huyền dạ biết, đây chính là dực nhân tộc rồi. Dực Nhân Vương thân cao tại khoảng 2m, có một trương uy nghiêm mặt chữ quốc, khung xương rộng lớn, toàn thân đầy dây vương giả tôn nghiêm. Huyền Dạ trong lòng hảo cảm đốn thăng, trùng Dực Nhân Vương khẽ gật đầu, hòa thanh nói, "Các hạ chính là Dực Nhân Vương đi, ngươi tốt, ta là Thần Thánh Giáo đỉnh Huyền Dạ. Có thể thấy đến Dực Nhân Vương bệ hạ, thật là vinh hạnh thế." "À ta." Dực Nhân Vương toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói, "Không cần khách khí, so với ngươi thần thánh giáo đỉnh trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự đi, ngưỡng mộ đã lâu." Ngưỡng mộ đã lâu. Các con, đều tán đến một bên cánh gác, không cho bất luận người nào quấy nhếu ta cùng huyền dạ giáo chủ. Hết thể lam vũ dực nhân cùng dạ si đồng thời tán đến bốn phía, đại thụ đưa sau lúc an tính rất nhiều. Dực nhân vương hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào huyền dạ nói, không biết lần này giáo chủ đại nhân đến chúng ta nho nhỏ này dực nhân tộc để làm gì đây. Chúng ta dực nhân tộc có tín ngưỡng của mình, chắc là sẽ không tin phụng thiên thần. Huyền dạ mỉm cười nói, ngài đã hiểu lầm. Ta lần này đến đây cũng không phải là tuyên dương thiên thần đại nhân điều bổ ích, mà là có chuyện quan trọng hơn. Chắc hẳn, dựng nhân vương bệ hạ nhất định nghe nói qua ngàn năm lúc trước ám ma tộc đi. Dựng nhân vương uy nghiêm trên khuôn mặt toát ra một kia thần sắc kinh ngạc, ám ma tộc. Người nói là cái kia suýt nữa phá vỡ đại lục ám ma tộc sao? Lẽ nào ngài lần này tới? Huyền dạ ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta lần này tới làm chính là ám ma tộc. Ngàn năm trước. Giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng Long Thần Bệ Hạ bởi vì lòng mang từ bi, mà không có triệt để hủy diệt đi ám ma tộc. Ám ma tộc dư nghiệt liền sinh tồn ở thiên nguyên tộc trong lãnh địa. Trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, ám ma tộc lại một lần nữa có khí hậu. Trước đây không lâu, tại Thiên Kim Đế quốc đã từng xuất hiện tung tích của bọn họ, có mấy trăm nhân loại chết tại đây chút tàn nhận chủng tộc trong tay. Vì đại lục và ôn hòa mỗi cái chủng tộc bình tĩnh, giáo hoàng đại nhân hạ lệnh, phái chúng ta đến đây tiêu diệt ám ma tộc. Trên đường đi qua nơi đây. Hy vọng dực nhân vương bệ hạ có thể tạo thuận lợi. Dực nhân tộc một mực sống ở thi. N nguyên tộc trưởng địa chi bên trong, không biết ngài nghe nói qua ám ma tộc tung tích sao. Dực nhân vương như mày, thâm thúy trong con người lưu lộ ra vẻ kinh nghi bất định, lầm bầm nói, không nghi tới, thật là không có nghĩ đến a Ám ma tộc lại lại xuất hiện rồi. Lẽ nào bọn họ vẫn không có hấp thụ năm đó giáo hơn sao? Ai, nếu như bọn họ thật sự lại quay đầu trở lại. E sợ cùng bọn họ tới gần chúng ta đều sẽ cái thứ nhất gặp xui xẻo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt Hàn mang bắn như điện, dứt rướt nói: Giáo chủ đại nhân, ta biết ám ma tộc ở nơi nào. Vì dược nhân tộc con cháu đời sau phồn diễn sinh sống, ta nguyện ý giúp giúp ngươi đem cái này tà ác chủng tộc diệt trừ. Huyền dạ trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới dược nhân vương cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Vậy ta tổ tiên bể ngoài trên đại lục hết thảy ham muốn hòa bình chủng tộc cảm tạ ngài. Ám ma tộc cái này uy hiếp một ngày chưa trừ diện. Đại lục trước sau không cách nào được can bình, ngày trước đây đã gặp ở nơi nào ám ma tộc nhân. Thực lực của bọn họ làm sao? Nhân số khoảng trừng có bao nhiêu? Dực nhân vương nghiêm túc nói, giáo chủ đại nhân ngài trước tiên đừng có gấp, hãy nghe ta nói. Ta lần trước nhìn thấy ám ma tộc nhân cũng là mấy chục năm trước chuyện rồi. Bọn họ liền sinh tồn ở thiên nguyên tộc cùng dạy núi tử vong giao giới địa phương. Nơi đó ít dấu chân người, chỉ có bán thú nhân tộc có thể ở nơi đó sinh tồn, nếu ta đoán không lầm. Ám ma tộc hẳn là đã cùng bán thú nhân tộc liên thành một mạch rồi, bọn họ tại bán thú nhân dưới sự che chở sẽ rất ít xuất hiện với những chủng tộc khác trước mặt. Chúng ta thiên nguyên tam đại chủng tộc từ trước đến giờ bất hòa bán thú nhân lui tới, nhưng cũng đối với bọn họ còn có hiểu biết. Bán thú nhân là một cái cường hãn vô cùng chủng tộc, ở tại bọn hắn trong tộc đàn tràn đầy nhược nhục cường thực. Cảnh tượng, nhỏ yếu bán thú nhân đều sẽ trở thành mạnh mẽ bán thú nhân đồ ăn. Vì lẽ đó, trải qua rất nhiều năm phát triển. Bán thú nhân số lượng vẫn như cũ không phải rất nhiều, khoảng chừng có 5.000 khoảng chừng đi. Thế nhưng, cũng bởi vì nhược nhục cường thực quan hệ, những này sống sót bán thú nhân, đều là bán thú nhân tộc bên trong cường giả. Nếu như bọn họ thật cùng ám ma tộc liên hiệp, thực lực tuyệt không thể coi thường, cho dù là chúng ta thiên nguyên tam đại chủng tộc toàn lực xuất kích cũng chưa chắc có thể cùng bọn họ đối kháng. Về phần ám ma tộc có bao nhiêu người, ta liền không rất rõ, số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Ngàn năm trước lần kêu các tộc liên hợp càn quét đối với bọn họ đã kích. Rất lớn, ta nghĩ hẳn là không vượt qua được 3N. Gàn người đi. Không biết lần này giáo đình đến rồi bao nhiêu người, có thể không cùng nhiều như vậy cường hãn bán thú nhân chống đỡ được đây. Huyền dạ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới ám ma tộc dĩ nhiên cùng bán thú nhân liên hiệp. Hai cái này cường hãn chủng tộc tính gộp lại thực lực tuyệt đối không thể khinh được a. Bất quá, thoáng qua hắn liền bình thường trở lại. Lần này giáo đỉnh phái tới đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ, cho dù bán thú nhân cùng ám ma tộc có thân thể cường hãn, nhưng chỉ cần mình cùng nhạc phụ na nghiêm liên thủ dùng ra mấy cái cấp tám công kích ma pháp, bọn họ không hẳn có thể chống đỡ được, hướng hồ, cái kia một ngàn thần thánh kỵ sĩ tổng không thể so với bình thường bán thú nhân cùng ám ma tộc nhân kém đi. Nghĩ tới đây, huyền dạ hớn hở nói, điểm ấy dược nhân vương đại nhân ngài đều có thể yên tâm, tuy rằng bán thú nhân cùng ám ma người rất cường hãn, nhưng giáo đỉ Hát còn chắc chắn có thể đối phó, ta chỉ hy vọng là ngài có thể để cho chúng ta từ dực nhân tộc lãnh địa thông qua, cũng chỉ dẫn chúng ta tìm tới bán thú nhân xào huyện chương 128, Thung lũng hủy diện